t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín giáng lâm ngự thú tông vô tình g i ấ t chóc t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín giáng lâm ngự thú tông vô tình g i ấ t chóc từng bây ngự thú tông đệ tử tiểu chấp sự tiểu trưởng lão phân bố tại ngự thú tông từng cái trên dây núi chờ đợi chiến hạm giáng lâm mà tại hoàng kim trên chiến hạm chu hắc tử còn nằm trên g h ế thỏa thích ngâm nga lấy chính mình sáng tác tiểu khúc lúc này một cái chuẩn đế kình thiên vệ đi vào bên cạnh hắn ông quyền thi lễ nói bẩm chu t r ư ở n g lão ngự thú tông ngay ở phía trước a đến a nghe được kình thiên vệ lời nói chu hắc tử đình chỉ ngâm nga lập tức liền đứng lên đến hắn đi đến chiến hạm bên cạnh nghiền ngẫm nhìn lướt qua cách đó không xa ngự thú tông nhàn n h ạ t lên tiếng nói nếu đến chỗ rồi vậy liền chấp hành đại trưởng lão mệnh lệnh sống một tên cũng không để lại bảo vật tất cả đều vơ vét đi lên là chu trưởng lão đạt được chu hắc tử mệnh lệnh cái này chuẩn đế kính thiên vệ lập tức liên hệ những chiến hạm khác kính thiên vệ sau đó tất cả đều bay ra hoàng kim chiến hạm hướng phía phía dưới ngự thú tông người đánh tới nhìn thấy bay ra hoàng kim chiến hạm không phải ngự thú tông chủ hòa lao tổ b ằ n người mà là hơn trăm vạn khuôn mặt xa lạ kính thiên vệ phía dưới còn đang chờ đợi ngự thú tông chủ hòa lão giáng lâm ngự thú tông đệ tử chấp sự bọn người tất cả đều là dọa đến quá sợ hãi không muốn mạng hướng phía bốn phương tám hướng chạy đồng thời trong miệng phát ra thanh âm hoảng sợ yêu thọ rồi trên chiến hạm người không phải tông chủ bọn hắn chúng ta chạy nhanh a chạy mau chạy mau những người này thật mạnh a thế mà kém cỏi nhất đều là thánh cảnh cường giả chơi ạ. tông chủ và lao tổ bọn hắn thật bị người giết chết chúng ta ngự thú tông sắp xong rồi a cứu mạng a cứu mạng a cứu mạng a m ấ y trăm ngự thú tông tu sĩ như là thất kinh con kiến một bên t é t lên một bên chạy trốn chỉ là hơn trăm vạn kinh thiên vệ cũng không phải ăn chay bọn hắn đối với những này ngự thú tông người triển khai vô tình đổ sát bởi vì kình thiên vệ tu vi thấp nhất đều là thánh nhân đỉnh phong tu vi cao nhất đều đã đến chuẩn đế hậu kỳ đối phó những này tu vi cao thấp không đều ngự thú tông tu sĩ tựa như chém dưa thái rau một dạng rất nhanh liền làm cho cả ngự thú tông trên không vang lên từng tiếng tiếng kêu thang thiết không đến một hồi liền đem ngự thú tông đệ tử tiểu chấp sự tiểu trường lão giết đi sạch sẽ ngự thú tông hậu sơn một chỗ trong bí cảnh ngự thú tông mệnh hồn điện cắt trường lão trên trán che kín mồ hôi lạnh mặt mũi tràn đầy sợ hai quan sát đến bên ngoài tạy vơ vét bảo vật k h ắ ngay h tại thân các h trường h bí cảnh lão khẩn trương quan sát đến bên ngoài lúc chu hát tử mang theo dáng tươi cười trong nháy mắt xuất hiện tại các trưởng lao bí cảnh phía trước nhìn xem chu hát tử xuất hiện các trưởng lao tâm nâng lên cuốn họp lên không ngừng cầu nguyện chu h ắ c tử tuyệt đối không nên là đại đế cẩn giả hắn hiện tại thân người chỗ bí cảnh chỉ có thể xuyên thấu qua điểm điểm trật pháp nhìn thấy tình huống bên ngoài nhưng đối với bên ngoài người tu vi hắn là tuyệt đối không dám điều tra bởi vì chỉ cần hắn hơi sử dụng thân thức vậy liền lập tức sẽ bị người phát hiện cho nên chỉ có thể bị động chờ đợi ha h a ra đi ta phát hiện ngươi chu h ắ c tử nhìn xem bí cảnh nhàn nhạt, nhạt lên tiếng làm đại đế đ ỉ n h phong c ư ờ n g giả các trưởng lao bí cảnh không gian này mặc dù rất là bí ẩn nhưng hắn hay là liếc mắt một cái liền nhìn ra nếu không phải sợ trong bí cảnh có cái gì hủy diệt trật pháp trực tiếp oanh mở sẽ để cho đồ vật bên trong hủy đi hắn làm sao cùng các trưởng lao nói nhảm nhìn thấy chu hát tử nhìn chằm nói ra lời như vậy các trưởng lão mồ hôi lạnh trên trán trực tiếp là không cần tiền bước lên chu h ắ c tử nếu có thể phát hiện bí cảnh này vậy đã nói rõ chu h ắ c tử tuyệt đối là đại đế cường giả hôm nay hắn là giữ nhiều lãnh ít chỉ là hắn hiện tại hay là muốn đánh cược một chút chu h ắ c tử đến cùng phải hay không thật phát hiện bí cảnh thế là các trưởng lão không có lựa chọn lên tiếng mà là chuẩn bị các loại chu h ắ c tử lần nữa lên tiếng sau đó cùng chu h ắ c tử bàn điều kiện hắn hiện tại thân ở bí cảnh này thế nhưng là nắm giữ một cái nhất n i ệ m liền có thể hủy diệt bí cảnh báo khố chất pháp nếu là chu h ắ c tử muốn có được ngự thú tông tất cả bảo vật vậy thì phải thỏa hiệp thả hắn một con đường sống gặp trốn ở bí cảnh c ắ t t r ư ở n g lão giả chết không nói lời nào chu h ắ c tử d á n g tơi ư cười trực tiếp biến mất lạnh lùng tiếp tục nói con kiến hôi ngươi nếu là không còn già bản ế liền để ngươi đi theo cái không gian cùng một chỗ hủy diệt nếu trong bí cảnh c ắ t t r ư ở n g lão giả chết vậy hắn cũng chỉ có thể hạ mánh rực chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn nói chuyện nhìn thấy chu h ắ c tử biểu lộ trở nên lạnh nói muốn hủy diệt không gian các trường lão vẻ mặt vội vàng vội vàng thông qua t r ậ pháp đối với phía ngoài chu hát tử đạo đừng đừng tiền bối văn bối có thể đi、ra. chỉ là tại đi ra trước đó còn xin tiền bối thể tha vãn bối một mạng không phải vậy v ã n bối chính là cùng bảo khố này cùng một chỗ hủy diệt cũng sẽ không xảy ra đi chu h á c tử có thể có kiên nhẫn hai lần không có đậu thủ vậy khẳng định là coi trọng ngự thú tông bảo khố lý đồ vật hiện tại hắn cũng chỉ có thể lấy cái này áp chế chu h á c tử không phải vậy chỉ có thể thân tử đạo tiêu hử sâu kiến ngươi dám áp chế bản đế nghe được các trưởng lão cầm bí cảnh muốn chính mình thể chu h á c tử sắc mặt trở nên càng thêm đen hắn đường đ đại đế cường giả tối đỉnh thế mà bị một nửa bước đại đế áp chế thể nếu như không phải lý đại đao muốn hắn mang theo ngự thú tông bảo vật trở về. hắn thật muốn một quyền liền đem trước mắt các trưởng lão cùng bí cảnh cùng một chỗ cho đánh nổ tiền bối bất giận tiền bối bất giận văn bối chỉ là muốn mạng sống chỉ cần tiền bối cho ván bối một đầu s i n h l ộ văn bối nhất định đem trong bí cảnh đổ vận tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại giao cho tiền bối nhìn thấy ngoài bí cảnh chu hắc tử nổi giận trong bí cảnh các trưởng lão vội vàng b ồ i tiếu lên tiếng mặc dù hắn hiện tại uy hiếp là một cái đại đế nhưng vì mạng sống cũng không quản được nhiều như vậy chỉ cần chu hắc tử lấy thần hôn lập tệ sau khi ra ngoài không giết hắn vậy hắn mạng nhỏ hôm nay cũng coi là bảo trụ nghe được trong bí cảnh các trưởng lão là quyết tâm hắn không phát thể liền không ra. chu h á c tử rơi vào trầm tư mặc dù hắn trực tiếp đem các trưởng lão cùng ngự thú tông bảo khố cùng một chỗ hủy diệt sau khi trở về cùng lý đại đao chi tiết b m báo cũng sẽ không có chuyện gì nhưng đạt được bảo khố lý đồ vật cũng chính là chuyện một câu nói mà lại coi như hắn phát thể cũng không phải không có lỗ thủng có thể chui chỉ cần các trưởng lão đi ra đem bảo khố lý đồ vật giao cho hắn cái kia phía sau còn có thể muốn những biện pháp khác đem các trưởng l ã o cho xử lý nghĩ tới đây chu hát tử k h o miệng trồi lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm đối với trong bí cảnh các trưởng lão lên tiếng ngươi muốn bản đế làm sao thể ngươi mới nguyện ý đi ra đem bảo vật giao cho bản đế gặp chu h ắ c tử nhà ra các trưởng lão một mặt mừng rỡ nói tiền bối chỉ cần ngươi lấy thần hồn thể van bối sau khi rời khỏi đây ngươi cùng ngươi những thủ hạ kia không đối ta xuất thủ không giết ta là được rồi lấy hắn nửa bước đại đế tu vi chỉ cần chu h ắ c tử cùng phía ngoài những cái kia kình thiên vệ không đối hắn xuất thủ vậy hắn trong nháy mắt liền có thể trốn xa cho nên chỉ cần chu h ắ c tử dạng này thể vậy hắn cũng yên lòng a không xuất thủ là được chu h ắ c tử nghe vậy khoe miệng dáng tươi cười càng đậm gật đầu nói tốt vậy bản đế liền bắt đầu thể chương hai trăm chín mươi lập thệ và bảo pháo kích ngự thú tông chương hai trăm chín mươi lập thệ và bảo pháo kích ngự thú tông đem thần hồn thệ ngôn phát xong chu hắc tử đối với không gian cười nói bạn đế đã phát xong ngươi có thể yên tâm đi ra à đúng đúng văn bối cái này đi ra nghe được chu hắc tử dùng thần hồn lập s o n g thể trong bí cảnh các trường lão một mặt hưng phấn đi ra không gian đi tới chu hắc tử trước mặt cái này t h ầ n hồn thệ ngôn cũng không phải nói đ ù a chơi nếu là chu hắc tử dám vi phạm lời thề vậy liền sẽ bị t r o n g c õ i u minh thượng thiên trừng phạt dù là chu hắc tử là đại đế đình phong cũng phải vẫn lạc tại thượng thiên trừng phạt bên d ư ớ i cho nên hắn là không có chút nào sợ sệt chu hắc tử sẽ giết hắn đem bảo khố lý bảo vật đều lấy ra đi nhìn xem trước mặt các trưởng lão chu hắc tử thản nhiên nói là tiền bối các trưởng lão không dám có chút chăn trở liền tranh thủ chứa ngự thú tông bảo khố tất cả mọi thứ nhận chữ vật giao cho chu hắc tử thân hồn kia lời thề có hiệu lực điều kiện trước tiên chính là hắn không thể có một chút tư cho nên ngự thú tông bảo khố lý đồ vật hắn là không có chút nào dám lưu tại trên thân tất cả đều tại trong nhận chữ vật tiếp nhận nhận chữ vật chu h ắ c tử nhìn thoáng qua hài lòng gật đầu nói ân không sai bảo vật vẫn rất nhiều thôi ngự thú tông trong chữ vật giới chỉ này bảo vật so với hắn diệt đi huyết đồ điện vơ vét đồ vật tối thiểu muốn bao nhiêu mười mấy lần hôm nay xem như phát một món tiền nhỏ a i trước tiền bối vậy v ạ n bối đi nhìn thấy chu h ắ c tử hài lòng biểu lộ các trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi mặc dù có được thần hồn thể ngôn tại nhưng chu hát tử dù sao cũng là đại đế hắn vẫn có chút sợ xảy ra đi người còn muốn chạy đi đâu? chu hắc tử đem nhẫn chữ vật cất kỹ một mặt t r e o tức nhìn xem các trưởng lão tại các trưởng lão uy hiếp hắn thời điểm liền đã phán quyết tử hình bây giờ bảo vật đã tới tay cái kêu các trưởng lão đương nhiên phải đi nên đi địa phương trước tiền bối ngươi thế nhưng là phát thần hồn thệ n ô n không đối ta xuất thủ cũng không giết ta ngươi nếu là vi phạm lợi t h ể ngươi cũng sẽ bị thượng thiên trừng phạt nhìn xem chu hắc tử biểu tình hài hước các trưởng lão dọa đến liên tiếp lui về phía sau ha h a ngươi cũng đã nói bản đế chỉ là không có khả năng ra tay với ngươi không có khả năng giết ngươi nhưng bản đế có thể dùng chân đem ngươi chế ngự sau đó mang ngươi về tông để cho người khác giết ngươi a chu hắc tử c ư ờ i hít mắt đối với các trưởng lão chính là một cướp phanh các trưởng lão còn không có k i ị m phản ứng liền bị một cướp này đá đến phun ra mấy chục cân máu tức giận nằm trên mặt đất hắn không nghĩ tới chu hắc tử đường đường đại đế c ầ n giả thế mà lại như thế vô lại vậy mà cùng hắn chơi văn chữ trò chơi thật sự là quá không biết xấu hổ khụ khụ các trưởng lão nằm trên mặt đất trong miệng máu tơi ư còn đang không ngừng phun ra ngoài hắn hận tại sao mình không đem chân tính đi vào nếu là đem chân tính đi vào vậy hắn hôm nay liền sẽ không xảy ra chuyện người tới dùng chân bắt hắn cho trói lại dùng chân đem hắn đưa đến trên chiến hạm đi chu hắc tử đối với phía ngoài chu trưởng lão phu cận mấy cái kình thiên vệ nghe vậy nhanh chóng đáp ứng một tiếng sau đó tìm ra một cây phược linh dây thừng đi vào các trưởng lão bên người dùng chân đem hắn trói thành cái bánh t r ứ n g lớn lại dùng chân nhấc lên hắn mang về hoàng kim chiến hạm hh ắ c ắ cùng c bản trưởng lão chơi n g ư ờ i còn mờ lắm nhìn thấy các trưởng lão đã bị kình thiên vệ dùng chân mang về hoàng kim chiến hạm chu Hắc h ắ c tử c ư ờ i hhh cũng là một cái lắc mình quay trở về chiến hạm mà nhìn thấy chu hát tử đã lượt chiến đấu hạm đem ngự thú tông vơ vét sạch sẽ kình thiên vệ cũng tất cả đều là quay trở về chiến hạm ở trong đó một chiếc chiến hạm bom thuyền chu hát bên cạnh một cái kinh thiên vệ ra lệnh truyền mệnh lệnh của ta đem bốn chiếc chiến hạm linh khí pháo tất cả đều tràn ngập linh khí sau đó nhắm ngay ngự thú tông vùng dây núi này chờ ta mệnh lệnh đồng loạt nạ pháo như là đã đem ngự thú tông người cho giết hết vậy sẽ phải đem ngự thú tông từ trên đại lục xóa đi để trên đại lục không còn có ngự thú tông tông môn này là chu trưởng lão bên cạnh kinh thiên vệ đáp ứng một tiếng lập tức thông chi còn lại trên chiến hạm kinh thiên vệ để bọn hắn chấp hành chu hát tử mệnh lệnh theo cái này kinh thiên vệ thông chi không bao lâu bốn chiếc chiến hạm linh khí hạ pháo loé quan mang máy liệt tất cả đều là đối với ngự liền sẽ lập tức đem ngự thú tông vùng dây núi này cho san thành bình đ ị a n nạ pháo chu hắc tử đứng tại chiến hạm bong thuyền trực tiếp q u á t to rầm rầm rầm chu hắc tử tiếng nói vừa dứt bốn chiếc chiến hạm liền hướng phía ngự thú tông chỗ dây núi bắn ra mấy c h ụ c đạo to lớn linh khí của sáng chương hai trăm chín mươi mốt phụ cận mấy cái đại lục chấn động chương hai trăm chín mươi m t phụ cận mấy cái đại lục chấn động không có để lại một kia ngự thú tông tồn tại vết tích tê thế lực này là từ đâu tới thế mà cứ như vậy đem ngự thú tông cho diệt môn quá q u dị ngự thú tông là phụ cận mấy cái đại lục bản khối bá chủ a trong môn thế nhưng là có năm cái đại đế đ ỉ n h phong làm sao hôm nay một cái cũng không thấy đi ra đúng vậy A, đây chính là năm cái đại đế a làm sao lại trơ mắt nhìn tông môn của mình bị diệt nhìn thấy bốn chiếc hoàng kim chiến hạm bắn ra linh khí pháo đem ngự thú tông chỗ dây núi cho đánh thành hư vô những cái kia mang theo hậu bồi đến ngự thú tông tham gia thu đồ đệ tu sĩ tất cả đều là một mặt kinh nghi vừa mới ngự thú tông gõ vang d i ệ t môn tiếng trung bọn hắn liền chạy ra ngự thú tông chỗ dây núi nhưng không có trực tiếp rời đi mà là tránh xa xa chuẩn bị nhìn xem n g ự thú tông đến cùng xảy ra chuyện gì dù sao n g ự thú tông chính là phụ cận mấy cái đại lục bản khối bá chủ nhất cử nhất động của nó đều dính dấp ngàn vạn thế lực như loại này diệt môn nguy cơ sự t ì n h bọn hắn khẳng định là muốn chú ý bây giờ thấy chu hát tử mang theo mấy triệu kính thiên vệ dễ như t r ở bàn tay liền đem n g ự thú tông giết ngay cả chuột con kiến đều không có còn lại thật sự là để bọn hắn có chút không nghĩ ra phải biết n g ự thú tông thế nhưng là có năm cái đại đế á dạng này diệt môn nguy cơ lại là một cái đều không có nhìn thấy quả thực là vô cùng q ỳ dị ngay tại một đám người âm thầm suy đoán ngựa đi nơi nào lúc hoàng kim trên chiến hạm chu hắc tử nhắc lên đại đế tu vi nhàn n h ạ t hâu ngự thú tông năm cái đại đế vô cớ xâm lấn ta kình thiên tông bị tông ta đại trưởng lão diệt sát hiện bản đế diệt đi ngự thú tông đạo thống cảnh cáo chung quanh các đại thế lực nhỏ chu hắc tử lời nói như là giả bộ loa phóng thanh một dạng trong nháy mắt liền chuyển đến chung quanh vây xem tu sĩ trong thay mà nói xong đằng sau chu hắc tử cũng không có dừng lại trực tiếp liền hạ lệnh bốn chiếc hoàng kim chiến hạm bắt đầu trở về kình thiên tông hắn sở dĩ làm như vậy tất cả đều là lý đại đao lục dung hợp nếu là không lập một chút uy cái tiết dung hợp tới đại lục thế lực không chừng có bao nhiêu sẽ quấy dối kình thiên tông cho nên mượn diệt đi ngự thú tông thời cơ thuận tiện đem kình thiên tông uy d a n h truyền bá ra ngoài để cho phụ cận dung hợp tới đại lục tu sĩ đều bt i ế tề, nguyên lai ngự thú tông ngũ đại đế đã bị cái này kình thiên tông cho xử lý a đúng vậy a c h ắ c không được bọn hắn chưa từng xuất hiện nguyên lai đã đi trước một bước a nghe được từ trên chiến hạm chuyển tới thanh âm trốn ở chung quanh vây xem tu sĩ tất cả đều là lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ chỉ là khi bọn hắn kịp phản ứng sau vội vàng thảo luận kình thiên tông sự tỉnh các vị có ai biết cái này kình thiên tông đến cùng là ở đâu à? có thể dễ dàng như thế d i ệ t đi ngự thú tông vậy khẳng định là so ngự thú tông mạnh hơn rất nhiều bây giờ ngự thú tông bị diệt vậy chúng ta hậu bối cũng nên đổi một nhà tông môn bái nhậm a nói có lý có thể dễ dàng như thế d i ệ t đi ngự thú tông vậy khẳng định là một cái cường đại tông môn đúng là chúng ta hậu bối không có chỗ thứ hai à. các vị có ai biết cái này kình thiên tông ở đâu n g o ạ i tàu nhà tất có thâm tạc ai có thể nói cho ta biết kình thiên tông sự tỉnh ta lý ra cũng thâm t ạ một đám người hai mặt nhìn nhau thậm chí ném ra kết xù trả thù lao muốn nhìn một chút ai biết kình thiên tông sự tỉnh chỉ là bọn hắn đem con mắt c h ừ n g n g ù cũng không có trông thấy có một người gật đầu nói hắn biết liên quan tới kình thiên tông tình huống nhìn thấy một màn này một đám người là than thở không ngừng đong đưa đầu bây giờ ngự thú tông bị diệt nếu là không biết kình thiên tông ở nơi nào vậy bọn hắn hậu bối chỉ có thể lui mà thư yếu lựa chọn một chút nhỏ yếu đế cấp thế lực thật sự là có chút không cam tâm a đám người mặc dù đều là ủ r ũ nhưng cũng không có hoàn toàn dập tắt truy tìm kình thiên tông manh mối chu hắc tử hoàng kim chiến h ạ bọn hắn đuổi không kịp nhưng bọn hắn có thể đem liên quan tới ngự thú tông phát sinh sự tỉnh cho lan rộng ra ngoài để phụ cận m chỉ cần những người này biết kình thiên tông thực lực vậy liền sẽ có đại lượng tu sĩ gia nhập tìm kiếm kình thiên tông trong đội ngũ đến cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm kình thiên tông vị trí dù sao nhà ai không có hai ba cái hậu bối kình thiên tông cường đại như vậy tông môn khẳng định là bọn hắn bái nhập lựa chọn hàng đầu một đám người quyết định cái chủ ý này cũng không có tại cái này dừng lại lâu tất cả đều là mang theo chính mình hậu bối nhanh chóng trở về riêng phần mình gia tộc sau đó đem ngự thú tông nơi này phát sinh hết thảy tất cả đều cho truyền bá ra ngoài mà có những người này truyền bá thương lan đại lục phụ cận mấy cái dung hợp tới đại lục tu sĩ bên trong rất nhanh liền điên cùng truyền bá kình thiên tông sự tích hoạt tạo mọi người đều biết sao chúng ta phụ cận mấy cái đại lục bản khối bá chủ ngự thú tông hôm nay bị một cái gọi kình thiên tông tông môn cho diệt môn thật sự là quá kinh bạo t thế mà còn có việc này ngự thú tông thế nhưng là có năm cái đại đế đ ỉ n h phong a cái này kình thiên tông đến cùng là thực lực thế mà có thể đem ngự thú tông diệt môn đây cũng quá mạnh đi chơi ạ đây chính là ngũ đế tông môn ngự thú tông a cái này kình thiên tông có thể đưa nó diệt đi vậy khẳng định là so ngự thú tông mạnh hơn rất nhiều a mau, mau. có ai biết cái này kình thiên tông ở đâu nhanh lên nói cho ta biết ta so ngự thú tông còn mạnh hơn tông môn chúng ta nếu là không đem hậu bối đưa đi vậy thì thật là đầu góc bị hư đúng đúng có ai biết kình thiên tông vị trí mau nói đi ra a vô số tu sĩ nghe được ngự thú tông chuyện đã xảy ra hôm nay sau tất cả đều là kinh h á i trận mắt hốc mộm mà khi bọn hắn kịp phản ứng đằng sau lại bắt đầu điên cùng tìm liên quan tới kình thiên tông manh mối lập tức thương lan đại lục phụ cận mấy cái trên đại lục tất cả đều là đối với thông tin bạo vật tiếng nói bí huynh đệ a kình thiên tông sự tình n g u y ê biết không ngươi có hay không kình thiên tông vị trí ngươi nếu là đem kình thiên tông vị trí nói cho ta biết tàu tử ngươi nhất định sẽ hào h ả o cảm tạng ngươi kêu gọi lão tổ kêu gọi lão tổ ngự thú tông bị một cái gọi kình thiên tông tông môn diệt đi còn xin lão tổ xuất quan lập tức t r a tìm kình thiên tông manh mối vì hậu nhân ngưu phúc lợi vương ca vương ca ngươi biết kình thiên tông vị trí sao ngươi nếu là biết liền tranh thủ thời gian nói cho tiểu mội tiểu mội buổi tối hôm nay nhất định hào hảo báo đáp vương ca ha ha nhu mượi ta đã tìm tới kình thiên tông vị trí chỉ cần ngươi đến ta trong phòng một lần ta liền lập tức nói cho ngươi từng đạo tin tức thông qua bảo vật đưa tin truyền vào thương lan đại lục phụ cận mấy cái đại lục vô số trong tay tu sĩ chỉ bất quá những tin tức này đều là giả không có một cái nào có thể nói cho đúng ra kình thiên tông vị trí mà vì những tin tức giả này không biết có bao nhiêu người bị lừa cả người cả của đều là mất bất quá mặc dù truy tra kình thiên tông vị trí là như thế gian a n nhưng những tu sĩ này vẫn là không có từ bỏ nếu bọn hắn bản đại lục người không biết kình thiên tông vị trí vậy bọn hắn liền du lịch chung quanh đại lục thì phải đem kình thiên tông vị trí tìm cho ra tại phụ cận mấy cái đại lục tu sĩ điên cuồng tìm kiếm bên dưới rốt cuộc có một cái chuẩn đế bắt trọng láo giả dẫn đầu rơi xuống trung châu một tòa tên là h á c thạch thành thành trì nhỏ bên trong chuẩn bị tìm hiểu k ì n h thiên tông tin tức chỉ gặp cái này chuẩn đế láo người vừa hàng lâm đến thành trì trên không liền lập tức buộc phát ra chuẩn đế khí thế chấn nhiếp toàn thành tu sĩ sau đó nhàn nhạt quắt thành này thành chủ ở đâu mau mau đi ra đáp lời hắn đã vừa mới dùng thần thức d ò xét qua trong tòa thành trì này tu vi cao nhất cũng liền thanh hoàng cho nên hắn mới dám không kiêng nể gì như thế bộ phát khí thế cảm nhận được không trung tu vi của láo giả toàn bộ hát thạch thành tu sĩ tất cả đều là một mặt h ế u kỳ nhìn qua không trung láo giả không có chút nào sợ sệt mặc dù lao giả là chuẩn đế cơn giả g nhưng bọn hắn thành chủ đại nhân như tử thế nhưng là gia nhập kình thiên tông trở thành kình thiên tông đệ tử ngoại môn cho nên cái này chuẩn đế lão người nếu là biết chuyện này vậy tuyệt đối không dám đối bọn hắn thành chủ thế nào dù sao kình thiên tông uy danh tại toàn bộ thương lan đại lục đã là không ai không biết không người không hay mấy trăm ứ c t r ú n g châu tu sĩ mới tuyển ra mấy trăm ngàn đệ tử ngoại môn có thể thấy được đệ tử chân quý trình độ cái này chuẩn đế lão người coi như không nhìn tăng diện cũng phải nhìn vật diện tuyệt đối không dám tổn thương kình thiên tông đệ tử người nhà Theo chương á i này c hai trăm i x u ố n chín mươi hai vô số tu sĩ tuân hướng thương lan đại lục chương hai trăm chín mươi hai vô số tu sĩ tuân hướng thương lan đại lục trung nhiên nhân, nhân mặc lam bảo nói xong đem thân thể đứng thẳng biểu lộ bình thản nhìn xem láo giả chờ đợi câu hỏi của láo giả Từ khi con hắn gia nhập k ì n h thiên tông chính là có nửa bước đại đế cường giả nhìn thấy hắn đó cũng là khách khách khí khí bây giờ hắn đối với cái này chuẩn đế lao giả đã là lễ nộ g có thừa cũng không cần biểu hiện quá hèn bọn a có ý tứ gặp trung niên nhân mặc l a m bảo như vậy bình tĩnh chuẩn đế lao giả cũng là âm thầm lấy làm kỳ phải biết hắn nhưng là chuẩn đế cường giả bóc chết trung niên nhân mặc l a m bảo như bóc chết một con kiến hiện tại trung niên nhân mặc l a m bảo dám như thế bình tĩnh vậy khẳng định là có chỗ cậy vào phía sau hắn tra hỏi cũng phải hành sự cẩn thận chuẩn đế lao giả đem khí thế của mình tất kỹ chắp tay nhìn chỉ là muốn muốn hỏi thăm ngươi một chút quan vũ một cái gọi kình thiên tông tông môn ngươi nếu là biết tông môn này sự t ì n h liền mau chóng nói cho ta biết nghe ngóng kình thiên tông nghe được lao giả muốn đánh nghe kình thiên tông sự t ì n h trung niên nhân mặc lam bảo rõ ràng s ứ c sở chuẩn đế lao giả như vậy đặt câu hỏi quả thực là để hắn hơi nghi hoặc một chút hiện tại thương lan đại lục bên trên chỉ cần là tu sĩ liền không có người không biết kình thiên tông sự t ì n h có thể nói liên quan tới kình thiên tông sự tích đã là nát đường cái tùy tiện đến trên đường bắt người tu sĩ hỏi một chút đều có thể đạt được kình thiên tông gần nhất tất cả tư liệu mà lao giả này là chuẩn đế cơn thế mà không biết kình thiên tông sự tình quả thực là quá kỳ quái trung nhiên nhân mặc lam bảo lấy lại tinh thần cũng không chuẩn bị giấu diếm dù sao kình thiên tông sự tích đã nát đường cái coi như không theo trong miệng hắn đi ra từ trong miệng người khác cũng có thể hỏi ra hắn chẳng qua là thuận mồm thôi tiền bối ngươi nói cái này kình thiên tông vạn bối biết vạn bối nhi tử chính là kình thiên tông đệ tử ngoại môn trung nhiên nhân mặc lam bảo không lưng đem kình thiên tông vị trí còn có diệt đi bao nhiêu cái đại đế cùng gần nhất thu đồ đệ sự tình đều nói rồi một lần hắn sở dĩ trước hết nhất nói con của hắn tại kình thiên tông chính là muốn để cái này chuẩn đế lao giả kiên kỵ chỉ có để cái này chuẩn đế lao giả kiên kỵ hắn có thể bình yên vô sự dù sao hắn chỉ là cái thanh hoàng cái này chuẩn đế lao giả nếu là muốn gây bất lợi cho hắn lời nói vậy hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ chống tê giết hơn hai mươi cái đại đế nghe xong trung niên nhân mặc lam bảo giảng thuật chuẩn đế lao giả miệng há lao đại khiếp sợ sắp tròn váng hắn lúc đầu cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút không nghĩ tới trung niên nhân mặc lam bảo thế mà thật đúng là biết kình thiên tông sự tình hơn nữa còn cho hắn nói ra so diện đi ngự thú tông càng mãnh l ệ t hơn tin tức dòng dã hơn hai mươi cái đại đế a kinh thiên tông trừ giết ngự thú tông năm cái đại đế lại còn giết hai mươi cái đại đế cái này mẹ nhà hắn quả thực là đại đế cối say t h ì ta bình phục hảo tâm tình đằng sau trần đế lao giả cười r ạ n g rỡ khách khi đối với trung niên mặc lam bảo ông q u y ề n nói ai nha lao đệ vừa mới không có ý tử à, lao ca ta không biết quý công tử đã là kinh thiên tông đệ tử xin hãy tha thứ lao ca lỗ mãng trần đế lao giả nói xong lộ ra hãy náy biểu lộ mặc dù trước mắt trung niên nhân mặc lam bảo chỉ là cái thánh hoàng cảnh tu sĩ hắn một bàn tay liền có thể bóp nát nhưng không chịu nổi trung niên nhân mặc lam bảo nhi tử là kình thiên tông đệ tử a phải biết đây chính là zhết hơn hai mươi cái đại đế cường giả tô n g môn dù là trung niên nhân mặc lam bảo nhi tử chỉ là cái đệ tử ngoại môn cũng không phải hắn cái này chuẩn đế có thể đã tội dù sao tục ngữ nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân thúng chi là kình thiên tông đệ tử người nhà đâu ha ha tiền bối k h á c h khí tiền bối nếu là còn có cái gì vấn đề cứ hỏi văn bối chỉ cần biết rằng nhất định cáo chi tiền bối gặp chuẩn đế lao giả k h á c h khí gọi mình lao đệ trung niên nhân mặc lam bảo một mặt t i ê u ngạo mặc dù hắn không cùng chuẩn đế lao giả ngang hàng luận giao nhưng có thể làm cho một cái cao hắn một cái đại cảnh giới cường giả đối với hắn khắc khí như thế, đây đều là tình thiên tông công lao h a đối với nhi tử có thể gia nhập tình thiên tông là hắn đ ờ i này tiêu ngạo nhất sự tình hắc hắc không có lao đệ chuẩn đế lao giả nhết miệng cười một tiếng xuất ra một kiện cấp bậc không thấp thánh cảnh bảo vật bay đến trung niên nhân mặc l a m bảo trước mặt đạo lao đệ lao ca ta vừa mới có nhiều cái g i à y điểm ấy nho nhỏ ý tứ xin hãy nhận lấy coi như là lão ca cha hỏi phí hết nhìn xem lơ lường tại trung niên nhân mặc l a m bảo trước mặt thánh cảnh bảo vật chuẩn đế trên mặt lao giả cũng là hiện lên một tia đau lòng dù sao hắn cũng chỉ là hỏi một vấn đề mà thôi cầm một kiện thánh cảnh bảo vật khi cha hỏi phí vẫn có chú a i bảo trung niên nhân mặc lam bảo có cái k ỉ n h thiên tông con trai của đệ từ đâu liền xem như khi kết một đoạn thiện duyên hắc hắc vậy liền đa tạ tiền bối nhìn thấy chuẩn đế lao giả thế mà xuất ra thánh cảnh bảo vật khi tra hỏi phí trung niên nhân mặc lam bảo cũng đ ầ y mặt t ư ơ i cười không chút khách khi đem bảo vật thu vào không gian chữ vật hắn nhưng không liên quan chuẩn đế lao giả là đang có ý đồ gì dù sao trước tiên đem tiện nghi này chiếm lại nói về phần phía sau lão giả có chuyện gì đó chính là chuyện về sau gặp trung niên nhân mặc lam bảo đem thánh cảnh bảo vật thu vào chuẩn đế lao giả cũng không có lại đau lòng mà là đối với trung niên nhân mặc lam bảo ôm quyền khách khí nói lao đệ lão ca ta chuẩn bị đi trở về mang theo chính mình hậu bối tới đây các loại kình thiên tông tổ chức lần tiếp theo thu đồ đệ quý công tử nếu là có cái gì kình thiên tông nội bộ tin tức còn xin trước tiên cho lão ca ta mang hộ cái nói à. đối mặt chuẩn đế lao giả sách yêu cầu trung niên nhân mặc lam bảo một chút cũng không có do dự trực tiếp đem chính mình thông tin phương pháp giao cho chuẩn đế lao giả cười nói tiền bối yên tâm chỉ cần con ta tại kình thiên tông bên trong có cái gì nội bộ tin tức ta nhất định trước tiên cáo chi tiền bối hắn lời này hoàn toàn chính là tại qua loa chuẩn đế lao giả con của hắn từ khi tiến tông đằng sau đừng nói phát tin tức trở về chính là hắn phát tin tức đi qua vậy cũng là đã đọc không trở về đâu còn sẽ chủ động cho hắn nội tình gì bất quá chuẩn đế lao giả dù sao không biết loại tình huống này hắn tùy tiện cho cái hứa hẹn miệng qua loa một chút là được rồi hảo hảo vậy liền đa tạ lao đệ chuẩn đế lao giả nghe vậy ông quyền cao hứng bay khỏi hát thạch thành trở về gia tộc của mình mà theo chuẩn đế lao giả trở về phu cận mấy cái đại lục càng ngày càng nhiều tu sĩ đi tới trung châu thậm chí nam vực đem kình thiên tông tin tức mang theo trở về khiến cái này đại lục lần nữa gây nên từng đợt d o a n động họ ạ o hàoa kình thiên tông đã tìm được, nghe nói hắn không chỉ là giết ngự thú tông năm cái đại đế hơn nữa còn giết thế lực khác tổng cộng hai mươi cái đại đế so ngự thú tông không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần à. t r ờ i ạ, cái này kình thiên tông thế nào cứ như vậy n h ư bước đầu đây chính là đại đế cường giả à, hắn giết ngự thú tông năm cái coi như xong thế mà còn giết nhiều như vậy đại đế cái này mẹ nhà hắn phụ cận đại lục đại đế còn không phải để hắn giết sạch k h ô n g bố à, quá kinh khủng kình thiên tông mạnh mẽ như vậy hay kia là phụ cận mấy cái đại lục hoàn toàn xứng đáng bá chủ chúng ta nhất định phải đem hậu bối đưa vào kình thiên tông ôm lấy kình thiên tông đùi đúng đúng chỉ có để hậu、bối. gia nhập loại này cường đại tông môn mới có thể che chở toàn cả gia tộc mau dẫn lấy vừa độ tuổi h ậ u bối đi kình thiên tông các loại thu đồ đệ lên lên lên đi kình thiên tông các loại thu đồ đệ a phù cận mấy cái đại lục tu sĩ khi biết kình thiên tông cường đại cùng vị trí sau rốt cuộc không ngăn cản được kích động trong lòng tất cả đều là bán g i a sản lấy tiền mang nhà mang người ngồi to to nhỏ nhỏ linh tru t r u n g t r u n g điệp điệp hướng phía thương lan đại lục bản khối xuất phát Trưng 293, ngoại môn tấn thăng nội môn đại hội. Trưng 293, ngoại môn nội tại bên trong tiểu viện của mình tu bổ hoa hoa thảo thảo đợi đem những n à y hoa hoa thảo thảo tu bổ hoàn tất đằng sau hắn liền đem đại đao c ấ t kỹ hướng phía kình thiên tông chủ điện đi đến chuẩn bị hướng khương thần xin phép một chút làm một cái đệ tử ngoại môn tấn thăng đệ tử nội môn đại hội bây giờ kình thiên tông đệ tử ngoại môn nhiều mấy trăm ngàn toàn bộ tông môn đẳng cấp xuất hiện nghiêm trọng nghiêng mặc dù đệ tử thân truyền không có khả năng tấn thăng nhưng đệ tử ngoại môn tấn thăng đệ tử nội môn hưởng thụ hai n lần tu luyện không gian vẫn là có thể dù sao hai n lần tu luyện trong không gian chỉ có mười cái đệ tử nội lý đại đao không người đối với trong chủ điện thi lễ nói bẩm tông chủ thuộc hạ lý đại đao có việc xin chỉ thị lý đại đao vừa d ấ t lời trong chủ điện liền truyền ra khương thần có chút lười n h á t thanh em vào đi đặt được khương thần cho phép lý đại đao chậm rãi đi vào chủ điện đợi đi vào trong điện lúc hắn lần nữa đối với khương thần thi lễ nói thuộc hạ lý đại đao gặp qua tông chủ khương thần nằm trên ghế chính hưởng thụ lấy liêu thư nắn vai phục vụ nhìn thấy lý đại đao không người thi lễ sau nhẹ gật đầu hỏi đại đao à ngươi có chuyện gì à lý đại đao tùy tiện là sẽ không tới đã quấy dây hắn hiện tại nếu chủ động tới chủ điện vậy đã nói rõ lý đ A tấn, tấn ê thăng đại hội. đối mặt Hương thần nghe vậy trầm tư một chút sau đó đồng ý gật đầu nói đại đao a ngươi đề nghị này không sai cụ thể phương án cùng thực tế thao tác liền do ngươi tự hành quyết đón đi hiện tại kình thiên tông có hơn sáu trăm 000 đệ tử ngoại môn làm cái tấn thăng đại hội tấn thăng cái một trăm linh cũng không có vấn đề nếu không phải thời gian tháp hiện tại còn chỉ có ba tầng không tốt phân chia các đệ tử hắn nhất định phải tại nội môn đệ tử bên trên lại thêm một cái đệ tử tinh anh để đệ tử nội môn lại nhiều một cái lên cao thông đạo bất quá cái này cũng không cần quá gấp các loại mở ra thời gian tháp giải tỏa thẻ đằng sau cái này đệ tử tinh anh kế hoạch lại áp dụng cũng không m u ộ n hiện tại trước xử lý một cái ngoại môn tấn thăng nội môn cũng coi là cho số lượng khổng lồ đệ tử ngoại môn một cái hy vọng là tông chủ thuộc hạ cái này đi định ra phương án sau đó lại cụ thể áp dụng gặp khương thần đồng ý ly đại đao vội vàng thi lễ rời khỏi đại điện đi tại chủ điện bên ngoài trên đường ly đại đao liền bắt đầu suy nghĩ đệ tử ngoại môn tấn thăng đệ tử nội môn tấn thăng đại hội nên làm như thế nào mới tốt hiện tại kình tiên h tông đệ tử ngoại môn khoảng chừng hơn sáu trăm linh trong đó tu vi càng là cao thấp không đều mỗi cái cảnh giới đều có nhưng cao nhất hay là t h i ê n tôn tu vi một cái đột phá thánh nhân cũng không có cho nên lần này tấn thăng sẽ hắn muốn từ tôn cảnh tam cảnh bên trong mỗi cái cảnh giới tấn thăng một tên đệ tử dù sao có thời gian tháp loại này thần khí n g ư ờ tiên Đệ như loại này tấn thăng đại hội về sau thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức một lần dùng để bảo trì đệ tử ngoại môn tính tích cực xác định rõ kế hoạch lý đại đao đầu tiên là đi tới thời gian tháp hồ diên trước luyện khí địa phương chuẩn bị cùng hồ diên trước trào hỏi để hắn chuẩn bị thêm một chút đệ tử nội môn phục sức bởi vì hồ diên trước đại lượng luyện chế đều là đệ tử ngoại môn phục sức nếu là không cùng hắn trào hỏi các loại mở s o n g tấn thăng đại hội mới tấn cấp đệ tử mặc không lên đệ tử nội môn phục sức đó chính là nao số đen rồi h a i nhà đại trưởng lão ngươi lão là đến thị s á t hay là đến cho ta đưa luyện khí tài nguyên nhìn thấy lý đại đao tới hồ diên trước đình chỉ luyện khí vội vàng tươi cười tiến lên trào hỏi lý đại đao tới đây chỉ có hai cái m Hoặc là chính là là ở đ ân u đạt được, đại ư ợ l g l u y ệ nhìn k í t à g u y xem hai hắn người ì thù, không muốn hứng cũng cao khách khí bộ dáng lý đại đao nhẹ gật đầu sau đó lấy ra hai cái nhận chữ vật bay đến trước mặt hai người đạo hai vị trưởng lão đây là tông môn vừa mới ở bên ngoài t h í c h thu được luyện khí luyện đan tài nguyên còn có hai vị tiên tinh b ồ n g lộc cùng nhau ở bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận đi n g h e được trong nhẫn chữ vật còn có hai người mình tiên tinh b ồ n g lộc hồ diên t r ư ớ c cùng đan dương tử đem nhẫn chữ vật chộp trong tay một mặt cao hưng đối với lý đại đao lần nữa thật có lôi thi lễ nói đa tạ đại trưởng lão chúng ta nhất định cố gắng làm việc đền đáp tô n g môn hai người ô quyền một mặt kích động lúc trước tiến tông thời điểm bọn hắn tiên tinh b ồ n g lộc hay là mười ngày một viên hiện tại bọn hắn tiên tinh đồng lộc trực tiếp đã tăng tới một ngày một viên đây chính là một ngày một viên a mặc dù bọn hắn không biết kình tiên tông nhiều như vậy tiên tinh đến cùng là nơi nào tới nhưng đây đúng là thực sự tiên tinh phải biết hai người bọn hắn sống mấy v ạ n năm là một viên tiên tinh đều không có đạt được hiện tại đến kình tiên tông trực tiếp biến thành một ngày một viên tiên tinh loại này r ồ i r à o thời gian đặc ở trước kia là nghị cũng không dám nghĩ a cho nên mỗi lần phát động lộc thời điểm tâm tình của bọn hắn đều là vô cùng kích động hơn nhìn thấy hai người thái độ lý đại đao hài lòng lên tiếng sau đó đối với hồ diên trước đạo hồ diên trường lão tông ta lập tức liền muốn tổ chức đệ tử ngoại môn tấn thăng nội môn đại hội đến lúc đó sẽ có ba cái đệ tử ngoại môn sẽ tấn thăng thành đệ tử nội môn n g ư ơ i bây giờ lập tức chế tạo gấp gáp ba bộ nội môn phục sức đi ra cần làm tấn thăng đại hội dự bị a tấn thăng đại hội hồ diên t r ư ớ c nghe vậy dừng một chút lập tức ôm quyền đáp ứng nói là đại trưởng lão ta cái này gấp rút luyện chế đệ tử nội môn cần có phục sức lệnh bài các loại vật phẩm nói đi hồ diên t r ư ớ c cũng không kéo dài trực tiếp quay trở về cương vị hấp tấp luyện chế lên đệ tử nội môn cần có đồ vật đến đan dương tử trừng giả ngươi cũng đi đi ta liền không chậm trễ các ngươi chơi sống lý đại đao đối với còn đang chờ đợi chỉ thị đan dương tử vứt xuống một câu sau đó liền rời đi hai cái chỗ làm việc gặp lý đại đao chỉ là giao cho hô diên trước nhiệm vụ mà không có chuyện đặc biệt gì phân phó chính mình đan dương tử cũng không hỏi nhiều vội vàng bay trở về luyện đan cương vị nếu lý đại đao không có đặc biệt nhiệm vụ giao cho hắn vậy hắn liền đem chính mình bản chức làm việc làm tốt lấy báo tông môn ngập trời ân t ỉ n h thời gian n g o à i tháp lý đại đao mới từ bên trong đi ra liền b ọ t đến không trung bây giờ chuẩn bị công việc đều đ ạ i an bài tốt cái kia tấn thăng đại hội đương nhiên là càng nhanh tổ chức càng tốt cho nên hắn đem tấn thăng đại hội trực tiếp định đến ngày mai bây giờ chỉ cần đem tấn thăng đại hội tin tức thông chi cho toàn tông đệ tử ngoại môn vậy ngày mai liền có thể tổ chức tấn thăng đại hội lý đại đao lơ lửng tại thời gian thắp trên không lướt qua trong các ngõ ngách đệ tử ngoại môn nhắc lên tu vi tuyên bố các vị kình thiên tông đệ tử ngoại môn tông ta sẽ tại ngày mai tổ chức đệ tử ngoại môn tấn thăng đệ tử nội môn đại hội đến lúc đó tôn cảnh tam cảnh đệ tử đều có thể đến đây tham gia tỷ thí chỉ cần đi vào trước một nghìn tên liền có thể trở thành đệ tử nội môn từ đó hưởng thụ đệ tử nội môn hai nghìn lần tu luyện không gian lý đại đao tiếng nói vừa dứt kình thiên tông trong các ngõ ngách đệ tử ngoại môn liền nhìn qua không trung lý đại đao buộc phát ra trận trận tiếng thảo lợt ê tông môn lại để cho tổ chức đệ tử ngoại môn tấn thăng đ đây cũng quá đột nhiên đi đúng vậy à ta cũng còn không có chuẩn bị tâm lý đâu cái này đột nhiên muốn tấn thăng nội môn ta đều không có tu luyện tới tôn cảnh à. ha ha chuyện tốt ta đây là chuyện tốt ta chúng ta những đệ tử ngoại môn này rốt cục có cơ hội tiến vào nội môn có hai nghìn lần tu luyện không gian tốc độ tu luyện của chúng ta lại có thể nhanh một mảng lớn à. không sai trước kia chúng ta là không có cơ hội hiện tại đã có tiến vào nội môn cơ hội chúng ta nói cái gì cũng muốn đụng một cái đúng đúng tranh thủ thời gian về thời gian tháp tu luyện chúng ta phải đem tu vi bảo trì tại tôn cảnh bình phong không nên bỏ qua lần này cơ hội quý giá m a u mau trở về thời gian tháp bỏ qua lần này tấn thăng đại hội lần sau cũng không biết là lúc nào từng cái tại thời gian ngoài tháp tôn ngoại cảnh cửa đệ tử thảo luận xong đằng sau nhanh chóng trở về thời gian tháp tu luyện chuẩn bị đem tu vi bảo trì tại bản cảnh giới đ ỉ n h phong phải tranh đoạt tiến vào nội môn danh lệch mà những cái kia không có tu luyện tới tôn cảnh đệ tử ngoại môn cũng là một mặt vội vàng trở về thời gian tháp tu luyện mặc dù bây giờ không tới phiên bọn hắn tham gia cái này tấn thăng đại hội nhưng chỉ cần đem tu vi tăng lên tới tôn cảnh phía trên vậy lần sau tổ chức tấn thăng đại hội thời điểm bọn hắn liền sẽ không bởi vì tu vi không đủ mà bỏ lỡ tấn thăng đại hội theo lý đại đao tuyên bố xong không bao lâu thời gian ngoài tháp đệ tử ngoại môn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất tất cả đều tiến nhập thời gian tháp khẩn trương tu luyện dù sao phía trước không có tấn thăng thông đạo bọn hắn thỉnh thoảng đi ra đánh một chút xì dầu còn không có gì quan hệ hiện tại tông môn ném ra ngoài một cái tấn thăng đại hội vậy bọn hắn liền không thể lại lời biếng bởi vì ai cũng không biết lần tiếp theo tấn thăng đại hội lúc nào tổ chức nếu là tại lần sau tấn thăng đại hội tổ chức trước tu vi của bọn hắn còn chưa đủ đó chính là thật phải th nhìn thấy thời gian ngoài tháp các đệ tử tất cả đều tiến nhập thời gian trong tháp tu luyện lý đại đáo lộ ra nụ cười vui mừng tổ chức tấn thăng đại hội mục đích chính là vì thúc giục những n à y bình thường ưa thích trộm chút ít lười đệ tử để cho bọn hắn có cái hy vọng hiện tại xem ra cái này tấn thăng đại hội hiệu quả quả thực là cực kỳ tốt một chút liền đem những n à y ưa thích lười biếng đệ tử cho tự giác đưa vào thời gian tháp cao hứng một lát sau lý đại đao rơi xuống thời gian cửa tháp đem lần này tấn thăng triệu khai đại hội thời gian còn có cảnh giới yêu cầu viết thành một phần chính thức bố cáo gián tiếp tại thời gian tháp bên cạnh mặc dù hắn nhưng này dù sao chỉ là trên miệng tuyên bố hay là đến có một phần chính thức văn thư gián tiếp không phải vậy sẽ có vẻ có chút giả sau khi làm xong những việc này lý đại đao còn không có rời đi mà là đưa tới một cái kình thiên vệ để hắn đi thời gian trong tháp hướng những cái kia đang tu luyện đệ tử t r u y ề n bá tin tức này dù sao thời gian t h á p một tầng không gian cũng là rất lớn có chút đệ tử trốn ở xó a x ỉ n h những cái kia biết tin tức đi vào đệ tử cũng không nhất định sẽ từng cái t r u y ề n bá đến cho nên để kình thiên vệ đi vào truyền đạt chính là phòng ngừa đạt tới yêu cầu đệ tử bởi vì không biết tin tức mà bỏ qua lần này tấn thăng đại hội nhìn xem cái này kình thiên vệ mang theo mệnh lệnh quay trở về thời gian tháp lý đại đao lúc này mới yên tâm rời đi đi chuẩn bị những chuyện khắc nghi thời gian trong tháp khi tên này kình thiên vệ đ ê m ngày mai tổ chức tấn thăng đại hội sự tỉnh thông chi đến mỗi một góc lúc toàn bộ thời gian tháp một tầng trực tiếp liền sôi trào lên mấy trăm ngàn đệ tử ngoại môn kích động tại nguyên chỗ khoa tay múa chân mà tại một tầng không gian một cái góc nào đó vương ba cùng côn k h ô n hai người cũng là kích động sắp khóc lên ha hà côn huynh hai chúng ta kiên trì không có bổ phí rốt cục có cơ hội tiến vào nội môn a vương bá khỏe mắt gạt ra một g i ọ t nước mắt bắt lấy côn k h ô n hai vai kích động nói từ khi tỉ thí đại hội đằng sau hắn cùng côn k h ô n hai người liền song song đột phá đến thiên tôn cảnh thế là vì bảo trì ở trên thiên tôn cảnh chiến l ự c hắn cùng côn k h ô n hai người là không biết ngày đêm tu luyện người khác đi ra bên ngoài căn tin ăn cái gì hai người bọn họ đang tu luyện người khác ở bên ngoài tay trong tay c ư a gái đi rừng cây nhỏ du lịch bọn hắn hay là tại tu luyện cho nên vì tu luyện hai người bọn họ có thể nói là từ bỏ rất nhiều bất quá loại này từ bỏ cũng là có thành quả hiện tại bọn hắn hai cái rốt c u c tu luyện tới thiên tôn đình phòng vừa mới chuẩn bị bế quan đột phá thánh n h â n lúc liền truyền đến tấn thăng nội môn tin tức cái này hoàn toàn là chuẩn bị cho bọn họ đó ai nhìn xem trên bờ vai hai tay côn k h ô n cũng là bắt lấy vương bá hai vai kích động nói đúng vậy à vương bá huynh cơ hội chính là lưu cho người có chuẩn bị hai chúng ta cố gắng trung quy là có hồi báo hai người cứ như vậy bắt lấy đ ố i phương hai vai c ả n khái hí hư một hồi khi đem tâm tình bình phục lại sau vương bá đưa tay từ côn k h ô n trên vai bông xuống đối với côn k h ô n hỏi côn huynh ngươi nói ngày mai tấn thăng đại hội sẽ là lấy một trận cái gì hình thức tỷ thí chương hai trăm chín mươi lăm chúng đệ tử lấy tay chuẩy chương hai trăm chín mươi lăm chúng đệ tử lấy tay chuẩn bị hiện tại kình thiên t ô n đệ tử ngoại môn cũng không phải bọn hắn vừa mới tiến tới thời điểm một chút như vậy mà là l ậ t ra mấy trăm lần trong đó thiên tôn cảnh đệ tử không có mười không không không vậy cũng có tám nghìn nhiều như vậy nhân số ngày mai tỉ thí quy tắc thế nhưng là liên quan đến bọn hắn có thể hay không tấn thăng đệ tử nội môn nếu là đơn đà độc đấu lời nói hắn cùng côn không hai người có niềm tin tuyệt đối tiến vào một nghìn tên nhưng nếu là như lần trước tỉ thí đại hội một dạng đến một trận hỗn chiến vậy hắn cùng côn k h ô n hai người có thể hay không tiến vào một nghìn tên chính là một tần số dù sao nhiều như vậy thiên tôn đệ tử h ô n chiến đứng lên kết quả sẽ có rất lớn biến số nghe được vương bá t r a hỏi côn không trầm tư một chút có chút không xác định đạo hẳn là h ô n chiến đi lần trước tỉ thí chính là h ô n chiến lần này hẳn là không được mấy giống tỉ thí loại này hoặc là chính là h ô n chiến hoặc là chính là đ ơ n đấu nhưng đến đấy làm như thế nào quyết định vậy cũng là các trưởng lao sự tình ai cũng không biết trưởng lao hội làm cái gì dạng quyết định có lẽ trưởng lao thích xem h ô n chiến đó chính là h ô n chiến thích xem từng cái từng cái đánh nhau đó chính là đất đấu cái này hoàn toàn nhìn các trưởng lao yêu thích hẳn là hỗn chiến nghe được côn không xác định trả lời vương ba c h ừ n g t r ò n g mắt một mặt im lặng côn khôn nói như vậy không phải liền là cùng không có nói là giống nhau sao vương ba đốn một chút sau tiếp tục đối với côn k h ô n đạo côn huynh mặc kệ ngày mai là cái gì hình thức chúng ta đều muốn làm tốt hôn chiến chuẩn bị lần này nhân số quá nhiều chỉ bằng vào hai chúng ta khẳng định là không được được nhiều liên hệ một chút sư đệ sư muội tạo thành một cái tiểu đoàn thể dùng để ứng đối ngày mai có khả năng xuất hiện hôn chiến cục diện đối mặt vương ba đề nghị côn khôn gật đầu nói ân vương ba huynh vậy chúng ta riêng phần mình đi du thuyết một chút thiên tôn cảnh sư đệ sư muội nếu là ngày mai xuất hiện hôn chiến cục diện chúng ta liền tạo thành tiểu đoàn đội Tốt, vậy chúng ta chia ra hành động vương bá nghe vậy cũng là gật đầu sau đó cùng côn k h ô n hai người diên phần mình hướng phía phương hướng khác nhau đi tìm một chút thiên tôn cảnh đệ tử ngoại môn d ù thuyết bọn hắn tạo thành một đoàn thể dùng để ứng đối ngày mai khả năng xuất hiện c ụ c diện vương bá cùng côn k h ô n hai người có loại suy nghĩ này cái khác chuẩn bị tham gia tấn thăng đại hội đệ tử ngoại môn cũng đều là nghĩ đến tầng này bọn hắn tất cả đều là buôn tàu tại thời gian thắp một tầng các ngọc lách thuyết phục từng cái đệ tử ngoại môn gia nhập chính mình tiểu đoàn đội dùng để ứng đối ngày mai tấn thăng đại hội khả năng xuất hiện c u c diện cho mình tấn thăng trí độ một đạo chức bảo hiểm tại h thể e o đoàn từng tiểu t cái o thành. t h ờ gian một tầng, tham gia tấn thăng ngoại đại hội tham tấn môn, thắp một tử tất đệ đều cả lý à ngày chuẩn cảng, chờ chức. thăng hội Kinh Thiên quảng liền tấn Tông trên quảng trường. bị kỹ l mai đại Tại tổ đại đao chỉ huy bên dưới ba cái to lớn lôi đài xuất hiện ở giữa quảng trường mà tại lôi đài ngay phía trước một cái dài mảnh trên k h á n đ à i trưng bày từng tấm đơn độc chống ngồi dùng để chiêu đãi ngày mai quan sát trường lão lại có là lôi đài hai bên cũng là để đó từng dây t ế g i i cho ngày mai những cái kia đào thải hoặc là tu vi không đủ đến đây quan sát tấn thăng đại hội đệ tử ngồi Bây giờ là nhiệt nhiệt h ế trong thể h c những người này có tham gia tấn thăng đệ tử nhưng đại bộ phận đều là cảnh giới không đủ chuẩn bị đi quan sát tấn thăng đại hội dù sao mặc dù bọn hắn lần này không có khả năng tham gia tấn thăng đại hội nhưng các loại tu vi đủ làm sao cũng là có cơ là, trường, là hội, môn, là vậy, lần hội thức, 8, 9, là đúng phải theo tiếp lần tấn vậy à đại hội. cá h quan t một t r ậ như vậy lôi đài rất rõ ràng chính là cho hôn chiến chuẩn bị chúng ta được làm dễ lăn lộn chiến chuẩn bị nhanh nhanh nhanh cứ á c như vậy một đám tham dự đệ tử ngoại môn còn chưa lên này liền đã chia làm từng cái tiểu đoàn đội lẫn nhau đề phòng cùng cảnh giới đệ tử tại mỗi người bọn họ chừng nhau thời điểm lý đại đao mang theo chu hát tử tào nhị cầu các loại mười cái đại đế đỉnh phong trường lão rơi vào trên khán đài bởi vì lần này chỉ là đệ tử ngoại môn tấn thăng đệ tử nội môn đại hội không phải thuộc về toàn tông đệ tử đại hội bọn hắn không có thông chi đệ tử nội môn còn có đệ tử thân truyền tất cả đều đi ra quan sát liền ngay cả những cái kia không có t h a m g i a tấn thăng tỷ thí đệ tử ngoại môn nếu là không nguyện ý đến bọn hắn cũng là không có miễn cưỡng hoàn toàn là bằng ý nguyện cá nhân lý đại đao bọn người vừa dứt đến trên khán đài không bao lâu khương thần mang theo liêu thư cũng là từ không t r ú n g chậm rãi rơi vào trên khán đài mà nhìn thấy khương thần g á n g lâm lý đại đao các loại trưởng lão lần này g tại lôi đ i hai bên, t mặc dù chỉ là một cái đệ tử ngoại môn tấn thăng đệ tử nội môn đại hội nhưng là một tông trí chủ hắn cũng không thể trốn ở trong chủ điện hưởng thụ như loại này đại hội hắn đệ tử thân truyền cùng những đệ tử nội môn kia có thể không đến nhưng hắn cái này một tông c h i chủ đó là tuyệt đối không có khả năng vắng mặt dù sao nhiều đệ tử như vậy tấn thăng nội môn không có hắn người tông chủ này ở đây vậy liền lộ ra có chút không chính quy là tông chủ đạt được hương thần mệnh lệnh lý đại đao các loại trưởng lão còn có những cái kia lôi đài hai bên đệ tử ngoại môn tất cả đều là quy củ ngồi vào bên cạnh mình trên ghế đợi tất cả mọi người sau khi ngồi xuống hương thần đối với lý đại đao đạo đại đao a người đến chủ trì tấn thăng đại hội đi là tông chủ lý đại đao đáp ứng một tiếng bây giờ kình thiên tông người tôn địa tôn thiên tôn cảnh đệ tử thế nhưng là có một chút nhiều nếu là mở ra một đối một thì thí không đánh cái một mươi ngày nửa tháng là căn bản chẳng phải phân không ra thắng bại cho nên vì không lãng phí cấp đệ tử thời gian tu luyện mở ra hôn chiến là lựa chọn tốt nhất dạng này người quan sát sẽ không không thú vị t h thí người cũng sẽ không kéo quá lâu là một cái lợi nhiều hơn hại biện pháp là đại trưởng lão nghe được lý đại đao tuyên bố lần này quy tắc là hôn chiến các cảnh giới tham dự đệ tử mang trên mặt nụ cười thi lễ đáp ứng bọn hắn những người này xem như sớm coi là tốt tỷ thí quy tắc hiện tại chỉ chờ lý đại đao ra lệnh một tiếng bọn hắn liền có thể xông lên lôi đài đại triển thân thủ tấn cấp nội môn đệ tử chương hai trăm chín mươi sáu bắt đầu hôn chiến chương hai trăm chín mươi sáu bắt đầu hôn chiến tốt nếu quy tắc đã tuyên bố vậy thì mời tham gia tấn thăng đại hội các cảnh giới đệ tử lên đài chiến đấu đi gặp chúng đệ tử đã biết được quy tắc lý đại đao vung tay lên trực tiếp tuyên bố tấn thăng đại hội bắt đầu ha h a hôn chiến bắt đầu các sư đệ sư hội cùng ta lên lên lên a trước sông lên lôi đài chiếm tốt vị trí các vị sư đệ sư hội nhanh lên lên trước đài liền có thể ổn định gót chân để người phía sau không đài có thể lên sông lên a sông lên a cho ta vào chỗ chết sông lên a đừng sợ bị đánh đừng sợ thụ thường chỉ cần có thể tấn cấp nội môn hết t h ể đều là đằng giá theo lý đại đao tiếng nói rơi xuống mười mấy vạn tôn cảnh tam cảnh giới đệ tử ngoại môn kêu gọi chính mình tiểu đoàn đội giống như liên phong tới r i ê n phần mình lôi đài Như loại này hôn loại các h người tốt h ư tấm a ta vừa mới đặt chân nơi liền động thủ còn có hay không điểm tình nghĩa đồng môn chính là các người tốt xấu để cho chúng ta đứng vững chân ướt chân giáo cùng các người đánh một trận dạng này mới tính danh xứng với thực trời ạ ta vừa mới lên đài liền bị đào thải cái này mẹ nhà hắn cũng quá nhanh đi ồ ồ các ngươi cũng quá không có nam tử hán phong phạm vậy mà đạp ta một cái con gái yếu đ ớt mặt dạng này sẽ mặt mày hốc hác từng cái mới vừa lên đài l i ề n bị đào thải tam cảnh đệ tử nằm tại dưới lôi đài phát ra không cam lòng thanh âm thậm chí còn có một vị nữ đệ tử túi đầu che mặt khé nớp thầm mắng trên đài những nam đệ tử kia quá không biết nặng nhẹ thế mà dùng chân đạp nàng nữ hải tử này mặt phải biết một nữ hải tử mặt đây chính là rất trọng yếu nếu như bị đá ra vấn đề gì vậy liền phiền phức lớn rồi nhìn thấy những này bị đào thải đệ tử phân nàn trên đài một chút đệ tử cười ha hả lên tiếng an ủi các vị sư đệ sư muội sông lôi đài cũng là thực lực một loại các ngươi bay t r ư m đã nói lên thực lực các ngươi yếu bị đào thải cũng là chuyện đương nhiên đúng vậy à các vị sư tỷ sư m i n h không phải các sư đệ dở trò mà là các ngươi vừa vặn rơi vào trước mặt chúng ta chúng ta chỉ có thể âm các ngươi à. hh ắ c ắ cái c kia bị đạp mặt sư muội thực sự không có ý tư à, sư m i n h ta vừa mới là muốn đạp địa phương khác nhưng liền số mặt ngươi nhận ra độ cao sư m i n h ta cũng chẳng còn cách nào khác c những này trên đài đệ tử đang an ủi dưới đài bị đào thải đệ tử đồng thời tiếp tục đối với những cái kia đặt chân chưa h n đệ tử không ngừng phát động công kích giảm bớt đối thủ của mình mà theo những này xông vào phía sau đệ tử bị lên trước đài đệ tử đào thải ba cái trên lôi đài nhân số cũng là từ từ lâm vào ổn định tiến vào tiểu đoàn đội ở giữa hôn chiến ở trên thiên tôn cảnh trên lôi đài vương ba cùng côn k h ô n hai người tụ tập một cái trăm người tiểu đoàn đội những người này đều là bọn hắn cùng một đám tiến đến đệ tử tu vi đều là ở trên thiên tôn hậu kỳ có thể nói là bọn hắn một nhóm kia mạnh nhất một đám đệ tử chỉ cần bọn hắn những người này hôm nay phối hợp tốt tấn cấp nội môn đó là ổn định làm vương ba sư huynh côn sư huynh chúng ta bây giờ nên làm cái gì là chủ động phát động công kích vẫn là chờ bọn hắn đánh xong lại thu thập bọn họ trong đám người một cái thiên tôn bắt trọng nam đệ tử đối với vương bá cùng côn khôn hai người hỏi bởi vì vương bá cùng côn khôn là bọn hắn đám kia trong đệ tử ngoại môn thiên phú mạnh nhất hai cái cho nên đối với hai người bọn hắn đều là chịu phục têu một tiếng sư minh nghe được nam đệ tử này tra hỏi đoàn đội đệ tử khác cũng là chăm chú nhìn chằm chằm vương bá cùng côn khôn hai cái bọn hắn tại thời gian tháp thời điểm liền thương lượng xong hết thể lấy vương bá cùng côn khôn hai người mệnh lệnh làm việc hai người nói đánh bọn hắn liền cơ lấy ra hỏa đánh hai người nói nghỉ ngơi Vậy bọn hắn liền đứng tại chương ỗ nghỉ n ư hai trăm chín mươi bảy lâm vào vây quanh gặp những đối đãi loại này đại quy mô đoàn đội hỗn chiến vậy khẳng định là càng luận xuất thủ càng tốt hiện tại thiên tôn trên lôi đài cái khác đoàn đội nếu không chủ động tới công kích bọn hắn vậy bọn hắn biện pháp tốt nhất chính là tại nguyên chỗ chờ đợi bảo trì thực lực các loại những người kia đánh cho không sai bị lắm sau đó lại đi lên kết thúc công việc mới là lựa chọn chính xác nhất nghe được vương bá lời này đoàn đội trên trăm cái đệ tử ngoại môn nhìn lướt qua chiến trường cũng là minh bạch vương bá ý tứ thế là tất cả đều là gật đầu nói tốt vương bá sư m i n h chúng ta nghe ngươi trước hết tại cái này nghỉ ngơi chỉ cần bọn hắn không chủ động công kích chúng ta chúng ta liền không xuất thủ ân dạng này có thể bảo tồn thực lực của chúng ta càng đi về phía sau chúng ta cơ hội lên chức càng lớn Hơn trăm người cứ như vậy chấp hành vương ba hắc hắc. sư minh là chấp nghe ư nói công pháp của ngươi là một bộ gọi là bá đạo tiên quyết tiên cấp công pháp có thể phóng thích một loại rất lợi hại vương bá chi phí không biết chờ chút có thể hay không để các sư đệ kiến thức một chút đúng đúng vương b á sư huynh lần trước tỷ thí chúng ta còn không có cảm nhận được sư huynh vương b á chi khí liền bị đào thải lần này ngươi nhất định phải làm cho các sư đệ gặp một chút ngươi tiên quyết lợi hại a mấy người tiếng nói chuyện cũng là đưa tới chung quanh đệ tử khác chú ý đem ánh mắt tất cả đều đặt ở vương b á trên thân bọn hắn sở dĩ nguyện ý nghe theo vương b á cùng côn khôn hai người đó là bởi vì hai người tu luyện là t i ê n pháp thực lực so với bọn hắn những tu luyện này đế pháp đệ tử mạnh hơn rất nhiều cho nên đối với hai người tiên quyết đi lực bọn hắn cũng là rất ngạc nhiên gặp nói chuyện đến vương ba chi khí trên trăm hào đệ tử ánh mắt tất cả đều tụ tập trên người mình. vương bá biểu lộ cười đắc ý nói d ê nói d ê nói chờ chút hôn chiến thời điểm sư m i n h ta nhất định toàn lực thi triển vương bá chi k h í đem toàn trường chấn áp các ngươi một mực đi lên thu hoạch là được rồi x u ố n côn khôn, khôn ngươi nói có đúng hay không vương bá nói xong vẫn không quên dùng sức v ô một cái bên cạnh côn khôn, khôn b ả vai mà nghe được vương bá lại gọi chính mình x u ố n côn khôn côn khôn. khôn một mặt không cao hứng hất ra vương b á tay phẫn nộ quát xéo đi nói đừng gọi ta x u ố n côn khôn lại gọi ta x u ố n côn khôn coi chừng ta lát nữa ở sau l ư n g đánh lén ngươi thấy mình lại đang cái này trọng yếu trước mắt nói ra côn khôn kiên kỷ nói vương bá lần nữa vỗ vô côn khôn, khôn bà vai vội vàng cười làm lành nói ai nha côn huynh không có ý tư à, ta vừa mới thật cao hứng cho nên một chút nhịn không được ta lần sau chú ý à. hiện tại chính là tấn thăng đệ tử nội môn thời điểm then chốt hắn cũng không thể ở thời điểm này để côn k h ô n bản thân tính tình tục ngữ nói nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu hết thể đều phải lấy tấn thăng đại hội làm trọng về phần s ú côn k h ô n xưng hô thế này các loại tấn thăng s o n g đệ tử nội môn hắn chính là gọi thiên biến vạn biến đều có thể nhìn thấy vương ba cùng côn k h ô n hai người bởi vì một cái xưng hô náo loạn mâu thuẫn hơn một trăm hào đệ tử cũng là sợ côn k ô n bởi vì chuyện này sẽ làm ra hành động gì quá khích vội vàng ở bên cạnh lên tiếng khuyên nhủ đạo ai nha côn sư h i n h vương bá sư h i n h hắn cũng không phải cố ý ngươi cũng đừng có sinh vương bá sư h i n h khí đúng vậy à côn sư h i n h hiện tại chính là tấn thăng nội môn thời điểm then chốt chúng ta tiểu đoàn đội này cũng không thể náo nội chiến nói như vậy đối với chúng ta chăm hại mà không một lợi à. đúng nha đúng nha côn sư h i n h hết thể muốn lấy đại cục làm trọng a trải qua một đám người k h u y ê nhủ n côn khôn biểu lộ cũng là hòa hoan xuống tới hắn đối với một đám người ôn quyền nói các vị sư đệ sư muội các ngươi yên tâm ta vừa mới nói chỉ là nói nhảm coi như đối với người nào đó bất mãn vậy cũng sẽ p h o n g tới tấn thăng đại hội sau chờ chút chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng nhau bước vào nội môn mở cửa nghe được côn k h ô n mở miệng trên trăm người nao n h a o nhẹ nhàng thở ra vội vàng hướng lấy côn k h ô n cũng khen vài câu côn sư m i n h thật sự là hiểu rõ đại nghĩa quả thật chúng ta mẫu mực à. đúng đúng côn sư m i n h có thể đem ân đoán cá nhân để ở một bên lòng dạ sự rộng lớn chúng ta thực không thì cũng đối mặt đám người lấy lòng côn k h ô n có chút l u n g túng cười một trận bởi vì s ư n g hô mà dẫn xuất phong ba cũng là bởi vì này mà lắng lại một đám người cứ như vậy tiếp tục ở trên đài nhàn nhã nói chuyện thím cùng trên lôi đài thân nhau hỗ chiến còn có mặt khác hai cái lôi đài hôn loạn không chịu nổi chiến đấu tạo thành sự t r ê n h l ệ n h rõ ràng như vậy không hài hòa c h ẳ n g cảnh cũng làm cho phía dưới tu vi không đủ ngồi tại dài mảnh trên ghế tân tiến đệ tử ngoại môn phát ra trận trận tiếng kinh hô ở thiên tôn trên lôi đài những sư huynh sư t ỷ kia tại sao không ai đi công kích bọn h ắ n a đúng là những sư huynh sư t ỷ kia từ lên đài đến bây giờ liền không có người đi tìm bọn họ để gây sự vẫn luôn đ a n g câu vai cái lót lưng nói chuyện hiếm đây cũng quá kỳ quái đi nhìn xem những đệ tử này nghi ngờ biểu lộ chung quanh một chút tham gia qua lần trước tỉ thí đại hội cảnh giới thấp đệ tử liền vội vàng cười giải thích nói các vị sư đệ sư muội các ngươi là vừa mới tiến tới còn không biết vương bá sư h i n h cùng côn sư h i n h tu luyện thế nhưng là t i ê n pháp thực lực tại chúng ta trong ngoại môn đệ tử đó cũng là nỗi danh xếp trước mao cho nên cái k h á c đoàn đội sư h i n h sư tỷ khẳng định là trước n h ặ t quả hồng mềm b ó t làm sao lại vừa lên đến liền công kích mạnh nhất không sai vương bá sư h i n h cùng côn sư h i n h không chỉ là hai người cường đại hắn cái kia đoàn đội cũng đều là một chút tiến tông đã lâu đệ tử cũ có thể nói bọn hắn đoàn đội kia là thiên tôn cảnh mạnh nhất đoàn đội ai ăn no rồi không có chuyện làm đi lên liền cùng mạnh nhất đoàn đội đụng nghe đến mấy cái này đệ tử giải thích vừa mới nghi hoặc không hiểu đệ tử trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ t ê thì ra là như vậy a ta nói làm sao lại xuất hiện sự tỉnh q u ỷ dị như vậy nguyên lai、like、đó là mạnh nhất đoàn đội a đúng vậy a chỉ có mạnh nhất đoàn đội mới có đại ngộ này chính là chúng ta đụng phải loại sự tình này đó cũng là trước tiên đem nhỏ yếu đoàn đội thanh lý mất dù sao vừa lên đài liền cùng mạnh nhất đoàn đội đánh như thế rất dễ dàng bị đào thải rơi biết chuyện nguyên do sau phần lớn người ánh mắt tất cả đều là tụ tập ở trên thiên tôn trên lôi đài dù sao vương bá cùng côn k h ô n hai người bị nói đến lợi hại như vậy vậy khẳng định là có, có chút ó c tài năng cho nên bọn hắn muốn nhìn một chút được xưng là thiên tôn mạnh nhất đoàn đội vương bá côn khôn bọn người đến cùng là cái gì thực lực tại đại lượng quan chiến đệ tử nhìn soi mói vương bá cùng côn khôn bách nhân đoàn đội rốt cục nên đón một đám đối thủ đây là một cái hai trăm năm mươi người đội ngũ bọn hắn tại giải quyết rơi một cái bách nhân đoàn đội sau đem ánh mắt đặt ở một mực tại nói chuyện trời đất vương bá bọn người trên thân tại lĩnh đội mấy cái đệ tử hiệu lệnh bên dưới bọn hắn nhanh chóng hình thành một vòng vây đem vương bá cùng côn k h ô n trên trăm người cho vây quanh ở bên trong đối với vương bá cùng côn khôn hai cái thực lực mấy người bọn hắn dẫn đầu là lần trước tỷ t h í đại hội thời điểm hay là địa tôn cảnh bọn hắn chính là bị vương bá cùng côn khôn hai người cho đào thải cho dù đối với vương bá cùng côn k h ô n thực lực của hai người mấy người bọn hắn dẫn đầu hay là lòng còn sợ hãi nhưng bây giờ bọn hắn có hai trăm năm mươi người là vương bá đám người hơn hai lần cho nên bọn hắn kiếm kỵ cũng là ít đi rất nhiều dù sao hai cái đánh một cái bọn hắn phần thắng hay là rất lớn chỉ cần trước tiên đem vương bá cùng côn khôn hai người giúp đỡ trừ sau đó trên trăm người đồng thời đối phó hai người hai người kia cho dù có ba đầu sáu tay cũng là bị đào thải hạ tràng vương ba c h sư huynh í vừa nghe i được n g vương ba tiến quát trên trăm hào đoàn đội thành viên đáp ứng một tiếng đem trên người linh khí điều chỉnh tại trạng thái đình phong tùy thời chuẩn bị xuất thủ gặp vương ba bọn người chuẩn bị kỹ càng chiến đấu vậy quanh vương b á bọn người đoàn đội mấy cái dẫn đầu đệ tử cười ha hả đối với vương bá cùng côn không hai người ô n quyền nói vương bá sư minh côn sư minh chúng ta lại phải giao thủ lần này nhân số chúng ta so với các ngươi nhiều gấp đôi các ngươi là không có phần thắng chút nào à. đúng vậy à, vương bá sư minh côn sư minh nếu không hai người các ngươi đến chúng ta đoàn đội chỉ cần hai người các ngươi n g u y ệ n ý chúng ta có thể cho ngươi hai một cơ hội bọn hắn nói như vậy đã là thực tình mời cũng là phân hóa vương bá cùng côn không hai người đoàn đội chỉ cần đem hai người đoàn đội làm lòng người không đủ vậy bọn hắn tiến công liền sẽ lại càng dễ a nghe được mấy người mời chào lời nói vương bá cười n ạ n một tiếng đối với mấy người chậm dai nói mấy vị sư đệ điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng đừng có dùng có hay không phần thắng chúng ta so tài xem hư thực vương bá cương nói hết lời trực tiếp trợ quát một tiếng vương bá chi khí chấn áp theo tiếng nói của hắn rơi xuống một cỗ khí thế cực kỳ mạnh từ trên người hắn phát ra trực tiếp ép hướng vây quanh bọn hắn hai trăm năm mươi hào đệ tử chỉ là trong n h y mắt l i ề n đ ể những người này sắc mặt đại biến thân thể trở nên không gì sánh được trở nên nặng nghề côn h ì n h các vị sư đệ sư mội nhanh lên đi thu hoạch ta đến tiếp tục chuyển vận vương bá chi khí chấn áp bọn hắn gặp cái này hai trăm năm mươi hào đệ tử tất cả đều bị vương bá chi khí bao phủ vương ba vội vàng hướng lấy côn khôn còn có trên trăm hào đoàn đội đệ tử quát to chào hỏi bọn hắn tranh thủ thời gian phát động công kích tốt vương ba huynh vua của ngươi bá chi khí đừng có ngừng à. là vương ba sư huynh chúng ta cái này phát động công kích nhìn thấy vương ba dùng chính mình vương bá chi khí đem cái này hai trăm năm mươi hào đệ tử cho c h ấ n nhất rồi côn khôn cùng trên trăm hào đoàn đội đệ tử vội vàng vận khởi trên người linh khí thi triển đủ loại võ kỹ hướng phía cái này hai trăm năm mươi người đánh tới uống côn luôn q u y n vạn trợ ảnh côn khôn quát lên một tiếng lớn đối với mười mấy cái đối địch đoàn đội đệ tử h u những g đệ càng càng n h tử, phanh phanh phanh. tử này nhìn thấy năm đâm đánh tới bản năng sáng lên vòng phòng hộ ngăn cản có thể bởi vì bọn họ ở vào vương ba vương bá chi khí bên dưới vòng phòng hộ ngưng tụ tốc độ là chậm một nhịp trực tiếp đắp lên vạn đạo quyền ảnh đánh cho vòng phòng hộ vỡ tan phát ra trận trận kêu thảm bay ra lôi đài mà đoàn đội cái khác trên trăm hào đệ tử cũng là không thua bao nhiêu từng đạo dày đặc công kích không cần tiền hướng phía những cái kia bị vương bá chi khí c h ấ n n hiếp đối địch đoàn đội trên người đệ tử chào hỏi a a a sư m i n h sư tỷ hạ thủ nhẹ một chút ta các vị sư m i n h sư tỷ không nên đánh mặt không nên đánh mặt ta các vị sư m i n h sư tỷ chúng ta sai chúng ta sai a tại cái này trên trăm hào đoàn đội đệ tử công kích đến đối địch đoàn đội còn lại hai trăm hào đệ tử bị đánh tiếng kêu rên liên hồi không ngừng cầu xin tha thứ mà đối diện với mấy cái này người cầu xin tha thứ vương bá cùng côn k h ô n đoàn đội đệ tử là không có chút nào n ư ơ tay không ngừng đối với bọn hắn công kích t h ằ n g đến đem vây công bọn hắn hai trăm năm mươi người đánh cho chỉ còn lại có mấy cái dẫn đầu đệ tử mới dừng lại tay đến nhìn xem mấy cái này mặt mũi bầm dập vết thương chẳng chịt dẫn đầu đệ tử vương b á đem hắn vương bá chi khí thu vào cười ha hả đi vào mấy người bên cạnh quét mấy người một cái nói mấy vị sư đệ thế nào hiện tại a i thắng ai thua a vừa mới mấy người kia thế nhưng là ngưu bức c ầm ẩ m hiện tại đem bọn hắn đánh ngã cũng nên hắn giả bộ một chút nhìn thoáng qua vương bá đắc ý t ư thái mấy cái dẫn đầu đệ tử lập tức gương mặt tươi cười túi đầu không lưng nịnh nọt nói hắc hắc đương nhiên là vương vương bá sư huynh vương bá chi khí thật thật mạnh à các sư đệ là thật nội phục đến cực điểm đúng đúng vương bá sư huynh vua của ngươi bá chi khí vừa ra chúng ta đều là thân hám vũ bùn trận chiến này vương bá sư huynh thuộc về công đầu đúng vậy à đúng vậy à, vương bá sư huynh nếu không chúng ta liền gia nhập đoàn đội của các ngươi đi nhiều mấy người cũng nhiều mấy phần lực lượng mấy người một bên lấy lòng vương bá một bên nói ra mục đích của mình lúc đầu bọn hắn cho là có hai trăm năm mươi người là có thể đem vương bá bọn người đánh gục ai có thể nghĩ vương bá vương bá chi khí phối hợp côn k h ô n đám người chiến l ư c là như vậy lợi hại cơ hồ là một lát liền đem bọn hắn cho đào thải xong hiện tại bọn hắn hai trăm năm mươi người chỉ còn lại mấy người bọn hắn chỉ có thể liếm láp mặt mò cầu vương bá dẫn bọn hắn một thanh dù sao lần này đệ tử nội môn nếu là tuyển không lên vậy lần sau tấn thăng đệ tử nội môn cũng không biết phải là lúc nào cho nên bọn hắn hôm nay chính là không biết xấu hổ cũng muốn cầu vương bá cho lần cơ hội hắc hắc nhiều mấy người các n g ư ơ i nhiều mấy phần lực lượng nghe được mấy người bại thế mà còn muốn gia nhập chính mình bọn đội vương bá nết miệng cười một tiếng hắn cố ý chầm tư một chút sau đó lộ ra một cái t i ế p n ố i biểu lộ đạo mấy vị sư đ ệ trải qua sư huynh ta ước định các ngươi chiến lược đối với chúng ta đoàn đội có cũng được mà không có cũng không sao cho nên các ngươi hay là đi xuống đi nói đi vương ba dội ra chính mình đôi chân dài cho mấy người một người một cước phanh phanh a a tại vương ba trợ lực bên dưới mấy người bị từng cái đánh ra lôi đài một mặt chán trường nằm trên mặt đất t ê cái này vương b á sư huynh đoàn đội quả nhiên không hổ là mạnh nhất đoàn đội a thế mà nhanh như vậy liền đem thêm ra chính mình gấp đôi nhân số đoàn đội đào thải đúng là danh bất hư truyền a đúng vậy a xem ra vương bá sư huynh đoàn đội này có rất lớn tỷ lệ tấn cấp nội môn đệ tử thật hâm mộ a nếu là ta tấn cấp đệ tử nội môn thời điểm có thể đụng tới vương bá sư huynh dạng này bá khí lộ bên người thật là tốt bao nhiêu a nhìn thấy vương bá mang theo đoàn đội nhanh gọn đem một cái thêm ra chính mình gấp đôi nhân số đoàn đội đào thải dưới đài quan chiến mới đệ tử ngoại môn tất cả đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ lúc trước nghe những đệ tử cũ kia nói bọn hắn còn không thể đối với vương bá đám người thực lực có cái gì trực tiếp cảm tưởng bây giờ thấy vương bá đoàn đội dễ dàng như thế chiến thắng một cái khác đoàn đội bọn hắn mới biết được cùng là đệ tử ngoại môn ở giữa t r ê n lệch cũng là rất lớn điều này cũng làm cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng những cái kia chân chính đệ tử nội môn thậm chí là đệ tử thân truyền chiến lược đến cùng đến kinh khủng đến cỡ nào thiên tôn trên lôi đài đem vừa mới mấy cái kia đối địch đoàn đội dẫn đầu đệ tử đã xuống phía sau lôi đài vương bá cao hưng đội với phe mình đoàn đội đệ tử tán dương ha h a các vị các sư đệ sư muội chúng ta vừa mới phối hợp quả thực là không chê vào đâu được à, làm tốt làm à. chỉ cần dạng này tiếp tục giữ vững chúng ta lên trăm n ờ i tuyệt đối có thể toàn bộ tấn cấp đệ tử nội môn nghe được vương bá lời này trừ côn khôn bên ngoài còn lại đệ tử tất cả đều là một mặt lấy lỏng lên tiếng vương bá sư minh vừa mới chiến đấu hay là toàn bộ nhờ vua của người bá chi khí a không có vua của người bá chi khí c h ấ n n h i ế p chúng ta cũng không thể nhanh như vậy đem bọn hắn cho đánh xuống lôi đài không sai muốn nói trận chiến này công lao của người nào lớn thuộc về vương bá sư minh không ai có thể hơn a đúng đúng vương bá sư minh chúng ta có thể hay không tấn thăng nội môn liền toàn bộ nhờ vua của người bá chi khí trên trăm người một mặt chân thành nhìn xem vương bá bọn hắn nói lời mặc dù là mang chút lấy lỏng nhưng sự thật cũng là không kém được bao xa nếu là không có vương bá vương bá chi khí bọn hắn vừa mới tuyệt đối sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy cho nên nói vương bá là vừa vạn cuộc chiến đấu t i a c ô n g đầu cũng không có nói quá sự thật ha ha các vị sư đệ sư m ộ i yên tâm vua của ta bá chi khí chính là các ngươi vương bá chi khí chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực hai nghìn lần không gian liền có chúng ta một chỗ cắm rủi đối mặt đám người khích lệ vương bá tâm tình thật tốt trả lời cao hứng rất nhiều hắn liếc qua bên cạnh con côn khi thấy côn khôn k h ô n mặt không biểu t ì n h lúc trực tiếp dùng tay phải hung hăng đập vào côn k ô n trên bờ vai hỏi thế nào côn mình ngươi thật giống như không quá cao hứng dáng vẻ a chương hai trăm chín mươi chín gặp lại vây khốn chủ động xuất kích chương hai trăm chín mươi chín gặp lại vây khốn chủ động xuất kích vương bá nói xong t r ứ n g mắt nhìn côn khôn người khác đều tại khen hắn vương bá chi khí lợi hại gia hỏa này ngược lại tốt sụ mặt tựa như người khác thiếu hắn mấy trăm ứ c linh thạch một dạng thật sự là có chút mất hứng hất ra vương bá đập b ả vai tay côn khôn lạnh lùng nói g ử đ ừ n g cao hơn g quá sớm trên lôi đài còn có ba bốn ngàn người đâu vua của ngươi bá chi khí có thể hay không chấn nhiếp toàn trường hay là ẩn số cũng không nên ở chỗ này nói mạnh miệng có vua của ta bá chi khí ở đây ai dám tới dưng oai nghe được côn k ô n lợi nói vương bá khó chịu quát chỉ là không đợi hắn lại nói xong hơn bốn trăm đạo thân ảnh lại bay tới đem một đám người vây ở bên trong như hôm nay tôn trên lôi đài đã đào thải hơn phân nửa hiện tại bình thường đều là hai ba cái đoàn đội ba o đoàn cùng một chỗ chống cự cái khác đoàn đội mặc dù vừa mới vương bá đám người biểu hiện rất mạnh nhưng bọn hắn có hơn bốn trăm n g ư ờ i không sai biệt lắm là bị vương bá bọn người đào thải đoàn đội kia gấp đôi cho nên hiện tại vương b á t r ừ n g một trăm n g ư ờ i ở trên thiên tôn trên lôi đài là nhỏ nhất đoàn đội cũng là bọn hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu nhìn thấy lại bị hơn bốn trăm người bao vây côn k ô n tức giận đối với vương bá đạo giống lớn một c h ú n ta sợ người khác không biết ngươi có vương bá chi khí hiện tại đến lượt ngươi vương bá chi khí ra sân nhanh lên phóng xuất chấn n h i ế p bọn hắn đi nếu là vương bán ă n g điệu thấp một chút thanh âm nói chuyện nhỏ một chút làm không tốt còn sẽ không có nhiều người như vậy chú ý bọn hắn hiện tại tốt mấy trăm người đoàn đội là một cái tiếp theo một cái mà lại nhân số hay là tăng lên gấp bội nếu như dựa theo cái này bội số tăng xuống dưới vậy bọn hắn liền p h i ề n phức lớn rồi à có gì phải sợ binh đến tướng chắn nước đến đất chặn vua ta bá đường đường đại trợ phu làm sao lại e ngại những này muốn lấy nhân số thủ thắng ra hỏa vương bá lạnh lùng nhìn lướt qua vây quanh nhóm người mình đoàn đội đệ tử sau đó toàn lực buộc phát ra vương bá chi khí hướng phía bọn hắn bao phủ tới đợi vương bá chi khí đem những người này lâm vào chậm chạp bên trong lúc hắn đối với phe mình đoàn đội đệ tử q u á t to các vị sư đệ sư muội chúng ta lên để bọn hắn biết tinh anh chính là tinh anh không phải nhiều mấy trăm nhân số liền có thể thủ thắng là vương bá sư m i n h gặp vương bá đã sử dụng vương bá chi khí trên trăm hào đoàn đội đệ tử cũng không có chần trở lập tức phóng tới những cái kia bị vương bá chi khí bao phủ đệ tử đối với bị nhiều như vậy đệ tử vây công bọn hắn cũng không trách ai dù sao đây là hôn chiến lôi đại bị nhiều người vây công cũng là chuyện hợp tình hợp lý bọn hắn cần phải làm là toàn lực ứng phó để cho mình tại trên lôi đài này lưu lại lên lê n lên đừng sợ chúng ta nhiều người bọn hắn không chống được bao lâu gặp bị vây lại vương bá hơn một trăm người lại dám chủ động hướng mình hơn bốn trăm người khởi xướng tiến công mấy cái đoàn đội dẫn đầu đệ tử vội vàng chào hỏi riêng phần mình thành viên hướng vương bá bọn người đánh tới mặc dù bọn hắn hiện tại ở vào vương bá vương bá chi khí bên d ư ớ i hành động hơi chậm một chút chậm nhưng bọn hắn nhân số dù sao so vương bá bọn người nhiều mấy lần mấy cái đánh một cái hay là sẽ không rơi vào cái gì hạ phong hử cùng vọng lại tự đại g a hỏa nhìn thấy tất cả mọi người lâm vào k ị chiến côn liếc lưng, là lực linh cái người cũng chuyển một toàn trên bá vương vận bóng không í hướng nhiều nhất địa phương phóng người uống. về số đi địa Con luôn quyền, vạn trợ ảnh. n trợ như á h không. Con khôn Con như là một cái chiến thần một dạng không ngừng đối với những cái kia vây quanh phe mình đoàn đội đệ tử đánh ra vô số quyền ảnh lấy sức một mình thay toàn bộ đoàn đội ngăn lại mười mấy cái trên trăm cái đối địch đoàn đội đệ tử để cho bọn hắn bên này đệ tử có đầy đủ lực lượng đi đào thải đối địch đoàn đội đệ tử ha ha hảo hảo côn minh ngươi quả nhiên là ta tốt côn minh nhìn thấy côn k ô n một người ngăn trở nhiều như vậy đối địch đoàn đội đệ tử vương bá một bên tản ra vương bá chi khí đối chiến một bên cao hứng đối với côn côn hô gặp vương bá một bên chiến đấu trong miệng còn đang không ngừng hô côn côn là một mặt im lặng hắn nói nhiều đó là đang nghỉ ngơi thời điểm biểu lộ cảm xúc vương bá bên này chiến đấu vừa nói chuyện m a bệnh là từ đâu học được theo côn côn cùng vương bá hai người ngăn lại gần một nửa đối địch đoàn đội đệ tử đoàn bọn hắn đội trên trăm hào đệ tử cũng là đưa ra lực lượng đem từng cái đối địch đoàn đội đệ tử cho đào thải chương ba trăm hai cái siêu cấp đoàn đội mời chương ba trăm hai cái siêu cấp đoàn đội mời mà theo đối địch đoàn đội đệ tử càng ngày càng ít vương ba cùng côn không hai người áp lực cũng là trận giảm rất nhanh liền liên hợp phe mình đưa ra tay đệ tử đem cái này hơn bốn trăm người đoàn đội cho từng cái đánh ra lôi lại tê vương ba sư m i n h bọn hắn thật thật mạnh a thế mà ngay cả một cái hơn bốn trăm người đoàn đội đều có thể đào thải đây cũng quá lợi hại đi đúng vậy a đây chính là bọn hắn mấy lần nhân số a tu luyện tiên pháp chiến l ự c đã cường đại đến tình trạng này sao nhìn thấy vương ba cùng côn k h ô n bọn người lại đem cái này hơn bốn trăm người đoàn đội đào thải dưới đ à i quan chiến đệ tử ngoại môn lần nữa kinh hô lên vừa mới vương ba bọn người bị cái này hơn bốn trăm n g ư ờ i vây quanh thời điểm bọn hắn còn cảm thấy vương bá bọn người đã là đến đ ả o thải bên liên giới dù sao vốn so một tỷ lệ cho dù là vương bá cùng côn k h ô n hai người tu luyện là tiến pháp đó cũng là song quyền nan địch tứ thủ ai biết chỉ là lấy vương bá cùng côn k h ô n lực lượng của hai người liền trực tiếp ngăn trở non nửa đối địch đoàn đội đệ tử mang theo chính mình bọn đội lại một lần nữa thắng được thắng lợi thực lực cường đại như vậy thật sự là hung hăng chấn kinh bọn hắn một thanh cũng làm cho bọn hắn biết tiến pháp nguyên lai là khủng bố như vậy ha ha có chút ý tứ nhìn thấy thiên tôn trên đài vương bá cùng côn k h ô n đ á n người chiến đấu k hương thần cũng là có chút hăng hái mà cười cười tông chủ uống trà gặp k hương thần lộ ra dáng t ư ơ i cười bên cạnh liêu thư vội vàng đem một chén trà ngộ đạo đưa tới k hương thần bên miệng ân t ố t k hương thần nhẹ gật đầu nhấp một miếng liêu thư đưa tới trà ngộ đạo tiếp tục quan sát trên từng lôi đài chiến đấu thiên tôn trên lôi đài nhìn thấy một cái hơn bốn trăm người đoàn đội cứ như vậy bị vương bá bọn người cho đào thải thiên tôn trên lôi đài cái khác đoàn đội tất cả đều là con ngươi co dù lại không còn dám đến tìm vương bá đám người phiền phức dù sao một cái hơn bốn trăm người đại đoàn đội vương bá bọn người có thể đào thải hắn thực lực đã là rõ ràng hiện tại thiên tôn trên lôi đài. Còn có không sai biệt lắm người, chỉ cần đến chỉ sai có có danh biệt bọn lắm vương ba á bọn người n khối ơ cùng côn không trên trăm người cũng tất cả đều là thở dài một hơi mặc dù bọn hắn có thể đào thải một cái hơn bốn trăm người đoàn đội nhưng cũng là phí hết khí lực lớn nếu là lúc này lại đến một cái đại đoàn đội vậy bọn hắn coi như nguy hiểm bất quá nhìn hiện tại loại tình huống này thiên tôn trên lôi đài cái khắc đoàn đội xem như bị thực lực của bọn hắn gây kinh hãi chỉ ít có một đoạn thời gian sẽ không còn có người đến tìm phiền phức các vị sư đệ sư muội tranh thủ thời gian khôi phục linh khí còn lại hơn hai người chúng ta cách đệ tử nội môn càng ngày càng gần vương ba đối với đám người nói một tiếng sau đó vận chuyển bá đạo tiên quyết cố gắng khôi phục chính mình sắp thấy đáy linh hải mà nghe được vương bá thanh âm côn khôn cùng những đệ tử khác cũng là nhao nhao vận chuyển công pháp bổ sung linh khí của mình bây giờ cách một cái danh lạch càng ngày càng gần ai cũng không biết cái khác đoàn đội là nghĩ thế nào cho nên đem thực lực bản thân bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất mới có thể ứng đối tiếp xuống đột phát tình huống tại vương ba bọn người bổ sung linh khí lúc theo i lôi đài 10 cái đoàn đội, không sai biệt lắm người, triển khai giao phong kịch liệt, chiêu cường đại võ ký, trên lôi đài bay tứ tung, chấn lôi đài ê trên trên lên n tôn đoàn không phong từng cường tung, trấn vòng phòng gọn sóng. tư tué lắm kịch hộ ký, h bay võ thời gian trôi qua những ngày giao thủ đoàn đội cũng là bị đào thải một người tà hữu mà những nhân số còn lại thì là hợp thành hai cái siêu cấp đại đoàn đội chuẩn bị đến một trận sau cùng q u y ế t đấu tiện đem một đệ tử nội môn tấn thăng danh lạch cho cấp được chính m ì n h phương này trong tay đến bất quá bởi vì còn có vương bá bọn người ở bên cạnh nghỉ ngơi bổ sung linh khí hai người bọn họ đoàn đội đều không có lập tức đọc thủ mà là đem ánh mắt đặt ở vương bá bọn người trên thân hiện tại bọn hắn hai cái đoàn đội một cái là có hơn 1,100 n g ư ờ i mà đổi thành một cái thì là hơn 800 n g ư ờ i cho nên chỉ cần đem vương bá cái này mạnh nhất đoàn đội cho tranh thủ lại đây vậy bọn hắn đoàn đội có thể nói là thực lực tăng nhiều có rất lớn tỷ lệ có thể đem đ ạ i bộ phận đệ tử nội môn danh lạnh cho c ấ p được thế là hai cái siêu cấp đoàn đội dẫn đầu đệ tử vì để cho chính mình đoàn đội tân cấp tất cả đều là tranh nhau tranh lớn bay đến vương bá bọn người trước mặt trong đó hơn một n g à n hào đoàn đội mấy cái dẫn đầu đệ tử dẫn đầu ô n quyền mở miệng nói vương bá sư minh côn sư minh còn có các vị sư minh sư tỷ hiện tại là tấn cấp thời khắc sống còn các ngươi cũng không thể lại chỉ lo thân mình được làm ra lựa chọn không sai vương bá sư m i n h các vị sư m i n h sư tỷ chúng ta đoàn đội số người nhiều nhất chỉ cần các ngươi gia nhập chúng ta vậy chúng ta phần lớn người nhất định có thể tấn cấp đệ tử nội môn gặp cái này hơn một ngàn người đại đoàn đội dẫn đầu nói ra mời hơn tám trăm h à o đoàn đội mấy cái dẫn đầu đệ tử biểu lộ có chút khó coi bất quá vì toàn bộ đoàn đội tấn thăng bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đối với vương bá bọn người ôm quyền mời đạo vương bá sư h u n h côn sư h u n h các vị sư h u n h sư tỷ chúng ta cũng là tới mời các ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội còn xin vương b á sư huynh cùng các vị sư huynh sư tỷ suy tính một chút đúng đúng vương b á sư huynh côn sư huynh hiện tại trên đài tình huống chính là như vậy các ngươi khẳng định là muốn làm ra lựa chọn mặc kệ ngươi tuyển phương nào đều được hơn tám trăm hào đoàn đội mấy cái dẫn đầu đệ tử nói xong một mặt c h ớ mong nhìn xem vương bá bọn người bọn hắn bên này nhân số ít hắn thực lực đã là yếu đi một bậc nếu là vương bá bọn người lựa chọn cái kia hơn một n g h n người đoàn đội vậy bọn hắn cái này hơn tám trăm người có khả năng toàn bộ bị đào thải một cái đều vào không được nội môn đối mặt hai cái đoàn đội m ờ i vương ba cùng côn k h ô n hai người đoàn đội đệ tử tất cả đều là đồng loạt nhìn chằm chằm hai người muốn nhìn một chút hai người sẽ làm như thế nào quyết định dù sao tại thời gian tháp thời điểm bọn hắn liền đã để cử hai người làm người dẫn đầu cho nên loại lựa chọn này sự t ì n h phải xem hai người ý chí gặp tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm hai người vương ba cùng côn k h ô n liếp nhau chuẩn bị truyền âm trao đổi một chút nhìn xem đến cùng chọn cái nào đoàn đội hiện tại loại tình huống này bọn hắn không có khả năng không làm ra lựa chọn nếu là không lựa chọn vậy bọn hắn tiểu đoàn đội này chính là cái này ước chừng hai nghìn người địch nhân đến lúc đó hai n g h n người đối với bọn hắn hơn một trăm người xuất thủ chính là một người một ước Cũng con chọn cái bọn hắn huynh, nào đoàn đội, ngươi có ý nghĩ gì? phải lôi đài đội, đem đá ra có ý vương bá đối với côn không truyền t h ố hỏi kỳ thật đối với bọn hắn đoàn đội này tới nói chọn cái nào đều được cho nên chỉ cần côn không nhìn cái nào thoát mắt hắn liền có thể chọn cái nào vương bá huynh ta cũng không biết chọn cái nào hay là chính ngươi nhìn xem xử lý đi côn không dừng một chút trả lời ngươi nghe được côn không thế mà đem nan đ ể ném cho một mình hắn vương bá là một mặt khó chịu chỉ là bây giờ không phải là mắng côn không thời điểm hắn cũng chỉ có thể tự mình làm lựa chọn thế là vương bá cười đối với hai cái siêu cấp đoàn đội người dẫn đầu đạo mấy vị sư đệ sư muội hai người các ngươi phương đều mời sư huynh ta cũng là rất khó xử lý nếu không gia nhập phương nào chúng ta nhưng bằng thiên ý như thế nào vương bán ó i xong cưới híp mắt quét hai phe người dẫn đầu một chút hắn chuẩn bị tới một cái khi còn bé chơi trò chơi gọi là gà trống nhỏ có một chút người đó là ai về phần đến cùng có một chút a i vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý à xem thiên ý hai cái siêu cấp đoàn đội người dẫn đầu nghe vậy tất cả đều là s ư ớ n g sốt một chút bất quá bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng ông quyền đồng nói toàn bằng sư huynh ý nguyện mặc dù bọn hắn không biết vương bá cái này bằng thiên ý đến cùng là cái dạng gì b ằ n pháp nhưng chỉ cần vương bá bọn người nghe u y ệ n ý làm ra lựa ra c ọ bọn n hắn cũng không muốn nhiều hơn can Trưng cùng quyết chiến Trưng cùng quyết chiến hảo hảo. nếu dạng này, minh n là lại được, đầu. sư bắt thiệp. hảo hảo, h g kêu Sau quyết sau quyết được hai phe đội ngũ đồng ý vương bá lập tức nhắm mắt lại đóng lại thần thức r ố i ra ngón tay lung tung chỉ vào một phương liền bắt đầu niệm gà trống nhỏ có một chút người đó là ai theo vương bá cái này ai chữa rơi xuống ngón tay của hắn chỉ tại hơn tám trăm n g ư ờ i đoàn đội phương hướng mà nhìn thấy vương bá ngón tay chỉ mình phương này tám trăm h à o đoàn đội mấy cái người dẫn đầu tất cả đều là một mặt c u ộ nghỉ bọn hắn không nghĩ tới vương bá nói bằng t i ế n ý thì trò như vậy bằng. Mặc dù bọn hắn khi còn bé, không có chơi qua trò chơi này, nhưng chỉ cần không phải ra qua là này, bằng. bọn còn cần người ngu vậy bé, Mặc có dù đúng đội. Hiện tại ba gia bọn người gia nhập đoàn đội của bọn đội họ, bọn hắn cũng không cần như của cũng cần vậy à vương bá sư m i n huynh người dạng này q ế t đ ị không khỏi minh, Đúng vương đổi đi. quá trò vậy à, sư ba chúng ta thế nhưng là có hơn một ngàn người ngươi cần phải thận trọng một chút ta vương bá sư m i n h ngươi nếu là muốn thay đổi chủ ý chúng ta là giơ hai tay tán thành nhìn thấy vương bá dùng loại trò chơi này chọn được đối phương đoàn đội hơn một n g à n người đoàn đội mấy cái người dẫn đầu biểu lộ trong nháy mắt sẽ không tốt nhao nhao mở miệng hy vọng vương bá thay đổi chủ ý dù sao vương bá nếu là gia nhập đối phương đoàn đội vậy bọn hắn bên này sẽ phải tao hương á h ữ u các ngươi còn muốn mặt vương bá sư huynh đều nói rồi bằng thiên ý các ngươi muốn vương bá sư huynh nuốt lời sao thấy đối phương người dẫn đầu muốn vương bá thay đổi chủ ý tám trăm hào đoàn đội mấy cái người dẫn đầu vội vàng lên tiếng bác bỏ đạo bọn hắn thật vất vả bị vương bá bọn người chọn chúng làm sao có thể để những người này lại tại vương bá trước mặt góc lời để vương bá thay đổi chủ ý ngươi hơn một n g h n người đoàn đội mấy cái người dẫn đầu v chỉ bất quá không đợi hắn nói chữ thứ hai vương bá liền khoát tay ngăn cản nói tốt các vị sư đệ sư muội cũng đừng có tại ở mỹ ta vừa mới nói gia nhập a i đoàn đội nhưng bằng thiên ý nếu thiên ý như vậy vậy chúng ta liền khai chiến đi nghe được vương bá thanh â m quyết tuyệt hơn một ngàn hào đoàn đội mấy cái người dẫn đầu cũng là đem lời nuốt vào bụng tất cả đều là đối với vương bá bọn người ô n quyền nói tốt nếu vương bá sư huynh đã quyết định cái k i a sư đệ các sư muội cũng chỉ có thể lĩnh giáo các sư huynh thực lực mấy người nói xong nhanh chóng trở về đội ngũ của mình chuẩn bị nên đón vương bá đám người tiến công nhìn thấy những người này quay trở về đội ngũ của mình v sư sư đi đi, theo hai lướt phe mình đội ngũ viên chuẩn bị sẵn sàng một trận cực lớn quy mô chiến đấu hết sức căng thẳng mà nhìn thấy thiên tôn trên lôi đài đã đến trận chiến cuối cùng phía dưới bị đào thải đệ tử còn có tu vi không đủ đệ tử ngoại môn tất cả đều là nghị luận ở mỹ hh các người đoán đến cùng là vương bá sư minh đoàn đội của bọn họ có thể thắng hay là mặt khác đoàn đội kia có thể thắng ừ đây còn phải nói đương nhiên là vương bá sư minh đoàn đội có thể thắng vương bá sư minh hơn một trăm người thế nhưng là có đào thải hơn bốn trăm người chiến tích đâu À, cái này không nhất định sẽ như vậy có thể chiến đến sau cùng đệ tử thực lực cũng sẽ không quá kém đoàn đội kia nhân số so vương bá sư minh bên này nhiều hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định chính là vương bá sư minh cùng côn sư minh tu luyện tiên pháp đoàn đội kia bên trong làm không tốt cũng có tu luyện tiên pháp người kết quả khó mà nói a một đám đệ tử nghị luận đến cuối cùng cũng là không có một cái nào thống nhất thuyết pháp đều là đem ánh mắt tiếp tục đặt ở trên đài chờ đợi hai phe đội ngũ viên quyết chiến dù sao có thể chiến đến phía sau nhất đệ tử ai không có có chút tài năng ai thua ai thắng chỉ có chờ đánh mới biết được a thiên tôn trên lôi đ à i hai cái đoàn đội đệ tử tất cả đều là nhìn chòng chọc vào đối phương bây giờ đây là trận chiến cuối cùng chỉ cần đem đối diện nhiều đào thải một chút vậy bọn hắn liền có cơ hội tấn cấp nội môn cho nên trận chiến này chính là bọn hắn cải biến vận mệnh một trận chiến bọn hắn tuyệt đối phải ra sức đánh cược một lần uống vương ba chi khí trấn hiếp vương ba đứng ở trong đá đem chính mình vương bá chi khí lần nữa phóng ra hung hăng ép hướng đối phương đoàn đội khi hắn vương ba chi khí đem cái này hơn một ngàn người đều bao phủ sau hắn lập tức đối với phe mình nhân viên hô các vị sư đệ sư m ộ i lên lên lên có thể hay không tấn cấp nội môn ở đây đánh một trận là vương ba sư m i n h chúng đệ tử đáp ứng một tiếng nhao nhao toàn lực thôi động trên người linh khí hướng phía người đối diện viên phóng đi đừng hốt hoảng vương ba chi khí này đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không phải rất lớn chúng ta liệu mạng với bọn hắn nhìn thấy vương ba phóng thích vương bá chi khí sau đối diện bắt đầu tiến công hơn một ngàn người đoàn đội dẫn đầu đệ tử vội vàng chào hỏi chính mình vương này đệ tử nên chiến mặc dù bọn hắn hiện tại thân ở vương b á vương b á chi khí bên trong thân hình nhận lấy ảnh hưởng nhưng đây là trận chiến cuối cùng bọn hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực là sư minh hơn một ngàn hào đệ tử cũng là lên tiếng sau đó nhắc lên tu vi toàn lực cùng s ô n g tới vương bá côn k h ô n b ọ n người chiến ở cùng nhau phanh phanh phanh rầm rầm rầm hơn hai ngàn người một phát đánh nhau liền vang lên thanh â m nhất hai n h ứ c góc đủ loại võ kỹ liều mạng hướng phía đối phương đập tới hận không thể một chút liền đem đối phương cho đánh ra lôi đại uống côn lô quyền côn k h ô n cơ tay phải của mình trong đám người đánh ra vô số quyền、ảnh. đ vương ba các các. sư huynh côn sư huynh vĩ vũ các sư đệ sư muội mong đưa đối diện đám người kia đều đánh xuống đài đi a nhìn thấy vương b á cùng côn không hai người như vậy dũng manh phi thường bên cạnh bọn họ đoàn đội đệ tử cũng là có thù ủng hộ điên cùng hướng phía đối địch đoàn đội đệ tử công kích chỉ là một chút thời gian liền đem đối địch đoàn đội đệ tử cho đào thải hơn phân nửa mà bọn hắn bên này chỉ là tổn thất mấy chục tên đệ tử mà thôi tê làm sao bây giờ a vương bá sư huynh cùng côn sư huynh thế mà mạnh như vậy người của chúng ta đều nhanh đào thải xong a đúng vậy a theo tỷ lệ này xuống dưới chúng ta bên này nhiều nhất cũng liền hơn một trăm người tấn cấp a nhìn thấy phe mình nhân số đã chỉ còn một phần ba mấy cái dẫn đầu đệ tử một bên chiến đấu một bên truyền âm trao đổi bọn hắn biết vương bá cùng côn k h ô n hai người rất lợi hại nhưng không nghĩ tới hai người tại loại này đại đoàn chiến bên trong còn có thể phát huy tác dụng lớn như vậy hoàn toàn tả hữu chiến đoàn thắng lợi lúc trước bọn hắn cảm thấy cho dù có vương bá cùng côn không hai người gia nhập đối diện bọn hắn bên này tối thiểu cũng có thể tấn cấp một nửa đệ tử dù sao vương bá cùng côn không hai người lợi hại hơn nữa cũng không thể lo lắng mỗi một người đệ tử có thể tình huống hiện tại đến xem vương bá cùng côn không hai người phát huy tác dụng lớn đi đã hoàn toàn đem bọn hắn tấn thăng danh lệch đẻ con lại đến từ hẳn ai chúng ta không đường t ố i lui có thể tấn cấp bao nhiêu liền tấn cấp bao nhiêu cái đi bên trong một cái dẫn đầu đệ tử thở dài một tiếng trao hỏi còn lại một phần ba đệ tử toàn lực hướng phía vương bá phương này đệ tử công tới chuẩy dốc hết toàn lực đem vương bá phương này đệ tử cho đào thải để cho phe mình đoàn đội đệ tử thêm một cái tấn cấp danh l ạ c h chương ba trăm lẻ hai tấn cấp đại hội kết thúc chương ba trăm lẻ hai tấn cấp đại hội kết thúc hừ hừ các ngươi còn muốn làm sao cùng giấy r u ộ n ta cũng sẽ không để cho người đạt được vương bá chi khí cho ta hung hăng chấn áp tựa hồ là nhìn ra đối diện ý tứ vương bá trên người vương bá chi khí thêm số lượng hướng phía đám người này ép đi rất có đem bọn hắn tại chỗ chấn áp tư thế c u n h ì n h các sư đệ sư muội không cần cùng bọn hắn liều mạng từ từ tiêu hao bọn hắn tranh thủ để cho chúng ta bên này nhiều tấn cấp mấy cái đem trên thân những người này vương bá chi khí thêm số lượng sau vương bá đối với côn k h ô n cùng những đệ tử khác hô tốt vương bá huynh là vương bá sư huynh một đám người ngay vậy lập tức cải biến chiến thuật không còn cùng đối diện cứng đối cứng mà là đổi thành chiến thuật du kích lấy nhân số ưu thế trước tiêu hao một đợt sau đó thừa dịp bọn hắn lộ ra sơ hở lại đem đối diện cho từng cái đào thải tận khả năng cho mình bên này tranh thủ nhiều một ít tấn cấp danh n g ạ các h c ngươi tốt tầm à, liền không thể cứng đối cứng đánh một chầu sao đúng vậy à chúng ta tốt xấu là đồng môn sư huynh đệ a các ngươi có thể hay không quan minh chính đại một chút nhìn thấy phía bên mình người càng đến càng ít mà vương bá người bên kia lại là không có thiếu mấy cái đ càng càng sư sư ị cứng cứng. chính q u là các sư minh sư tỷ đệ tử nội môn danh ngạch các ngươi suy nghĩ nhiều lớn chúng ta bên này đệ tử cũng muốn a nghe được đối địch bàn đội mấy cái dẫn đầu đệ tử mở miệng vương ba bọn người không có thay đổi chiến thuật tiếp tục là ổn đánh ổn đâm tận khả năng cho phe mình đoàn đội đệ tử như phúc lợi rầm rầm rầm theo chiến đấu tiếp tục đối địch đoàn đội đệ tử là từng cái bị đào thải đợi trên lôi đài chỉ còn lại có một nghìn sáu m ư ơ lúc lý đại đao thanh â m ở trên thiên tôn trên lôi đài tất cả mọi người vang lên bên thai thiên tôn lôi đài kết quả vừa ra chúng đệ tử đình chỉ chiến đấu nghe được lý đại đao thanh â m vương bá bọn người cùng đối địch đoàn đội đệ tử tất cả đều là dừng tay lại giờ phút này toàn bộ thiên tôn trên lôi đài vương bá bên này đệ tử khoảng chừng hơn chín trăm năm mươi cái mà đối địch đoàn đội đệ tử liền còn mấy cái dẫn đầu cùng hơn ba mươi đệ tử trực tiếp bị đào thải hơn một ngàn cái thật sự là có chút thê thảm thế là kết quả như vậy dưới đài đoàn vương bá bọn người thắng đệ tử, tất ha ha, h vừa mới còn có người nói hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định hiện tại biết hiệu chết tại tay người nào đi ngay đến mấy cái này xem trọng vương bá bọn người đệ tử mở miệng những cái kia cảm thấy kết quả chưa định đệ tử cũng đều là ngậm miệng lại dù sao hiện tại sự thật chứng minh vương bá cùng côn k h ô n hai người bàn trải đúng là so người khác mạnh hơn một chút đã ở trên thiên tôn lôi đài kết quả đi ra không bao lâu người tôn địa tôn lôi đài chiến đấu cũng là không có tiếp tục bao lâu liền riêng phần mình chọn lựa một nghìn tên đệ tử nội môn nhân số gặp ba nghìn tên tấn thăng nội môn đệ tử đã tuyển đi ra lý đại đao phân phó bạch k h i ế t vương ba t h ư ờ n g hai cái này ngoại môn trường lão đem đệ tử nội môn phục sức lấy ra còn hắn thì trực tiếp đi đến khán đài trước quét ba cái lôi đài đệ tử một chút nói ra các vị đệ tử chúc mừng các ngươi trải qua khổ chiến tấn cấp đệ tử nội môn hiện tại từ trên thiên tôn lôi đài bắt đầu theo thứ tự tới nhận lấy Đại biểu đệ biểu từ trên thiên tôn lôi đài bắt đầu do vương ba cùng côn khôn hai người dẫn đầu hướng phía khán đài đi tới nhận lấy thuộc về bọn hắn thành quả thắng lợi tính danh nhìn thấy vương ba cái thứ nhất đi lên nhận lấy phục sức lệnh bài các loại vật phẩm vương tam thương lên tiếng hỏi bởi vì ai cũng không biết sẽ là đệ tử nào tấn cấp đệ tử nội môn cho nên thân phận của bọn hắn lệnh bài đều là không có ghi vào chủ nhân tin tức đến hiện trường trực tiếp ghi vào bẩm trường lão đệ tử vương bá vương b á cung kính trả lời a vương bá nghe được vương bá cũng họ vương vương tam thương cười đem vương bá thân phận tin tức cho ghi vào một khối đệ tử nội môn trong lệnh bài thân phận đem vương bá thân phận tin tức ghi chép tốt vương tam thương liên tiếp đệ tử nội môn phục sức còn có các loại vũ khí đồ vật tất cả đều lơ lửng tại vương bá trước mặt sau đó la lớn chúc mừng đệ tử ngoại môn vương bá tấn thăng nội môn đây đều là lý đại đao bàn giao hắn làm như thế vì chính là để tấn thăng đệ tử danh tự v a n vọng toàn bộ kình tiên tông khích lệ những cái kia còn không có tấn thăng đệ tử để bọn hắn cố gắ tốt tham gia lần tiếp theo tấn thăng đại hội chương ba trăm linh ba cho tấn cấp các đệ tử giải bảo chương ba trăm linh ba cho tấn cấp các đệ tử giải bảo theo vương tam thương thanh em rơi xuống lôi đài hai bên bị đào thải đệ tử còn có những cái kia tu vi không đủ quan chiến đệ tử trong n g á y mắt buộc phát ra kịch liệt tiếng thảo lt tấn thăng nội môn lại có trưởng lão đơn độc nghiệm dành tự chúc mừng đệ tử nội môn này đãi ngộ là thật cao a đúng vậy a chúng ta trưởng lão đều là đại đế a để đại đế đơn độc chúc mừng ngẫm lại đều có chút ít kích động a hh lần sau tấn thăng đại hội ta nhất định phải thăm ra cũng nhất định phải tấn cấp ta muốn để tên của ta từ đại đế trưởng lão trong miệng nói ra làm cho cả kình t h i ê n tông người đều biết tên của ta mấy trăm ngàn đệ tử ngoại môn tất cả đều là một mặt kích động nhìn xem trên khán đài vương tam thương hận không thể lập tức tấn thăng nội môn đến vương tam thương nơi đó nhận lấy đồ vật để vương tam thương cái này ngoại môn đại đế trưởng lão tự mình chúc mừng bọn hắn một câu dù sao để một cái đại đế cơn giả tự mình niệm danh tự chúc mừng đây chính là một phần không nhỏ vinh hạnh đặc biệt ta đa tạ vương trưởng lão vương ba đem đồ vật tất kỹ cũng là thụ sùng nhược kinh khom người thi lễ sau đó mới một mặt cao hứng rời đi khán đài bên cạnh kế tiếp nhìn thấy vương nghe được vương tam thương thanh â m xếp tại phía sau côn k h ô n mang theo vẻ mặt kích động đi vào vương tam thương trước mặt thi lễ nói đệ tử côn k h ô n gặp qua vương t r ư ở n g lão ân gặp côn k h ô n chủ động nói ra danh tự vương tam thương thưởng thức nhẹ gật đầu đem côn k h ô n lệnh bài thân phận ghi chép tốt liền đem phục sức các thứ bay đến côn k h ô n trước mặt tiếp tục hô chúc mừng đệ tử ngoại môn côn k h ô n tấn cấp đệ tử nội môn đa tạ vương t r ư ở n g lão nghe được tên của mình cũng là vang vọng tình thiên tông côn k h ô n nắm qua lệnh bài thân phận cùng phục sức các thứ kích động hướng phía vương tam thương thi cái lễ sau đó hướng đứng tại bên lôi đài vương bá tới gần Phát o nhìn g côn đồ vật, Vương xem từng cái lĩnh song đồ vật đệ tử ngoại môn tất cả đều là hăng hái đứng tại bên cạnh lôi đài bên cạnh chung quanh bị đào thải đệ tử còn có những cái kia tu vì không đủ không có tham gia đệ tử tất cả đều là một mặt hâm mộ bởi vì từ hôm nay trở đi bọn hắn cùng vương bá bọn người đã không phải là một cái cấp độ người phải biết đệ tử nội môn tầng hai không gian thế nhưng là so với bọn hắn một tầng không gian nhiều dòng g i ã một m nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua nói cách khác về sau、so、vương ba đám người tốc độ tu luyện lại so với bọn hắn nhanh hơn gấp đôi mà theo bọn hắn cùng vương ba đám người t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn bọn hắn cùng vương bá bọn người ở giữa sẽ không bao giờ lại có cộng đồng đề tài mấy trăm ngàn không có tấn thăng đệ tử ngoại môn một bên đánh giá bên cạnh lôi đài tấn thăng vương bá bọn người một bên nhỏ giọng trò chuyện với nhau mà trên khán đài vương tam t ư ơ n g tiếp tục cho tiến lên đây đệ tử. t h à o d a những đệ tử này từng cái từ vương tam thương bên người đi q u t ba nghìn đạo thân ảnh là nhanh n h n h giảm b n g rất nhanh liền còn l ạ tấn t h ă n g đệ tử n ộ i môn chúc mừng đệ tử ngoại môn lưu tiểu hoa tấn thăng đệ tử nội môn chúc mừng đệ tử ngoại môn đ ư ờ hách mỹ lệ tấn thăng đệ tử nội môn chúc mừng đệ tử ngoại môn v ư ơ n g phong tấn thăng đệ tử nội môn khi ghi vào xong tên nữ đệ tử này tin tức đem đệ tử nội môn đồ vật giao cho tên nữ đệ tử này sau vương tam thương chậm dại phút ra tên nữ đệ tử này đại danh đã tạ vương trưởng lão gọi vương nhị nha nữ đệ tử nắm qua đồ vật của mình cao hứng đối với vương tam thương thi cái lễ sau đó dấm lên tiểu thái bộ nhanh chóng tụ hợp đạo bên lôi đài tấn thăng trong đội ngũ đem ba nghìn tên tấn thăng đệ tử nội môn vật phẩm tất cả đều phái phát xong t ấ t vương tam thương đi vào lý đại đao trước mặt ô n quyền nói đại trưởng lão các đệ tử đều đã phái phát xong t ấ t ân lý đại đao nhẹ gật đầu đi vào ngay tại hưởng thụ liêu thư nắn vai phục vụ khương thần trước mặt không người thi lễ nói bẩm tông chủ lần này tấn thăng đệ tử nội môn thân phận tất cả đều ghi vào hoàn thành còn xin tông chủ cho những đệ tử này dạy bảo lúc đầu những đệ tử này lĩnh xong đồ vật liền có thể trực tiếp tan họp trở về tu luyện nhưng dù sao có khương thần người tông chủ này tại hắn cũng không dám tùy tiện liền tuyên bố kết thúc tối thiểu cũng phải xin mời khương thần huấn luyện mấy câu để các đệ tử cảm thụ một chút tông chủ u y nghiêm sau hắn có thể để các đệ tử giải tán đi thời gian tháp tu luyện tốt nghe được lý đại đao lời nói khương thần vẫy lui liêu thư đứng người lên chậm rãi mà nhìn thấy khương thần đứng người lên chuẩn bị nói chuyện mặc kệ là trên đài trưởng lão hay là dưới đài đệ tử tất cả đều là đứng người lên cung kính nhìn xem khương thần chờ đợi khương thần dạy bảo quét mấy trăm ngàn đệ tử ngoại môn một vòng khương thần đưa ánh mắt định tại ba nghìn đệ tử nội môn trên thân sau đó nhắc lên thanh âm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói các vị t ấ n cấp đệ tử nội môn đầu tiên chúc mừng các ngươi từ mười mấy vạn đệ tử bên trong chỗ hết tài năng trở thành bản tông đệ tử nội môn hy vọng các ngươi tại trở thành đệ tử nội môn, môn đãi ngộ hào hào tú luyện tranh thủ về sau trở thành ta kình thiên tông trụ cột vững vàng là toàn bộ tông môn cống hi k h ư ơ n g thần giọng điệu cứng rắn nói xong vương ba cùng côn khôn các loại ba nghìn tên tấn cấp đệ tử nội môn tất cả đều là xoay người thi lễ cùng kêu lên hô to cẩn tuân tông chủ dạy bảo đệ tử nhất định hào h ả o tu luyện thế sống chết vì tông môn hiệu lực ấ n nhìn xem ba nghìn tấn cấp đệ tử thái độ k h ư ơ n g thần hài lòng gật đầu một cái sau đó vừa nhìn về phía những cái kia bị đào thải còn có những cái kia tu vi không đủ không có tham gia tấn thăng đại hội đệ tử các vị bị đào thải đệ tử còn có tu vi không đủ không có tham gia tấn thăng đại hội đệ tử các ngươi cũng đừng nản trí mặc dù các ngươi lần này bị đào thải hoặc là khương thần nói xong bị đào thải đệ tử còn có hay không tham gia tấn thăng đại hội đệ tử cũng là tất cả đều không người hô to là tông chủ đệ tử cần tuân tông chủ xác lệnh nhân t h ư ơ n g thần khẽ vất cảm đối với ly đại đao đạo đại đao à đón lấy liền do ngươi đến chủ trì đi buồn tông chủ về điện nói đi khương thần chào hỏi liêu thư liền biến mất tại trên khán đài hiện tại tấn thăng đại hội rõ ràng đã chuẩn bị kết thúc là một tông tri chủ Hán đương nhiên đương được có sớm rút lý u quyền i tiễn tông chủ. Nhìn thấy thần rời đi, đặc cùng chủ, thấy tông nhìn Khương Thần l đại đao các loại t r ư ở nhắc g Vương cùng lão, còn có vương ba cùng Côn Ba k ô lên thanh âm đối với vương ba các loại tấn t h ă n g đệ tử nội môn còn có cái kia mấy trăm ngàn đệ tử ngoại môn tuyên bố các vị đệ tử tấn t h ă n g đại hội kết thúc các vị mời có thứ tự rút lui đi lý đại đao lại để cho chu h ắ c tử các loại trưởng lão có thể tự động rời đi đợi trên quảng trường không có những người khác ảnh lúc hắn gọi hơn vạn cái k ì n h thiên vệ đem trên quảng trường lôi đài khán đài còn có cái ghế các loại vật phẩm tất cả đều phá hủy thu lại mặc dù những vật này đều là chút giá trị không lớn đồ vật nhưng làm quản lý tông môn đại trưởng lão hắn vẫn là phải có thể tiết kiệm liền tiết kiệm không có khả năng bởi vì tông môn rất giàu có liền tùy tiện phung phí đến cho tông môn tiết kiệm hết thệ có thể tiết kiệm đồ vật chương ba trăm linh bốn sư tỷ ta bảo kê các ngươi chương ba trăm linh bốn sư tỷ ta bảo kê các ngươi thời gian trong tháp vương ba cùng côn k h ô n các loại ba nghìn cái tấn thăng đệ tử nội môn tất cả đều là đổi song đệ tử nội môn phục sức tại mấy trăm ngàn đệ tử trong ánh mắt hâm mộ bước nhanh bước lên tầng hai tu luyện không gian theo ba nghìn người đi tới tầng hai không gian đang tu luyện tần phỉ nhi hậu diên tiểu giao còn có ngô diễm cùng lý nhị n h ữ các loại bát phẩm thiên phú trở lên đệ tử nội môn tất cả đều là mở hai mắt ra có chút khiếp sợ nhìn xem vương bá bọn người phải biết bọn hắn nội môn đệ tử và thân truyền đệ tử không sai bị lắm vẫn luôn là rất thưa tớt hiện tại vương ba cùng côn k h ô n ba nghìn người tất cả đều là mặc đệ tử nội môn phục sức c hiện n à tại vương b á những đệ tử ngoại môn này tất cả đều mặc đệ tử nội môn phục sức trong lúc nhất thời đệ bọn hắn có chút không nghĩ ra tần sư tỷ đây là có chuyện gì a bọn hắn làm sao đều là nội môn đệ tử đúng vậy a ta nhớ được trong bọn họ có ít người là đệ tử ngoại môn a làm sao đều trở thành nội môn đệ tử đâu nhìn xem vương ba đám người thân ảnh h ô diên tiểu giao cùng phượng tiểu tiểu hai người xuất hiện tại tần phỉ nhi bên người có chút kỳ quái hỏi nghe được h ô diên tiểu giao cùng phượng tiểu tiểu đích thanh âm ngô diễn bọn người lấy lại tinh thần cũng là hiếu kỳ đánh giá vương bá bọn người bọn hắn cũng không phải bất mãn vương bá bọn người trở thành đệ tử nội môn mà là hiếu kỳ vương bá bọn người tại sao phải trở thành đệ tử nội môn nhìn xem đám người hiếu kỳ biểu lộ tần phỉ nhi cười cười trả lời hừ hừ các ngươi hỏi ta ta làm sao biết muốn biết bọn hắn vì cái gì có thể trở thành đệ tử nội môn đem bọn hắn kêu đến hỏi một chút chẳng phải sẽ biết nói đi tần p h nhi chỉ vào vương bá cùng con con hai người hai người các ngươi tới bản sư tỷ có chuyện hỏi các ngươi bởi vì trong nội môn nàng là sớm nhất vào cửa cho nên mặc kệ là ngô diễm cùng phượng tiểu tiểu hay là phía sau tiến đến lý nhịn h ưu hoa tiểu hy b ọ n người đều được gọi nàng một tiếng sư tỷ hiện tại nàng tại vương bá bọn người trước mặt xưng sư tỷ hoàn toàn là hợp tình hợp lý hợp qa u y đúng đúng sư tỷ chúng ta cái này tới nghe được tần phỉ nhi gọi mình hai người vương bá cùng côn khôn hai người hấp tấp chạy đến tần phỉ nhi bọn người bên người chuẩn bị tiếp nhận tần phỉ nhi đám người tra hỏi mặc dù bọn hắn hiện tại cùng tần phỉ nhi bọn người m ộ dạng đều là kình thiên tông đệ tử nội môn nhưng tần phỉ nhi bọn người dù sao cũng là sư tỷ sư minh bọn hắn những n à y về sau vẫn là phải tôn trọng sư tỷ của mình sư minh nhìn thấy vương ba cùng côn k h ô n hai người thái độ đ o a n chính tần phỉ nhi quyệt một hai lòng nhẹ gật đầu hỏi hai người các ngươi lúc trước không phải đệ tử ngoại môn sao làm sao b i ế n thành nội môn đệ tử nghe được tần phỉ nhi hỏi vấn đề này hô diên tiểu giao cùng phượng tiểu tiểu bọn người tất cả đều đem ánh mắt đặt ở vương ba cùng côn k h ô n trên thân hai người chuẩn bị nghe một chút hai người trả lời đối mặt tần phỉ nhi hỏi ra vấn đề này vương ba cùng côn k h ô n hai người không có chút nào ngoài ý mới hai người liếp nhau sau Vương ba dẫn Ba đúng ầ Tần u quyền đối với Tần Phỉ Nhi ôm quyền nói hồi sư lời nói, tỷ Phỉ h ôm sư c ta lúc trước lúc đúng là là hành, này, đệ đệ đệ đại đều đại Đúng đúng, tử tông tử tấn thăng tử ta thông tấn thăng. cử ngoại môn, nhưng hôm nay tông môn cử hành, đệ tử ngoại môn nội môn đại hội, chúng ta những người này đều là thông qua đại hội, hội hôm qua sư tỷ chúng ta đều là thông qua tấn thăng đại hội tấn thăng về sau còn xin sư tỷ các sư huynh chiếu cố nhiều hơn Con cạnh, cái còn có cái khách khôn bên Tần Nhi nữ Ngô Diễm Lý Nhị như mấy cái nam đệ tử. Khách khi ôm quyền nói khi Phỉ ôm ở đối đệ đệ với Diễm tử, tử, mấy mấy Lý à rất hiển nhiên tông môn là vì không q u ấ y dày bọn hắn tu luyện mới không có thông chi bọn hắn đi quan sát trận này tấn cấp đại hội hiện tại biết vương bá bọn người đi lên nguyên nhân cũng coi là giải trừ trong lòng bọn họ nghi ngờ tần phỉ nhi lấy lại tinh thần dùng hai tay khoác lên vương bá cùng côn khôn bả vai của hai người bên trên ông cụ non đạo hai vị sư đệ nếu đi lên vậy liền hào hào tu luyện về sau có chuyện gì liền đến tìm sư tỷ ta sư tỷ nhất định bảo kê các ngươi nhìn thấy tần phỉ nhi đưa tay q u á t lên vương bá cùng côn k h ô n trên bờ vai bên cạnh hô diên tiểu giao cùng phượng tiểu tiểu liền tranh thủ tay của nàng cho cầm xuống tới ai nha tần sư tỷ ngươi muốn bảo bọc bọn hắn liền bảo bọc bọn hắn làm gì trực tiếp động thủ a dạng này rất t r ư ớ n g thai g a i mắt đúng thế tần sư tỷ chúng ta đều là nữ hài tử nữ hài tử phải có nữ hài tử dáng vẻ hai người nắm lấy tần phỉ nhi tay, tức a y t giận nói đối mặt có chút hào phóng tần phỉ nhi vương bá cùng côn k h ô n hai người biểu lộ cũng là có chút xấu hổ liên tục đối với tần p h nhi ô n quyền trả lời đà tạ tần sư tỷ các sư đệ nhất định hào hào tu luyện, ừ, đi thôi, nhớ kỹ hào hào tu luyện. sư tỷ ta nhất định bảo kê các ngươi tần phỉ nhi nói vừa chuẩn dự bị hai tay khoác lên vương bá cùng côn k h ô n bả vai của hai người bên trên chỉ bất quá có hô diên tiểu giao cùng phượng tiểu tiểu lôi kéo mới không có để nàng đạt được h ả o hảo sư tỷ cái kia sư đệ bọn họ đi tu luyện gặp tần phỉ nhi lại phải dựng hai người mình bả vai vương bá cùng côn k h ô n vội vàng đáp ứng một câu sau đó nhanh chóng tìm một cái phương hướng tu luyện đi mà còn lại hơn hai ngàn hào đệ tử gặp tần phỉ nhi bọn người không có chú ý bọn hắn cũng là thức thời đều tự tìm chỗ tu luyện dù sao tại tông môn tu luyện mới là vương đạo đối với tần phỉ nhi những này chân chính dựa vào thiên phú đệ tử nội môn tới nói, bọn hắn hay là thấp một đầu cho nên tần phỉ nhi bọn người không chủ động tìm bọn hắn bọn hắn cũng là vui thanh nhàn các ngươi làm gì lôi kéo ta nha ta chỉ là muốn để hai vị sư đệ cảm nhận được đại sư tỷ hào sảng mà thôi nhìn thấy vương bá cùng côn k h ô n hai người đi tần phỉ nhi có chút buồn bực đối với hô diên tiểu giao cùng phượng tiểu tiểu đạo nàng làm nội môn đại sư tỷ không phải liền là đưa tay khoác lên sư đệ trên bờ vai sao hô diên tiểu giao cùng phượng tiểu tiểu cũng quá nhạy cảm tần sư tỷ chúng ta là nữ hải tử hay là thận trọng một chút tốt không nên quá hào sảng như vậy mới phải tìm đạo lữ ừ tần sư tỷ nam hải tử đều ưa th n g ư ơ i biểu hiện này cùng cái nam nhân dạng sẽ đem bọn hắn dọa chạy hộ diên tiểu giao cùng phượng tiểu tiểu hai người kiên n h ẫ n khuyên nhủ tần phỉ nhi để nàng khi một cái ôn nhu hiền thục nữ h à i t ử hừ hừ ta mới không cần ôn nhu như vậy ta liền muốn hào sảng một chút tần phỉ nhi phản bác một câu trực tiếp đi đến la phong trước mặt vỗ la phong b ả vai nói tên trọc ngươi không phải nói nhà ngươi là tại đại lục khác sao tông môn còn tại nhà ngươi mắc nối được truyền tống trận lúc nào mang sư thì ta đi qua chơi bừa giờ phút này tần p h nhi thủ hạ la phong đã biến thành một người đầu chọc trên đỉnh đầu là một sợi tóc đều không có toàn bộ đầu là bóng loáng tỏa sáng đơn giản có thể làm t Ma tu vi của hắn cũng là từ một tháng trước ngưng đan thất trọng đột phá đến thiên tôn tam trọng đối mặt hào sảng tần phỉ nhi. La phong cởi dạng dỡ trả lời tần sư tỷ sư đ ệ tu vi còn có chút thấp các loại tu vi cao lại dẫn ngươi đi chúng ta cái kia chơi à. la phong nói xong liền chuẩn bị đến cái ve sầu thoát s á c đi tu luyện tiến tông đằng sau hắn nhưng là tại công p h á p điện đạt được một bộ kim cương bất diệt thần quyết mặc dù tu luyện sau đầu là chọc mất rồi nhưng hắn thực lực lại là tiến triển cực nhanh tăng lên cho nên hắn làm sao có thời, giờ tần nhi đi chơi, tranh thủ thời gian tu luyện tăng thực lực lên mới là thượng sách chương ba trăm linh năm m trải tuyết tình qua hơn một tháng ngày tu luyện nàng cùng tần phỉ nhi tu vì của hai người đã từ thánh nhân cảnh tăng lên tới thánh hoàng trung kỳ cách chuẩn đế cũng là không xa cho nên nghe được tần phỉ nhi muốn đi ra ngoài chơi nàng cũng là có chút tâm động đương nhiên chỉ là hai người bọn họ ra ngoài vậy là không có có ý tứ gì nếu có thể kêu lên dạ tiêu mấy người bọn hắn liền có thể đi đại lục khắc lịch luyện một phen cũng không cần luôn đợi tại thời gian tháp còn có thí luyện tháp tu luyện lừ cái này đến là ý kiến hay chúng ta đều hơn một tháng không có đi ra cũng nên ra ngoài hít thở không khí tần phỉ nhi nhẹ gật đầu xuất ra thông tin bảo vật liền cho một u y ế t tỉnh phát cái tin tức mặc dù ba tầng không gian gần trong g ă n tấc nhưng không có tông môn cho phép nàng cũng không dám vụng trộm đi lên chỉ có thể dùng thông tin bảo vật phương thức đến liên hệ một u y ế t tỉnh tần sư tỷ hô diên sư muội các ngươi là muốn ra ngoài lịch luyện sao nghe được hai người nói chuyện với nhau phượng tiểu tiểu đi vào bên cạnh hai người hỏi từ khi tiến tông đằng sau nàng là không biết ngày đêm tu luyện tu vi đã khôi phục được thánh hoàng hậu kỳ nếu không phải biết trung châu mấy đại đế tộc tất cả đều bị tỉnh thiên tông cho diệt đi cựu gia của nàng không có nàng còn tại không biết ngày đêm khôi phục tu vi hiện tại tần phỉ nhi hai người chuẩn bị kêu lên giả tiêu mấy người ra ngoài lịch luyện nàng vừa vặn đi theo r a hít thở không khí cũng có thể cùng giả tiêu mấy người làm quen một chút quan hệ dù sao tiến tông đằng sau nàng vẫn luôn đang khôi phục tu vi căn bản cũng không có cùng dạ kiêu mấy cái thân truyền tiếp xúc qua làm kinh thiên tông đệ tử nội môn không cùng đệ tử thân truyền giữ gìn mối quan hệ đây chính là không được đúng thế phượng sư muội ngươi cũng nghĩ cùng theo một lúc đi s a o n g h e được phượng tiểu tiểu đích tra hỏi thần phỉ nhi có chút kỳ quái hỏi ngược lại tại trong ấn tượng của nàng phượng tiểu tiểu là một cái trầm mặc ít nói người một mực trừ tu luyện chính là đang tu luyện thằng đến gần nhất mới bắt đầu sinh động trước kia nàng cùng phượng tiểu tiểu có thể nói là chẳng hề nói một câu qua bây giờ phượng tiểu tiểu chủ động tới hỏi thăm phải trăng ra ngoài lịch luyện rõ ràng là muốn cùng cùng đi ra điều này cũng làm cho nàng hơi kinh ngạc phượng tiểu tiểu đích cải biến to lớn hơn tần sư tỷ ta muốn cùng các ngươi ra ngoài đi một chút phượng tiểu tiểu gật đầu một cái không có che lấp cái gì hì hì t ố t các loại m ộ t sư tỷ về tin tức xác định ra ngoài lịch luyện ta gọi bên trên ngươi tần phỉ nhi cười cười đáp ứng nói từ đa tạ tần sư tỷ phượng tiểu tiểu cảm kích nói tạ ơn thời gian tháp ba tầng đang tu luyện một t u y ế t tình đột nhiên mở to mắt nàng không có đi đọc đến tần phỉ nhi tin tức mà làm ộ t cái l ắ p mình hướng phía lối ra nhanh chóng mau chóng bay đi hiện tại tu vi của nàng đã là thánh hoàng đình phong vừa mới câu thông đến chuẩn đế muôn hạng c h u ẩ n đế đại kiếp đã tại thời gian tháp trên không ngưng tụ nàng nhưng không có thời gian trước nhìn tần phỉ nhi tin tức một sư mội đều đột phá c h u ẩ n đế vậy ta cũng không thể dứt lại phía sau c h u ẩ n đế bình chướng phá cho ta nhìn thấy một t u y ế t tình đã câu thông đến c h u ẩ n đế đại kiếp cổ trần hướng thẳng đến chính mình c h u ẩ n đế bình chướng hung hăng oanh kích lấy bây giờ giả kiêu cùng một t u y ế t tình hai người đều đã đột phá đến c h u ẩ n đế mà hắn cái này nhị sư m u n h còn chậm sư mội một bước đây là không thể nào tiếp thu được thời gian tháp tầng hai tần phỉ nhi phát xong tin tức sau ngay tại một mực chờ một quyết tình hồi âm chỉ là bình thường trả lời lập tức nàng tin tức một quyết tình lần này không biết chuyện gì xảy ra mấy chục giây đi qua vẫn là không có một chút t â m hơi một sư tỷ đang làm gì à tại sao không trở về tin tức ta đâu tần phỉ nhi b u môi cầm lấy thông tin bảo vật chuẩn bị cho một tuyết t ỉ n h tái phát một đầu ti n tức bất quá nàng chưa kịp mở miệng phát ti n tức một tuyết t ỉ n h liền từ bên người nàng nhanh như tên bắn mà vừa qua hướng phía một tầng không mà đi tần sư tỷ đây không phải là một sư tỷ sao trên người nàng có thiên kiếp khí tức một sư tỷ tựa như là đột phá chuẩn đế nhìn thấy một u y ế t thanh trào hỏi đều không có đánh liền phi nhanh đi qua hô diên tiểu giao vội vàng lên tiếng nói tê nguyên lai mục ư tỷ đột phá chu c h ắ c không được không trở về đủ tin tức đâu tần phỉ nhi biểu lộ c h ấ n kinh đối với hồ diên tiểu giao cùng phượng tiểu tiểu đạo hồ diên sư mội phượng sư muội chúng ta ra ngoài nhìn một sư tỷ độ kiếp đi các loại một sư tỷ độ s x n g cướp chúng ta trực tiếp cùng thương lượng một chút ra ngoài lịch luyện ừ hồ diên tiểu giao cùng phượng tiểu tiểu nhẹ gật đầu đi theo tần phỉ nhi ba người cùng một chỗ hướng phía thời gian ngoài tháp đi đến chuẩn bị đi xem một tuyết tình độ kiếp ngay tại lúc đó tại thời gian ngoài tháp trên không to lớn kiếp vân đã trên không trung hình thành từng đạo tráng kiện khủng bố lôi kiếp ở kiếp vân bên trong rúng động chương ba trăm linh sáu k h ê u khích thiên kiếp chương ba trăm linh sáu khiêu khích t h i ê n tiếp chờ đợi người đ ậ kiếp đến a đây là chuẩn đế kiếp mây là ai đột phá chuẩn đế không biết a sẽ không lại là vị nào thân t r u y ề n đột phá chuẩn đế đi nhìn thấy không trung kiếp vân một chút đi thí luyện tháp nghiệm chứng thực lực trở về thời gian tháp đệ tử ngoại môn nhìn chằm chằm kiếp vân một mặt hiếu kỳ thời gian t h á p trên không xuất hiện chuẩn đế kiếp mây cũng không phải hiếm thấy sự tình cơ h ồ mỗi lần bọn hắn đi ra đều có thể nhìn thấy kình thiên vệ cường giả đột phá đến chuẩn đế tại đội chuẩn đế đại kiếp chỉ là lần trước giả tiêu đột phá chuẩn đế tin tức đã tại bọn hắ Đến cùng là kính thiên vệ, hay là tại h hay i ê n vệ, là d ê u những cái k ra ra đệ tử h này nhìn soi mói không trung tiếp vân là càng lúc càng lớn khi đinh thai nhức góc lôi kiếp tâm thanh từ kiếp vân bên trong truyền tới lúc một tuyết tình thân ảnh từ thời gian thắp lóe lên mà ra trực tiếp xuất hiện trên không t r ú n g k i ế p vân trung tâm t ê thế mà thật là một sư tỷ một sư tỷ cũng đột phá chuẩn đế nghe nói một sư tỷ tuổi tác cùng dạ sư huynh một dạng đều là một ư ơ i chín tuổi chúng ta kỉnh thiền tông lại thêm một cái một ư ơ i chín tuổi chuẩn đế à. đúng vậy à, trẻ tuổi như vậy chuẩn đế sợ là để đại lục những tông môn khác lao tổ nhìn thấy tại chỗ liền phải xấu hổ mà chết đi nhìn thấy một tuyết tình xuất hiện ở kiếp vân phía dưới một đám hiếu kỳ người độ tiếp thân phận đệ từ ngoại môn tất cả đều là kinh hô lên mặc dù bọn hắn rất chờ mong người độ kiếp là một t u y ế t tình những đệ tử thân truyền này nhưng khi người độ kiếp thật là một t u y ế t tình những này thân truyền lúc bọn hắn vẫn là không nhịn được c h ấ n kinh dù sao đây cũng là một cái mười chín tuổi chuẩn đế để chỗ nào đều được nhắc lên kinh đào hải lãng đến ai những đệ tử ngoại môn này tiếng kinh hô vừa r ứ t bên dưới tần phỉ nhi cùng hô diên tiểu giao còn có phượng tiểu tiểu ba nữ cũng là nhanh chóng từ thời gian trong tòa tháp tản đi ra sau đó chăm chú nhìn c h ầ m chằm bầu trời cái này chuẩn đế đại kiếp khủng bố như thế mục sư t h sẽ không thụ thương đi nhìn xem kiếp vân dưới một quyết tình tần phỉ nhi có chút lo lắng lên tiếng. Bên cạnh h p ư ợ một tuyết cười cười an n thiên thiên tình những ngày danh sưng kém gọi nhất đều là thập phẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài làm sao lại tại chuẩn đế thiên kiếp bên dưới thụ thường nếu là thật bị thương vậy cũng rất xin lỗi thập phẩm thiên phú thiệt ế thế i c u n thiên theo không trung kiếp vân trung tiếng sấm càng lúc càng lớn toàn bộ kiếp vân uy áp ngưng tụ tới đỉnh điểm tại một tiếng vang thật lớn quay đi một đạo tráng kiện không gì sánh được màu trắng bạc tiềm điện từ kiếp vân trung đánh xuống hướng về không trung một tuyết tình h g ự nho nhỏ chuẩn đế thiên kiếp có thể làm khó dễ được ta nhìn thấy chuẩn đế thiên kiếp đánh tới một tuyết tình khinh thường cười một tiếng sau đó phất tay ngay tại đỉnh đầu bố trí mấy đạo không gian phòng ngự lẳng lặng chờ lấy chuẩn đế thiên kiếp đến bổ hồng h ư n g hống tựa hồ là cảm nhận được một tuyết tình k i n h thường chuẩn đế thiên kiếp giữa đường hóa thành hình rồng phát ra tiếng kêu gi mục ộ t sư thì thật không là lợi hại à cái này đạo thiên kiếp thứ nhất thế mà ngay cả phòng ngự của nàng đều không có phá vỡ thật sự là có yếu đúng nha đúng nha chuẩn đế thiên kiếp yếu như vậy chúng ta về sao độ chuẩn đế thiên kiếp cũng sẽ không cần sợ ai đâu nhìn thấy một tuyết tình nhẹ nhõm như vậy liền đem đạo thiên kiếp thứ nhất ngăn cản bên dưới trên mặt đất quan sát tần phỉ nhi cùng hô diên tiểu giao một mặt cao hứng n h ả y cả tương mà nghe được lời của hai người bên cạnh phượng tiểu tiểu lại là tức giận nhắc nhở tần sư tỷ hô diên sư muội các ngươi cũng không nên xem nhẹ chuẩn đế t h i ê n k i ế p một sư tỷ có thể dễ dàng như thế ngăn lại đó là nàng thực lực cường đại chúng ta thời điểm độ k i ế p cũng không thể chủ quan không phải vậy gặp nhiều thua t h i ệ t đối mặt phượng tiểu tiểu thiện ý nhắc nhở tần phỉ nhi cùng hô diên tiểu giao một người lôi kéo nàng một bàn tay cười hì hì nói biết rồi p ư ợ n g sư muội hai chúng ta cũng là, là tùy tiện nói một chút thật muốn đến thời điểm độ kiếp cũng sẽ không khinh thị thiên kiếp ừ phượng sư tỷ chúng ta về s a u đội chuẩn đế đại kiếp khẳng định sẽ treo lên mười hai phần tinh thần đến chúng ta cũng không thể cùng một sư tỷ so hô diên tiểu giao cũng là ở bên cạnh phụ h ò a nói hô các ngươi có thể nghĩ như vậy vậy liền tốt nhất rồi nghe được hai người trả lời phượng tiểu tiểu cũng nhẹ nhàng thở ra nàng thật đúng là sợ tần phỉ nhi hai người sẽ đem chuẩn đế thiên kiếp vi lực xem như gãi ngương ứ a t h i ể m điện nói như vậy hai người không chết cũng phải bị thương nặng ba người nói chuyện với nhau xong tiếp tục xem không chung một biết tỉnh mà cái khác đệ từ ngoại môn cũng là một mặt kiếp sợ n g ầ n đầu quan sát một tuyết tình độ kiếp hống h ố n g hống nhìn thấy một tuyết tình dễ dàng như vậy liền đỡ được đạo thứ nhất hình dòng thiên kiếp chuẩn đế kiếp trong đây phát ra ba đạo tức giận tiếng giống ba đầu cùng vừa mới một dạng màu bạc lôi long lại một lần từ kiếp vân trung đánh xuống nhanh chóng hướng phía một tuyết tình rơi đi thề phải đem một tuyết tình d i ệ n sát cát ba đầu liền muốn diệt đi ta các ngươi cũng là quá xem thường ta nhìn thấy lần này thiên kiếp chỉ là ba đầu một tuyết tình không cao hưng nói thầm một câu ngay cả phòng ngự đều không có thêm cứ như vậy chờ lấy ba đầu lôi long rơi xuống thanh thanh giống theo vài tiếng, tiếng vang cùng một đạo không cam lòng hống âm thanh biến mất lập tức lại là sáu đầu lôi long cùng nhau hướng phía một tuyết tình đánh xuống chỉ bất quá cái này sáu đạo lôi long cũng chỉ là đem một tuyết tình đạo thứ hai không gian phòng ngự phá mất cũng là theo gió tiêu tán không đủ nhiều a đến nhanh một chút t ta cũng không muốn cùng tại cái này tiêu hao thêm ngăn lại đợt này thiên tiếp một tuyết tình bổ mấy đạo phòng ngự bất mãn đối với hô giống a giống a giống a đối mặt một tuyết thanh nhiều lần khiêu khích lại không thể đem một tuyết tình cho diệt đi chuẩn đế trong đại kiếp v ă n g lên mất lý trí long hống âm thanh tất cả lôi long thiên kiếp gấp bội nhanh chóng hướng phía một tuyết tình rơi xuống khi một đợt này còn tại giữa không t r ú n g đợt tiếp theo tăng gấp bội lôi long liền đã theo sát phía sau rất có không đem một tuyết thanh đánh chết không bỏ qua tư thế hì hì dạng này mới có ý tứ thôi nhìn thấy chuẩn đế thiên kiếp rốt c ụ c nổi giận một tuyết tình gửi hì hì ra tăng phòng ngự dùng để ứng đối một đợt này đợt khủng bố thiên kiếp phanh phanh phanh giống a từng đầu m à bạc lôi long kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên đâm vào một tuyết tình không gian trên phòng ngự đem một tuyết mà đối mặt loại tình huống này một quyết tình cũng không có mảy may bối rối chỉ là bình tĩnh bổ sung p h o n g ngự nên đón c h u ẩ n đế thiên kiếp điên cuồng tiến công tê ngoại tạo à. cái này c h u ẩ n đế thiên kiếp đã điên rồi mục sư tỉ đây là đưa nó triệt để chọc giận à. đúng vậy à khủng bố như thế tần x u ấ t nếu là đổi thành chúng ta sợ là đã sớm đi đầu thai mục sư tỉ thật mạnh à nhiều như vậy lôi long thiên kiếp cũng không thể thương nàng mảy may không hổ là đệ tử thân truyền à. nhìn thấy một quyết tình tại khủng bố như thế trần đế thiết kiếp điên cuồng công kích đến không có nhận một tia tổn thương trên mặt đất quan sát độ kiếp đệ tử ngoại môn tất cả đều là kinh hãi miệ mờ lớ trước kia bọn hắn chỉ là nghe người khác nói đ ệ tử thân t r u y ề n lợi hại đến mức nào lợi hại bực nào hiện tại nhìn thấy một tuyết tình độ khủng bố như vậy chuẩn đế t h i ê n k i ế p như là uống nước ăn cơm một dạng bọn hắn mới biết được những người kia nói hay là q u á bảo thủ dù sao một tuyết tình dạng này đã không phải là lợi hại đơn giản như vậy mà là đã là lợi hại có chút biến thái a chương ba trăm linh bảy cổ trần cũng đột phá chương ba trăm linh bảy cổ trần cũng đột phá a một sư tỷ thật tuyệt ta nhiều thiên kiếp như vậy cũng không thể làm bị thương nàng thật sự là quá lợi hại ừ lúc trước chúng ta còn lo lắng thiên kiếp sẽ làm bị thương đến một sư tỷ hiện tại xem ra là vẽ vời cho thêm chuyện ra à. nhìn thấy một tuyết tình tại khủng bố như vậy dưới thiên kiếp còn thành thạo đ i ề u luyện tần phỉ nhi cùng hô diên tiểu giao lôi kéo phượng tiểu tiểu đi tay kích động tại nguyên chối nhảy nhót mà bị các nàng lôi kéo tay phượng tiểu tiểu thì là nhìn lên bầu trời một mặt hoảng sợ lẩm bẩm nói đây chính là đệ tử thân truyền thực lực chân chính sao phượng tiểu tiểu nói xong khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ lần trước tỷ thí lúc một tuyết tình những đệ tử thân truyền này biểu hiện ra thực lực mặc dù là rất mạnh mẽ nhưng nàng cảm thấy nàng cùng một u y ế t tình mọi người trên lệnh cũng không phải rất lớn nhưng bây giờ xem một tuyết t ỉ n h độ hóa hình đại kiếp lực lượng sợ là nàng toàn lực công kích đều không phá nổi một tuyết t ỉ n h mấy đạo phòng ngự trên lệch này đã đến khác nhau một trời một vực trình độ át tại ba nữ cùng một đám đệ tử ngoại môn dưới ánh mắt khiếp sợ một tuyết t ỉ n h v ù n g ra không gian phòng ngự đem từng đầu lôi long thiên kiếp ngăn cản bên dưới đến lúc cuối cùng chín trăm tám mươi mốt đạo lôi long thiên kiếp đều biến mất trên không chung lúc một cố cường đại chuẩn đế khí hơi thở từ một tuyết t ỉ n h trên thân bạo phát đi ra tràn ngập tại toàn bộ thời gian thắp trên không hì hì mục sư tỷ đã là chuẩn đế chúng ta lên đi chúc mừng mục sư tỷ đi gặp mục tiểu liền muốn bay đến một quyết tình bên người chúc mừng một chút một quyết tình chỉ là nàng chưa kịp bọn họ bay lên không lại một khối phát ra chuẩn đế khí hơi thở k i ế p vân ngưng tụ tại thời gian thắp trên không chờ đợi người độ k i ế p tê lại có người đột phá chuẩn đế nhìn thấy thời gian thắp trên không lại xuất hiện một khối k i ế p vân mặt đất kình thiền tông ngoại môn đệ tử phát ra ngạc nhiên thanh âm tần phỉ nhi cùng hô diên tiểu giao còn có phượng tiểu tiểu thấy thế cũng là vội vàng ngừng bay lên không lực lượng không tiếp tục bay đi lên chúc mừng một u y ế t tình hiện tại lại một khối chuẩn đế kiếp mây ngưng tụ không cần các nàng bay đi lên một u y ế t tình chính mình cũng phải bay xu bởi vì đứng tại người khác kiếp vân bên trong thiên kiếp đem xem người này là muốn giúp người khác độ kiếp kiếp vân kia lực lượng sẽ là càng thêm khủng bố cho dù là một t u y ế t tình loại thực lực này cũng phải vẫn lạc tại dưới thiên kiếp cho nên một t u y ế t tình sẽ không nấp đến lưu lại tại người khác dưới thiên kiếp chính như tần phỉ nhi ba người nghĩ đến một dạng không chung một t u y ế t tình nhìn thấy đỉnh đầu kiếp vân sau không có chút dừng lại vội vàng thu nạp khí thế của mình nhanh chóng rơi xuống tần phỉ nhi bên người còn không đợi nàng mở miệng cùng tần p h nhi mấy người chào hỏi cổ trần thân ảnh cấp tốc từ thời gian tháp vật ra bay đến dưới kiếp vân ha hà một sư muộn cũng muốn đột phá chuẩn đế cổ trần cao hứng thanh âm tại một tuyết tình t r ú n g nữ còn có một đám đệ tử ngoại môn vang lên bên thai tê lại là cổ sư huynh đột phá chuẩn đế tông chủ đệ tử thân truyền liền liên đột phá chuẩn đế cũng là coi là tốt thời gian cùng một chỗ đột phá sao đúng vậy à đều tuyển tại cùng một ngày đột phá đây là sợ chúng ta chịu kích thích không đủ lớn suy nghĩ nhiều kích thích chúng ta một lần a nhìn thấy không chung người độ kiếp là cổ trần trên mặt đất đệ tử ngoại môn là một mặt phiền m u ộ n vừa mới một tuyết tình độ kiếp liền đã hung hăng chấn kinh bọn hắn một thanh hiện tại một tuyết tình vừa đem cấp độ xong cổ trần chuẩn đế đại tiếp lại nối liền địa bộ này là chuẩn bị lại để cho bọn hắn hung hăng chấn kinh một đợt t a c ổ sư m i n h ngươi độ kiếp liền h ả o h ả o độ đừng ở cái k i a la to có được hay không nghe được cổ trần thanh â m tại nửa cái kình tiền tông trên không vang lên một quyết tình tức g i ậ n trở về cổ trần một câu hì hì cổ sư m i n h cũng đột phá chuẩn đế lần này ra ngoài lịch luyện thì càng có ý tứ ừ lần này chúng ta nhất định phải h ả o h ả o lịch luyện một phen tuyệt đối đừng như lần trước một dạng trực tiếp đem lịch luyện đối tượng đều xử lý làm đều không có lịch luyện địa phương đối với cổ trần đột p h á chuẩn đế tần phỉ nhi cùng hô diên ti một mặt cao hứng nói thầm lấy mà bị hai người lôi kéo phượng tiểu tiểu chỉ có thể mộng bức nhìn xem không trung cổ trần chuẩn bị lại quan sát một lần độ kiếp hình ảnh hh t tốt t một sư muội các loại nhị sư huynh ta độ song c ấ p tại hạ tới tìm ngươi a nghe được một tuyết tình có chút trách cứ nói cổ trần đáp ứng một tiếng liền chuyên tâm độ kiếp theo không trung kiếp vân phun trào từng đạo lôi kiếp hướng phía cổ trần bổ tới nhìn thấy lôi kiếp bổ tới cổ trần không có giống một tuyết tình như thế trào phúng thiên kiếp mà là di thái hư kiếm khí hình thành một cái kiếm khí che đậy dùng chống cự thiên kiếp lực lượng rầm rầm một đạo lại một đạo lôi kiếp b mặc dù đem kiếm khí che đậy t ó é lên từng đợt cận sóng nhưng từ đầu đến cuối không có đột phá kiếm khí che đậy phòng ngự đợi cuối cùng một đạo l ô i kiếp tiêu tán tại cổ trần kiếm khí khoác lên lúc một cỗi chuẩn đế khí tức cũng là từ cổ trần trên thân phát ra chấn nhiếp trên mặt đất đám người trái tim nhỏ ha h a một sư muội nhị sư m i n h ngươi ta đột phá chuẩn đế thế nhưng là không thể so với ngươi chậm bao nhiêu vừa đột phá chuẩn đế cổ trần liền cười lớn rơi xuống một t u y ế t tình cùng tần phỉ nhi mấy người bên cạnh hắn hiện tại để ý nhất chính là đột phá so một biết tình người sư muội này muộn cho nên chỉ có thể cường điệm một chút hắn chỉ là so một tuyết tình chậm một chút xíu tìm về làm chút gì sư h i n h tôn nghiêm ử cổ sư h i n h sư mội ta đương nhiên biết ngươi chỉ là chậm một chút xíu đây đều là thời gian thấp nguyên nhân không phải vậy sư huynh nhất định so ta sớm đột phá chuẩn đế nhìn xem chết sĩ diện cổ trần một tuyết tình nhẹ gật đầu cười trả lời nếu cổ trần tương đối để ý cái này cái kia làm sư mội nàng liền muốn cho cổ trần lưu mặt mũi này để hắn cũng sẽ không như vậy xấu hổ hắc hắc hay là một sư mội minh lý lẽ nghe được một tuyết tình trả lời cổ trần là một mặt vui vẻ chỉ là không đợi nụ cười trên mặt hắm triển khai một đạo không đúng lúc so sư m ộ i đột phá trưởng chính là đột phá trưởng cái gì chậm một chút điểm ngươi hại không xấu hổ a dạ t i ê u mang theo một đầu phiêu giật tóc đỏ từ thí luyện tháp phương hướng đi tới cổ trần mấy người bên cạnh t r u n g điệp lường cổ trần một chút nhìn thấy tông chủ tam đại thân truyền còn có mấy cái bát phẩm thiên phú trở lên đệ tử nội môn tất cả đều là tụ tập tại thời gian tháp cửa ra vào những cái kia quan sát một t u y ế t tình cùng cổ trần hai người độ kiếp đệ tử ngoại môn tất cả đều là vội vã đi tới thời gian tháp hiện tại nhiều như vậy thân truyền cùng nội môn tụ tập tại thời gian cửa tháp bọn hắn những đệ tử ngoại môn này cũng không tốt đứng tại mấy người b hay là sớm một chút đến thời gian tháp tu luyện miễn cho để dạ kiêu bọn người cảm thấy bọn hắn không hiểu chuyện nghe được dạ kiêu nói mình chỗ đau cổ trần là một mặt khó chịu nhìn xem dạ kiêu đ ố i đạo m ộ t sư mội đều nói là thời gian tháp nguyên nhân ngươi không nói lời nào người khác cũng sẽ không cảm thấy ngươi là câm biết nhã à dám cùng sư huynh ta mạnh miệng ta nhìn ngươi là ngứa ra ngứa, ngứa nghe được cổ trần ám phung chính mình lắm miệng dạ kiêu tại trên nắm tay ngưng tụ ra s á t lục trí lực một mặt uy hiếp nhìn xem cổ trần ngươi ngươi liền biết cầm nắm đấm dọa người ta cũng không sợ ngươi cảm nhận được dạ kiêu trên nắm tay lực lượng cổ tr hiện tại t r u n g quanh thế nhưng là có một t kết tình còn có tần phỉ nhi mấy cái nữ sư m g ụ i hắn nói cái gì cũng không thể tại giả kiêu trước mặt biểu hiện quá sợ chương ba trăm linh tám bị khi phụ cổ trần đưa ra lịch luyện chương ba trăm linh tám bị khi phụ cổ trần đưa ra lịch luyện hảo hảo nếu không sợ ta vậy liền cùng ta đi hậu sơn để cho ngươi t ế m thử ta giết chóc chi quyền gặp cổ trần mạnh miệng giả kiêu mang theo dáng tươi c ư ờ i nghiền n g ấ m bắt lấy cổ trần phía sau lưng áo bảo liền muốn đem cổ trần lôi đến hậu sơn đi thả ta ra ta không đi a cổ trần hai tay lật ra sau muốn tương giả kiêu tay đầy ra chỉ là bởi vì hắn tay ngắn một ch từ đầu đến cuối với không đến dạng tiêu tay chỉ có thể để dạng tiêu dạng này nắm lấy đi dạ sư m i n h ngươi không cần luôn khi dễ cổ sư m i n h để cho người khác thấy được nhiều không tốt nhìn dạng tiêu cùng cổ trần hai người n á o cái không xong một tuyết tình ở bên cạnh lên tiếng ngăn cản đạo mặc dù nàng biết dạng tiêu cùng cổ trần hai người đều là đang náo l y chơi nhưng cái này dù sao cũng là tại thời gian ngoài thắc mặt nếu để cho những đệ tử ngoại môn kia trông thấy quá bị hư hỏng các nàng thân truyền hình tượng hư h ư nếu không phải m ộ t sư mội cầu tình ta hôm nay nhất định đưa ngươi đánh thành đầu heo nghe được một tuyết tình thanh âm dạng tiêu uy hiếp cổ trần một phen liền dưới sân núi con lửa bông ra cổ trần hử bạo lực cuồng cổ trần chỉnh lý tốt chính mình áo bảo đối với dạ tiêu nhỏ giọng nói thầm một câu h u a xem ra không đánh ngươi một trầu ngươi hôm nay là sẽ không chịu phục dạ tiêu sau khi nghe được mắt thấy lại muốn tìm cổ trần phiền phức lúc này tần phỉ nhi vội vàng đối với dạ tiêu đạo dạ sư minh chúng ta hơn một tháng không có đi ra nếu không chúng ta ra ngoài lịch luyện một phen một quyết tình ngay vậy cũng là vội vàng phụ họa nói từ tần sư m ộ i đề nghị này không tệ dạ sư minh ngươi cảm thấy thế nào a xuất tông bị luyện nghe được một u y ế t tình cùng tần phỉ nhi lời của hai người dạ tiêu trong mắt tinh quang l ó e lên từ bỏ cùng cổ trần chơi bừa quay đầu một bộ cảm thấy hứng thú mà hỏi tần sư m ộ i ngươi đề nghị xuất tông lịch luyện có phải hay không tìm cái gì lịch luyện nơi tốt nếu là có chúng ta đi ra ngoài một chuyến cũng không sao từ lần trước t ừ trung châu sau khi trở về hắn nhưng là hơn một tháng không có hấp thu chất dinh dưỡng trong khoảng thời gian này trừ ở sau núi nướng ấy cái bé thỏ trắng là một người đều không có xử lý đã sớ muốn đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt cho hắn giết chóc mê vụ căng căng s ơ n g m gặp dạ tiêu bông tha cổ trần tần p h nhi cũng là nhẹ nhàng thở ra trả lời không sai dạ sư minh tầng hai không gian tới đ Hắn hắn nói hắn là đại là lục k một tuyết tình g nói còn t xong ánh ề mắt xếp ưu hoán trợ, h nhìn chằm chằm tần phỉ nhi biểu tình kia tựa như một cái bị người vứt bỏ tiểu cô nương để cho người ta nhìn xem liền có chút tự trách nhìn thấy một tuyết tình cái này có chút ưu h á n h ánh mắt t ầ nghe Phỉ Nhi bị môi, có chút môi, bị có khuất ủy i i ả t í c h nói một được tần phỉ nhi giải thích một tuyết tình vội vàng đem chính mình thông tin bảo vật đem ra đọc đến bên trong tin tức nghe tới bên trong đúng là tần phỉ nhi gọi nàng cùng đi ra lịch luyện tin tức lập tức vui vẻ ra mặt lôi kéo tần phỉ nhi tay đạo ai n h a t ầ n sư muội là sư thị hiểu là người chúng ta tình cảm vẫn là không có biến n g ư ơ i cái thứ nhất nghĩ tới hay là sư t h hai người cứ như vậy lôi kéo tay tại dạ kiêu mấy người trước mặt một bộ tỷ mội tình t h ầ m tràng diện ta nói hai vị sư muội nữ nhân các ngôi ư nhà làm sao luôn dính nhau nhìn xem cũng làm người ta hai đến hoảng chúng ta hay là thảo luận một chút lịch luyện sự tình đi nhìn thấy một t u y ế t tình lôi kéo tần phỉ nhi tay mà tần phỉ nhi tay lại lôi kéo phượng tiểu tiểu đích tay mà phượng tiểu tiểu đích một tay khác lại bị hô diên tiểu giao lôi kéo dạ kiêu là một mặt một bước hắn thực sự không hiểu rõ một đám nữ hải từ mọi nhà cả ngày lôi lôi kéo kéo khóc sức mướt nào có một chút tu sĩ dáng vẻ a hử dạ sư minh chúng ta đây cũng không phải là dính nhau chúng ta đây chính là tỷ mội tình thâm một quyết tình trả lời một câu. sau đó nói tiếp lịch luyện sự t ì n h còn có cái gì có thể thương lượng nếu là xác định ra ngoài lịch luyện chúng ta trực tiếp hướng trưởng lao báo cáo chuẩn bị sau đó đến chủ điện bẩm báo sư tôn hướng sư tôn trào từ biệt không được sao ừ tân phỉ nhi ở bên cạnh nhận đồng nhẹ gật đầu h ô diên tiểu giao cùng phượng tiểu tiểu hai người thì là không nói gì dù sao loại chuyện này còn chưa tới phiên các nàng xem vào các nàng đi cùng là được rồi chương ba trăm linh chín an bài người hộ đạo hướng khương thần trào từ biệt chương ba trăm linh chín an bài người hộ đạo hướng khương thần trào từ biệt tốt nếu dạng này vậy chúng ta cùng một chỗ đến đại trưởng lao cái kia báo cáo chuẩn bị chờ chúng ta cùng sư tôn trào từ biển sau liền xuất phát dạ tiêu đối với một tuyết thanh trả lời một câu sau đó liền nắm lấy cổ trần không kịp chờ đợi hướng phía lý đại đao trụ sở đi đến như là đã có địa phương luyện luyện vậy hắn cũng sẽ không kéo dài sớm một chút ra ngoài liền có thể sớm một chút hấp thu chất dinh dưỡng về phần cổ trần đó là khẳng định phải cùng đi không phải vậy đường khác bên trên khi dễ ai a dạ sư huynh ngươi thả ta ra c h í n h ta sẽ đi cổ trần thanh n m bất mãn từ tiền phương truyền đến hì hì tần sư muội h ậ diên sư muội phượng sư muội chúng ta cũng đuổi theo gặp dạ tiêu nắm lấy cổ trần hướng khi thấy là dạ kiêu mấy người tới lý đại đao cởi hỏi mấy vị thân truyền cùng nội môn đây là muốn ra ngoài lịch luyện sao dạ kiêu những người này bình thường cũng là sẽ không tới tìm hắn hiện tại một đám người đến nơi này không cần nghĩ đều biết là muốn đi lịch luyện đối mặt lý đại đao tra hỏi dạ kiêu mấy người lấy nhau cười ông quyền không người thi lễ nói đúng vậy đại trưởng lão ha ha tốt các người muốn đi nơi nào lịch luyện muốn xin mời cái nào trưởng lão cùng các ngươi ra ngoài nghe được giả tiêu mấy người trả lời lý đại đao lần nữa truy v ấ n a đi nơi nào giả tiêu mấy cái nghe được lý đại đao hỏi muốn đi đâu lịch luyện tất cả đều là đem ánh mắt đặt ở tần phỉ nhi trên thân ý là để tần phỉ nhi đến trả lời dù sao cũng là tần phỉ nhi nói ra muốn đi cái k i u đệ tử nội môn đại lục lịch luyện đại lục kia kêu, kêu cái gì địa phương cũng chỉ có tần phỉ nhi biết thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm tần phỉ nhi cũng là có chút một bức nàng chỉ biết là la phong là đại lục khác tới về phần đại lục kia tên gọi là gì nàng là thật không biết ta đại trưởng lão ta chúng ta muốn đi đệ tử nội môn la phong chỗ đại lục lịch luyện t â n phỉ nhi lấy lại tinh thần ấp a ấp đúng trả lời a các ngươi nói chính là thất tinh đại lục ca lý đại đao nghe vậy nói thẳng ra la phong đại lục danh tự sau đó lại kiên nhận đối với sáu người bàn giao đạo mấy vị thân truyền nội môn bây giờ đại lục đã phát sinh biến đổi lớn tất cả tinh không đại lục tất cả đều cùng chúng ta thương lan đại lục dung hợp một chỗ hiện tại trên đại lục là có được đại lượng lao quái vật còn có đến không hết hiểm đ i ệ cho nên các ngươi mặc kệ đi đâu cái đại lục bản khối lịch luyện đều muốn chú ý cẩn thận. để tránh ngộ nhập hiểm đ ị a người hộ đạo cũng không k ị m cứu viện t tất cả đại lục đều dung hợp nghe xong lý đại đao lời nói giả tiêu sáu người kinh hãi là trận mắt hốc mồm đối với trong tinh không còn có cái khác đại lục bọn hắn cũng là biết mấy phần cho nên t ầ n phỉ nhi đưa ra có thể đi đại lục khác lịch luyện bọn hắn cũng không có cái gì ngoài ý mớn bất quá cái này phân tán tại tinh không đại lục đều dung hợp lại cùng nhau quả thực là đem bọn hắn hủ dọa phải biết lần trước trung châu lịch luyện bọn hắn cũng là bởi vì không có chỗ có thể đi lại không có đại đế tu vi tiến về đại lục khác mới trở về tông môn tu luyện hiện tại bọn hắn thật vất vả bắt lấy một cái cơ hội có thể đi đại lục khác lịch luyện trong tinh không đại lục lại tất cả đều dung hợp đây cũng quá khiến người ngoài ý tốt mấy vị thân truyền nội môn tình huống ta đều nói cho các người biết cẩn thận một chút làm việc là được rồi người hộ đạo là chính các người chọn lựa hay là ta tới cấp cho các ngươi an bài nhìn xem dạ kiêu mấy người biểu tình khiết sợ lý đại đao lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói ách hay là đại trưởng lão cho chúng ta an bài đi ừ đại trưởng lão an bài là được dạ kiêu mấy người trở về qua thần đến có chút lòng vẫn còn sợ hai trả lời tốt vậy bản trưởng lão liền thay các ngươi an bài lý đại đao nhẹ gật đầu c h u y ể n âm cho triệu đại tứ huynh đệ để bọn hắn tới hiện tại triệu đại tứ trên thân người tiên nguyên tất cả đều là chuyển đổi hơn phân nửa để bốn cái bán tiên cho giả tiêu mấy người hộ đạo hoàn toàn đầy đủ theo lý đại đao truyền âm không bao lâu triệu đại mang theo ba cái huynh đệ nhanh chóng xuất hiện tại lý đại đao trang viên t r ư ớ c gặp qua đại trưởng lão không biết đại trưởng lão có gì phân công triệu đại tứ huynh đệ đến một lần liền đối với ông quyền hỏi mấy vị triệu trưởng lão đêm thân truyền bọn hắn muốn đi ra ngoài lị luyện các ngươi liền theo thân hộ đạo bảo hộ đêm thân truyền an toàn của bọn hắn đi lý đại đao quét giả tiêu m Vinh người người Triệu đại bốn nhất định thân truyền an toàn. vinh ông quyền cùng đệ đem đệ, vệ của ta tốt, tứ bảo mấy kêu lý ê n ứng ân. đáp l đại đao nhẹ gật đầu lần nữa nhìn xem dạ kêu mấy người đạo mấy vị và thân truyền nội môn các ngươi nếu là muốn trực tiếp truyền tống đến thất tinh đại lục liền đi truyền tống khu vực cùng nơi đó kình thiên vệ nói một chút là được rồi bản trưởng lão còn có chút việc nhỏ liền không đổi các ngươi đi nói đi lý đại đao một cái l à m ì n h liền biến mất tại mấy người trước mắt đa tạ đại trưởng lão dạ kêu mấy người đối với lý đại đao bằng lưng tất cả đều là ôm quyền thi lễ nói tạ ân hô dạ sư huynh bây giờ đại lục đều dung hợp một chỗ chúng ta còn đi cái kia đệ tử nội môn thất tinh đại lục sao mấy người đem thân thể đứng thẳng đằng sau mục tuyết tình đối với dạ kiêu hỏi hiện tại tinh không tất cả đại lục đều biến thành một khối bọn hắn căn bản cũng không cần truyền tống đến đại lục khác mà là có thể trực tiếp liền từ thương lan đại lục xuất phát tùy tiện hướng bên kia lịch luyện đều có thể đối mặt mục tuyết tình tra hỏi dạ kiêu dừng một chút lập tức trả lời m ộ t sư muội truyền tống vẫn là phải truyền dù sao chúng ta nếu là dựa vào chính mình đi đường lời nói cũng muốn không ít thời gian bay ra thương lan đại lục còn không bằng thông qua truyền tống trận kia trực tiếp truyền đến đại lục khác tới kiến thức một chút đại lục khác thiên tài. Ừ. dạ sư m i n h nói không sai trực tiếp chuyển đến đại lục khác bản khối dễ dàng một chút tiết kiệm chúng ta còn muốn bay ra thương lan đại lục cổ trần cũng là ở bên cạnh phụ họa nói hảo h ạ o đi vậy chúng ta cùng sư tôn trào từ biệt đằng sau liền lên đường đi gặp dạ tiêu cùng cổ trần hai người đều đồng ý truyền thống m ộ c tuyết tình gật đầu đồng ý ân tốt dạ tiêu đáp ứng một tiếng cùng triệu đại mấy người lên tiếng trào sau đó cùng cổ trần m ộ c tuyết tình hai người đi tìm khương thần trào từ biệt kinh thiên tông trong chủ điện dạ tiêu ba người đi vào trong đại điện đối với ngay tại hưởng thụ k ư ơ n g thần không người thi lễ nói đồ nhi bãi kiến sư tôn、Ấn. khương thần lên tiếng hỏi ba vị đồ nhi tới đây cần làm chuyện gì a mặc dù thần thức của hắn tại ba người trên thân đối với ba người chuẩn bị xuất tông lịch luyện là đã sớm biết nhưng làm sư tôn hắn hay là cần khám phá không nói toạc bẩm sư tôn đ ồ nhi ba người chuẩn bị xuất tông lịch luyện chuyên tới để hướng sư tôn trào từ biệt ba người lập tức không người nhanh chóng trả lời ơ n đi thôi rời nhà đi ra ngoài chớ có gây ta tình t i ề n tông v ỹ danh khương thần ăn một viên liếu thư đưa tới bên miệng linh quả nhàn nhạt, nhạt khoắt tay hao đối với ba người vấn đề an toàn lý đại đao đã an bài rõ ràng cho nên hắn cũng không cần quan tâm nữa chương ba trăm mười truyền thống đến la Gia. Chương 310, sư tôn đồ nhi cáo lui ba người lần nữa k h ô người n g thi lễ sau đó một mặt cao hứng rời khỏi đại điện kính thiên tông truyền t ố n g trận c h u dạ tiêu cổ trần sáu người còn có triệu đại tứ nhân chậm rãi xuất hiện ở đây bởi vì lần này là trực tiếp truyền t ố n g đến đại lục khác b ả n k hối triệu đại tứ nhân cũng cần ngồi truyền t ố n g trận cùng đi dù sao la phong chỗ thất tinh đại lục khoảng cách kính thiên tông không biết bao xa nếu là triệu đại tứ nhân không ngồi truyền t ố n g trận cái k i ế t r o n g thời gian ngắn căn bản là tìm không thấy bọn hắn mấy vị trưởng lão mấy vị thân truyền là cần dùng truyền thống trận sao nhìn thấy dạ tiêu mấy người cùng triệu đại tứ huynh đệ đến c a n h giữ ở truyền thống trận khu vực kính thiên vệ liền vội vàng tiến lên thi lễ hỏi ân thất tinh đại lục trận pháp ở đâu đêm thân truyền bọn hắn muốn đi lịch luyện nhìn xem tiến lên thi lễ kính thiên vệ triệu đại nhẹ gật đầu hỏi nghe được triệu đại bọn người muốn đi thất tinh đại lục cái này kính thiên vệ liền tranh thủ triệu đại mấy người còn có giả tiêu sáu người dẫn tới một chỗ bố trí ở trên mặt đất siêu cấp đại trận b ả n g đạo mấy vị trưởng lão mấy vị thân truyền đây chính là thông hướng thất tinh đại lục truyền tống trận giữa các hành tinh phải chăng hiện tại liền mở ra mở ra đi triệu đại nhàn nhạt phân phó là trưởng lão cái này kính thi theo ừ vạn h n thị linh thạch thực phẩm, phẩm, phẩm. phẩm năng h t vào lượng rớt vào mặt đất truyền thống trận giữa các hành tinh sáng lên kịch liệt qua mang rất nhanh liền tạo thành to lớn quang hình không gian chờ đợi truyền thống người tiến vào mấy vị trưởng lão mấy vị thân truyền truyền thống trận giữa các hành tinh đã mở ra tùy thời đều có thể truyền t ố n g nhìn thấy truyền t ố n g trận pháp đã hiện hiện mở ra trận pháp kình thiên vệ vội vàng lên tiếng nói ra tốt triệu đại điểm định đầu đối với dạ tiêu mấy người đạo mấy vị thân truyền chúng ta liền đi vào đi là trưởng lão dạ tiêu mấy người đáp ứng một tiếng nhanh chóng bước vào thông hướng thất tinh đại lục truyền t ố n g trận giữa các hành tinh ngay tại triệu đại tứ huynh đệ cũng nghĩ bước vào truyền t ố n g trận cùng dạ tiêu mấy người truyền t ố n g chạy sở phong mang theo thạch tịch giao một mặt không cao hứng hướng phía truyền t ố n g trận nhanh chóng bay tới đem sư huynh cổ sư huynh còn có một sư tỷ các ngươi cũng qua không có suy nghĩ đi ra ngoài lịch luyện đều không gọi bên trên ta cùng tịch chúng ta có còn hay không là sư đ ệ của các người sư muội sở phong mang theo thạch tịch giao rơi vào truyền t ố n g trận bên cạnh quét dạ kiêu ba người một chút o á n trách hỏi thạch tịch giao mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là quệt m ộ m một bộ dầu dĩ không vui biểu lộ nhìn thấy sở phong cùng thạch tịch giao tức giận bộ dáng một t u y ế t tình cùng dạ kiêu cổ trần ba người tất cả đều là một mặt xấu hổ lúc này một t u y ế t tình dẫn đầu giải thích nói sở phong sư đ ệ tịch giao sư muội không phải chúng ta không gọi các người mà là các người đang tu luyện chúng ta cũng không dễ đánh lắm nhiều các ngươi đúng đúng sở phong sư lệ tịch giao sư muội chúng ta đúng là nghĩ đến đám các người đang tu luyện cho nên mới không có để cho các n g ư ờ i cổ trần ở bên cạnh vội vàng phụ hòa nói bọn hắn không phải không dễ đánh lắm nhiều sở phong hai người mà là căn bản là đem hai người đem quên đi đương nhiên loại l ờ i này cũng không thể nói thẳng chỉ có thể kéo ra lý do này đến lắng lại hai người tức giận hử thật nghe được một tuyết tình cùng cổ trần giải thích sở phong cùng thạch tịch giao hai người biểu lộ chậm rãi không ít đương nhiên là thật chúng ta là sư thân sư huynh thân sư tỷ làm sao lại qua loa các n g ư ờ i đâu ừ là thật là thật Cổ chân cùng chân thanh hai người, vàng chân thành người, vàng nhẹ gật một vội tuyết đánh ầ u c i kia tốt, đã các g ư ơ i là k ô n giá muốn đánh n h ề cổ h ú n trần cùng một tuyết tình một hồi không có nhìn ra manh mối gì sở phong nhìn chằm chằm hai người còn có bên cạnh giả câm giả kêu hỏi h ắ t h ắ t không có chỉ là các ngươi muốn đi lịch luyện cùng sư tôn trào từ biệt không có nếu là không có trào từ biệt liền nhanh đi chúng ta tại bực này các ngươi cổ trần nhẹ nhàng thở ra hỏi một tuyết tình là nhẹ gật đầu phụ họa nói ơn đối với sở phong sư đệ tịch giao sư muội chúng ta muốn đi ra ngoài lịch luyện nhất định phải cùng sư tôn trào từ biệt tạm biệt ta đối mặt hai người nhắc nhở sở phong trào hỏi thạch tịch giao đi vào truyền thống trận sau đ á c ý trả lời hừ hừ hai chúng ta đã cùng sư tôn trào từ biệt các ngươi liền xem như đi trước chúng ta cũng sẽ ở phía sau đổi u theo các ngươi ừ một sư tỷ cổ sư huynh ta cùng sở phong sư huynh cùng sư tôn trào từ biệt các ngươi yên tâm đi thạch tịch giao cũng là hồi đáp t ố t ta đã các ngươi cùng sư tôn trào từ biệt qua vậy chúng ta liền đi, đi thôi một t u y ế t tình gật đầu một cái đối với triệu đại đạo triệu trường lão chúng ta có thể bắt đầu truyền thống hiện tại có triệu đại tứ nhân tại cái này bọn hắn hết thể hành động đều được do triệu đại bọn người làm chủ cho nên liền xem như muốn truyền t ố n g vậy cũng chỉ có thể là triệu đại phân phó kính thiên vệ bọn hắn nhưng không có cái quyền lợi này ân vậy thì bắt đầu truyền t ố n g đi triệu đại mang theo ba cái huynh đệ bước vào tống trận sau, đối với ngoài trận pháp kính thiên vệ đạo là trưởng lão đạt được triệu đại mệnh lệnh ngoài trận pháp kính thiên vệ đối với trận pháp đánh vào một đạo lực lượng mở ra truyền t ố n g hình thức cao long theo kính thiên vệ đạo lực lượng này rút vào toàn bộ truyền t ố n g trận pháp phát ra quang mang máy liệt khi đạo tia sáng này lóe lên một cái rồi biến mất đằng sau triệu đại tứ huynh đệ cùng dạ tiêu đám người thân ảnh liền biến mất tại kình thiên tông tại triệu đại tứ nhân cùng dạ tiêu tám người từ kình thiên tông truyền thống trận giữa các hành tinh bên trên biến mất không bao lâu thất tinh đại lục phi ưng thành la ra hậu viện truyền thống trận giữa các hành tinh bên trên một đám người thân ảnh chậm dại xuất hiện thấy có người truyền thống tới thủ hộ ở bên cạnh chuẩn đế cấp kình thiên vệ lập tức mở mắt khi nhìn thấy truyền thống tới chính là triệu đại mấy cái trưởng lão còn có dạ tiêu mấy cái tông chủ thân chuyển cùng mấy cái đệ tử nội một lúc tên này kình thiên vệ lập tức đứng người lên đối với triệu đại tứ nhân thi lễ nói gặp qua mấy vị trưởng lão gặp qua mấy vị thân truyền đồng tiểu cầu không cùng tân phỉ nhi mấy người chào hỏi hắn là thuộc về tông chủ lệ thuộc trực tiếp lực lượng chỉ chịu trưởng lao tiết chế cùng nghe theo tông chủ mệnh lệnh cho nên không cần cùng đệ tử nội môn khách khí cái gì mà đối với dạ kiêu mấy người chào đó còn là nhìn thấy dạ kiêu mấy cái đột phá trần đế không phải vậy không có mệnh lệnh tình hôn g dưới hắn cũng sẽ không đối với dạ kiêu mấy người khách khí ân tiếp tục tại cái này trông coi đi triệu đại đối với đồng tiểu cầu nhẹ gật đầu sau đó nhìn dạ k i ê mấy người nói ra mấy vị thân truyền mấy vị nội môn chúng ta mấy cái lập tức liền sẽ ẩn vào hư không không đụng tới các ngươi không giải quyết được người là sẽ không xuất hiện các ngươi liền tự hành lịch lượt đi nói đi triệu đại triều lấy mấy cái huynh đệ nói một tiếng lập tức bốn người liền biến mất tại la g i a không có để lại một tơ một hào tung tích chương ba trăm mười một vân mội nghe ngóng la phong tin tức chương ba trăm mười một vân mội nghe ngóng la phong tin tức tốt triệu trưởng lão bọn hắn đi lần này nên đi làm gì tất cả đều do chính chúng ta an bài các vị sư đệ sư muội các ngươi có ý nghĩ gì có thể nói ra chúng ta có thể thảo luận một chút nhìn thấy triệu đại tứ nhân biến mất giả kiêu cuối cùng không có giả cầm mà là đối với cổ trần mấy cái thân truyền còn có tần phỉ nhi mấy cái nội môn hỏi nghe được dạ tiêu t r a hỏi cổ c h â n mấy người trầm tư một chút tất cả đều là lắc đầu hiện tại bọn hắn hoàn toàn là ở vào một cái xa lạ đại lục mà đối với một cái xa lạ đại lục bọn hắn có thể có ý kiến đến gì chỉ có thể trước bước ra tòa viện này hỏi thăm một chút đại lục này có gì có thể lịch luyện địa phương sau đó đang làm dự định đêm sư huynh chúng ta m ớ i đến hay là đi ra bên ngoài hiểu rõ mảnh đại lục này sau đó lại an bài phía sau hành trình đi ừ đêm sư huynh chúng ta hiện tại đối với đại lục này không có chút nào hiểu rõ hay là mua trước một khối đại lục này thế lực giới thiệu vậy chúng ta trước hết đến trong thành này thì một nhà thương hội mua một chút đại lục này bản khớ giới thiệu đến xem dạ kiêu nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua đã đang ngồi đồng tiểu cầu ôm quyền thi lễ nói đồng tiền bối chúng ta mấy cái trước hết rời đi lao phiền tiền bối thay tông môn thủ hội truyền tống h trận mặc dù đồng tiểu cầu chỉ là so với bọn hắn cao mấy cái tiểu cảnh giới nhưng hắn dù sao cũng là kình thiên vệ cường giả là tông môn lực lượng thủ vệ tôn kính một chút vẫn là phải nhìn thấy dạ t i ê u làm như vậy một t u y ế t tình mấy người cũng là đối với đồng tiểu cầu ô m quyền nói đồng tiền bối v ă n bối bọn người cáo tử ân mấy vị thân truyền cùng mấy vị nội môn đi tốt đồng tiểu cầu mở to mắt trả lời một câu sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại ngồi xuống gặp đồng tiểu cầu hàng âm thanh dạ t i ê u mấy người cũng không có tại la ra lưu lại trực tiếp liền hướng phía la ra bên ngoài đi đến bây giờ la ra trừ đồng tiểu cầu trận pháp bảo vệ này người cái khác chính là một chút la phủ giữa nhà hạ nhân mà la ra hạch tâm tộc nhân đã sớm thông qua truyền thống trận giữa các hành tinh đi đến kình thiên thành ở nơi đó một lần nữa định cư nhìn thấy giả kêu mấy người từ hậu viện đi ra la ra giữ nhà hạ nhân tất cả đều là một mặt hiếu kỳ lên tiếng a mấy người này là từ hậu viện đi ra sao chẳng lẽ bọn hắn chính là thiếu gia tông m ô n người phải là nghe nói hậu viện có cái siêu cấp truyền thống trận còn có chuẩn đế cường giả thủ hộ không phải thiếu gia tông m ô n người sợ là không có khả năng từ hậu viện đi ra mấy người kia thật mạnh à bằng vào ta ngưng đan đỉnh phong tu vi thế mà nhìn không thấu bọn hắn bọn hắn tối thiểu đều là phá không cảnh cừng giả thật sự là dọa người à. đúng vậy à, nghe nói thiếu gia bái chính là một cái đế tông mấy cái này tuấn nam t ì n h nữ trẻ tuổi như vậy cũng làm người ta nhìn không thấu cũng chỉ có đế tông mới có thể bồi dưỡng được còn trẻ như vậy phá không cảnh cừng giả từng cái la phủ hạ nhân trốn ở trong các ngóng á c h đối với giả kêu mấy người thân ả n h nhỏ giọng thảo luận từ khi thiếu gia bọn họ la phong còn có gia chủ mang theo hạch tâm tộc nhân sau khi rời đi cho tới bây giờ không có người từ hậu viện đi tới qua bởi vì hậu viện có một loại nhìn không thấy cơm chế bọn hắn chỉ cần đụng một cái liền sẽ bị chấn bay ra thật xa hiện tại dạ tiêu mấy người có thể từ hậu viện đi ra vẫn là như thế tuổi trẻ vậy khẳng định chính là nhà hắn thiếu gia bái nhập đế tông đệ tử đối với dạ tiêu những này đế tông đệ tử bọn hắn nhưng không dám nhận gặp mặt trả giá luận chỉ có thể trốn ở trong góc mắt thấy một chút đế tông đệ tử phong thái dạ tiêu mấy người một bên hướng la phủ bên ngoài đi một bên lộ ra im lặng biểu lộ lấy bọn hắn kém cỏi nhất đều là thành vương cao nhất là chuẩn đế tu vi mấy cái này la ra hạ nhân thảo luận bọn hắn đương nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở đối với những người này khen bọn họ dáng dấp n h p trai dung mạo xinh đẹp này cũng không có cái gì phải tranh nghị. có thể những người này cầm ngưng đan cảnh tu vi nhìn không thấu bọn hắn liền nói bọn hắn là phá không cảnh cường giả cái này có chút xem thường người dù sao coi như bọn hắn không có phát ra k h í thế có thể cái kia cỗ thánh vương cùng chuẩn đế tự mang khí chất vậy cũng không đến mức bị nói thành là phá không cảnh cường giả a đi ra la ra đằng sau vẻ mặt của mọi người cũng là g i a n g hắn ra cũng không có đặc biệt đi nghe la ra những cái kia ngưng đan cảnh hạ nhân nói chuyện đối với những hạ nhân kia nói bọn hắn là phá không bọn hắn cũng chỉ có thể khi không nghe thấy dù sao những người kia chỉ có ngưng đan tu vi phá không cảnh đối với bọn hắn tới nói cũng đã là rất lợi hại c ư n g giả để bọn hắn hướng cao mớn thật sự là có chút khó khăn bọn hắn đứng tại la da cửa ra vào mấy người dùng thần thức quét qua rất nhanh liền khóa chặt trong thành một nhà gọi vạn bảo thương hội xa hoa kiến trúc ngay tại mấy người chuẩn bị đi cái này vạn bảo thương hội mua một chút liên quan tới thất tinh đại lục tư liệu lúc la phong trong miệng vân ngội nhắc gan như cái từ la da bên cửa đi tới hỏi vài mấy vị ca ca tỷ tỷ các ngươi là la phong ca ca tông môn người sao vân ngội nói xong có chút sợ sệt nhìn xem dạ kiêu mấy người mặc dù dạ kiêu mấy người nhìn liền liền giống như người bình thường nhưng nàng hay là có một cố không hiểu sợ、sệt. nhưng vì cao minh đến la phong tin tức nàng cũng chỉ có thể cố nén loại sợ hãi này cảm xúc bởi vì từ khi la phong sau khi đi liền không có một chút tin tức mà la g i a hạch tâm tộc nhân cũng là biến mất không thấy gì nữa cho nên nàng chỉ cần có thời gian liền chạy tới la g i a phụ cận thử thời vận nhìn xem có thể hay không đụng phải la g i a tộc nhân hướng bọn hắn hỏi thăm một chút la phong tin tức hiện tại thật vất vả nhìn thấy dạ tiêu mấy cái này người xa lạ từ la g i a bên trong đi tới nàng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội lần này dù sao la phong này đó thời điểm ra đi là ngồi truyền tống t r ậ đi dạ tiêu mấy cái người xa lạ từ la phủ đi ra rất có thể chính là thông qua truyền thống trận kia chuyển tới là la phong gia nhập tông môn h ữ g kia đệ tử cho nên hướng dạ kiêu mấy người nghe ngóng la phong tin tức chuẩn không sai à la phong nghe được vân mội tra hỏi dạ kiêu ba người tò mò nhìn vân mội nếu không phải tần phỉ nhi đề nghị đến thất tinh đại lục bọn hắn cũng chưa từng nghe qua la phong cái tên này bây giờ bọn hắn là biết la phong danh tự nhưng lại không biết la phong đến cùng là cái nào phải biết k hương thần thỉnh thoảng liền sẽ mang về đệ tử nội môn bọn hắn làm sao có thời giờ từng cái đi lên suỵ dài hỏi ngắn nơi này đối với la phong quen thuộc cũng chỉ có tần phỉ nhi cùng hô diên tiệu giao mấy cái nội môn đệ tử Vân cho nên trực tiếp để tần phỉ nhi nói tiếp là lựa chọn tốt nhất tốt đêm sư huynh tần phỉ nhi đáp ứng một tiếng trừng mắt vân mội hỏi tiểu mượn muội la phong chính là chúng ta sư lệ ngươi là hắn người nào ta ta nghe được tần phỉ nhi nói la phong là nàng sư lệ vân mội đầu tiên là vui mừng có thể đối mặt tần phỉ nhi hỏi nàng là la phong người nào lúc nàng l à ta mấy lần đều là cũng không nói ra miệng cuối cùng vì thăm dò được la phong tin tức nàng l à cắn r ă n g khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trả lời ta ta là la phong ca ca vị h ô n thê hắn từ khi đi tông môn đằng sau vẫn liên lạc không được ta muốn hướng các vị ca ca tỉ tỉ hỏi thăm một chút hắn tại tông môn có phải hay không xảy ra chuyện gì kỳ thật nàng nói là la phong vị h ô n thê đây cũng không phải là l ừ a gạt tần phỉ nhi cùng dạ kiều b ọ n người tại nàng cùng la phong lúc còn rất nhỏ liên đã thường thường đóng vai vợ chồng mà các nàng sau khi lớn lên mặc dù không có giống khi còn bé ngây thơ như vậy nhưng cũng là như hình với bóng còn kém xuyên phá tầng giấy cửa s ố kia nếu không phải la phong đi theo khương thần đi hai người bọn họ làm không tốt đều động phòng nữa nha a nguyên lai、like、ngươi là tên trọc kia a không là la phong sư đệ vị hôn thê a nghe được vân mộ trả lời tần phỉ nhi một mặt b u ồ n cười vân mộ trường chính là ngọt ngào động lòng người la phong bây giờ lại là biến thành đầu trọc nếu là trước mắt vân mội biết la phong bây giờ là cái tên trọc không biết có còn hay không ưa thích la phong đâu tần phỉ nhi thu liêm dáng tươi cười vẻ mặt thành thật nhìn xem vân mội chuẩn bị đem la phong tình huống nói với nàng một chút tiểu mội mỗi ngươi yên tâm la phong sư đệ tại chúng ta tô môn mỗi ngày tu luyện tốt đây. chỉ bất quá hắn hiện tại cùng ngươi trong suy nghĩ la phong ca ca khả năng có chút t r á n h l ệ n h bởi vì hắn đã không có tóc cái này không có tóc cũng không phải hiện tại không có tóc mà là hắn về sau khả năng đều là một người đầu t r ọ c tần phỉ nhi nói xong chăm chú nhìn chằm chằm vân mội muốn nhìn một chút nét mặt của nàng sẽ có biến hóa gì làm nội môn đại sư tỷ nếu được phải đám kia sư đệ kiểm tra một chút vị hôn thê nhân phẩm cũng là chỗ chức trách ca la phong ca ca về sau đều là đầu t r ọ c nghe được tần phỉ nhi trả lời vân mội trực tiếp lên tiếng kinh hô đến bất quá loại này kinh hô cũng chỉ là theo bản năng nàng rất nhanh liền bình phục biểu lộ kiên định đối với tần phỉ nhi đạo đa tạ tỷ tỷ cao chi mặc kệ la phong ca ca biến thành bộ rắn gì hắn mãi mãi cũng là của ta la phong ca ca vân mội nói xong dừng lại một chút sau đó mang theo cầu xin ánh mắt đối với tần phỉ nhi đạo tỷ tỷ các ngươi lúc nào trở về tông môn a đến lúc đó lúc trở về có thể hay không thuận tiện mang ta lên ta muốn đi tìm la phong ca ca a mang ngươi trở về nhìn xem vân mội cầu xin ánh mắt tần phỉ nhi cũng là có chút điểm mộng đem quay đầu sang chỗ khác nhìn về phía dạc tiêu muốn nhìn một chút dạc tiêu ý tứ mặc dù mang cá nhân trở về chỉ là thiên thể nhưng làm đệ tử nội môn nàng thế nhưng là không có cái quyền lợi này làm chủ chỉ có dạ kiêu đại sư huynh này mới có đánh nhị quyền lợi thu đến tần phỉ nhi ánh mắt dạ kiêu trầm tư một chút một mặt nhàn nhạt đối với vân mội trả lời cô đương không phải chúng ta không nguyện ý mang ngươi trở về mà là la g i a truyền tống trận tiên nối thẳng chúng ta tô n g môn ngươi mặc dù là la phong sư đệ vị hôn thê nhưng dù sao không phải tông môn người cho nên chúng ta không có khả năng mang ngươi đ o ạ n đường ừ cô đương chúng ta cũng nhớ ngươi cùng la phong sư đệ đoạt tụ nhưng tông quy khó vi phạm thật sự là xin lỗi mục tiết tình cũng là ở bên cạnh phụ họa nói cái kia vậy được rồi tạ ơn các vị ca ca tỉ, tỉ. nói cho ta biết l à phong tin tức của ca ca nghe được giả kiêu cùng một tuyết tình nói như vậy vân mội đối với giả kiêu bọn người thi lễ nói tạ ơn một câu sau đó vô cùng đáng thương quay đầu liền muốn rời khỏi tiểu m ư i mội, mội. ngươi trước chờ một chút gặp vân mội muốn đi tần phỉ nhi gọi lại nàng sau đó đối với giả kiêu cùng một tuyết tình đạo đem sư minh một sư tỷ truyền t ố n g trận kia còn có một cái phó trận là thông hướng kình thiên thành cho nên chúng ta lúc trở về có thể cho đồng tiền bối thao tác một chút liền có thể để nàng truyền t ố n g đến kình thiên thành sẽ không truyền t ố n g đến chúng ta tông môn mặc dù nàng một mực gọi la phong tên trọc nhưng la phong dù sao cũng là đệ tử nội môn nàng cái này nội môn đại sư t h có thể giúp vẫn là phải g i ú p nghe được tần phỉ nhi mở miệng vân mụi trong mắt lóe lên kích động con mang quay đầu một mặt chờ mong nhìn xem dạ kiêu hiện tại có tần phỉ nhi nói cái này phó trận vậy chỉ cần dạ kiêu đồng ý nàng liền có thể đi theo dạ kiêu mấy người cùng một chỗ trở về liền có thể cùng la phong ca ca gặp mặt ta còn có cái phó trận dạ kiêu nghe vậy trầm tư một chút sau đó gật đầu nói nếu là thật có cái phó trận thông hướng kình thiên thành vậy chúng ta lúc trở về thuận tiện mang nàng đoạn đường cũng là không sao lúc trước hắn chỉ là không biết có cái phó trận mới có thể cự tuyệt vân mội tình cầu hiện tại nếu biết có cái phó trận vậy hắn liền không có lý do gì cự tuyệt dù sao chỉ là n h â n tiện nhiều mây mội một cái cũng không có tốn nhiều thứ gì hì hì nghe được dạ kiêu đáp ứng tần phỉ nhi một mặt cao hứng đối với vân mội đạo tiểu m ộ i mội, mội. ngươi nghe được đi ngươi về trước đi chuẩn bị một chút chờ chúng ta trở về tông môn thời điểm liền mang ngươi về chúng ta tông môn phụ cận để cho ngươi la phong c à c à đi đón ngươi ừ đa tạ các vị c à c à tỷ tỷ vân mội vui đến phát khóc lần nữa đối với dạ kiêu mấy người thi lễ nói tạ ơn tốt của đường ngươi liền đi về trước đi chờ chúng ta trở về thời điểm sẽ thông báo cho ngươi đối với vân mội đem thân thể đứng thẳng dạ kiêu nhàn nhạt lên tiếng ân các vị ca ca tỉ tỉ vậy ta trước hết cáo tử vân mội đáp ứng một tiếng đối với dạ kiêu mấy người ô m quyền con người lập tức liền rời đi la ra trước cửa nàng cũng không sợ dạ kiêu mấy người trở về thời điểm tìm không thấy nàng bởi vì nàng về sau mỗi một ngày đều sẽ canh giữ ở la ra phụ cận chỉ cần dạ kiêu mấy người trở về đến liền có thể trước tiên tìm tới nàng các vị sư đ ệ sư muội chúng ta đi trong thành lớn nhất thương hội đi tìm một cái đại lục này tư liệu nhìn xem có cái gì lịch luyện địa phương đi đối với vân mội sau khi rời đi rạp tiêu đối với cổ trần cùng một tuyết tình nói một tiếng sau đó mấy người cùng một chỗ hướng phía lúc trước khóa chặt vạn bảo thương hội đi đến theo mấy người đi vào vạn bảo thương hội cửa ra vào một cái mắt sắc thiên hồn cảnh gã sai vật lập tức túi đầu không lưng ra đón hai nhà mấy vị quý khách mo m ờ i tiếng mo m ờ i t i ế n chúng ta vạn bảo thương hội chính là thất tinh đại lục mạnh nhất thương hội nhất định sẽ làm cho mấy vị quý khách hài lòng thiên hồn cảnh gã sai vật vừa nói chuyện một bên cười dạng d ỡ tương giả tiêu mấy người đưa vào vạn bảo thương hội bên trong hắn nhưng là ở trên trời bảo thương hội cửa ra vào sờ bò lăn lộn không ít thời gian g i tiêu mấy người vừa xuất hiện hắn liền kết luận mấy người tuyệt không phải bình thường thế lực tự đ ệ giống giả tiêu mấy người loại đại thế lực này tự đ ệ bình thường làm chính là mua bán lớn chỉ cần hắn đem mấy người đưa vào vạn bảo thương hội tiếp đại tốt cái k i ê u trích phần trăm chính là xoát xoát tới sổ a đối mặt gã sai vật dẫn đường giả tiêu mấy người cũng không có nhiều lời mà là bình tĩnh ung dung b ư ớ c vào vạn bảo thương hội đi theo tiểu tê đi tới một chỗ xa hoa phòng tiếp khách ngồi xuống khi mấy người vừa ngồi xuống tiểu tê cũng không có phân phó người dân trả mà là cười dạng dỡ mà hỏi mấy vị quý khách là muốn làm cái gì mua bán còn xin cáo chi tiểu nhân tiểu nhân cũng tốt giúp mấy vị quý khách đi liên hệ tương quan người phụ trá Bọn h ắ n vạn bảo t h ư ơ n g ba trăm một mươi ba của h t l à nộ g cấp, phải căn đạo uống chương ba trăm một u a bán mươi ba của trà nộ đạo uống ha ha cũng không phải cái gì mua bán lớn chính là nghĩ đến các ngươi thương hội mua một phần thất tinh đại lục thế lực kỹ càng giới thiệu còn có một số bí cảnh h i ể m địa tư liệu cùng mở ra thời gian nghe được tiểu tê hỏi thăm dạ tiêu lên tiếng trả lời mà nghe được dạ tiêu đã nói chuyện cổ trần mấy người cũng là không có nhiều lời một mặt nhàn nhạt ngồi trên đế chờ đợi dạ tiêu nói chuyện với nhau lúc đầu bọn hắn chính là mua mấy phần tư liệu cũng không nghĩ tới muốn tới cái gì phòng tiếp khách đến nhưng nhìn đến tiểu tê quá nhiệt tình bọn hắn cũng chỉ đành đi theo đến đây à. liền mua mấy phần tư liệu tiểu tê nghe vậy trực tiếp một mặt mẫu bức hắn túi đầu không lưng cười rạng rỡ tương dạ tiêu mấy người đưa vào phòng khách quý chính là nghĩ đến dạ tiêu mấy người là một cái mua bán lớn để hắn t ố t lấy chút trích phần trăm đi trong thành h ả o h ả o tiêu phí một chút hiện tại giả tiêu mấy người chỉ mua mấy phần tư liệu cái này căn bản liền không đáng giá bao nhiêu tiền hắn cũng lấy không được cái gì trích phần trăm a làm sao các ngươi vương bảo thương hội chẳng lẽ ngay cả những vật này đều không có đi gặp gã sai vật còn ngốc tại chỗ giả tiêu lạnh lùng mở miệng hỏi cảm nhận được phụ cận không khí đều trở nên lạnh gã sai vật dùng mình một cái lấy lại tinh thần liền vội vàng gật đầu túi người cười nói có có mấy vị quý khách chờ một lát một lát ta cái này đi thay mấy vị quý khách đem đồ vật cho mang tới gã sai vật nói xong khóc không ra nước mắt rời đi xa hoa phòng tiếp khách. hắn hiện tại là có khổ khó nói à dựa theo dạ tiêu mấy người mua những vật này căn bản cũng không có tư cách tiến vào phòng tiếp khách ngồi xuống nếu để cho quản sự biết hắn đem mấy cái mua tư liệu khác h nhân cho mời vào phòng tiếp khách vậy hắn một năm này đồng lộc đều được ngâm nước nóng có thể đây đều là hắn nhìn lầm mới xuất hiện vấn đề hắn hiện tại chỉ hy vọng ở quản sự phát hiện trước sớm một chút cùng dạ tiêu mấy người đem giao dịch kết thúc về phần dạ tiêu mấy người phục vụ đẳng cấp vậy cũng chỉ có xuống đến thấp nhất cũng chính là ngay cả nước đều không có đến uống bởi vì dựa theo dạ tiêu mấy người mua đồ vật chỉ có thể ở đại sành đứng đấy mua liền tiến vào xa hoa phòng tiếp khách ngồi xuống tư cách đều không có hiện tại để mấy người thể nghiệm một thanh vạn bảo thương hội xa hoa phòng tiếp khách cái bản đã là rất tốt phục vụ gặp gã sai vặt rời đi một lát sau ngay cả một chén nước đều không có người bưng lên cổ trần ngồi trên g h ế bất mãn hét lên hử đây là cái gì cậu thí thương hội à, đem chúng ta đưa đến phòng tiếp khách đến ngay cả một chén linh trà đều không lên cũng quá hẹp h ỏ i ha ha nghe được cổ trần bất mãn ồn ào bên cạnh hô diên tiểu giao cười nói tiếp cổ sư huynh ngươi cũng đừng có o á n trách dựa theo chúng ta mua những vật này có thể được mời vào như thế xa hoa phòng tiếp khách đều đã là gã sai vật kia thất trách m ộ c tuyết tình cũng là cười cười phụ họa nói đúng vậy a cổ sư huynh bọn hắn trà chính là bưng lên ngươi cũng sẽ không uống làm gì để ý một chén cấp thấp linh trà hay là ta cầm trà ngộ đạo đi ra c u a cho ngươi uống đi m ộ c tuyết tình nói liền lấy ra mấy cái chén ngọc chuẩn bị lấy trà ngộ đạo c u a cho cổ trần bọn người uống nhưng nàng cũng không thể thật chỉ của cổ trần một người mà là đến cho người ở chỗ này tất cả đều pha một ly dạng này mới hợp tình lý đừng, đừng. m ộ t sư mội không cần âm ta cũng không phải thật muốn uống trà ta chẳng qua là cảm thấy thương hội này thái độ quá kém ai là thật hiếm có hắn một ly trà gặp m ộ t tuyết tình thật muốn uống cua trà n g ộ đạo cổ trần vội vàng khoát tay ngăn cản hắn trong n h ẫ n chữ vật cũng không phải không có lá trà n g ộ đạo cái nào cần m ộ t tuyết tình cho bọn hắn cua mà lại bọn hắn liền mua chút thất tinh đại lục tư liệu đoán chừng các loại trà vừa c u a tốt giao dịch liền đã hoàn thành bọn hắn cũng không thể bừng trà n g ộ đạo vừa đi vừa uống nhìn thấy cổ trần khoát tay nói không cần mục tuyết tình chẳng những không có đình chỉ ngược lại là xuất ra lá trà n ộ đạo tại mỗi cái chén ngọc bên trong nhập một mảnh. sau đó lấy ra một chút linh thủy đốt c sôi đổ vào chén ngọc bên trong một tuyết tình thiên về một bên nước vừa hướng cổ trần đạo cổ sư m i n h chén trà như là đã lấy ra nào có thu hồi đi đạo lý chúng ta mấy cái ngay tại cái này uống một chén trà ngộ đạo lại đi thôi đem linh thủy tất cả đều đổ vào chén ngọc sau một tuyết tình đem những n à y chén ngọc từng cái bay đến cổ trần cùng dạ k i ê u bọn người trước mặt nhìn xem trước mặt đã cua tốt trà ngộ đạo cổ trần có chút lúng túng nói cái kia vậy thì cảm ơn m ộ t sư muội nếu trà đã cua tốt vậy cũng biến không trở về chỉ có thể uống xong đi nữa tạ ơn mục sư tỷ đa tạ sở phong cùng hô diên tiểu giao ọ i người bưng qua trước mặt chén ngọc nợ nụ cười cùng một tuyết tình nói lời cằm tạ mặc dù chàng ngộ đạo mỗi người bọn họ đều có nhưng cái này mấy chén dù sao cũng là một tuyết tình lấy ra bọn họ nói tạ ơn một tiếng cũng là nên tại mấy người bưng chén c h g một bên phẩm t r à lúc ra ngoài cầm thất tinh đại lục thế lực giới thiệu còn có bí cảnh h i ể m địa tư liệu gã sai vật vội vội vàng vàng chạy vào chỉ bất quá hắn vừa vào cửa miệng đã nghe đến giả tiêu mấy người trong tay chàng ngộ đạo hương t r à thê cái này đây là lá tràng ngộ đạo nhìn xem giả tiêu mấy người tại nhàn nhạt p h ò n trà gã sai vật nuốt một n g ụ n nước bọt một mặt hái nhiên lá nhưng văn hay là gửi qua một lần lần k i a là k â bên này một nửa bước đại đế cường giả đến thương hội hiệp đảng một vụ làm ăn lớn thương hội người phụ trách chính là cho hắn lên một mảnh tràng ngộ đạo mà ngày đó hắn vừa vặn từ phòng tiếp khách đi ngang qua nghe thấy tới hương trà này liền tâm thần thanh thản tại chỗ đã đột phá một cái tiểu cảnh giới hiện tại dạ kiêu t ắ m người uống đến thế mà tất cả đều là tràng ngộ đạo thật sự là lớn thủ bút ta nhìn thấy gã sai vật đứng tại cửa ra vào mánh liệt mất nước miếng một mặt hái nhiên mục tuyết tình đối với hắn nụ cười nhàn nhạt hỏi chúng ta mấy cái chờ đến có chút nhàm chán liền tùy tiện ngâm chút nước trả uống không phải là đối với quý thương hội. theo ạ o t à n ảnh hưởng n h h gì g đi.、Nghe、được ư c một âm, tuyết thanh thanh âm, gã sai vật lấy lại tinh thần, lấy sai gã lại ờ dạ n g tiêu mấy người n tại đối với, không cho dạ kiêu nhanh g i dâng nước, g c không chầm n hối hận c nhấm g ư lại cảm t y lựa c h nháp trong chén trà nội đạo lá trà n g ộ đạo tán phát mùi thơm cùng nhẹ nhẹ đạo v ậ n lan truyền nhanh chóng trực tiếp trôi hướng phủ cận không ít phòng tiếp khách khiến cái này tại hiệp đàm mua bán người trực tiếp lên tiếng kinh hô đến t ê đây là lá trà ngộ đạo mùi thơm năm đó ta đi theo già già của ta bên người thời điểm ngửi qua một lần mùi vị kia hay là trong trí nhớ như thế làm cho người say mê không thôi à. ngoa tạo thứ này lại có thể là lá trà ngộ đạo mùi thơm đây là cái nào cường giả tại u ố n g loại này chân quý lá trà à. chơi ạ, đây rốt cuộc là mùi gì thế mà văn một hồi l i ề n để của ta tôn cảnh giới đỉnh cao có chút b u n g lỏng thật sự là quá kỳ diệu theo từng tiếng, tiếng kinh hô vang lên Phu chương ậ n trong p ò n vạn g tiếp t khách h bảo thương hội hộ khách, hướng h cả tất đều là p í a dạ kêu mấy người. Cái này người, phòng cái t i tại ế p tập, khách cửa tụ muốn đứng r a vào, nhớ hút m ấ y cái lá trà n một mươi n g bốn vạn bảo thương hội phân hộ giải chương ba trăm một mươi bốn vạn bảo thương hội phân hội giải. Tại những ngày này, bảo thương hội hộ i giải ph dùng sức hô hấp lấy tràng n ộ đạo hơn g lúc một đạo tức giận giọng nữ tại một đám người vang lên bên thai các ngươi tại cái này làm gì ai bảo các ngươi tụ tập tại người khác phòng tiếp khách cửa ra vào theo đạo thanh â m này rơi xuống một cái chuẩn đế t ă m trọng bộ dáng lanh diệm nữ tử váy đen trao mày xuất hiện tại giả kêu mấy người phòng tiếp khách cửa ra vào nhìn thấy nữ tử váy đen đến vạn bảo thương hội tiểu phụ trách người còn có gã sai vặt tất cả đều là một mặt sợ hai không người thi lễ nói gặp qua hội trường mà những cái kia đến đây hiệp đả mua bán hộ khách nghe được tên này nữ tử váy đen là cái này vạn bảo thương hội hội trưởng cũng đều là dọa đến mặt hốt h o n g đại khí không dám thở một chút phải biết có thể tại vạn bảo thương hội uống trà ngộ đạo khẳng định là vạn bảo thương hội khách nhân trọng yếu bọn hắn những người này vây quanh ở người khác cửa ra vào thế nhưng là rất thất lễ hành vi nếu là vạn bảo thương hội hội trưởng truy cứu trách nhiệm của bọn hắn chính là đánh gây chân của bọn hắn đều không đủ nhìn xem đám người sợ sệt bộ dáng nữ tử váy đen nhìn lướt qua giả t i ê u mấy người phòng tiếp khách sau đó đối với đám người này quắt nên làm gì liền đi làm gì lại để cho ta nhìn thấy các người tụ tập ở chỗ này ta liền đối với các người không khắc khí là hội trưởng nghe nữ tử váy đen không có dám tội vạn bảo thương hội tiểu phụ trách người còn có gã sai vặt mang theo những hộ khách kia vội vội vàng vàng rời đi đợi cửa ra vào người đều đi sau nữ tử váy đen nghi ngờ đánh giá giả tiêu bọn người chỗ phòng tiếp khách giống tràng nộ đạo loại này đỉnh cấp bảo vật chỉ có trên người hắn có mấy mảnh không có đụng phải đại đế cừng giả hoặc là kết xù mua bán là căn bản liền không khả năng lấy ra chiêu đãi người khác hiện tại giả tiêu mấy người biết trong phòng khách chuyển tới tràng nộ đạo hương tôi thiểu là năm mảnh trở lên lá tràng nộ đạo có thể phát ra tới nói cách khác cái này trong phòng tiếp khách khác nhân thế mà lập tức liền ngâm năm mảnh lá tràng nộ đạo uống thật sự là có chút dọn người phải biết lá trà n g ộ đạo trước kia tại thất tinh đại lục bên trên là không có chỉ có đại đế cường giả bay vào vũ trụ đến đại lục khác trong bí cảnh mới có thể tìm được thứ trí bảo này bình thường có thể uống nổi lá trà n g ộ đạo bản thân liền là đại biểu cho cường đại bối cảnh hoặc thực lực cái này trong phòng tiếp khách đến cùng là cái nào đế cấp thế lực trực hệ t ừ đệ nữ tử váy đen thì thào một câu liền hướng phía dạ tiêu mấy người phòng tiếp khách cửa lớn đi đến chuẩn bị đến bên trong nhìn xem trong phòng tiếp khách đến cùng là thế lực nào người nơi này mỗi cái phòng tiếp khách đều là có cách âm chất pháp cho nên hắn vừa mới thanh âm trong phòng tiếp khách đó là hoàn toàn không nghe được nữ tử váy đen vừa đi vào dạ kiêu mấy người phòng thức khách lần đầu tiên liền thấy đứng tại cửa ra vào một mặt say mê hô hấp tràn ngộ đạo hưng gã sai vặt lập tức liền thấy ngay tại nhàn nhạt nhấm nháp tràn ngộ đạo dạ kiêu mấy người mà khi nàng gặp dạ kiêu cùng cổ trần còn có một tuyết tình ba người tất cả đều là chuẩn đế nhất trong lúc lập tức là con người co r i ú lại đổi thành một bộ khuôn mặt t ư ơ i cười đối với dạ kiêu mấy người ông quyền nói mấy vị quý khách tới chơi ta vạn bảo thương hội t i ể u nữ t ử không có từ xa tiếp đón mong rằng mấy vị quý khách thông cảm nhiều hơn các nàng vạn bảo thương hội mặc dù là thất tinh đại lục tam đại đế cấp thế lực một trong trước kia thất tinh đại lục là trí cao v nhưng bây giờ tình huống không giống với lúc trước tất cả đại lục tất cả đều d u n g hợp lại cùng nhau soạn v bảo thương hội mạnh đế cấp thế lực đại lục khác bản khối cũng là có không ít nhìn giả tiêu mấy người mặc phục sức rất rõ ràng cũng không phải là thất tinh đại lục mặt khác hai cái đế cấp thế lực đệ tử cho nên đối mặt giả tiêu mấy cái này đại lục khác tới thế lực cường đại đệ tử nàng cũng không dám sĩ diện a ngươi là nhìn xem đột nhiên đi tới chào hỏi nữ tử váy đen giả tiêu lăng thanh hỏi cổ c h â n mấy người mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là nghi hoặc nhìn nữ tử váy đen những n à y vạn bảo thương hội người luôn mồm xưng bọn hắn là quý khách nhưng đến đầu đến ngay cả nước trà cũng không cho bọn hắn bên trên còn muốn chính bọn hắn cầm lá trà đi ra cua thật sự là một đám ngôn từ không đồng nhất ra hỏa không đợi nữ tử váy đen trả lời dạ tiêu lời nói bên cạnh nàng đang hút lá trà ngộ đạo mùi hương gã sai vặt lập tức một mặt hoảng sợ đối với nữ tử váy đen thi lễ nói nhỏ tiểu nhân gặp quá hội trưởng đại nhân tiểu t ê nói xong trên trán toát mồ hôi lạnh kỳ thật dạ tiêu mấy người móc ra lá trà ngộ đạo uống thời điểm hắn liền phải đi bẩm báo cao tầng để cho cao tầng tới đón đợi dạ tiêu mấy người dù sao có thể xuất ra lá trà ngộ đạo uống người nó thân phận khẳng định là không đơn giản. liền n xem hiện ư chỉ chút mua một t n tức tư l i u c ũ g không gã phải hắn gã sai v ậ tại này phối tiếp、đái. Có thể kiêu nữ g tràng nộ đạo quá thơm, hắn nhất thời không ư ờ i thời liền nhiều hút vài hơi. Hiện cua quá lá thơm, nhất hút tại nộ hắn nhịn đạo được, tử váy đen phát hiện vấn đề chủ động tiến đến cùng dạ kiêu mấy người chào hỏi tội của hắn lớn đi váy đen nữ lạnh lùng lướt qua mở miệng thi lễ g ã sai vật sau đó lún đồng tiền như hoa đối với dạ kiêu trả lời tiểu nữ tử phi ương thành vạn bảo thương hội phân hội hộ trưởng không biết mấy vị quý khách là đến từ chỗ nào vạn bảo thương hội phân hội hộ trưởng nghe được nữ tử váy đen trả lời dạ k ê u mấy người một mặt mật quyền bọn hắn chỉ là đến mua chút tin tức tư liệu mà thôi thế nào liền ngay cả phân hội hội trưởng đều kinh động đâu chương ba trăm mười lăm đánh giết gã sai vặt cổ di tích chương ba trăm mười lăm đánh giết gã sai vặt cổ di tích mặc dù không biết nữ tử váy đen đến phòng tiếp khách đến cùng có mục đích gì nhưng rời nhà đi ra ngoài nên bình thường liên hệ hay là đến liên hệ cho nên mấy người l i ê n nhau hay là để dạ t ê u cùng nữ tử váy đen đối thoại chúng ta chính là thương lan đại lục kình thiên tông đệ tử đạo h ư u tới đây không biết cần làm trệ gì dạ t ê u đem chứa trà nộ đạo chén ngọc đặt ở bên cạnh trên cái bản đối với nữ tử váy đen trả lời một câu sau đó ô n quyền hỏi lần nữa cổ trần cùng một tuyết thanh mấy người không nói gì thì là bưng lấy c h é n t r à tiếp tục nhàn nhã u ố n g vào t r à n g n ộ đạo một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ thương lan đại lục kình thiên tông nghe được giả tiêu trả lời nữ tử váy đen thì thào nhỏ nhẹ cố gắng nghĩ lại liên quan tới hai cái này tin tức tư liệu nhưng khi nàng đem tất cả ký ức tìm khắp cũng không có tìm tới liên quan tới thương lan đại lục cùng kình thiên tông giới thiệu nói cách khác thương lan đại lục đại lục này bàn khối còn có kình thiên tông danh tự nàng còn là lần đầu tiên nghe được mà đối với kình thiên tông thực lực nàng cũng căn bản không thể nào biết được nữ tử váy đen ngộ mộ một chút rất nhanh liền lấy lại tinh thần. nếu không rõ ràng giả tiêu mấy người phía sau tông môn thực lực vậy nàng cũng lười suy nghĩ nhiều chỉ cần tương giả tiêu mấy người phục vụ tốt cũng coi là lưu lại một phần ấn tượng tốt thế là nữ tử váy đen cũng là ô quyền khách khi đối với giả tiêu đạo tiểu nữ tử tới đây cũng không có việc gì chủ yếu là ở bên ngoài cảm ứng được mấy vị quý khách tới chơi sợ người phía dưới không có kiến thức chậm trễ mấy vị quý khách cho nên tiến đến nhìn xem có cái gì có thể vì mấy vị quý khách ra s ư ớ c nữ tử váy đen nói xong l ư ợ n bên cạnh run lẩy bẩy gã sai vặt âm thanh lạnh lùng nói mấy vị khách quý mua bán liền do bản hội trưởng tiếp đãi ngươi đi xuống trước đi đối mặt nữ tử váy đen phân phó gã sai vật ánh mắt vùng vẫy một hồi vội vàng thi lễ bẩm báo bẩm hội trường mấy vị quý khách chỉ là mua một chút liên quan tới thất tinh đại lục tư liệu nhỏ đã đem tư liệu mang tới lập tức liền có thể lấy hoàn thành giao dịch bây giờ nữ tử váy đen tự mình hỏi đến việc này vậy hắn chỉ có thể chi tiết bẩm báo không phải vậy phía sau hắn không chừng sẽ thụ cái gì chừng phạt ta chỉ mua một chút liên quan tới đại lục tư liệu nữ tử váy đen nghe vậy trầm tư một chút rất nhanh liền đem sự tình làm rõ ràng theo đạo lý nói giá ê u mấy người chỉ mua một chút tư liệu liền không nên xuất hiện ở đây khẳng định là gã sa gặp dạ k i ê u mấy người khí chất bất phàm cảm thấy mấy người là tới làm mua bàn lớn cho nên đem người trước cho dẫn tới phòng tiếp khách mà khi hắn biết rõ ràng dạ k i ê u mấy người muốn mua đồ vật sau theo vạn bảo thương hội quy củ ngay cả t r à đều không có bên trên mới có thể khiến cho dạ k i ê u mấy người chính mình xuất ra t r à n ộ đạo đến uống từ đó mới có chuyện mới vừa phát sinh nhẫn g lại tính tình đối với gã sai vật chất vấn ta xem mấy vị quý khách uống trả giống như không phải chúng ta vạn bảo thương hội ngươi có phải hay không quên cho mấy vị quý khách dân trả mặc dù nàng biết gã sai vật là dựa theo vạn bảo thương hội quy củ làm việc nhưng dù sao cũng là hắn tự cho là thông minh mới chậm chế giả tiêu mấy cái bây giờ chỉ có thể dùng gã sai vật này mệnh cải biến một chút vạn bảo thương hội tại giả tiêu mấy người trong lòng hình tượng mà nàng sở dĩ không có lập tức đem gã sai vật xử lý chính là muốn đem lãnh đạo tri tội tất cả đều đẩy lên gã sai vật trên thân sau đó lại đem hắn cho xử lý bẩm hộ i trưởng là tiểu nhân nhất thời quên còn xin hộ i trưởng tứ h tội cảm nhận được nữ tử váy đen sát ý gã sai vật bị hủ chân phát run sớm biết hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng hắn liền không hút cái tia mấy ngụng đem giao dịch nhanh lên kết thúc cũng sẽ không xuất hiện hiện tại loại tình huống này bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện nữ tử váy đen xem ở quên phân thượng tha cho hắn một đầu mạng nhỏ hử chậm c h ễ mấy vị quý khách há lại một câu quên liền có thể để tội liền dùng mệnh của ngươi đến cho mấy vị quý khách bồi tội đi nữ tử váy đen nói xong trực tiếp đối với gã sai vật vung ra một đạo lực lượng đem gã sai vật tại chỗ tỉnh hóa ngay cả cận cả bát đều không có thừa nhìn thấy gã sai vật triệt để biến mất nữ tử váy đen mang theo áy náy đối với g i tiêu mấy người từng cái ôm quyền nói mấy vị quý khách thứ tội là ta vạn bảo thương hội gã sai vật không có huấn luy gặp nữ tử váy đen mấy câu rơi xuống liền đem g ã sai vật cho xử lý cổ trần ngồi trên ghế là âm thầm tắt l ư ớ i hắn lúc đầu cũng chỉ là cảm thấy vạn bảo thương hội quá keo kiệt mới oán trách một câu không nghĩ tới đưa tới phản ứng dây chuyền trực tiếp để g ã sai vật v ỡ lạc cũng thật sự là không có người nào nhìn xem nữ tử váy đen ấy, này n ấ y biểu lộ giả tiêu một mặt nhàn nhạt khoát tay não nói đạo h ư u khách khí ngươi vẫn là đem thứ chúng ta m u ố n cho chúng ta đi Đối đen với sai váy v nữ tử váy đen xử lý gã hiện tại g ã sai vật bị đánh cho ngay cả cặn bát đều không thừa hắn cũng chỉ có thể tìm nữ tử váy đen muốn không biết mấy vị quý khách cụ thể là muốn thất tinh đại lục cái nào tư liệu đối mặt dạ tiêu yêu cầu này nọ nữ tử váy đen trong mắt hiện lên vẻ lúng túng mà hỏi vừa mới g ã sai vật chỉ nói dạ tiêu mấy người muốn thất tinh đại lục tư liệu có thể cụ thể là cái nào tư liệu cũng không có cơ hội nói liền bị nàng cho xử lý bây giờ chỉ có thể hướng dạ tiêu tự mình chứng thực nghe được nữ tử váy đen mở miệng dạ tiêu có chút bất đắc gì trả lời chúng ta muốn là thất tinh đại lục thế lực kỹ tàng giới thiệu còn có bí cảnh cùng hiệm mở ra thời gian. À, m u ân những dạ tiêu nhẹ gật đầu hỏi cùng một chỗ bao nhiêu linh thạch nữ tử váy đen cười khoát tay h áo nói đây đều là một chút nát đường cái đồ vật vừa mới ta vạn bảo thương hội gã sai vặt chậm c h ễ mấy vị quý khách coi như là cho mấy vị quý khách nhận l ô i đi à vậy chúng ta liền đa tạ đạo hữu nghe được nữ tử váy đen không cần linh thạch dạ kiêu cười một tiếng liền đứng dậy chuẩn bị chào hỏi cổ trần mấy người rời đi nếu nữ tử váy đen không cần linh thạch hắn cũng lời cùng với nàng đi lôi kéo coi như là nhặt mấy phần tài liệu gặp dạ kiêu cầm tới tư liệu muốn đi nữ tử váy đen vội vàng lên tiếng hỏi mấy vị quý khách đến thất tinh đại lục là đến rèn luyện tầm bảo a n Lập t ứ chương liền di muốn mở ra cổ c t í k ba trăm mười sáu thượng cổ đa tông chương ba trăm mười sáu thượng cổ đa tông nàng những tài liệu kia đưa cho dạ tiêu mấy người là bởi vì những vật kia đối với dạ tiêu mấy người căn bản cũng không có chỗ ích lợi gì mà nàng bây giờ nói cổ di tích mới là nàng con đường phát tài chỉ cần dạ tiêu mấy người muốn tầm bảo vậy thì phải ngoan ngoan cho vạn bảo thương hội sinh ra lợi ích bởi vì gần nhất thất tinh đại lục giả tiêu bọn người địa phương có thể đi cũng chỉ có cổ di tích này à người nói cổ di tích này không tại trong những tài liệu này mặt giả tiêu n g h e vậy có chút không vui nhìn xem nữ tử váy đen hỏi hắn rõ ràng nói muốn thất tinh đại lục tất cả bí cảnh h i ể m địa tư liệu cái này nữ tử váy đen thế mà còn có dầu diếm thật sự là quá gian trá ha <cười> ha quý khách chớ giận cổ di tích này chính là thất tinh đại lục tam đại đế cấp thế lực gần nhất mới phát hiện di tích là thuộc về tam đại đế cấp thế lực tư nhân di tích cho nên nó không tại tư liệu mua bán phạm vi bên trong nữ tử váy đen gặng giả giải thích nói nàng nói cổ di tích này chính là thất tinh đại lục một cái thời kỳ thượng cổ đàn tông cái này đàn tông cường thịnh nhất thời điểm thế nhưng là có được mười cái đại đế nó môn hạ đệ tử hơn trăm vạn luyện chế các loại đan dược cũng là nhiều vô số kể chỉ là cái này đàn tông tại thượng cổ thời kỳ bị một chút dị tộc xâm lấn toàn bộ tông môn chô không gian bị đánh đến phá thoái không chịu nổi lọt vào trong hư vô mà bọn chúng vạn bảo thương hội cùng còn lại hai cái đế cấp thế lực cũng là gần nhất mấy chục năm mới tìm được cái này đàn tông không gian chỗ ở vừa tìm tới nơi này thời điểm các nàng ba cái đế cấp thế lực là mừng rỡ như liên coi là tìm được một khối bảo đ i ệ nhưng khi các nàng ba nhà phái người đi vào thăm dò đằng sau mới biết được đây không phải một khối bảo địa chính là một khối hung h i ể m chi đ ị a bởi vì mảnh không gian này bị đánh nát đằng sau trở nên cực kỳ không ổn định chỉ có thể tiếp nhận chuẩn đế tu vi cho nên bọn họ ba nhà đều là phái gia chính mình chuẩn đế cùng phía dưới tu sĩ tiến vào bí cảnh đi thăm dò tờ b ả o lúc đầu ngay từ đầu thu hoạch cũng khá bọn hắn ba nhà đều là đạt được đại lượng thánh cảnh phía dưới đang dược nhưng khi các nàng ba nhà muốn đến cái này đàn tông hoạch tâm địa phương đi tìm đỉnh cấp đan dược lúc lại là đ ư phải đại lượng bị dị hóa đan tông đệ từ thi thể n n h ữ cuối cùng vì bảo tồn thế lực thực lực không để cho các nàng ba nhà hậu bối đứt gãy bất đắc dĩ nghị ra một cái điều hòa biện pháp đó chính là đem khu di tích này lấy ra bán hắn ra đối với những cái kia thánh cảnh cùng chuẩn đế cường giả bán ra mà bán ra phương pháp chia làm hai loại một loại là dùng đại lượng linh thạch bảo vật đổi lấy một cái tiến vào danh lệch một loại khác chính là không cần ra cái gì đồ vật nhưng sau khi đi và o có được đồ vật muốn lên ngày lạnh nhất t h à n h cho các nàng ba nhà đây chính là nàng vì cái gì muốn cùng dạ kiêu mấy cái nói di tích này nguyên nhân bởi vì chỉ cần mấy người muốn đi di tích này cái kêu mặc kệ lựa chọn một loại phương pháp nào đều sẽ cho các nàng ba nhà sáng tạo đại lượng lợi ích mà các nàng ba nhà không cần bỏ ra bất kỳ thương vong liền có thể đạt được bảo vật linh thạch đơn giản chính là một vốn bốn lời sinh ý tư nhân di tích nghe được nữ tử váy đen mở miệng cổ trần mấy người cũng là bị h ơ i gợi lên hứng thú lúc này cổ trần ở bên cạnh vội vàng lên tiếng hỏi đạo hữ ngươi có lời gì thì nói mau đi chỉ cần có thể có lợi chúng ta đương nhiên cảm thấy hứng thú ừ ngươi nói xem nếu là phù hợp chúng ta đương nhiên cảm thấy hứng thú một quyết tình cũng gật đầu phụ hòa nói gặp cổ trần cùng một quyết tình hai người đã đem nói đem nói ra rạc yêu cũng không có ra lại nói mà là nhìn xem nữ tử váy đen trở lấy câu trả lời của nàng nhìn thấy mọi người đã bị câu lên hứng thú nữ tử váy đen cũng không cố lộng huyền hư mà là đem lên cổ đàn tông sự tình một mạch cùng dạ tiêu mấy người nói một lần đợi sau khi nói xong nàng quét mấy người một chút n ở nụ cười đạo các vị quý khách cổ di tích ta là hướng các ngươi giới thiệu xong có đi hay là không vậy liền nhìn các vị quyết định nàng đã đem cổ di tích nguy hiểm còn có có thể được đến bảo vật tất cả đều cùng dạ tiêu mấy người nói một lần về phần dạ tiêu mấy người muốn đi không đi vậy cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn ý nghĩ theo nữ tử váy đen thoại âm rơi xuống dạ tiêu cùng cổ trần còn có một tuyết tình ba người trong mắt loe tinh quang ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc tất cả đều là cùng nhau lên tiếng nói đi đương nhiên đi không sai tốt như vậy địa phương chúng ta làm sao có thể bỏ lỡ ừ chúng ta muốn đi chính là loại địa phương này ba người nói xong nhìn nhau cười một tiếng bọn hắn đi ra mục đích chính là đi lịch luyện đi chiến đấu bây giờ có một cái tốt như vậy di tích bọn hắn đương nhiên không thể bỏ qua nhìn thấy dạ kiêu ba người không chút suy nghĩ liền đáp ứng muốn đi sở phong mấy người tất cả đều là một mặt một bức vừa mới thiếu nữ váy đen thế nhưng là nói rất rõ ràng đàn tông trong di tích có đại lượng khôi lỗi thi thể trong đó không thiếu nửa bước đại đế cấp bậc mặc dù bọn hắn những người này c ũ ha ha mấy vị cần phải suy nghĩ kỹ cảng di tích này ích lợi có thể sẽ rất cao nhưng nguy hiểm chỉ số cũng là rất cao cũng không thể nhất thời nóng đầu nghe được dạ tiêu mấy người lập tức sẽ đồng ý đi nữ tử váy đen làm bộ khuyên đủ đạo không cần suy tính chúng ta tám người tất cả đều đi dạ tiêu chém đinh chản sắt trả lời hắn củng cổ trần mục quyết tình ba người hiện tại mặc dù là chuẩn đế nhất trọng nhưng thực lực chân thật chính là bình thường nhất trọng đại đế đều không phải là bọn hắn đối thủ cho nên có ba người bọn hắn chuẩn đế cảnh đại đế tại cái này đàn tông di tích căn bản liền sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm nghe được dạ kiêu giúp mình năm người tất cả đều cho báo danh sở phong năm người lấy lại tinh thần cũng không có nói cái gì dù sao bọn hắn đi ra chính là lịch luyện chiến đấu nếu dạ kiêu mấy người đi vậy bọn hắn cũng không thể không đếm xỉa đến hào hảo nếu mấy vị quý khách tất cả đều muốn đi vậy liền nói cho ta biết các ngươi muốn lấy loại nào phương thức đi thôi nữ tử váy đen nghe vậy cao hứng đều nhanh cười ra tiếng có dạ kiêu tám người báo danh cái kia mặc kệ tám người lựa chọn phương thức gì các nàng thương hội sẽ chỉ kiếm lời sẽ không thua thiệt nàng làm sao có thể không cao hứng ân liền dùng linh thạch bán đứt đi dạ kiêu nghĩ nghĩ trả lời bọn hắn lần này đi cái kia đan tông di tích đây chính là chạy thu hoạch đế đan đi cũng không thể lựa chọn loại phương pháp thứ hai nếu như lựa chọn loại phương pháp thứ hai bọn hắn thu hoạch nhiều nói liền muốn phân cho chín thành cho vạn bảo thương hội thật sự là hái hoa không được chương ba trăm mười bảy bán đứt danh lệch tiến, tiến về di tích chi địa tốt bán đứt lời nói mỗi người năm tỷ linh thạch t h phẩm không biết mấy vị quý khách là giao linh thạch vẫn là dùng bảo vật q u ý g i a nghe được dạ tiêu nói dùng linh thạch bán nước nữ tử váy đen không có cái gì ngoài ý m u ố n dù sao dạ tiêu mấy người là uống đến lên trà ngộ đạo chủ không thể lại lựa chọn loại thứ hai dùng mệnh đi giúp người khác tầm bảo năm tỷ linh thạch c ự c phẩm nữ tử váy đen c h ố i chữ số này trực tiếp để dạ tiêu mấy người ngây ngẩn cả người bọn hắn nghĩ tới danh n lạch này rất đắt nhưng không nghĩ tới q u ý đến loại tình trạng này phải biết năm tỷ linh thạch c ự c phẩm đã có thể mua một viên phổ thông đế đan nói cách khác bọn hắn tám cái chỉ là phí báo danh liền đi mất rồi tám k h o ả đế đan cái này vạn bảo thương hội là thật vào chỗ chết kiếm tiền a đạo hưu ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy có thể hay không cho chúng ta giảm giá đâu cổ c h â n dẫn đầu kịp phản ứng cười híp mắt bắt đầu cùng nữ tử váy đen có kẻ mặc cả đứng lên hắn trong không gian chữ vật trừ ở trung châu thắng được mấy trăm ước linh thạch trung phẩm cũng chính là thanh đế trong truyền thừa lấy được một chút bảo vật cùng diệt đi t r u n g châu cái k i a nửa b ứ c đại đế gia tộc vơ vét một ít gì đó những vật này t r u n g vào một chỗ đoán chừng cũng liền không sai bề lắm giá trị cái năm tỷ linh thạch t h phẩm nhưng bọn hắn hiện tại có tám người không nhất định đều có thể xuất ra nhiều như vậy giá trị ngang nhau linh thạch bảo vật cho nên có thể để nữ tử váy đen ưu đãi một chút bọn hắn cũng tiết kiệm cầm lá tràng ộ đạo đến nổi dù sao lá tràng ộ đạo bọn hắn hiện tại mặc dù còn có không ít nhưng loại vật này không phải vạn bất đắc dĩ hay là lưu cho chính mình uống tốt không sai đạo hưu chúng ta tám người không có khả năng lại ưu đãi một điểm sao m ộ c t u y ế t tình cũng là lên tiếng hỏi dạ t i ê u mấy người mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là cùng nhau nhìn chằm chằm nữ tử váy đen nhìn nàng một cái có thể hay không cho ra ưu đãi cái này nữ tử váy đen cố ý làm ra một bộ khó xử biểu lộ trầm ngâm một hồi sau đó thở dài một tiếng nói nếu mấy vị quý khách có tám vậy chúng ta vạn bảo thương hội coi như cùng các vị quý khách kết giao bằng hưu cho các vị quý khách trừ một tỷ linh thạch c ự c phẩm đi nói xong nữ tử váy đen lộ ra một bộ bị thiệt lớn biểu lộ chỉ bất quá trên mặt nàng là bộ dáng này trong lòng lại là đã sớm trong bụng nở hoa như loại này bốn mươi tỷ mua bán lớn nàng phân hộ i này có đôi khi mấy năm đều làm không được một bút mặc dù là cho giả tiêu mấy người trừ một tỷ linh thạch c ự c phẩm nhưng đây cũng là tại nàng trong phạm vi chịu đựng căn bản lại không tồn tại cái gì đau lòng tình huống nhìn thấy nữ tử váy đen giảm một tỷ linh thạch t ự c phẩm tựa như chết cha mẹ một bộ táo bón khó chịu bộ dáng dạ tiêu mấy người cũng là không tiếp tục nhiều lời mà là đem trong nhận chữ vật trừ lá tràng n g ộ đạo bên ngoài tất cả mọi thứ tất cả đều là lấy ra để nữ tử váy đen chính mình quy ra bọn hắn làm như vậy cũng không sợ nữ tử váy đen loạt tính có hô diên tiểu giao cái này thiên bảo thương hội hội trưởng tại nữ tử váy đen có thể chiếm không được tiện nghi theo nữ tử váy đen tương dạ tiêu mấy người linh thạch cùng bảo vật cho kiểm kê hoàn tất đằng sau rốt cục báo ra cái bốn mươi lăm tỷ linh thạch c ự c phẩm giá cả đạt được hô diên tiểu giao xác nhận dạ tiêu cổ trần còn có một t u y ế t tình cùng tần phỉ nhi mấy cái đi qua t r ù n g châu người lịch luyện một người thu hồi một ít linh thạch lấy ra nuôi nhận chữ v ậ t cũng coi là giao đủ lần này phí báo danh dùng ha ha đa tạ mấy vị quý khách cùng b ả n thương hội đặt thành phần này giao dịch tiểu nữ tử cái này mang mấy vị quý khách tiến về di tích chỗ ở mấy vị quý khách xin mời cùng tiểu nữ tử đến đem đại lượng bảo vật cùng linh thạch cất kỹ nữ tử váy đen một mặt cao hứng chào hỏi dạ ả ê u mấy người hướng phía vạn bảo thương hội hậu viện đi đến chuẩn bị thông qua bên trong truyền thống trợn trực tiếp truyền thống đến di tích phụ cận nhìn thấy nữ tử váy đen vẻ mặt tươi cười đi ra phòng tiếp khách giả ê u mấy người cũng không có nhiều lời. đi theo phía sau của nàng cùng một chỗ hướng phía vạn bảo thương hội hậu viện đi đến khi mấy người đi vào một chỗ che kín truyền thống trận đại điện lúc một cái thánh nhân cảnh nam tử trung niên cung kính đi lên phía trước ôn quyền nói gặp qua hội t r ư ở n g ân nữ tử váy đen gật đầu nói mao quản sự cho bản hội trưởng mở ra đi diệu quan g thành truyền thống bản hội trưởng muốn dẫn mấy vị quý khách đi lên cổ đàn tông di tích là hội trưởng mao quản sự đáp ứng một tiếng lập tức đến đi đến đại điện tận cùng bên trong nhất một chỗ trận pháp bên cạnh sau đó lấy ra linh thạch bổ sung đánh vào từng đạo mở ra pháp quyết theo m a quản sự một trận thao tác rất nhanh trận pháp này liền sáng lên kịch liệt qua mang tạo thành một cái truyền thống không gian hội trưởng truyền thống trận đã mở ra có thể cho các quý khách truyền thống đem truyền thống trận chuẩn bị cho tốt b a o quản sự đi vào nữ tử váy đen trước mặt bẩm báo nói ân nữ tử váy đen lên tiếng quay đầu một mặt mỉm cười đối với dạ kiêu mấy người đạo mấy vị quý khách mời đi đến rượu q u a n thành liền cách thượng cổ đàn tông di tích không xa、tốt. Dạ kiêu không có nói nhảm, khẽ người nói liền đi truyền mấy nhảm, cầm một cũng thân đi vào tống trận có chút, vốt vào tề Cái cổ tích, mặc có cái thiêu thượng đàn tông di tích, hiện tại mặc dù là đối ngoại thượng tông nhưng không đàn nàng cái này là dù mở ra, bởi á n danh ngạch người dẫn đường, mấy người liền xem như biết địa phương, cũng là vào không địa giặc được. tiêu biết mấy xem là b vào vì ba nhà đế cấp thế lực đại đế cường già tối đỉnh tất cả đều là canh giữ ở di tích phụ cận bọn hắn chỉ nhận người dẫn đường đợi tại truyền tống trạm không gian tốt sau lưng nữ tử váy đen giao đấu bên ngoài mao quản sự khẽ gật đầu ra hiệu một chút mà nhìn thấy nữ tử váy đen gật đầu mao quản sự cũng là biết là có ý gì vội vàng đánh vào một đạo lực lượng đến trong truyền tống trận khởi động mấy người truyền tống không gian long long theo m a quản sự đạo lực lượng này tiến vào truyền tống trận toàn bộ truyền tống không gian buộc phát ra hào quang trói sáng sau đó mang theo nữ tử váy đen cùng dạng tiêu mấy người biến mất tại phi ưng thành vạn bảo thương hội tại mấy người biến mất trong n g a y mắt diệu quan g thành vạn bảo thương hội phân hội truyền tống điện một chỗ trên truyền tống trận dạng tiêu mấy người cùng nữ tử váy đen thân ảnh c h ậ m r ã i hiện hiện ở phía trên thấy là nữ tử váy đen mang người truyền tống tới trong đại điện một cái thánh vương cảnh l ã o giả liền vội vàng tiến lên ôm quyền khách khí nói nguyên lai、like、là h ộ i trưởng tới là cái gì làm ăn lớn làm phiền hội trưởng tự mình ngồi truyền tống trận cùng đi tới lão giả nói xong Hiếu kỳ dò xét dạ kiêu mấy người tu vi. Khi thấy phận hắn nhìn kiêu người vi. kiêu người vi, đại tu tu đều tấu kỳ do dạ dạ xét mấy mấy không bộ là l ú chương cũng là âm t ầ m đoán đ ợ c m ấ ba trăm mười tám đến di tích chi địa ha ha là mấy cái thanh toán linh thạch đi lên cổ đàn tông di tích quý khách bản hội trưởng dẫn bọn hắn đi tiến vào di tích nhìn thấy thánh vương láo giả tiến lên t r a hỏi nữ tử váy đen không có tự cao tự đại ngược lại là vẻ mặt tươi cười trả lời một câu sau đó mới mang theo dạ kiêu mấy người một mặt khiếp ý hưng ớ phía diệu quang thành vạn bảo thương hội phân hội đi ra ngoài nàng cùng diệu quang thành vạn bảo thương hội phân hội mặc dù là đều là vạn bảo thương hội người nhưng khác biệt phân hội cũng là có cạnh tranh quan hệ giống diệu quang thành phân hội những năm qua mỗi lần đi tổng bộ báo cáo công trạng đều là ép nàng phi ưng thành một đầu cho nên diệu quang thành phân hội trưởng cũng hầu như là trong bóng tối ở trước mặt nàng khoe khoang hiện tại nàng có được tám cái giao linh thạch đi lên cổ đàn tông di tích khác nhân dòng giã ba mươi chín tỷ linh thạch t ự c phẩm mua bán nói cái gì cũng muốn tại diệu quang thành phân hội mặt người trước mở may mở mặt một thanh tê lại là tám cái bẩm nói lúc trước hắn mặc dù suy đoán giả tiêu mấy người muốn đi thượng cổ đàn tông di tích hộ khách nhưng không nghĩ tới mấy người là giao linh thạch đi đều là chút lấy nhỏ thắng lớn tu sĩ bọn hắn căn bản cũng không có mấy cái nguyện ý trước bỏ ra một viên phổ thông đế đan phí tổn tiến vào thượng cổ đàn tông di tích tầm bảo đều là lựa chọn loại thứ hai đi vào thử thời vận nghĩ đến từ bên trong mang một ít đan dược đi ra chính mình còn có thể miễn phí thu hoạch một chút có thể bỏ ra linh thạch tu sĩ đều là tự cao thực lực cường đại có tin tưởng vững chắc từ bên trong m a n g ra so phí báo danh còn nhiều hơn đồ vật đi ra khách hàng như vậy thế nhưng là rất khó tìm bọn hắn rượu quan g thành phân hội đến bây giờ đều không có tìm tới một cái cũng là chút không muốn sống muốn đi vào nhặt nhạnh chỗ tốt đồ v ậ t bây giờ phi ưng thành phân hội lập tức tìm đến tám cái vậy hắn rượu quan g thành phân hội năm nay công trạng chỉ có thể bị phi ưng thành nghiền ép đi ra rượu quan thành vạn bảo thương hội phân hội nữ tử váy đen xuất ra một cái s a hoa linh chu ném không trùng t r ở dạ tiêu mấy người hướng phía một mảnh trông không đến cuối dây núi b ư i trải qua nửa canh giờ đi đường một đám người hướng phía trong dây núi một cái cự đại hố sâu hạ xuống giờ khác này ở hố sâu t r u n g quanh đã tụ tập đại lượng thánh cảnh tu sĩ còn có chuẩn đế cảnh tu sĩ tối thiểu có mười mấy v à n nhiều mà lại trên bầu trời còn thỉnh thoảng có thánh cảnh cùng chuẩn đế tu sĩ hướng phía nơi này hạ xuống để trong này nhân số là càng ngày càng nhiều hô rốt cuộc đến nơi này chính là thượng cổ đàn tông di tích sao hẳn là đi vàng không thì cũng sẽ không tụ tập lấy nhiều người như vậy đợi linh chu vừa xuống tới mặt đất Cổ chân cùng ổ chân một quyết tình hai người liền dẫn đầu bay xuống linh chu quét mắt chung quanh hiếu kỳ lên tiếng gặp cổ chân hai người đã hạ linh chu dạ kiêu mấy người cũng không có c h ầ n trở tất cả đều là bay xuống linh chu hiếu kỳ đánh giá buộc phía nhìn thấy dạ kiêu mấy người đều tại liếc nhìn đám người chung quanh nữ t ử váy đen cười lên tiếng nói mấy vị quý khách mời đi theo ta hiện tại di tích còn chưa mở ra ta trước mang các người đi gặp ta vạn bảo thương hội đại đế để hắn xác nhận thân phận của các người để t r á n h tiến vào b í cảnh thời điểm hắn đem các người bài trừ ở bên ngoài nữ từ váy đen nói liền hướng phía hô to biên giới dưới một cây đại thụ đi đến dạ kiêu mấy người thấy thế cũng là thu hồi ánh mắt theo thật s á t nữ tử váy đen sau lưng đi tới dưới đại thụ một cái ngồi xuống dưỡng thần lao giả bên người nữ tử váy đen vừa thấy được lao giả lập tức liền thần sắc cung kính xoay người thi lễ nói bẩm báo lao tổ đây là tám cái thanh toán linh thạch tiến về thượng cổ đàn tông di tích hộ khách xin mời lao tổ xác nhận thân phận của bọn hắn theo nữ tử váy đen tiếng nói rơi xuống xếp bằng ở gốc cây bên dưới tính toạ lao giả chậm rãi mở mắt mang theo một tia ánh mắt tò mò đánh giá giả tiêu mấy người dù sao dám giao linh thạch tới tham gia thượng cổ đàn tông di tích tu sĩ không nói là vạn chúng không một, tối thiểu đến cho nên hắn có chút hiếu kỳ giả tiêu mấy người đến cùng có cái gì lực lượng dám giao linh thạch tiến vào thượng cổ đàn tông di tích đối mặt cái này vạn bảo thương hội đại đế do xét giả tiêu mấy người không có e ngại cũng là chừng to mắt nhìn xem láo giả vẫn là tại trước mặt bọn hắn đại đế liền có mười cái láo giả cái này đại đế bọn hắn mới sẽ không e ngại gặp giả tiêu mấy người bị ánh mắt của mình nhìn chăm chú không chỉ không có sợ sệt ngược lại còn chừng trong mắt cùng chính mình đối mặt lao giả trong mắt vẻ tò mò cũng là càng ngày càng đậm hắn còn là lần đầu tiên đụng phải dám cùng chi đối mặt thánh nhân chuẩn đế cho dù là thất tinh đại lục còn lại hai cái đế cấp thế lực người Ở dưới phải ánh hắn, cũng run mắt của hắn, vậy lão y bẫy. mấy người có thể như vậy bình Giả người cũng không phải là ánh sáng trang liền có thể giả thong rong không giao thượng tiêu phải liền phi kiến thức, mới linh tiến thể tĩnh, thể thức, thể thế tứ, thạch, tông muốn mà phạm làm dám như ánh đến như đàn người. được vờ, có có có có có cổ đó ha ha, hổ vào là là là l ý giả cười đem ánh mắt thu hồi tự mình lẩm bẩm một câu sau đó đối với nữ tử váy đen đạo bản lão tổ đã nhớ kỹ ngươi mang theo khách nhân đi nghỉ ngơi chờ đợi di tích mở ra đi nói xong lão giả trực tiếp nhắm mắt lại tiếp tục tại đại thụ dưới đáy ngồi xuống mặc dù dạ tiêu mấy người biểu hiện rất đặc biệt nhưng tiến vào thượng cổ đàn tông di tích cũng không phải đặc biệt liền có thể sống m ệ n h cho nên chỉ có chờ mấy người còn sống từ thượng cổ đàn tông di tích đi tới mới xem như chân chính có ý tứ là lao tổ nữ tử váy đen đáp ứng một tiếng liền chào hỏi dạ tiêu mấy người đi vào hố to một góc sau đó lấy ra mấy khối đại biểu thu lệ phí lệnh bài giao cho mấy người đạo mấy vị quý khách đây là thu phí tiến di tích bằng chứng các ngươi xin cầm lấy hiện tại tiểu nữ tử nhiệm vụ đã hoàn thành các ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi một đêm ngày mai di tích mở ra thời điểm chính mình tiến vào là được ta sẽ không cấy g i y mấy vị khách quý tư nhân thời gian nữ tử váy đen nói xong cười đứng tại chỗ nhìn xem dạ kiêu mấy người còn có hay không cái gì có thể nói nếu là không có sự tình vậy nàng liền đạt được đi một bên ngồi xuống để tránh ảnh hưởng mấy người phiền phức đạo h ư u một đường đưa tiễn chúng ta tự hành nghỉ ngơi là được ừ đạo h ư u nếu là có sự tình chi bằng bây giờ cắt đi cổ c h â n cùng một t u y ế t tình hai người đối với nữ tử váy đen khách khí trả lời tốt tiểu nữ tử kia sẽ không quáy giày gặp dạ kiêu mấy người đã không có việc gì nữ tử váy đen cũng không nói nhiều ôm quên một chút liền chạy tới hố to một góc nào đó bắt đầu ngồi xuống bởi vì dạ kiêu mấy người là nàng mang tới nàng phải đợi mấy người thượng cổ đàn tông di tích kết thúc mới có thể rời đi bởi vì dạ kiêu tám người là bán đức tiến vào di tích nàng phải đợi mấy người đi ra nhìn xem có thể hay không từ mấy người trên thân thu mua đến thượng cổ đàn tông đan dược hoặc là đan phương phải biết thượng cổ đ à n tông làm thời kỳ thượng cổ đế cấp thế lực nó luyện chế phẩm chất đan dược dược hiệu đều so hiện tại đan dược cao hơn ra một mảng lớn là chạm tay có thể bỏng đồ vật nay thượng cổ đan phương đó càng là đoạt đều không giành được đồ vật bởi vì thời kỳ thượng cổ dị tộc xâm lấn khi đó thật nhiều thần kỳ phương, đều không có lưu truyền đến hiện tại nếu có thể tìm tới một tấm thời kỳ thượng cổ địa phương vậy tuyệt đối có thể gây nên các nàng tam đại đế cấp thế lực phong thường cho nên nàng lưu tại nơi này là lợi nhiều hơn hại chờ thêm một đoạn thời gian có lẽ liền có thể cải biến vận mệnh của nàng tuyệt đối là đáng giá sự tình ư nhìn g ta gọi Trưng thấy nữ tử váy đen rời đi dạc yêu đối với cổ trần bọn người đạo nếu di tích còn muốn ngày mai mở ra vậy chúng ta liền ngồi xuống điều tức đem trạng thái bảo trì tại trạng thái đình phong đi ừ、Tốt. cổ trần mấy người nhẹ gật đầu làm bộ liền muốn ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi xuống chỉ là bọn hắn hay là vừa ngồi dưới đất còn chưa kịp ngồi xếp bằng liền có hai cái thân mang áo bào màu vàng anh tuấn tịnh lệ thánh hoàng hậu kỳ nam nữ cười dạng dỡ đi tới mấy vị đạo hữu cũng là tiến vào thượng cổ đàn tông di tích ta nếu không chúng ta tổ cái đội nhiều người lực lượng lớn thôi nam tử một mặt nụ cười đối với dạ ả tiêu mấy người ô m quyền hỏi nhi nữ tử gặp nam tử đã lên tiếng ở bên cạnh gật đầu cũng là đối với g i tiêu mấy người ô n quyền nói tử anh của ta nói không sai mấy vị đạo hữu cái này thượng cổ đàn tông bí cảnh mặc dù bảo vật vô số nhưng cũng là nguy hiểm không gì sánh được chúng ta mấy cái nếu là có thể cùng một chỗ dắt tay cái kia đoạt bảo tỷ lệ cũng là gia tăng thật lớn hai người nói xong một mặt chớ mong nhìn xem dạ kiêu mấy người đương nhiên bọn hắn chủ yếu là nhìn xem dạ kiêu cùng cổ trần còn có một tuyết tình ba người bởi vì bọn hắn hai huynh n g ộ i chính là hướng về phía dạ kiêu ba người tới dù sao lấy bọn hắn thánh hoàng hậu kỳ tu vi đều nhìn không thấu ba người ba người kia khẳng định là chuẩn đế cấp cường giả khác cho nên bọn hắn tổ đội đối tượng chủ yếu là dạ kiêu ba người lần này tới thượng cổ đàn tông di tích tu sĩ mặc dù rất nhiều nhưng chuẩn đế mang thánh hoàng thánh vương hay là bình thường đều là tu vi là một cảnh giới căn bản liền sẽ không xuất hiện tu vi có khoảng cách toàn đội dạ tiêu mấy người có thể lấy chuẩn đế mang thánh vương thánh hoàng vậy đã nói rõ mấy người không quan tâm đội viên tu vi nếu có thể cùng dạ tiêu mấy người tổ đội bọn hắn đến thượng cổ đàn tông bên trong liền có thêm mấy cái chuẩn đế hậu thuẫn so cùng những cái k i a thánh hoàng tổ đội phải mạnh hơn a tổ đội nghe được hai người mở miệng dạ tiêu mấy người cũng là dừng lại bọn hắn tám cái thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới muốn tổ đội mà lại coi như muốn tổ đội đó cũng là tổ chuẩn đế cấp cường dạ khác giống hai người dạng này thanh hoàng đối bọn hắn cũng vô dụng d ạ kiêu lấy lại tinh thần cho cổ chân một ánh mắt để hắn mở miệng cự tuyệt hai người miễn cho hai người q u ấ y dày bọn hắn ngồi xuống cổ chân nhận được ánh mắt nhẹ gật đầu vừa định lên tiếng cự tuyệt mở miệng nam tử h liền vội vàng khóc dòng dòng đứng lên mấy vị đạo hữu các ngươi liền x i n thương s ó t đi cùng chúng ta tổ đội đi chúng ta lần này tiến thượng cổ đàn tông di tích chỉ để lại ta cái kia chúng độc sư tôn tìm một loại thượng cổ lúc sau đan dược giải độc chỉ cần mấy vị đạo hữu cùng chúng ta tổ đội mặc kệ ở bên trong thu hoạch được thứ gì chúng ta chỉ cần loại này giải độc đan còn lại tất cả đều cho mấy vị đạo hữu chúng ta sư tôn thật s ắ p không chịu được nữa mấy vị x i n h đẹp m u ộ i m u ộ i các ngươi giúp đỡ tỉ tỉ đi để cho ngươi mấy vị sư huynh đồng ý cùng chúng ta huynh m g ồ i hai tổ đội đi bên cạnh nữ tử cũng là k h ẽ n ớ c lên tiếng vô cùng đáng thương nhìn xem tần phỉ nhi chúng nữ hy vọng chúng nữ có thể mềm lòng một chút khuyên nhủ dạ kiêu mấy người dù sao dạ kiêu mấy người là chuẩn đế tổ đội kia quyền quyết định khẳng định là tại dạ kiêu mấy người trên tay mà mấy người mặc quần áo mặc dù nhan sắc không giống mới nhưng kiểu dáng đều là giống nhau mấy người khẳng định là một cái thế lực cho nên chỉ cần nói động tần phỉ nhi mấy người cái này ôm bắp đùi tổ đội vậy cũng xem như thành công một nửa cái này. nhìn thấy hai cái thánh hoàng hậu kỳ cường giả đột nhiên khóc lên bán thảm giả tiêu mấy người cũng làm mộng bức không được phải biết đây chính là thánh hoàng cường giả a nam nhi có nước mắt còn không dễ rơi đường đường thánh hoàng hậu kỳ cường giả vì tổ đội thế mà khóc bán thảm bọn hắn cũng coi là đổi mới đối với cường giả định nghĩa này dạ sư minh cổ sư minh m ộ t sư tỷ cái này nên làm thế nào cho phải tân phỉ nhi kịp phản ứng có chút t ỉ n h t ỉ n h mà hỏi h ô diên tiểu giao cùng phượng tiểu tiểu chúng nữ cũng là có chút ngơ ngác nhìn giả ê u ba người chờ lấy giả ê u ba người quyết đoán về phần nữ từ g i bộ đáng thương để các nàng khuyên giả ê u ba người các nàng cũng sẽ không thật liền quên nhủ phải chăng cùng hai người tổ đội đó còn là muốn nhìn dạ t i ê u ba người ý chí nghe được tần phỉ nhi hỏi thăm dạ t i ê u cùng cổ trần còn có một tuyết tình ba người trao đổi một chút cuối cùng vẫn là quyết định cùng hai người tổ đội đương nhiên bọn hắn đồng ý cùng hai người tổ đội cũng không phải nhìn hai người giả bộ đáng thương mà là hai người nói chỉ cần một loại giải độc đan cái khác có được đồ vật tất cả đều cho bọn hắn đây là giải thích chỉ cần không có tìm tới loại đan dược này hai người lần này di tích chi hành chính là đang giúp bọn hắn khi miễn phí lao lực cho nên đối với loại này đưa tới cửa miễn phí lao lực bọn hắn chắc là sẽ không cự tuyệt ba người kết thúc sau khi trao đổi Dạ ả kiêu nhàn nhạt quét hai người một cái nói đi hai người các ngươi cũng đ ừ n g khóc trải qua chúng ta mấy người thương nghị đồng ý cùng các ngươi tổ đội bất quá các ngươi nói điều kiện kia cần phải ghi nhớ không phải vậy các ngươi liền không ra được di tích gặp dạ ả kiêu đồng ý tổ đội hai người lập tức lộ ra h ư n g phân d á n g t ư ơ i cười như gà con mổ thóc gật đầu nói à đúng đúng chúng ta hai mươi nguội nhất định tuân thủ hứa hẹn chỉ lấy loại kia giải độc đan ừ mấy vị đạo hữu yên tâm chúng ta hai m i nguội trừ loại kia giải đ a n tuyệt đối không tư tặc cái khác đang ăn dược nhìn xem hai người nét mặt hưng phấn dạ tiêu bên cạnh cổ trần đột nhiên nhớ ra cái gì đó có chút nghi ngờ hỏi hai người các ngươi là dùng loại nào phương thức tiến vào di tích không phải là cái gì đều không có r a dùng bệnh tiến vào di tích mới đáp ứng đan dược gì đều không cần chỉ cần một loại giải độc đan đi nghe được cổ trần mở miệng dạ tiêu mấy người cũng là nhìn chằm chằm huynh mội này hai người nếu như hai người là lấy loại phương thức này đi vào tam đại thế lực kia khẳng định là có phản chế thủ đoạn sẽ không bỏ mặc n h ữ n à y cái gì đều không có da đi vào người đem đan dược chuyển rời đến những cái kia tốn hao linh thạch bảo vật đi vào người trên thân nói cách khác hai người nếu là dùng mệnh đi vào lời nói vậy bọn hắn vừa mới hứa hẹn căn bản là vô dụng bởi vì tam đại thế lực sẽ không bỏ mặc loại sai lầm cấp thấp này xuất hiện để cho mình lợi ích bị hao tổn đối mặt cổ trần hỏi thăm một nam một nữ này hai huynh n g ộ i cũng là minh bạch cổ trần lo lắng vội vàng khoát tay trả lời mấy vị đạo h ư u quá lo lắng chúng ta hai huynh n g ộ i mặc dù là thanh hoàng nhưng chúng ta sư tôn thế nhưng là rất giàu có điểm ấy tiến vào di tích linh thạch chúng ta hay là ra được ừ mấy vị đạo hữu yên tâm chúng ta chỉ là sư tôn chúng độc bên ngoài tìm không thấy giải dượng mới muốn tiến vào di tích thử thời vận tuyệt đối không có cái gì muốn tính toán các vị tâm tư hai người nói xong một mặt chân thành nhìn xem dạ kiêu mấy người vì để cho mấy người tin tưởng hai người càng là lấy ra, đại biểu thu lệ phí lệnh bài bằng chứng mới khiến cho dạ kiêu mấy người lo nghĩ cho bỏ đi tốt đã các ngươi hai cái là da linh thạch tiến vào di tích vậy liền không có vấn đề các ngươi an vị ở bên cạnh ngồi xuống đợi ngày mai di tích vừa mở ra liền theo chúng ta đi vào c h u n g đi nhìn thấy hai người đã đã chứng minh gia linh thạch thân phận, dạ k i ê phất phất tay chào hỏi hai người tọa hạ ngồi xuống nghỉ ngơi hắc hắc hảo hảo hai huy ngồi nghe vậy một mặt vui vẻ bất quá bọn hắn không có lập tức ngồi xuống mà là cười đối với dạ k i ê u mấy người lần nữa ô n quyền nói mấy vị đạo hữu để cho tiện hợp tác chúng ta hay là hướng mấy vị đạo hữu làm một chút tự giới thiệu để tránh tiến vào di tích đằng sau không biết danh tự mà xuất hiện cái gì sai lầm ân ta gọi sa điêu nam tử âm vang hữu lực phương u n ra tên của mình ta gọi sa tiểu manh nữ tử cũng là tiếp lấy nói nói ra tên của mình nhìn thấy cái này sa điêu cùng sa tiểu manh nghiêm túc như vậy dạ k i ê u mấy người cũng đều là từng cái nói ra tên của mình dạ k i ê u cổ trần một cái tỉnh sở phong thạch tích giao nghe được dạ tiêu mấy người tất cả đều nói ra tên của mình s a điêu một mặt vui vẻ đối với mấy người từng cái kêu tên chào hỏi đằng sau mới hài lòng ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi xuống chương ba trăm hai mươi hạn chế quy tắc chương ba trăm hai mươi hạn chế quy tắc gặp s a điêu rốt c ụ c kiên tĩnh dạ kêu mấy người cũng là t h ở dài chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu ngồi xuống chuẩn bị đem chính mình bảo trì tại trạng thái đ ỉ n h phong tốt nên đón ngày mai mở ra thượng cổ đàn tông di tích theo mấy người tiến nhập điều tức trong hố lớn tu sĩ đại bộ phận cũng là tiến nhập điều tức trạng thái mà những cái kia phía sau g á n g lâm tu sĩ đang tìm kỹ đội ngũ của mình sau cũng đều là nhao nhao ngồi xếp bằng đ e mà lực l ư nhìn g bảo t r thấy ba người xuất hiện trên không trung phía dưới đến đây tiến vào thượng cổ đàn tông di tích tu sĩ buộc phát ra trận trận tiếng nghị luật t đây chính là vạn bảo thương hội đại đế lao tổ còn có cựu tinh tông cùng phi vân thánh địa đại đế lao tổ sao đối với Chính mười mấy vạn i l thánh cảnh đến chuẩn đế tu sĩ nhìn qua không chung ba cái lao giả lộ ra vẻ mặt kích động chỉ cần ba người đem di tích mở ra vậy bọn hắn liền sẽ không chút do dự sông đi vào trắng trận vơ vét một phen hắc hắc đêm đạo hữu cổ đạo bạn xem ra di tích lập tức liền muốn mở ra chúng ta lập tức liền có thể đi vào tìm đan dược trong đám người sa điêu nhìn lướt qua không trùng ba thế lực lão tổ đối với dạ tiêu cùng cổ trần hai người nết miệng cười nói nhìn xem sa điêu cái này chân thành lại mang một ít nụ cười thật thà dạ tiêu cùng cổ trần hai người cũng là trở về một cái mỉm cười thẳng nhiên dù sao người ta đối với ngươi cười ngươi cũng không tốt không cười thú n g chi sa điêu cười như thế chân thành bọn hắn lại thế nào cũng muốn về chi lấy lễ hố to chết không tam đại thế lực đại đế lão tổ cứ như vậy lơ lửng giữa không trùng không có gấp mở ra di tích mà là liếc mắt nhìn nhau sau chuẩn bị do vạn bảo thương hội lão tổ nói một chút đối với những cái kia cái gì đều không có ra dùng bệnh tiến vào người hạn chế quy tắc để tránh bọn hắn có cái gì lòng cầu gặp may muốn tư tàng đan dược hoặc là trực tiếp ăn hết đan dược các vị an tĩnh di tích lập tức liền muốn mở ra bản đế nói với các ngươi một chút tiến vào thượng cổ đàn tông di tích hạn chế quy tắc loại quy tắc này chỉ là nhằm vào những cái kia không có ra cái gì đồ vật tu sĩ mà bán đức tu sĩ có thể không cần để ở trong lòng xem như gió bên thai là được rồi vạn bảo thương hội đại đế lão tổ nhìn xem trong hố lớn tu sĩ, nhàn nhạt mở mt t thế mà còn có hạn chế quy tắc ta còn tưởng rằng mở ra di tích trực tiếp tiến vào là được rồi đâu đúng vậy à chúng ta lấy mạng giúp bọn hắn tầm b ả o bọn hắn thế mà còn muốn hạn chế chúng ta đây cũng quá đen nghe được không chung vạn bảo thương hội đại đế lao tổ mở miệng phía dưới trong h ồ lớn cái gì đều không có r a tu sĩ tất cả đều là nhỏ giọng thầm thì l ấ y bọn hắn đáp ứng tới thời điểm vạn bảo thương hội cùng mặt khác hai cái thế lực chỉ cùng bọn hắn nói đầu này cái gì đều không cần ra chỉ cần ngày lạnh nhất thành đồ vật là được rồi nhưng không có nói còn có cái gì hạn chế quy tắc bọn hắn vốn còn muốn sau khi đi vào chỉ cần tìm được cái gì tốt đ a n g ăn dược lời đầu tiên mình ăn hết một chút sau đó còn lại lại mang ra cho tam đại thế lực hiện tại tam đại thế lực ra cái hạn chế quy tắc rõ ràng chính là muốn phòng ngừa bọn hắn an vụn g hoặc là tư tàng thật là tính toán đến nhà nhìn xem chung quanh tu sĩ nhỏ giọng thầm thì khổ bức g á n g v ẻ dạ kêu mấy người tất cả đều là lộ ra dáng tươi cười không có một chút ngoài ý mớn ba nhà bán đức danh lệch liền muốn bọn hắn t á m khỏa phổ thông đế đan làm sao lại hảo tâm khiến cái này cái gì đều không có ra người tiến vào an vụn tư tàng tìm tới đăng dược tới thời điểm chưa hề nói đây chẳng qua là cho những người này tâm lý may mắn hiện tại người đến vậy liền không phải do bọn hắn trong hố lớn cái gì đều không có ra tu sĩ nói thầm một chút cũng là rất nhanh liền ngậm miệng lại chờ đợi cái này vạn bảo thương hội đại đế lao tổ tuyên bố hạn chế quy tắc dù sao hiện tại bọn hắn người đều tại trong hố liền xem như muốn phản kháng đó cũng là không thể nào tại ba cái đại đế đỉnh phong cường giả thủ hạ phản kháng cái kia sẽ càng trong chết còn không bằng giữ lại mệnh tiến vào di tích làm không tốt còn có thể phát chút ít tài gặp phía dưới tu sĩ đều không có tái p h á tâm thanh vạn bảo thương hội đại đế lao tổ nhắc lên tu vi nhanh chóng tuyên bố hạn chế quy tắc đầu thứ nhất đi vào tìm tới đồ vật không có khả năng tư tảng đầu thứ hai không có khả năng ăn vụng đan dược đầu thứ ba không thể đem đan dược hoặc là bảo vật bán trao tay cho những cái kia bán đ ứ t tu sĩ vì giám sát tất cả tu sĩ chấp hành cái này b a đầu các ngươi những người này tất cả đều đến mang chúng ta lên nhận chữ vật trên chiếc nhẫn này có cái giám thị chất pháp các ngươi nhất cử nhất động đều sẽ được giám thị phạm là g i á m gỡ xuống chiếc những người thiếu khuyết giám thị hình ảnh người sau khi đi ra hết thể đánh giết chương ba trăm hai mươi mốt tiến vào thượng cổ đàn tông di tích chương ba trăm hai mươi mốt tiến vào thượng cổ đàn tông di tích nói đi vạn bảo thương hội đại đế lao tổ vung tay lên mười mấy vạn mai giống nhau kiểu dáng nhận chữ vật rơi xuống phía dưới hố to tu sĩ đỉnh đầu đều tự dắt mang lên đi vạn bảo thương hội đại đế lao tổ không có chút nào tình cảm thanh âm vang lên bên thai mọi người nghe được vạn bảo thương hội đại đế lao tổ lời nói trong hố không có cái gì ra tu sĩ không có chút nào chần chờ tất cả đều là đưa tay đến đỉnh đầu mười mấy vạn trong nhận chữ vật nắm qua một viên beo tại trên tay của mình đợi nhìn thấy trong hố những tu sĩ này đều đem nhẫn chữ vật mang t u t sau vạn bảo thương hội đại đế lao tổ hướng phía lấy mặt khác hai nhà đại đế lao tổ nhẹ gật đầu sau đó ba người v ọ t đến hố to ba cái p h ư ơ n g vị nhanh chóng bóp ra từng cái phát quyết hướng về hố to chính trung tâm trên không đánh ra một đạo lực lượng khổng lồ cổ sáng rầm rầm rầm theo lực lượng của ba người tiếp tục c h u y ể n vận hố to chính trung tâm trên không phát ra tiếng vang đ ế t thay một cái trong suốt cấm chế tại lực lượng của ba người bên dưới chậm dãi biến mất mà tại cấm chế này biến mất trong nháy mắt một cái kết nối với thượng cổ đàn tông vết nứt không gian xuất hiện tại mọi người trước mắt xuyên thấu qua vết nứt không gian này mười mấy vạn người thậm chí có thể nhìn thấy thượng cổ đàn tông không gian một góc một góc này mặc dù đại bộ phận đều đã tàn phá nhưng này bảo tồn hoàn hảo cung điện sang trọng bên trên. đúng ể để lộ là lộ động ra ra trừ, xưa hay ha ha, phong phong cách khí thần không kích thượng tích h người, đàn tông di tích phong ấn giải cổ tức cổ c bí, ít di vẻ ta tức thể lập liền có thể đi vào tầm bảo. Đúng vậy à o bảo. tầm Đúng v à, nghe nói bên trong đan dược giống như trên trời sao dày đặc liền ngay cả đại đế cấp bậc đan dược đó cũng là nhiều vô số kể chỉ cần tìm được mấy k h ỏ a đế đan chúng ta liền phát tải hh có thể hay không lịch thiên c ả i h bệnh ngay tại nhất cử này chỉ cần tìm được đủ nhiều đan dược sau này con đường tu hành chính là thông suốt a nhìn xem trong vết nứt không gian thượng cổ đan tông trong hố đại lượng tu sĩ kích động thảo luận hận không thể lập tức liền muốn xông vào thượng cổ đan tông di tích đem bên trong đan dược tất cả đều cho bỏ vào trong túi đương nhiên là có người kích động vậy thì có người sầu lo trong hố cũng không ít tu sĩ nhìn qua trong cái khe thượng cổ đan tông di tích chảy ra lo lắng biểu lộ bọn hắn cũng không giống như những cái kia kích động tu sĩ một dạng chỉ hướng tốt nhất phương diện m u ố n mà là hướng xấu nhất hoàn cảnh suy nghĩ dù sao tam đại đế cấp thế lực cũng đã sớm nói bên trong có rất nhiều bị dị hóa thượng cổ đan tông đệ tử thi thể nó mức độ nguy hiểm có thể nói là kinh khủng cấp bậc không phải vậy tam đại thế lực cũng sẽ không đem di tích này lấy ra để bọn hắn những người này đi vào nhạc nhạnh chốt cho nên bọn hắn hiện tại l i ề n đã đá, là đánh lên mười hai phần tinh thần các loại tiến vào di tích sau khẩn yếu nhất là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình tìm kiếm đan dược bảo vật đặt ở thứ hai không phải vậy có mệnh tầm b ả o không có mệnh mang ra dùng ai nhìn xem trong hố mười mấy vạn biểu lộ khác nhau tu sĩ tam đại đế cấp thế lực đại đế lao tổ đem vết nước không gian vững chắc sau lơ lửng hố to trên không khoe miệng trồi lên từng k i a từng k i a cười lạnh lúc này vạn bảo thương hội đại đế lao tổ mang theo nụ cười nhàn nhạt hô các vị thượng cổ đan tông di tích đã mở mọi người cũng nhanh chút đi vào đi nhớ kỹ tìm tới đan dược bảo vật càng nhiều các ngơi í c h lợ cũng không nên bông tha bất luận một cái nào đồ vật ta vạn bảo thương hội đại đế lao tổ thanh â m như là có được ma lực bình thường chỉ là vừa dứt lời bên dưới trong hố lớn tu sĩ hưng phấn như là như bị điên nhanh chóng hướng phía không trung vết nước không gian bay đi ha ha ha nhanh sông nhanh sông lên à, cái thứ nhất đi vào liền có thể cái thứ nhất tầm bảo à. ha ha không sai chỉ cần tìm được đủ nhiều cao cấp đan dược bảo vật chúng ta về sau liền rốt cuộc không cần là tài nguyên tu luyện phát sầu kiệt kiệt, kiệt thượng cổ đan tông di tích bảo vật ta tới các ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta chỉ là trong n h y mắt liền có kém không nhiều một trăm không không không trong hố tu sĩ mang theo hưng phấn của n h i ệ t dáng tươi cười tranh nhau chen lần hương phía thượng cổ đ à n tông di tích chỗ vết nước không gian bay đi sợ đi chậm một bước liền không có bảo vật có thể tìm ra bình thường nhìn xem không trung điên cuồng như vậy một màn phía dưới còn không có tiến vào tu sĩ tất cả đều là âm thầm tắc lưới ngoại tảo những người này tất cả đều điên rồi sao thế nào từng cái biến hưng phấn như vậy cổ c h â n nhìn xem không trung người chen ta ta chen ngươi tu sĩ có chút n g ộ n g bức lên tiếng phải biết những người này vừa mới mặc dù có chút kích động nhưng cũng không có đến điên cuồng như vậy tình trạng có thể vạn bảo thương hội đại đế lao tổ lời nói vừa rơi xuống những người này kích động tựa như gấp đội giống như lập tức liền bạo mãn như là bị khống chế thân thể một dạng liều lĩnh xông vào thượng cổ đàn tông trong di tích tầm bảo quả thực là có chút quỷ dị đường ngoại tạo bọn hắn là lòng tham bị vô hạn phóng đại mới có thể xuất hiện loại tình huống này chờ bọn hắn tiến xong chúng ta liền đi vào đi bên cạnh dạ kiêu đem ánh mắt thu hồi nhàn nhạt giải thích một câu v ừ a m ớ i vạn bảo thương hội đại đế lao tổ thanh â m mặc dù không có thi triển khống chế người thần hồn lực lượng nhưng lại kèm theo lấy một chút mê hoặc chi lực có thể cho những tu sĩ kia tham nghiệm lập tức liền bạo tăng thật nhiều lần lúc này mới tạo thành bọn hắn sẽ tranh nhau t r ê n l ớ n giống như bị điên tiến vào thượng cổ đàn tông di tích ô thì ra là như vậy a nghe được dạ kiêu giải thích cổ trần cùng một tuyết tình mấy người cũng là lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ minh bạch là vạn bảo thương hội đại đế lao tổ thanh âm kèm theo lực lượng gì mới có thể để những người này tham nghiệm phóng đại gặp dạ kiêu lập tức lên đường ra những người này điên cuồng nguyên nhân xa điêu một mặt kính nể đối với dạ kiêu ô n quyền nói dạ đạo hưu thật sự là kiến thức siêu quẩn điêu mộ ta là bội phục đến cực điểm chờ chút sau khi tiến vào còn hy vọng chúng ta mấy người, có hoạch cần chúng thể đủ tốt tốt thu thiết vật. ta nhất phối hợp, phần mình hưu định phải hảo hảo phối hợp nha. đủ đồ đạo riêng Ừ, ra sa tiểu manh trong mắt tỏa ra ngôi sao cũng là ở bên cạnh gật đầu phụ hòa nói nhìn thấy sa điêu không b g ô n g tha một kia rút ngắn quan hệ cơ hội giả tiêu cũng là có chút bất đắc gì trả lời sa điêu đạo hưu xin yên tâm chỉ cần hai người các ngươi không đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư sự hợp tác của chúng ta liền sẽ không có vấn đề gì h ả o h ả o ra đạo hưu vậy liền chúc chúng ta chuyến này hết thể thuận lợi sa điêu ô n quyền hào sảng nói một câu sau đó liền đem ánh mắt tiếp tục đặt ở không trung chuẩn bị các loại không trung người không còn chật trội như vậy lại cùng dạ k ê u mấy người cùng một chỗ tiến vào thượng cổ đàn tông di tích mấy người cứ như vậy đứng tại trong hố lớn đợi một hồi đợi không trung mười mấy vạn tu sĩ tiến không sai biệt lắm lúc dạ k ê u mới lên tiếng quát đi chúng ta cũng tiến nói xong liền dẫn đầu bay về phía không trung thượng cổ đàn tông di tích vết nước nhanh đuổi theo đem sư huynh cổ c h â n đối với một tuyết tình mấy người hô m ộ t câu cũng là chăm chú bay ở dạ k ê u phía sau tiểu manh à, chúng ta cũng mò cùng bên trên sa điêu kêu sa tiểu manh một tiếng hai h u n h ngụi bay ở cổ trần mấy người phía sau cùng bọn hắn cùng một chỗ đi theo dạ kiêu bay vào thượng cổ đàn tông trong di tích theo dạ kiêu mấy người tiến nhập di tích trong hố lớn tu sĩ khác cũng là nhanh chóng phóng tới vết nước chỉ chốc l á t toàn bộ hố to liền trở nên trống rỗng chỉ còn lại có tam đại đế cấp thế lực một chút người dẫn đường không còn có thế lực khác tu sĩ nhìn thấy lần này đến đây tất cả tu sĩ tất cả đều tiến nhập thượng cổ đàn tông di tích cựu tinh tông đại đế lao tổ cười đối với vạn bảo thương hội đại đế lao tổ còn có phi vân thánh địa đại đế lao tổ đạo hai vị đạo hưu lần này thế nhưng là có mười mấy vạn người tiến vào so với chúng ta mấy lần trước tiến n vào h ân số t ổ nhiều g cộng còn n h ơ như vậy người thể một lại thế nào cũng so với chúng ta mấy lần trước thu hoạch muốn bao nhiêu chúng ta cũng đừng có tại cái này nói chuyện tào lao hay là riêng phần mình nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi kết quả đi vạn bảo thương hội đại đế lao tổ gật đầu nói ha ha tốt vạn bảo lao tổ nói chính là là ta quá gấp vậy chúng ta liền chậm đợi kết quả đi cựu tinh tông đại đế lao tổ nghe được vạn bảo thương hội đại đế lao tổ kiểu nói này cũng không tốt lại nói chuyện t h i ế m vớt xuống một câu liền biến mất không thấy gì nữa không biết đi đâu ngồi xuống đi cái kia vạn bảo đạo hưu ta cũng đi nhắm mắt dưỡng thần các loại người ở bên trong đi ra chúng ta trò chuyện tiếp phi vân thánh địa đại đế lao tổ thấy thế đối với vạn bảo thương hội đại đế lao tổ ông quyền cũng là biến mất trên không trung nhìn xem hai người đều rời đi vạn bảo thương hội đại đế lao tổ không có tại hố to trên không dừng lại lâu mà là một cái lắp mình trở lại trong hố dưới cây tiếp tục nhắm mắt lại ngồi xuống chương ba trăm hai mươi hai dưỡng đan điện chương ba trăm hai mươi hai d ư ỡ n g đ a n điện ngay tại lúc đó tại thượng cổ đan tông trong di tích dạp yêu mấy người còn có xa điêu hai mươi nguội xuất hiện tại một mảnh trong tàn viên đoạn bích ánh vào bọn hắn tầm mắt là một cái trông không đến cuối cùng che kín vết nước không gian tiểu thế giới tiểu thế giới này có núi có sông có bảo tồn hoàn hảo cung điện sang trọng cũng có sụp đổ các loại kiến trúc mà mấy người bọn họ đứng địa phương chính là một mảnh không biết bị lực lượng gì phá hủy khu kiến trúc bên trong những mảnh vỡ kiến trúc này bên trên có chút là bình thường mảnh vỡ mà có chút lại là tản ra từng tia từng tia ma khí màu đen dung nhập vào tiểu thế giới linh khí bên trong để tiểu thế giới này linh khí b i ế nghe à màu n h quỷ đ n A, được y không cổ trần k thanh âm giá tiêu cùng một quyết tình mấy người cũng là hiếu kỳ đánh giá bên người ma mà khí màu đen mặc dù bọn hắn không có hấp thu qua loại này khí nhưng tầng hai không gian hoa tiểu hy hốt lại là loại lực lượng này bọn hắn còn tới hoa tiểu hy cái k i a đơn độc trong không gian đi tham quan qua nơi đó hắc khí nhưng so sánh nơi này muốn nồng đậm nhiều tốt đừng quản những hắc khí này chúng ta là tiến đến tầm b ả o lịch luyện cũng không phải đến nghiên cứu những hắc khí này đều cùng ta đi tầm b ả o đi nhìn một hồi cũng không nhìn ra cái gì trò dạ kêu đối với mấy người nói một tiếng sau đó liền hướng phía thượng cổ đ a n tông di tích điểm trung tâm bay đi hiện tại bất kể là phía trước mặt tiến đến tu sĩ hay là tại phía sau bọn họ tiến đến tu sĩ tất cả đều là phân tán đến tiểu thế giới bắt đầu tầm bạo bọn hắn nếu là còn ở lại chỗ này nghiên cứu hắc khí cái kia vốn nên bọn hắn đoạt được bảo vật liền muốn biến thành người khác trong túi đ ổ vật đi đi đi mau cùng trực đ ê m sư huynh nhìn thấy dạ tiêu hướng trung tâm bay đi cổ trần kịp phản ứng vội vàng chào hỏi một tuyết tình b ọ n người còn có xa điêu hai huynh n ộ i đuổi theo dạ tiêu b ư ớ chân c theo mấy người càng đi điểm trung tâm bay nơi này bảo tồn hoàn hảo kiến trúc thì càng nhiều mà một chút lúc trước tiến đến tầm b ả o tu sĩ cũng là tại kiến trúc phía dưới hoặc là trên kiến trúc không cùng một chút toàn thân bốc lên hắc khí người mặc đảm bảo như là giống như thầy khô thi thể chiến đấu những thầy khô này toàn thân khô cắt trong hốc mắt tản ra hầm man không muốn mạng hướng phía những tu sĩ này tiến công lấy. cho dù là bị đánh đến thân thể không trọn vẹn cũng là điên cuồng hướng phía những tu sĩ này tiến công rất có không đem bọn hắn đánh giết thể không bỏ qua tư thế hoa ca đây chính là tam đại đế cấp thế l ự c nói bị dị hóa thượng cổ đàn tông đệ từ sao bọn hắn thật hung à nhìn xem những cái kia cùng tu sĩ khác chiến đấu toàn thân bốc lên hắc khí thây khô sa tiểu manh một bên bay vừa hướng bên cạnh sa điêu hỏi nghe được mọi mọi mình tra hỏi sa điêu nhìn thoáng qua những cái kia điên cuồng công kích người thây khô có chút sợ sệt đối với sa tiểu manh đạo tiểu manh à đừng nhìn những tên kia chúng ta theo sát đêm đạo hưu mấy người tuyệt đối không nên tụt lại phía sau nói, s a điêu quả thực là lôi kéo còn muốn nhìn nhiều vài lần xa tiểu m anh theo sát dạng tiêu cùng cổ trần mấy người phía sau sợ một cái tụt lại phía sau hai huynh m ộ i bọn họ liền muốn đối diện với mấy cái này hùng tàn g i a hỏa mười người cứ như vậy bay qua một chỗ lại một chỗ kiến trúc t à n viên hướng phía tiểu thế giới này trung tâm xuất phát đối với ven đường những cái kêu bảo tồn hoàn hảo khả năng có được bảo vật kiến trúc mười người là không dừng lại chút nào trực tiếp lao v ù n vụt mà qua đây không phải bọn hắn đối với bảo vật không động tâm mà là những kiến trúc này là di tích phía ngoài nhất nếu là thật có bảo vật gì vậy cũng bị tam đại thế lực vơ vét không sai bị lắm cho nên giờ khác này ở dưới chân bọn hắn dãy cung điện bên ngoài lúc trước tiến vào không ít tu sĩ ngay tại cửa đại điện cùng đại lượng giống như thây khô thượng cổ đàn tông đệ tử chiến đấu thỉnh thoảng liền có người hét thảm một tiếng bị bên người thây khô đánh giết cũng thay đổi thành một bộ không sai biệt lắm thây khô đem sư h i y n h nơi này hẳn là hiện tại đi vào di tích trọng yếu nhất các nàng cũng không thể trần trừ nữa ân chúng ta t r ư ớ hết hướng phía cái kia dưỡng đan điện bắt đầu tầm bạo ra kêu nhẹ gật đầu hướng phía trên dây núi một tòa tên là dưỡng đan điện cung điện khổng lồ hạ xuống cung điện này gọi dưỡng đan điện nghe thấy danh từ ý tứ liền biết là cất giữ đan dược địa phương cho nên cái thứ nhất vơ vét cung điện này đây tuyệt đối là lựa chọn chính xác h ắ c h ắ c t ố t chúng ta trước hết vơ vét cái này dưỡng đan điện một sư muội sở sư đệ tần sư muội còn có sa điêu đạo hữu chúng ta nhanh xuống dưới gặp dạ kiêu đã giành lại xuống dưới cổ trần đối với một tuyết tình b ọ n người còn có sa điêu h i n h mội nói một tiếng tất cả đều là theo dạ kiêu hạ xuống giống giống tại mười người hạ xuống dưỡng đan ngoài điện trong nháy mắt chung quanh trong núi rừng còn có một số trong căn phòng tuôn ra hơn ngàn cái toàn thân bốc lên hắc khí biến thành thây khô thượng cổ đàn tông đệ tử những này thượng cổ đ a n tông đệ t ử đỏ hướng mắt phát ra trận trận tiếng gào thét điên cùng hướng phía dạ k ê u mười người đánh tới n g ọ a t à o a thế nào nhiều như vậy thây khô a vừa mới ở phía trên nhìn cũng liền trên trăm cái không có nhiều như vậy a ô a k cái này có thể làm sao xử lý a những thây khô này mặc dù hơn phân nửa là t ố n cảnh nhưng cũng có mấy trăm thánh cảnh thậm chí còn có mười cái c h u ẩ n đế chính là một người một chảo cũng phải đem chúng ta sẽ thành mảnh nhỏ a nhìn thấy nhiều như vậy b ư ớ c lên hắc khí thây khô hướng phía nhóm người mình đánh tới sa điêu cùng sa tiểu mạnh trực tiếp bị hủ quá sợ hãi đặc biệt là sa tiểu mạnh trực tiếp bị hủ nước mắt đều rơi ra tới nếu không phải dạ tiêu mấy người còn tại bên cạnh bọn hắn đã sớm xử x u ấ t tất cả vốn liếng chạy trốn đâu còn sẽ đứng tại chỗ chờ lấy thây khô đánh tới hử một đám người chết còn muốn tắc quái liền để ta đưa các ngươi giải thoát đi đối mặt mười cái chuẩn đế thây khô còn có mấy trăm thánh cảnh thây khô dạ tiêu liên sát lục chi kiếm đều không có cầm trực tiếp tay không tất sát hướng phía những thây khô này vung vậy mà đi phanh phanh chỉ là nhẹ nhàng hai q u y ề n ba bộ chuẩn đế trung kỳ thượng cổ đàn tông đệ từ thây khô liền bị dạ tiêu đánh thành máy vỡ chương ba trăm hai mươi ba thanh lý thây khô ha ha giết người ta là giết không ít giết thi thể còn là lần đầu tiên liền để ta đến cùng các ngươi chơi đ ù a kỳ hỉ ta cũng muốn chơi cổ trần cùng một tuyết tình hai người gặp dạ kiêu đã làm mất rồi ba cái chuẩn đế thây khô cũng là chuyển động sức mạnh tay không tất sát hướng phía còn lại chuẩn đế thây khô đánh tới phanh phanh phanh tại ba người dưới năm tay mười cái chuẩn đế thây khô còn có không ít thánh cảnh thây khô trong vòng mấy cái hít thở liền bị đánh nổ biến thành từng khối mảnh vỡ tê đêm dạ đạo hữu sức chiến đấu của bọn họ thật mạnh a ba người bọn họ đến cùng là cấp bậc gì a ca chúng ta không có hoa mắt đi dạ đạo hưu ba người bọn họ như thế mấy lần liền đem mười cái chuẩn đế thây khô còn có nhiều như vậy thánh cảnh thây khô cho xử lý nhìn thấy mười cái chuẩn đế thây khô tại dạ tiêu ba người trên tay bị một quyền một cái đánh nổ mà những cái kia thánh cảnh thây khô tức thì bị mấy người lực lượng dư ba cho c h ấ n vỡ xa điêu cùng xa tiểu manh kinh hãi biểu lộ trực tiếp nước trệ bọn hắn vừa mới còn muốn quên nhủ dạ tiêu mấy cái không cần bệnh mạnh nên thời điểm chạy trốn vẫn là phải chạy trốn dù sao núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun trước chạy đi sau đó lại tìm thây khô thiếu địa phương tầm bảo cũng không thiếu tu sửa sĩ bản sắc chỉ là bọn hắn khuyên nhủ lời nói cũng còn cũng không nói ra miệng những n à y cường đại thây khô liền bị d ạ n tiêu ba người cho xử lý một phần ba như vậy dọa người trang diện bọn hắn nào còn dám sách chạy trốn hai chữ sợ là chạy trốn hai chữ vừa ra khỏi miệng kế tiếp bị đánh nổ người liền sẽ là hai người bọn họ dù sao để người lợi hại như vậy chạy trốn bọn hắn đây là đang vũ nhục mấy người h gặp những n à y cường đại thây khô cơ hội là trong nháy mắt liền bị d ạ n tiêu ba người xử lý sợ phong cùng thạch tịch d a o còn có tần phỉ nhi mấy người nhanh chóng gia nhập chiến đấu đồng thời còn không q ê n một bên đậu đậu đen dao ngúm dạ sư huynh cổ s sư huynh sư tỷ sư sư chờ chút đụng phải cái khác mạnh thây khô các ngươi nhưng không cho rằng này đến lưu một chút cho chúng ta luyện tập nghe được sở phong cùng thạch giao còn có tần phỉ nhi thanh em bất mãn d i p tiêu ba người cũng là từ bỏ công kích những cái kia thành cảnh thây khô mà là dừng tay đứng tại chỗ đem những này mạnh một điểm thây khô lưu cho sở phong mấy người luyện tập xa điều đạo hưu hai người các ngươi đang làm gì dừng tay giả tiêu gặp sa điêu cùng sa tiểu manh hai người khiếp sợ miệng nhỏ mở lớn đứng ở nơi đó không nhúc ních không khỏi lên tiếng hỏi bọn hắn mặc dù không cần hai người động thủ thanh lý thầy khô nhưng hai người đứng tại đó n g à người n vậy thì có chút quá không hiểu chuyện a i ạ đạo hữu chớ trách chúng ta hai huynh hội còn là lần đầu tiên nhìn thấy các đạo hữu lợi hại như vậy tu sĩ trong lúc nhất thời quá khiếp sợ cho nên mới quên hỗ trợ đúng vậy a i ạ đạo hữu đừng nóng giận ta cùng ta ca cái này hỗ trợ thanh lý thầy khô sa điêu cùng sa tiểu manh kịp phản ứng lập tức gia nhập chiến đấu hỗ trợ thanh lý tôn cảnh thầy khô đương、nhiên. bọn hắn kỳ thật cũng nghĩ hỗ trợ thanh lý thánh cảnh cấp bậc thây khô chỉ là sở phong bọn người chính mình cũng không đủ giết hai người bọn họ huynh mội chỉ có thể lui mà thứ yếu giết một chút tôn cảnh cấp bậc thây khô theo một đám người không ngừng cơn nằm đ ấ m t ừ n g cái thây khô bị đánh bạo thành mảnh vỡ chưa được vài phút liền đem dưỡng đ a ngoài điện hơn một ngàn hào thây khô tất cả đều cho thanh lý s o n g hô thoải mái à ta vừa mới giết hơn ba mươi thánh hoàng thây khô cái này so tại thí luyện tháp n i ệ m chứng thực lực phải sảng k h á nhiều ừ thí luyện tháp kính tượng người mặc dù lợi hại nhưng dù sao cũng là giả lập hay là cùng thật đánh mới có ý tứ. đem tất cả thánh cảnh thây khô giải quyết xong sở phong cùng thạch tịch giao hai người một mặt cao hứng lên tiếng tần phỉ nhi ba nữ trên khuôn mặt cũng là lộ ra hưng ơ phấn dáng tươi cười phải biết bọn hắn tại tông một lúc mặc dù có thí luyện trong tòa tháp kính tượng người bồi luyện nhưng này kính tượng người dù sao cũng là giả lập sẽ không thật sự đem bọn hắn đánh giết có thể những thây khô này liền khác biệt bọn hắn là thật chiêu chiêu hạ tử thủ cho nên đánh nhau hay là thoải mái nhiều nhìn thấy sở phong bọn người xử lý nhiều như vậy thánh cảnh thây khô đằng sau còn lộ ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ xa điêu hai huynh ngụi trên khuôn mặt lần nữa lộ dạ tiêu cùng sở phong những n à y thực lực cường đại yêu nhiệt g đến cùng là biến thái nào tông môn đi ra người phải biết giống dạ tiêu mấy người loại yêu nhiệt g này bình thường tông môn có một cái cũng đã là vui nở hoa xem như người nối nghiệp nuôi dưỡng bây giờ mấy người lại là cùng thuộc một cái tông môn đây cũng quá dọa người tốt đừng ở đừng đó cái này dưỡng đan điện đế cấp trận pháp trải qua nhiều năm như vậy ăn mòn đã là không còn năm đó chúng ta nhanh lên đem nó phá vỡ nhìn xem bên trong đến cùng có thứ gì đổ vật gặp sở phong năm người còn đang vì xử lý mấy cái thầy khô mà vui sướng dạ tiêu đi đến dưỡng đan cửa đại điện quan sát một chút cửa ra vào chất pháp đối với mấy người hô t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố phá vỡ trật pháp dưỡng đàn ao t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố phá vỡ trật pháp dưỡng đàn ao tốt đêm sư h ì n h chúng ta cái này đến sở phong nghe vậy vội vàng thu nạp dáng tươi cười đáp ứng một tiếng sau đó cùng tần phỉ nhi mấy người cùng một chỗ nhanh chóng chạy đến dạ kiêu bên người ca hai chúng ta cũng tới đi hỗ trợ đi nghe được dạ kiêu tiếng la sa tiểu manh lấy lại tinh thần nói một câu cũng là chào hỏi s a điêu cùng một chỗ hướng về dưỡng đan điện cửa ra vào đi đến gặp người đều đến đây dạ k ê u quét đám người một chút chậm rãi nói ra các vị sư đệ sư muội còn có sa điêu đạo hưu hai vị chúng ta đồng loạt ra tay toàn lực công kích trên cửa cầm chế dùng tốc độ nhanh nhất đem cầm chế mở ra để tránh đêm dài lắm rộng tuất đêm sư huynh không có vấn đề đêm đạo hưu cổ trần cùng một tuyết tình b ọ n người còn có sa điêu hai huynh m g ồ i cùng kêu lên đáp ứng lập tức liền tản ra một khoảng cách cùng dạng t ê u cùng một chỗ toàn lực vận chuyển lực lượng đối với dưỡng đan điện cửa lớn đánh ra từng đạo lực lượng của sáng ầm ầm theo mười người lực lượng của sáng đánh vào dưỡng đan điện đại đế trên cầm chế toàn bộ dưỡng đan điện hộ điện cầm chế phát ra tiếng vang kịch liệt sau đó phịch một tiếng như là pha toáy pha lê Nhìn thấy dưỡng đan điện thấy chế đã cầm bởi ị phá ra, dạ ê u đối vì ớ i cổ t r bên trong đại điện này không có bất kỳ cái gì đồ vật chỉ như thế một ngụm to lớn ao bọn hắn muốn không chú ý cũng khó khăn à cái này dưỡng đan điện đang lắn d ư n c sẽ không đều tại cái ao này bên trong đi nhìn xem ngụm này bốc lên bạch t i ê n tản ra nồng đậm đan hương a o cổ trần phát ra giọng nghi ngờ mà nghe được cổ trần thanh â m giả kiêu mấy người cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái này bốc lên bạch t i ê n a o hiện tại toàn bộ dưỡng đan điện bên trong không có bất kỳ cái gì đồ vật chỉ có như thế một ngụm tản ra nồng đậm đan hương a o nghĩ như vậy đều không cần muốn dưỡng đan điện đang dược nhất định tại cái ao này bên trong nhìn thấy giả kiêu mấy người đứng tại cửa đại điện không có động tác đi ở phía sau sa điêu hai huy nguội là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trong đại điện dưỡng đan ao lúc sa điêu tr cái này không phải là dưỡng đan ao đi nghe nói thứ này là ôn dưỡng đan dược trí bảo không chỉ có thể bảo tồn đan dược dược hiệu còn có thể gia tăng đan dược phẩm dai là chứa được đan dược nơi tốt thế mà nhanh như vậy liền để chúng ta đụng phải nhìn xem cái này to lớn dưỡng đan ao sa tiểu manh bắt lấy sa điêu bà vai kích động mà lung lay đạo ca nghe nói cái này dưỡng đan ao là phân phẩm dai nếu là cấp cao nhất dưỡng đan ao cái kia có thể cứu chúng ta sư tôn giải đ a n nhất định trong này chúng ta sư tôn được cứu rồi a đúng vậy a muội chúng ta sư tôn vận khí thật tốt chúng ta vừa tiến đến liền đụng phải dưỡng đan ao thứ trí bảo này hắn được cứu rồi a sa điêu kịp phản ứng cũng là một mặt kích động bắt lấy sa tiểu manh bà vai hai huynh m ộ i đứng tại cửa ra vào lẫn nhau lung lay à dưỡng đ a n ao nghe được sa điêu cùng sa tiểu manh lời của hai người dạ kiêu cùng cổ trần mấy người cũng là lộ ra bừng tỉnh đại nộ g biểu lộ lúc trước bọn hắn nghe đan hương cũng là biết cái ao này bên trong khẳng định là có đan dược hiện tại nghe sa điêu hai huynh m ộ i mở miệng trong hồ này đang ăn dược khả năng còn không chỉ một điểm điểm a cổ s ư đệ một s ư muội ba người chúng ta đi qua nhìn xem cái ao này bên trong đến cùng có thứ gì đang ăn dược dạ kiêu lấy lại tinh thần đối với cổ trần cùng một tuyết tình hai người nói một tiếng cho nên để hắn cùng cổ trần một tuyết tình ba cái người tu vi cao nhất xem xét cũng coi là cho sở phong bọn người lẩn tránh nguy hiểm cổ trần cùng một tuyết tình hai người thay thế cũng không có t r ầ c trờ đi theo dạng tiêu hướng phía trong đại điện dưỡng đa nào đi đến trên đường đi ba người không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào cùng ngăn cản dễ dàng liền đi tới dưỡng đan bên cạnh ao à vậy mà không có bất kỳ cái gì bất kỳ phản ứng nào thấy mình ba người bình yên vô sự đi vào dưỡng đan bên cạnh ao giả tiêu nhẹ nghi một tiếng h i ê u kỳ đánh giá chung quanh phải biết trọng yếu như vậy địa phương chung quanh không có bất kỳ cái gì sát trận quả thực là để cho người ta có chút kỳ quái nhìn thấy giả tiêu không có lấy đan dược ngược lại là hết nhìn đông tới nhìn tây kích động qua đi xa đ i ề u lên tiếng hô đêm đạo hữu đừng lại nhìn yên tâm lấy đan đi cái này dưỡng đan ao trừ đóng kín cơm chế là không có sát trận ừ cái này dưỡng đan ao chính là thượng cổ đàn tông t r o n g địa vốn là tại trùng điệp thủ vệ bên trong không cần lại bố trí sát trận đêm đạo h ư u hay là khai phong miệng c ấ m chế lấy đan đi sa tiểu manh cũng là ở bên cạnh phụ hòa nói các nàng hai huynh m g ộ i tiến vào thượng cổ đàn tông có thể nói chính là vì thượng cổ đàn tông dưỡng đan ao tới lúc ở bên ngoài chính là vạn bảo thương hội nói tại thượng cổ đàn tông trong di tích có như thế một cái chứa đựng đan dược địa phương tuyệt đối có thể tìm tới cứu bọn họ sư tôn giải độc đan cho nên bọn hắn mới bất chấp nguy hiểm tiến đến tìm kiếm mà liên quan tới cái này dưỡng đan ao tư liệu cũng là vạn bảo thương hội cáo chi tại bọn hắn chỉ là vạn bảo thương hội cũng là rất gian trá đối với cái này dưỡng đa nao chỉ giới thiệu giải rác mấy lời cũng không có nói cho bọn hắn dưỡng đa nao đến tuột cùng tại thượng cổ đan tông cái chỗ kia nếu không phải đi vào dưỡng đa điện nhìn thấy cái này phát ra nồng đậm đan hương a o bọn hắn thật đúng là không dám xác định cái này dưỡng đa nao điện đàn chính là dưỡng là chỗ ở a sa điêu đạo hữu ngươi thật giống như so với chúng ta biết đến nhiều a gặp sa điêu đối với cái này dưỡng đa nao hiểu rất rõ dạ kiêu nhìn chằm chằm sa điêu lạnh lùng lên tiếng hỏi lúc trước sa điêu hai người nhận ra dưỡng đa nao hắn cũng chỉ là coi là hai người là ở đâu bản cổ tịch bên trên thấy qua loại này thao giới thiệu hiện tại hai người đối với thượng cổ đàn tông bên trong dưỡng đàn ao hiểu rõ như vậy vậy khẳng định không phải chỉ biết là dưỡng đàn ao giới thiệu đơn giản như vậy mà là đối với thượng cổ đàn tông bên trong tin tức so với bọn hắn biết đến nhiều lúc ở bên ngoài sa d i ê u thế nhưng là không có nói qua thượng cổ đàn tông bên trong nửa chữ cái này rất rõ ràng là đang giấu g i ế m tin tức khả năng mục đích gì khác a nghe được giả kiều thanh âm lạnh lùng sa d i ê u run d ậ y một chút có chút cả làm trả lời đêm đêm lạc hữu ta nghĩ đến đám các ngươi cũng biết cái này dưỡng đàn ao tin tức đâu chúng ta hai huy nguội là từ vạn bảo thương hội chỗ nào đạt được vài câu giới thiệu cũng không phải là cố ý phải ẩn giấu ừ đêm đạo hưu chúng ta cũng là từ vạn bảo thương hội nơi đó lấy được tin tức chúng ta coi là mỗi người đều biết tin tức này không phải cố ý không nói cho mọi người sa tiểu manh thấy thế cũng là dọa đến sắc mặt tái nhợt giải thích nói dạ tiêu một quyền một cái chuẩn đế thây khô tràn g diện thế nhưng là còn một mực hiện lên ở trong đầu của các nàng nếu để cho dạ tiêu hiểu lầm bọn hắn cố ý giấu g i ế m tin tức có cái gì có ý khác lời nói vậy các nàng liền sẽ giống những thây khô kia một dạng bị dạ tiêu một quyền cho đánh nổ vạn bảo thương hội nơi đó lấy được tin tức dạ tiêu nghe vậy rơi vào trầm tư vạn bảo thương hội cái kia nữ hội trưởng thế nhưng là chưa nói cho bọn hắn biết bất luận cái gì liên quan tới thượng cổ đàn tông trong di tích tin tức mà bọn hắn nói cho xa đ ê u hai người một chút tin tức có phải là vì kéo lại hai người khẩu vị sau đó để cho hai người giao năm tỷ linh thạch c ự c phẩm tiền đến dễ kiếm hung hăng kiếm lời hai người một bút về phần những n à y nơi trọng yếu tư liệu bọn hắn khả năng tình nguyện nói cho những cái kia cái gì đều không có r a tu sĩ cũng sẽ không nói cho bọn hắn những n à y bán đức người dù sao những người kia đạt được đan dược là muốn nộp lên c h í n thành mà bọn hắn những ngày bán đ ứ ợ c người nhưng mà cái gì đều không giao ư nghĩ t u Thu lấy đan dược. 325, thu lấy đan đan Trường n dược. dược. g h rõ ràng chân tướng dạ kiêu biểu lộ cũng là trở nên vẻ mặt ôn hòa đứng lên cười đối với dọa đến chân phát dun sa điêu hai người đạo sa điêu đạo hữu các ngươi hai vị không cần phải sợ ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút không có gì khác ý tứ nói xong dạ kiêu quay đầu hướng thẳng đến cổ trần q u á t cổ s ư đệ ngươi còn tại thất thần làm gì còn không tranh thủ thời gian lấy đan đối mặt dạ kiêu không hiểu thấu q u á lớn cổ trần bất mãn lên tiếng nói rõ ràng là ngươi nghi thần nghĩ quỷ hù đến người ta hai người làm gì bắt ta đến chuyện di lực chú ý nhìn thấy cổ trần không nghe lời thế mà còn dám vạch trần chính mình Dạ ả tiêu nắm đấm nắm chặt nhanh chóng ngưng tụ sát lục chi khí đ ư ờ n g đ ư ờ n g đêm sư m i n h ta muốn bắt đầu lấy đan đừng đem đan dược cho làm h ỏ n gặp g dạ ả tiêu một lời không hợp liền muốn động thủ cổ trần vội vàng khoát tay nhận sợ hãi sau đó ngưng tụ ra lực lượng đối với dưỡng đan ao đập một trường hắn đã vừa mới tra xét dưỡng đan ao bên trên cơm chế phát hiện loại cơm chế này chỉ là một loại phong ấn đan dược phổ thông cơm chế liền ngay cả thánh nhân cũng có thể tùy tiện phá vỡ cho nên hắn một trường hoàn toàn có thể đ t、so、lần lần đúng vậy à nhiều như vậy tôn cảnh đan dược nó giá trị linh thạch đã không cách nào đánh giá chúng ta lần này không chỉ hồi vốn còn lớn hơn kiếm lời đặc biệt kiếm lời a nhìn thấy cổ chân đánh phá cơm chế dưỡng đan trong ao lập tức liền bay ra hơn trăm triệu khỏa tôn cảnh đan dược sở phong năm người đầu tiên là giật mình sau đó là một mặt cùng hỉ phải biết bọn hắn lúc tiến vào thế nhưng là không sai biệt lắm móc giống trong nhẫn chữ vật tất cả mọi thứ hiện tại tiến vào di tích cái thứ nhất địa phương đã tìm được hơn trăm triệu khỏa tôn cảnh đan g ă n dược thoáng một cái liền đem cái kia mấy trăm ứ c linh thạch c ự c phẩm tiền vốn kiếm lại còn hung hăng kiếm lời lớn dù sao một viên người tôn cảnh đan g dược lại thế nào thấp cũng phải lên ngàn linh thạch c ự c phẩm mà thiền tôn cấp bậc đan ân dược cao nhất thậm chí muốn mười mấy vạn cực phẩm linh cái này hơn trăm triệu khỏa tôn cảnh đan dược mặc dù đại bộ phận đều là người tôn cùng địa tôn đan ân n dược nhưng thắng ở số lượng khổng lồ nếu như chuyển đổi thành linh thạch c ự c phẩm lời nói cái k i a chính là một món khổng lồ a ngoại tạo phát tài phát tài a nhìn xem trước mặt giống như tinh h ả i đang ăn dược cổ trần trực tiếp kích động nhảy dựng lên một tuyết tình cùng dạ tiêu hai người mặc dù không có biểu hiện cùng cổ trần một dạng nhưng cũng là khó nén trên mặt c a o hứng mà trong đại điện duy nhất không có nụ cười vậy cũng chỉ có xa điêu cùng xa tiểu manh hai người lúc trước bị dạ tiêu giật mình bọn hắn vốn là lòng còn sợ hãi bây giờ nhìn thấy cổ trần đập nát d ư ỡ n đan ao lập tức liền bay ra hơn trăm triệu khỏa tôn cảnh đan dược trong lòng bọ càng là chua sót không gì sánh được dù sao bọn hắn lúc tiến vào liền đã nói chỉ cần không phải bọn hắn cần trùng giải đ ộ đan còn lại thu hoạch tất cả đều là dạ tiêu mấy người hiện tại cái này hơn trăm triệu viên thuốc cùng bọn hắn không có một chút quan hệ bọn hắn làm sao có thể giống cổ trần bọn người một dạng cao hứng không khóc đi ra đã là bọn hắn đủ kiên cường đi đừng tại đây mất mặt mau đưa những đan dược này thu lại chúng ta đi địa phương khác tiếp tục tầm bảo nhìn thấy cổ trần kích động nhảy dựng lên dạ tiêu cao hứng một hồi tức giận đối với cổ trần quát lớn mà quát lớn xong cổ trần dạ tiêu lại biến thành một bộ khuôn mặt tươi、cười. đối với một mặt khổ tướng sa điêu đạo sa điêu đạo hưu trong những đan dược này mặt có hay không ngươi cần loại kia giải đ ợ p đan nếu là có ngươi toàn cầm lấy đi tốt mặc dù lấy sa điêu thánh hoàn g cảnh tu vi sư tôn của hắn là tuyệt đối không dùng được tôn cảnh đan dược nhưng làm hợp tác đồng bạn thu hoạch nhiều như vậy đan dược hay là phải hỏi một chút sa điêu để tránh để cho người ta cảm thấy bọn hắn quá cường thế liền hỏi cũng không hỏi liền đem đan dược trò thu sạch nghe được dạ kiêu hảo phong thanh âm sa điêu lấy lại tinh thần cưỡng ép cố nặn ra vẻ tôi cười trả lời đem đạo hưu khắc khí trong những đan dược này không có ta cần đạo hưu bọn người cứ việc đem những đan dược này nhận lấy. nói đi sa điêu cường chống đỡ dáng tươi cười đem đầu chuyển hướng ngoài điện không nhìn dạ tiêu bọn người thu lấy đan dược tình hình để tránh câu lên cái gì chuyện thương tâm a nhìn xem sa điêu bộ dáng này dạ tiêu cũng là cảm thấy buồn cười bất quá chỉ cần một loại giải độc đan đây là sa điêu chính mình nói hắn nhưng không có b ứ c sa điêu cho nên cũng không có gì ngượng ngùng đem sư minh nhiều như vậy đan dược làm như thế nào thu a nếu là cứ như vậy thu đến trong không gian chữ vật không cần đ ổ vật phong tốt thời gian lâu dài hiệu quả của đan dược sẽ giảm bớt đi nhiều đối mặt dạ tiêu đem đan dược thu hồi phân phó cổ trần không có độc thủ mà là đối với dạ tiêu hỏi đan dược loại vật này có thể không thể so với cái khác thiên tài địa b ả o trực tiếp thu vào không gian chữ vật cũng sẽ không có biến hóa gì nếu như đem đan dược cứ như vậy trực tiếp thu vào không gian chữ vật cái kia không được bao lâu những đan dược này liền sẽ dược lực mất lớn hiệu quả cũng sẽ giảm dần a đây cũng là phiền phức nghe được cổ trần tra hỏi g i ả tiêu cũng là rơi vào trầm tư vừa mới hắn cũng là quá gấp đi những địa phương khác tầm bảo một chút không có chú ý tới đan dược đ ặ c tính hiện tại một chút muốn để hắn tìm nhiều như vậy đ ự n g đan dược cái bình hắn thật đúng là một chút không tìm ra được dù sao chính là dùng trong tay bọn họ linh thạch t ự c phẩm từng cái làm thành cái bình vậy cũng cần không ít thời gian dạ tiêu nghĩ đi nghĩ lại liền đem ánh mắt đặt ở trên đan dược bất quá khi hắn nhìn thấy đan dược phía dưới dưỡng đan ao lúc tinh quang trong mắt lóe lên nếu hiện tại không có thời gian chuẩn bị nhiều như vậy đựng đan dược đồ vật vậy liền trực tiếp đem cái này dưỡng đan ao cho móc r a dùng để lâm thời chứa chút đan dược mặc dù cái này dưỡng đan ao là đổi kịp cổ đàn tông phía dưới địa mạch kết nối chỉ cần một móc r a nó ôn dưỡng hiệu quả của đan dược sẽ càng ngày càng yếu nhưng chỉ cần chống đến da di tích bọn hắn cũng liền có thời gian chuẩn bị đựng đan dược đồ vật cũng không trở thành khiến khiến nghĩ đến cái này phương pháp sau g i ạ t i ê u trực tiếp đưa tay phải ra huyễn hóa ra một cái cự đại huyết sắc cự trảo hướng phía đan dược phía dưới dưỡng đan ao chộp tới ầm ầm huyết sắc cự trảo như là một thanh kim sắt chỉ là trong nháy mắt liền ngạnh sinh sinh đem dưỡng đan ao cho bắt được không trung cổ sư đệ trước hết dùng vật này đựng đan dược đi chờ chúng ta sau khi ra ngoài lại tìm đồ vật đem những đan dược này tách ra trang g i ạ t i ê u chỉ chỉ không trung dưỡng đan ao đối với cổ trần đạo nhìn thấy dạ kiêu lại muốn đến dùng dưỡng đan ao tới giả đan dược cổ trần cũng là lộ ra vẹ ngoài ý mới có chút bội phục cười nói đem sư hình Vậy chương ba trăm hai mươi sáu năm cái chuẩn đế chất dinh dưỡng chương ba trăm hai mươi sáu năm cái chuẩn đế chất dinh dưỡng ha ha cái này dưỡng đan điện thế mà bị mấy cái chuẩn đế sơ kỳ cùng mấy cái thánh cảnh cho phá vỡ thật sự là trên trời rơi xuống cơ duyên a đúng vậy à thượng cổ đan g tông di tích dưỡng đan điện hiện tại cũng chính là cái này bị phá ra chúng ta đây là đi đầy trời đại vợ theo cái này hai đạo thanh â m hưng phấn ở trong đại điện vang lên năm cái tuổi tác khác nhau chuẩn đế cường giả tối đỉnh một mặt tham lam xuất hiện cửa đại điện những người này vừa xuất hiện ở trong đại điện cũng không có đối với giả kêu bọn người xuất thủ mà là nhìn tròng trọc vào đang bị cổ trần lôi kéo dưỡng đan ao còn có phía trên hơn trăm triệu viên thuốc trong mắt tham lam chi quáng là càng phát loe sáng tê đây là năm người khí thế thật mạnh a so vừa mới những cái kia chuẩn đế thây khô mạnh hơn nhiều a k những người này tối thiểu là chuẩn đế thất trọng trở lên cừng giả chúng ta không có sao chứ nhìn thấy năm người này vừa tiến vào đại điện đứng tại cửa đại điện xa điêu cùng xa tiểu manh một mặt sợ sẽ thối lui đến đại điện một bên dù sao bọn hắn cũng mới thánh hoàng hậu kỳ ngay cả chuẩn đế đâu không phải nếu như còn ngăn tại cửa đại điện vậy bọn hắn hai cái sợ là tại chỗ liền sẽ qua đời hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng d ạ t i ê u mấy người có thể đại chiến thần uy mau đem năm người này cho xử lý cũng tốt để bọn hắn có thể an lòng một chút gặp năm cái chuẩn đế đình phong tham lam xuất hiện tại cửa đại điện cổ trần lôi kéo dưỡng đa nao cùng đan dược ngược lại là một mặt bình tĩnh tiếp tục nắm lây dưỡng đan ao cùng đan dược nhanh chóng kéo vào trong nhẫn chữ vật hh vị này chuẩn đế nhất trọng đạo hữu thật sự là có c a m đảm tại chúng ta năm cái chuẩn đế đỉnh phong giới mỹ mắt còn dám đem nhiều như vậy đan dược lấy đi ngươi thật sự là muốn đan dược không muốn sống nữa à? đúng vậy à, lúc đầu các ngươi ngoan ngoan đem đan dược giao ra chúng ta tâm tính tốt làm không tốt sẽ còn tha các ngươi một mạng hiện tại các ngươi chỉ có thể vì mình lòng tham đánh đổi mạng sống đại giới nhìn thấy cổ trần điều dưỡng đan chỉ cùng hơn trăm triệu viên thuốc thu vào không gian chữ vật của chính mình năm cái tiến điện tới chuẩn đế đình phong là không có một chút sốt ruột ngược lại là một mặt t r e o tức nhìn xem cổ trần mấy người bọn hắn năm cái đều là chuẩn đế đình phong vài phút liền có thể nghiền ép cổ trần cùng dạ tiêu cái này ba cái chuẩn đế nhất trọng cho nên bọn hắn không có chút nào lo lắng cổ trần cùng dạ tiêu bọn người có thể náo ra hoa dạng gì ha ha dạ sư m i n h bọn hắn lại để cho chúng ta đánh đổi mạng sống đại giới chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết ra nhìn lướt qua mấy người biểu tình h à i h ư ớ c cổ trần cũng là một mặt nghiền ngẫm đối với d ạ tiêu đạo hử cái này nằm cái rác rưởi là của ta ngươi đều không cần xuất、thủ. ta muốn đem bọn hắn tất cả đều biến thành ta chất dinh dưỡng nghe được cổ trần nghiền ngâm nói giả tiêu hừ lạnh một tiếng tuôn ra giết chóc m ê vụ liền hướng phía năm người đánh tới uống thật can đảm ừ chúng ta đều không có đậu thủ ngươi một cái chuẩn đế nhất trọng lại dám chủ động xuất thủ thật sự là không biết sống chết nhìn thấy giả tiêu toàn thân bao phủ giết chóc m ê vụ hướng phía chính mình năm người đánh tới cửa ra vào năm cái chuẩn đế cường giả tối đỉnh trực tiếp nổi giận không gì sánh được vận chuyển lực lượng liền chuẩn bị tương g i tiêu đánh giết thế nhưng là không đợi bọn hắn đậu thủ như máu giết chóc m ấ vụ liền đem bọn hắn cho bao phủ đi vào để bọn hắn một chút liền đã mất đi. huyết vụ này là cái gì thần thức của ta thế mà không thể dùng À. chuyện gì xảy ra ta không chỉ thần thức không thể dùng làm sao linh khí còn trôi qua nhanh như vậy À à à. ai thọc ta phía sau lưng một kiếm mấy người các ngươi nhìn không thấy cũng đừng có loạn đâm à. À à à. ta cũng bị người thọc một kiếm chúng ta tranh thủ thời gian nương đến cùng một chỗ đừng đâm người một nhà a năm người hoảng sợ bối rối gào thảm thanh âm tại giết chóc trong x ư ơ n g ngủ vang lên không còn có vừa mới uy phong tê đêm đêm đạo hữu xương đỏ này đến cùng là thần thông gì thế mà có thể độc chiến năm cái chuẩn đế hậu kỳ cừng giả gặp dạ k ê u dùng giết chóc m ê vụ bao phủ cửa ra vào năm cái chuẩn đế đ ỉ n h phong sau giết chóc trong x ư ơ n g mù liền văng lên mấy người hốt hoảng tiếng kêu thảm thiết sa điêu có chút cả làm đối với bên người sa tiểu manh hỏi mà đối mặt sa điêu vấn đề sa tiểu manh một mặt mộng bức trả lời ca ta cũng không biết ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại thần thông này a sa tiểu manh vừa mới nói xong bên dưới giết chóc trong x ư ơ n g mù lại văng lên mấy người tiếng kêu thảm thiết một sương muội dạ sư m i n h cái này giết chóc m ê vụ là càng ngày càng biến thái cũng chỉ có người cái kia xuất quỷ nhập thần xuyên toa không gian năng lực mới có thể cùng hắn cân sức ngang tài nghe được gi cổ trần long vẫn còn sợ hãi đối với một tuyết tình đạo hắn sở dĩ mỗi lần bị dạ kiêu khi dễ cũng là bởi vì dạ kiêu tên biến thái này giết chóc mê vụ dù sao cái này giết chóc mê vụ có thể hạn chế người t h ầ n thức lại có thể để cho người ta linh khí lưu trôi qua thật sự là quá cường đại mà hắn mỗi lần muốn phản kháng dạ kiêu chính là bị dạ kiêu dùng giết chóc mê vụ bao phủ đánh một trận cho nên hiện tại vừa nhìn thấy dạ kiêu giết chóc mê vụ hắn đều có một loại bóng ma tâm lý hì hì cổ sư h u n h người biết dạ sư h u n h giết chóc mê vụ biến thái về sau liền thiếu đi cùng hắn cãi nhau không phải vậy thua thiệt là ngươi đây nhìn thấy cổ trần trên mặt có chút kiên kỵ biểu lộ một tuyết tình hào tâm nhắc nhở hừ hừ ta sẽ không khuất phục ta đường đường đại t r ư ở n g phu coi như đánh không lại tại ngoài miệng cũng muốn thắng hơn mấy câu đối mặt một tuyết tình thiện ý nhắc nhở cổ trần một mặt không phục trả lời tại hai người đang khi nói chuyện giết chóc trong sương mù lần nữa chuyển ra vài tiếng kêu thảm mà theo những tiếng kêu này đình chỉ toàn bộ giết chóc mê vụ cấp tốc thu nạp rất nhanh liền hiện ra dạ kiều thân t à n h t năm người kia không phải là đều đã chết đi Đây c ũ nhưng g quá n h nhìn đi, bây dết chóc mê giờ năm người này trừ so với cái tia thây khô nhiều kêu vài tiếng căn bản cũng không có cái gì khác nhau bởi vì từ giết chóc mê vụ bao phủ mấy người bắt đầu đến mấy người phát ra tiếng kêu thảm ngay cả thi thể cũng không thấy cũng chỉ là trong vòng mấy cái hít thở thời gian nói cách khác dạ kiêu sát chuẩn đế hậu kỳ cứng giả cùng sát chuẩn đế sơ kỳ trung kỳ thầy khô là giống nhau thật sự là thật là đáng sợ chật chật đêm sư huynh thực lực quả nhiên là sâu không lường được a đúng vậy à lấy chuẩn đế nhất trọng cảnh giới cơ hồ miệu sát năm cái chuẩn đế hậu kỳ so chúng ta mạnh nhiều lắm gặp dạ kiêu nhanh như vậy liền giải quyết hết năm cái chuẩn đế hậu kỳ cứng giả sở phong cùng tần phỉ nhi mấy cái đệ tử nội môn cũng là âm thầm chấn kinh mặc dù bọn nào biết dạ kiêu vượt cấp giết địch là dễ như chở bàn tay nhưng nhanh như vậy liền l i n giết năm cái chuẩn đế hậu kỳ cừng giả bọn hắn hay là tâm thần chấn động ân không sai cuối cùng là tìm tới một chút cảm giác đem tất cả giết chóc mê vụ thu vào thể nội g i ạ kiêu lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ đối với cổ trần mấy người cùng xa điêu hai huynh nội đạo các vị sư đệ sư muội xa điêu đạo hữu chúng ta tiếp tục đi loại này gọi dưỡng đan điện địa phương tầm bảo đi nói đi g i ạ kiêu một ngựa đi đầu liền đi ra đại điện hiện tại cái này dưỡng đan điện đã bị vơ vét sạch sẽ cái kêu lại đợi ở chỗ này cũng sẽ không có ý nghĩa mà nếu biết dưỡng đan điện bên trong có như thế một cái chứa đựng đ thượng cổ đan tông di tích mục đích chủ yếu chính là chuyên môn vơ vét những này dưỡng đan điện dù sao một cái dưỡng đan ao liền có nhiều như vậy đan dược so với bọn hắn đi trong những kiến trúc kia vơ vét giải rác đan dược không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần hắc ác mau cùng trực đêm sư minh ta có dự cảm lần này thượng cổ đan tông di tích c h i hành chúng ta muốn phát một bước lớn nhìn thấy dạ tiêu dẫn đầu đi ra ngoài cổ trần có chút kích động chào hỏi một t u y ế t tình mấy người một tiếng đồng loạt hướng phía dưỡng đan điện đi ra ngoài ca chúng ta cũng mau cùng lên đi chỉ cần tìm được chứa đế cảnh đan dược dưỡng đan ao vậy chúng ta lần này tiến đến mục đích cũng coi như là đã đạt thành. s a tiểu manh đ ẩ y một cái còn tại khiếp sợ s a điêu d ắ t lấy hắn đuổi theo sát giả tiêu đám người bước chân dưỡng đan điện bên ngoài giả tiêu gặp tất cả mọi người đi ra vội vàng chào hỏi mấy người một tiếng sau đó trực tiếp bay lên đến không t r ú n g tinh chuẩn tìm kiếm lấy cái khác dưỡng đan điện theo mấy người thần thức l i ớ t nhìn rất nhanh một cái xây ở sơn mạch trung ương so vừa mới còn m u a lớn còn muốn s a hoa dưỡng đan điện xuất hiện trong mắt bọn họ cái này dưỡng đan điện không chỉ so với cái kia tất cả đều là tôn cảnh đan dược dưỡng đan điện còn tốt đẹp hơn xa hoa liền ngay cả cửa ra vào thây khô cũng là so cái kia dưỡng đan điện bên ngoài. phải nhiều hơn mười cổ trần c nhìn xem dưới chân dưỡng đan điện có chút hiếu kỳ mà hỏi bọn hắn bây giờ tại không trung mà phía dưới thây khô ngay tại công kích cái tia hơn ngàn tên tu sĩ cho nên không cần lo lắng có thây khô bay đến không trung đến công kích bọn hắn hử quản nó bên trong chứa đựng chính là đan rực gì chờ bọn hắn đánh cho không sai bị lắm chúng ta liền xuống đi nhặt nhạnh chỗ tốt dạp yêu lít qua ngay tại điên cuồng kịch chiến tu sĩ cùng thây khô lẳng lặng lơ lửng giữa không trung chuẩn bị chờ chút phương cái này d ư ỡ n g đ a n điện tu sĩ cùng thây khô đánh cho lưỡng bại câu thương lúc lại xuống đi trực tiếp tước đoạt thành quả thắng lợi dù sao những thây khô này có hơn một và cái trong đó chuẩn đế cùng thánh cảnh thây khô có không ít bọn hắn không cần thiết mang theo sở phong bọn người cùng s a điêu huynh m g ộ i xuống dưới cạnh mạnh hay là tại bên cạnh con chiến chờ cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt thật tốt hắc hắc đêm sư huynh anh minh nghe được dạ kiêu mở miệng cổ trần nhết miệng cười một tiếng thổi phương đạo mục tuyết tình bọn người cùng s a điêu hai huynh m g ộ i n g h e vậy cũng là mỉm cười đem ánh mắt đặt ở phía dưới dưỡng đan điện trên chiến trường mặc dù dạ kiêu đề nghị là tương đối đau hiểm nhưng phía dưới có nhiều như vậy thực lực cường đại thây khô hèn n ọ n một chút vẫn rất có cần thiết dạ kiêu mấy người là ý nghĩ này phụ cận trong dây núi còn có phụ cận trong cung điện một chút tu sĩ cũng là ý nghĩ、này. Bọn hắn tất cái ả đều là nhìn chồng vào, nhìn tròng chọc c này dưỡng đan điện bên ngoài một cái chuẩn đế đỉnh phong láo giả áo lam đem một cái chuẩn đế trung kỳ thầy khô đánh rết sau nhắc lên tu vi đối với chung quanh phẫn nộ quát các vị cái này dưỡng đan điện bên trong có rất nhiều đan dược các người nếu như muốn kiếm một chiến canh vậy liền gia nhập chiến đấu nếu như muốn ôm ngồi thu ngư ông thủ lợi ý nghĩ vậy liền chuẩn bị đối mặt chúng ta lửa g i n đi lão giả cảnh cáo xong cũng không có nói thêm gì nữa mà là tiếp tục cùng vây lên đến đây thây khô cực chiến bọn hắn cái này hơn ngàn người là mười cái đại đoàn đội tạo thành có mấy trăm hào chuẩn đế c ự n giả g cho nên cũng không quá e ngại chung quanh muốn nhặt nhạnh chỗ tốt tiểu đoàn đội tu sĩ đương nhiên không sợ là không sợ nhưng nên cảnh cáo thời điểm vẫn là phải cảnh cáo một chút để tránh có một ít ra hỏa lợi ích quan tâm thừa dịp bọn hắn cùng thây khô thời điểm chiến đấu tại bọn hắn phía sau đ ô n g đ à o nghe được lão giả á o lam lời cảnh cáo chung quanh không ít chú ý chiến đấu muốn nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ chạy đến phụ cận trong dãy núi cung điện tiếp tục tìm kiếm cái khác cơ duyên dù sao lão giả áo lam đoàn đội này có hơn nghìn người trong đó chuẩn đế cường giả c à n g là hơn hai trăm người coi như sau khi đánh xong tổn thất một chút cũng không phải bọn hắn những này vụn cắt có thể so sánh cho nên vẫn là giữ khuôn phép đi tìm cái khác bảo tốt nhìn thấy chung quanh muốn nhặt nhạnh chỗ tốt tu sĩ bị lão giả như thế một uy hiếp lập tức liền rút lui hơn phân nửa sa điêu sợ hãi đối với giả tiêu hỏi đêm đạo hữu chung quanh những cái tiên muốn nhặt nhạnh chỗ tốt người đều rút đi nhiều như vậy chúng ta mấy cái còn nhặt cái này để làm sao Vừa mới u nhiều g q u a n nhận n t à như n vậy cương giả cho dù là giả kia có miểu sát năm cái chuẩn đế đỉnh phong chiến tích cũng là đánh không lại a dù sao năm cái cùng mấy trăm cái kia có thể là một cái cấp bậc sao sa điêu đạo hưu nếu là sợ sệt trước tiên có thể đi một bên trong tránh nếu là cái này dưỡng đan điện bên trong có thứ mà ngươi cần đan g ăn dược ta sẽ đem nó tặng cho ngươi nhìn xem sa điêu trên mặt có sợ sệt biểu lộ giả tiêu nhàn nhạt, nhạt trả lời đối với phía dưới hơn ngàn người hắn nhưng là không có để vào mắt mặc dù nhân số nhiều đúng là có hơi phiền thoái nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là có hơi phiền thoái mà thôi tốn nhiều một chút thời gian vẫn có thể đem những người này giải quyết nếu như sa điêu hai người không muốn mạo hiểm hắn cũng sẽ không miễn cưỡng hai người cái này nghe được giả tiêu mở miệng sa điêu cũng là một mặt xấu hổ vội vàng khoát tay trả lời đem đạo hưu ta không phải sợ sệt chỉ là tùy tiện hỏi một chút tùy tiện hỏi một chút mà thôi nếu dạ tiêu không sợ vậy hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể cùng theo một lúc nhặt nhạnh chỗ tốt dù sao nếu là rời đi dạ tiêu mấy người hai huynh m ộ i bọn họ có thể hay không tìm tới đan dược k h á c nói nhưng tỷ lệ chết tuyệt đối sẽ thật to gia tăng cho nên đi theo dạ tiêu bọn người bên người mạo hiểm hay là so với bọn hắn hai huynh m ộ i đơn độc tầm bảo muốn an toàn nhiều dù sao có nguy hiểm nào đó là mọi người cùng nhau đối mặt hai huynh mụi bọn họ cũng sẽ không ăn thiệt t h i nếu xa điều đạo hưu là tùy tiện hỏi một chút vậy chúng ta liền tiếp tục chờ bọn h lại xuống đi nhặt nhạnh chỗ tốt đi gặp xa điều đã không sợ giả i ê u nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu lại đem ánh mắt đặt ở phía dưới d ư ỡ n g đan điện bên ngoài theo thời gian từng điểm từng điểm đi qua cái này dưỡng đan điện bên ngoài thây khô là nhanh nhanh giảm bớt đến hơn năm n g h n c ố quy mô mà lão giả áo lam chỗ đoàn đội cũng là tổn thất hơn hai trăm người biến thành hơn bảy trăm người dáng vẻ cái này vẫn lạc hai nhiều người bên trong đại bộ phận đều là thánh cảnh tu sĩ chuẩn đế cấp tu sĩ khác vẫn lạc rất ít cho nên lão giả áo lam đoàn đội đỉnh phong chiến lực còn tại thanh lý thây khô tốc độ không chỉ không có đội trưởng ư ợ c lại là trở nên càng lúc càng nh hiện tại lao giả áo lam chỗ l à n đội còn có hơn hai trăm linh truyền đế hơn năm trăm linh cái thánh cảnh bọn hắn những người này căn bản cũng không phải là đối thủ đợi tại đây cũng chỉ là lãng phí thời gian còn không bằng đi địa phương khác tầm bạo làm không tốt có, có thể được một chút đỉnh cấp đang dược thấy chung quanh muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi tu sĩ đã bắt đầu lục tục no g ngay đi lão giả áo lam h ừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị an tâm thanh lý thây khô chẳng qua là khi hắn thanh lý xong mấy cỗ thây khô sau lại phát hiện đỉnh đầu giả k ê u mười người thủy t r u n g là lơ lửng giữa không t r u n g không có một chút muốn rời khỏi dáng vẻ không khỏi phát ra giọng nghi ngờ à mười người này rốt cuộc là ý gì bọn hắn sẽ không còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi đi lão giả áo lam nhìn qua không t r u n g giả k ê u mấy người thân ảnh trực tiếp làm một mặt một bước phải biết vừa mới rút đi những tu sĩ kia bên trong trong đó đại bộ phận đều là chuẩn đế đỉnh phong cường giả bọn hắn cũng không dám Lại đánh cái này dưỡng đan điện chủ ý chương á i này ba trăm hai mươi tám ngồi thu ngư ông chương ba trăm hai mươi tám ngồi thu ngư ông la đạo hữu những người này quá làm cản chúng ta phải chọn người đi lên đem bọn hắn cho đánh giết không sai la đạo hữu cái này dưỡng đan điện thế nhưng là chúng ta chiến lợi phẩm bất luận cái gì muốn thăm dò người của hắn đều phải chết nhìn thấy lao giả áo lam một mặt mẫu bức đứng tại chỗ bên cạnh hắn hai cái chuẩn đế đỉnh phong cừng giả hỗ trợ đánh giết mấy cái thây khô sau mặt mũi tràn đầy s á t ý nhìn chằm chằm không c h u n g giả tiêu mấy người mặc dù lấy giả tiêu mấy người tu vi không có năng lực thăm dò cái này dưỡng đan điện nhưng mấy cái chuẩn đế nhất trọng cùng thánh vương thánh hoàng tu sĩ lơ lửng tại bọn hắn những này chuẩn đế đỉnh phong trên đầu đó cũng là một loại tội chết ân là phái này người đi lên lập lập vi lão giả áo lam nhẹ gật đầu trong mắt cũng là lộ ra s á t ý đạo lúc trước muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi cường giả nhiều chúng ta đẳng không xuất thủ tiêu diệt bọn hắn hiện tại mấy cái này nhỏ chuẩn đế cùng sâu kiến cũng dám trắng trận lơ lửng ở phía trên liền lấy mạng của bọn hắn, đến cho chúng ta đoàn đội l Quét l ha ha, đúng đúng liền ba cái chuẩn đế nhất trọng còn có một số thánh hoàng thành vương chúng ta bốn người rất nhanh liền có thể giải quyết chiến đấu sẽ không ảnh hưởng thanh lý thầy khô tiến độ bốn người thanh âm vừa dứt bên dưới liền đã xuất hiện tại giả kêu mười người trước mặt một mặt nghiền g ngấm quét giả kêu bọn người một chút sau đó lộ ra nụ cười tàn nhẫn kiệt kiệt kiệt mấy người các ngươi cũng đều là chuẩn đế cùng thánh vương t h á n h hoàng làm sao lại như thế không có nhãn lực tình đâu lại dám lơ lửng tại trên đỉnh đầu chúng ta các ngươi thật là đáng chết ta đúng vậy à đều cao như vậy tu vi còn không hiểu chuyện các ngươi quả thực là chết chưa hết tội a hắc hắc chớ nhiều lời với bọn chúng nhanh lên đem bọn hắn xử lý chúng ta còn muốn xuống dưới chuẩn bị phân đan g i a đâu bốn người treo tức vài câu liền nhấc lên tu vi chuẩn bị kết giả tiêu mười người nhìn thấy không chung có cái này bốn cái chuẩn đế hậu kỳ đi lên phía dưới lao giả áo lam mọi người cũng là không có quá mức chú ý mà là toàn tâm toàn ý thanh lý thầy khô dù sao dạ tiêu mấy người cũng liền ba cái chuẩn đế nhất trọng dùng bốn cái chuẩn đế hậu kỳ đi tiêu diệt bọn hắn đã là nghiền ép cấp bậc cho nên dạ tiêu mười người là hẳn phải chết không nghi ngờ bọn hắn cũng không có tất yếu nhìn chằm chằm vào ha ha ta cũng còn không có xuống dưới các ngươi ngược lại là đi lên vậy ta liền đem các ngươi nhận gặp cái này bốn cái chuẩn đế hậu kỳ từ phía dưới trên chiến trường bay lên chặn đánh giết nhóm người mình dạ tiêu khỏe miệng lộ r a thị huyết dáng tươi cười tuôn ra giết chóc mê vụ liền đem mấy người cho bao phủ đi vào a a a a cơ hộ là bốn người bị giết chóc mê vụ bao phủ trong n h y mắt liền từ b mà theo tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn đình chỉ giết chóc mê vụ cũng là bắt đầu thu vào dạ tiêu thể nội để hắn lại xuất hiện trên không trung tê chuyện này rốt cuộc là như thế nào bốn người bọn họ đâu không biết ta ta chỉ nghe được bốn tiếng kêu thảm ngầm đầu liền không thấy bọn hắn người đây cũng quá quỷ dị đi nghe được không trung tiếng kêu thảm thiết phía dưới lao giả áo lam đoàn đội một chút tu sĩ là hoảng sợ nhìn lên bầu trời chỉ là không đợi bọn hắn nhìn nhiều một giây lão giả áo lam tiếng quát liền tại bọn hắn vang lên bên thai cũng được nhìn chú ý các ngươi bên người thầy cô a thầy cô những này bị không trung kêu thảm hấp dẫn tu sĩ nghe được lao giả áo lam thanh â m cũng là trong nháy mắt lấy lại tinh thần muốn đánh lui c ậ n thân thầy khô chỉ là bởi vì bọn họ vừa mới lăng thần một lát những thầy khô này đã vào tới bên cạnh của bọn hắn đối với bọn h ắ n vương giữ tận lợi chào a a a theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên những này bị không trung tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn tu sĩ chính mình cũng là phát ra thê lương thanh â m bị c ậ n thân thầy khô cho tại chỗ xé nát đáng giận à, nhìn thấy những tu sĩ này bị thầy khô đánh giết lao giả áo lam biểu lộ khó coi trực tiếp gào thét lên tiếng đến bởi vì vừa mới trong nhá liền có hơn hai trăm thánh cảnh còn có mười cái chuẩn đế cái này so lúc trước vẫn lạc tất cả đội viên đều muốn nhiều thật sự là tổn thất to lớn a la đạo hưu chúng ta làm sao bây giờ tiếp tục thanh lý còn lại thây khô hay là toàn bộ đi lên trước đem mấy gia hỏa này cho đánh giết gặp lão giả áo lam khí nhanh thổ huyết bên cạnh vừa mới đề nghị đánh giết dạ tiêu đám người chuẩn đế đem bên người thây khô đánh nổ sau một mặt kinh hãi tiến đến lão giả áo lam trước mặt hỏi hắn vừa mới đề nghị đánh giết dạ tiêu mọi người chỉ là coi là dạ tiêu mọi người chính là một đám phổ thống chuẩn đế nhất trọng cùng thánh vương thánh hoàng không nghĩ tới mấy người là như vậy thế mà trong nháy mắt liền đem bốn cái chuẩn đế hậu kỳ cường giả xử lý làm hại bọn hắn đoàn đội này tổn thất to lớn hiện tại bọn hắn đã cùng giả tiêu mấy người kết thụ hoặc là từ bỏ cái này dưỡng đan ngoài điện thây khô toàn bộ đến không trung trước tiên đem giả tiêu mấy cái này biến thái xử lý hoặc là một bên thanh lý thây khô phòng ngừa mấy người đánh lén các loại thanh lý s o n g thây khô lại tìm giả tiêu bọn người tính sổ sách bất quá lao giả áo lam xem như bọn hắn cái này hỗn hợp đoàn đội lâm thời người phụ trách cho nên phải xem láo giả áo lam là có ý gì bọn hắn mới có thể chiếu chỉ thị hành động đối mặt cái này chuẩn đế lão giả áo lam áp chế l ử a g i ậ n trong lòng c h ầ m tư một chút c h ầ m rãi nôn đạo chúng ta trước thanh lý t h ầ y khô chỉ cần bọn hắn không đánh lén chúng ta thù này liền chờ thanh lý xong thầy khô lại báo lão giả áo lam nói đi toàn lực vận chuyển trên người lực lượng hướng phía chung quanh còn lại thầy khô đánh tới hắn không phải là không muốn hiện tại tìm giả tiêu mấy người báo thủ mà là cái này dưỡng đang ngoài điện còn có hai ba ngàn thầy khô nếu là bọn hắn bước ra đi không chúng đánh g i ế t giả tiêu bọn người vậy những thứ này thầy khô liền sẽ đi theo phía sau cái mông đuổi rét bọn hắn như thế bọn hắn liền sẽ hai mặt thù địch cho nên chỉ cần dạ tiêu bọn người không đánh lén bọn hắn vậy bọn hắn trước thanh lý xong thầy khô lại tìm dạ tiêu bọn người báo thủ là biện pháp tốt nhất tốt liền nghe la đạo hưu chúng ta thanh lý xong thầy khô lại cho những cái kia chết đi đoàn đội đạo hưu báo thủ nghe được lao giả áo lam làm ra quyết định tra hỏi chuẩn đế lớn tiếng đáp ứng quay người liền hướng phía phủ cận thầy khô đánh tới hiện tại cái này dưỡng đan ngoài điện thầy khô mặc dù còn có hai ba ngàn số lượng nhưng đại bộ phận đều là t h á n h cảnh cùng tôn cảnh thầy khô chuẩn đế cấp khác đã không có bao nhiêu lấy đoàn bọn hắn đội hiện tại hơn hai trăm chuần đế cùng hơn ba trăm cái than rất nhanh liền có thể thanh lý xong những t h â y khô này chỉ cần một thanh lý xong t h â y khô đó chính là dạ kiêu mấy người t ử k ỳ dù sao bọn hắn nhiều người như vậy cho dù là một người một chiều cũng muốn tương dạ kiêu mấy người cho đánh thành cho cặn bã c h ấ t c h ậ cổ sư huynh bọn hắn là thật là biết nhẫn mại a thế mà còn tại thanh lý t h â y khô không lập tức tới tìm chúng ta báo thù nhìn thấy phía dưới lao giả áo lam bọn người chỉ là phẫn nộ một hồi liền tiếp tục tại thanh lý t h â y khô cổ trần tiến đến dạ kiêu trước mặt cười ha hả trêu chọc nói a không được tốt nhất chờ bọn hắn đem thầy khô thanh lý xong cũng tiết kiệm ta đi dết này chút không có chút tác dụng đồ vật nghe được cổ trần lời nói giả tiêu nhìn lướt qua phía dưới cùng thây khô kịch chiến l a o giả áo l a m bọn người trên mặt lộ r a thị huyết dáng tươi cười hắn đối với đánh g i ế t những thây khô kia thế nhưng là không có một chút hứng thú bởi vì những thây khô kia vốn là chết g i ế t đằng sau hắn căn bản là không chiếm được bất kỳ chất dinh dưỡng cho nên so với những thây khô kia hắn càng muốn đem hơn lão giả áo l a m bọn người cùng lúc làm sạch dạng này mới có thể để cho hắn rết chóc mê vụ càng ngày càng cường đại chỉ là hiện tại lão giả áo lan bọn người cũng không được báo thủ để hắn một chút không có xuất thủ lý do dù sao thương thần thế nhưng là nói muốn để hắn thủ trụ bản tâm không có khả năng giết lung tung vô tội lao giả áo lam bọn người không đến báo thù hắn cũng không tốt tùy tiện xuất thủ a i nhìn thấy người phía d ư ớ i không có động tĩnh giả tiêu cũng không có nói muốn xuống dưới nhặt nhạnh chỗ tốt s ở phong cùng một tuyết tình bọn người một mặt nhàn nhã lơ lửng giữa không t r ú n g bắt đầu nói chuyện tào lao mà sa tiểu manh nhìn thấy một màn này không hiểu đối với sa điêu truyền âm thầm nói ca chúng ta cứ như vậy trên không t r ú n g các loại người khác giết tới sao tốt xấu trước tránh một chút sau đó thừa dị bọn hắn không chú ý lại giết bọn hắn trở tay không kịp a dựa theo bình thường l o g i đối mặt nhiều cường giả như vậy coi như giả kêu có được miễu sát chuẩn đế hậu kỳ thực lực vậy cũng phải trước tranh né mũi nhọn sau đó lại từ từ từng bước xâm chiếm hiện tại mấy người cứ như vậy phách lối lơ lửng giữa k h ô n g chúng chờ lấy mấy trăm người dết đi lên thật sự là để nàng lý giải không được nhìn xem sa tiểu manh nghi ngờ biểu lộ nhỏ sa điêu hh một chút truyền âm nói m u i n à giả đạo hưu thực lực bọn hắn lực lượng chúng ta cũng đừng có thao tấm lòng kia cùng theo một lúc phân giải độc đan là được rồi mặc dù hắn cũng lý giải không được đối mặt nhiều cường giả như vậy giả tiêu mấy người tại sao muốn phách lối như vậy nhưng nếu giả tiêu mấy người không sợ vậy bọn hắn hai mươi muội cũng chỉ có thể liệu mình bồi có tử chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đem giả tiêu mấy người đ u ổ i cho một mực ôm đến ra di tích không trung giả tiêu bọn người là một mặt nhàn n h ã chờ đợi phía dưới lao giả áo lam bọn người cũng không có nhàn rỗi mà là toàn lực vận chuyển tu vi đem từng cái thây khô cho đánh nổ đánh giết theo mấy cái này thây khô vẫn lạc thây khô số lượng là càng ngày càng ít rất nhanh liền chỉ còn lại có trên trăm cái khi cuối cùng này trên trăm cái thây khô cũng bị đánh giết lúc chương á i này ba trăm hai mươi chín mấy vị đạo hữu chúng ta sai chương ba trăm hai mươi chín mấy vị đạo hữu chúng ta sai gặp phía giới lao giả áo lan mọi người đã đem tất cả thây khô giết hết không trung dạ tiêu lập tức lên tiếng cười nói mà nghe được dạ tiêu thanh nhâm phía d ư ớ i lao giả áo l a m b ọ n người tất cả đều là nhìn lên bầu trời một mặt phẫn nộ giả tiêu bọn người giết bọn hắn đội viên thế mà còn dám trên không trùng chờ lấy bọn hắn quả thực là phách lối đến nhà nếu là không tương giả tiêu những người này xử lý vậy bọn hắn cũng không xứng tại tu luyện giới lăn lộn la đạo hưu hiện tại thây khô đã thanh lý xong chúng ta lên đi đem những này phách lối ra hỏa đánh giết không sai la đạo hưu ta một khắc đều nhịn không được ta hôm nay nhất định phải làm cho những này phách lối ra hỏa chết rất thống khổ đối với muốn để bọn hắn chết rất thống khổ không phải vậy có lỗi với những cái kia vẫn là đạo hưu mấy cái vây quanh ở láo giả áo l a bên người chuẩn đế cường giả tối đình một mặt phẫn sắc gọc thét những cái kia vẫn là thánh cảnh tu sĩ bên trong thế nhưng là có bọn hắn thân bằng hậu bối hiện tại dạ kiêu những này đao phủ còn tại không t r ù n g bọn hắn thế nhưng là đã đợi không kịp nếu như không phải dạ kiêu bọn người quá biến thái đơn độc đi lên là chịu chết bọn hắn đâu còn sẽ chờ lão giả áo lam đồng ý tốt các vị đạo hữu các vị đội viên chúng ta lên đi đánh giết bọn này phách lối ra hỏa nhìn xem chung quanh tức giận đội viên lão giả áo lam gật đầu đồng ý chuẩn bị đi theo một số người bay đến không t r ù n g vây công dạ kiêu mười người chỉ là không đợi bọn hắn bay lên không dạ kiêu liền khoát tay áo cười nói không phiền phức các vị bay lên g i ạ kiêu đối với cổ trần b ọ n người còn có xa điêu hai huynh mội đạo cổ sư đ ệ một sư muội xa điêu đạo hữu chúng ta xuống dưới gặp bọn họ một chút đi t ố t g i a sư h i n h đi đêm đạo hữu cổ trần mấy người cùng xa điêu hai huynh mội nghe vậy đáp ứng một tiếng liền cùng g i ạ kiêu cùng một chỗ rơi xuống dưỡng đan điện trước nếu bọn hắn vốn chính là trên không trung các loại lao giả áo l a m một đám người như vậy hạ xuống mặt đất bên trên cũng giống như nhau dù sao đều là bị vây công ở đâu đánh đều được nhìn thấy dạ kiêu mười người chủ động từ không trung rơi xuống dưỡng đan điện trước cửa lao giả áo lan cùng các tu sĩ khác là một mặt một bức bọn hắn nghĩ tới giả tiêu mấy người rất phách lối nhưng không nghĩ tới đã phách lối đến trình độ này mười người thế mà còn dám chủ động rơi xuống cái này hoàn toàn là tại đùng đùng đánh bọn hắn mặt không đem bọn hắn cái này mấy trăm người coi ra gì á hào hào các người nếu phách lối như vậy ta ngược lại muốn xem xem các người đến cùng có cái gì phách lối tiền vốn lão giả áo lam kịp phản ứng giận quá mà cười quét bên người tu sĩ một chút quắt các vị đã ạ hưu các vị đội viên để cái này mời ư cái ra hỏa cồn g vọng trả giá đắt là tổng đội trưởng mấy trăm người lấy lại tinh thần đáp ứng một tiếng liền buộc phát ra khí thế cường đại một mặt n h a răng cười hướng phía giả tiêu mười người đánh tới. bọn hắn thế nhưng là có mấy trăm người trong đó chuẩn đế cường giả liền có hơn hai trăm h ả o chỉ cần giả k i ê u bọn người không phải đại đế vài phút liền có thể tương giả k i ê u mấy người nghiền ép h ừ đến hay lắm liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta vì cái gì phách lối như vậy nhìn thấy lao giả áo la mấy m trăm người đánh tới giả k i ê u không có chút nào sợ sệt trực tiếp tuân ra đại lượng giết chóc m ê vụ đem cái này mấy trăm người cho tất cả đều bao phủ đi vào t ê đây là vật gì trước mắt ta như thế nào là một mảnh huyết hồng trước mắt ta cũng giống như vậy liền ngay cả thần thức đều dùng không được các ngươi ở nơi nào、à? ta ngay ở chỗ này a các ngươi nhìn thấy ta không sao a ta linh k h í đang trôi qua thật nhanh xương đỏ này rốt cuộc là thứ gì a mỗi lần bị giết chóc mê vụ bao phủ lão giả hão lam cùng mấy trăm hảo tu sĩ không chỉ đã mất đi dạ kiêu mười người thân ảnh liền ngay cả bọn hắn tả hữu người một nhà cũng là chỉ nghe nó âm thanh không thấy một thân tình cảnh quái dị như vậy lập tức liền để trên mặt của mọi người lộ ra vẻ bối rối v ừ a mới bọn hắn còn không biết dạ kiêu bọn người vì cái gì phách lối như vậy hiện tại tiến nhập giết chóc mê vụ bọn hắn mới biết được chỉ cần có cái này mê vụ dạ kiêu bọn người đã là đứng ở thế bất bại bọn hắn căn bản là không làm gì được dạ kiêu đám người này dù sao ngay cả người đều tìm không thấy bọn hắn đi giết hai vậy mấy vị đ ạ o hữu các người đem xương đỏ này thu lại chúng ta không báo thù chúng ta để cho các người đi giết chóc trong sương mù lao giả áo lam mang theo hốt hoảng biểu lộ một bên liếc nhìn trước mắt huyết vụ một bên hô thật ở cái này giết chóc trong sương mù hắn hiện tại rất không có cảm giác an toàn luôn cảm thấy sẽ có người từ phía sau lưng đi ra hung hăng đâm hắn một đau cho nên hắn hiện tại tình nguyện để dạ kêu mấy người đi cũng không muốn đợi tại cái này sẽ cho người linh khí lưu trôi qua cái gì đều nhìn không thấy giết chóc trong sương mù mà nghe được lao giả áo lam cái này tổng đội trưởng nhận sợ hãi còn lại tu sĩ cũng là lên tiếng cầu xin tha thứ mấy vị đạo hữu chúng ta cũng không báo thủ ngươi thả chúng ta ra ngoài đi đúng vậy à mấy vị đạo hữu chúng ta kỳ thật cùng những người kia không quen không đáng giúp bọn hắn báo thủ đây đều là h i ể u lầm à mấy vị đạo hữu chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết đem cái này xương đỏ thu lại chúng ta kết giao bằng hữu đi đúng vậy à đúng vậy à chúng ta kết giao bằng hữu đi mấy trăm hào tu sĩ cùng têu lên phụ hòa nói Hiện tại bọn hắn, thân ở dạ kêu giết chóc tại giết bọn trong sương ngủ, dạ ở kêu vậy bọn hắn linh khí chẳng mấy chốc sẽ trôi qua sóng biến thành một cái dê đ ợ i làm thì ta kết giao bằng hưu nghe đến mấy cái này người bây giờ muốn kết giao bằng hưu cùng cổ trần bọn người đứng tại giết chóc mê vụ một góc dạ tiêu người lạnh trả lời đã các ngươi muốn theo ta trở thành bằng hưu vậy liền ngoan ngoan biến thành ta xương đỏ này một bộ phận xương đỏ này chính là ta bằng hưu tốt nhất dạ tiêu nói xong đối với cổ trần mấy người còn có sa điêu hai huynh nội đạo mấy vị sư đệ sư muội còn có sa điêu đạo hưu đây là lĩnh vực của ta các ngươi cứ việc đi đánh lén những người kia bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy hắt trước kia luôn bị dạ sư h u n h ngươi áp chế đánh lén. hôm nay ta cũng đi đánh lén người khác thể nghiệm một chút người vật này n i ề m vui thú cổ trấn nghe vậy n i t miệng cười một tiếng cái thứ nhất biến mất tại mấy người bên cạnh đi tìm hắn con mồi đi dạ sư h ì n h vậy chúng ta cũng đi một quyết tình cùng d i ả kiêu chào hỏi một tiếng chào hỏi sở phong cùng thạch tịch giao mấy cái nữ đi ra mấy người ánh mắt một à, chúng ta cũng đi đi thử một chút đêm đạo h ư u xương đỏ này thần kỳ sa điêu đ ẩ y sa tiểu manh một thanh đưa nàng nhanh chóng đẩy cách d i ả kiêu bên người lúc trước giả i ê u miệu sắt những cái kia chuẩn đến lúc chính là dùng giết chóc mê vụ hai người bọn hắn đã sớm hiếu kỳ cái này giết chóc mê vụ đến cùng có cái gì thần kỳ. có thể làm cho dạ tiêu có được như vậy chiến lược hiện tại có cơ hội thể nghiệm một chút bọn hắn cũng không thể bỏ lỡ nhìn xem mấy người đều rời đi dạ tiêu cũng là lộ r a thị huyết dáng tươi cười chậm dại biến mất tại nguyên chỗ chuẩn bị bắt đầu săn g i ế t lão giả áo lam bọn người dù sao tại hắn g i ế t chóc mê vụ thả ra thời điểm những người này kết cục liền đã nhất định hắn cũng sẽ không thả đi bất kỳ một cái nào chất dinh dưỡng g i ế t chóc mê vụ một chỗ cổ c h â n khoe miệng mang theo âm hiệp cười đi vào một người mặc áo bảo màu vàng ngay tại bối rối chung quanh chuẩn đ đỉnh phong trung niên nhân sau lưng trực tiếp lấy chỉ làm kiếm hóa thành một thanh hư v đối với trung niên nhân phía sau lưng hung hăng đâm tới a a ai ở sau lưng đâm ta nhìn xem từ ngực đâm ra hư vô kiếm ảnh trung niên nhân hét thảm một tiếng trong nháy mắt liền bị c u ồ n g bạo hư vô kiếm khí cho đánh nổ thành một đám hết u y vụ dung nhập dạ tiêu giết chóc trong x ư ơ n g mù hắc hắc thoải mái a loại này âm người cảm giác là thật thoải mái a nhìn thấy một cái chuẩn đế đỉnh phong cực giả cứ như vậy tùy tiện liền vẫn lạc tại trong tay của mình cổ trần hưng phấn cảm thán một hồi sau đó tiếp tục đi tìm cái khác mục tiêu mà tại giết chóc m ấ vụ còn lại mấy chỗ địa phương mục quyết tình mọi người cũng không có nhản rỗi n h o nhao đối với mình ch triển khai chính mình đánh lén a a a theo từng tiếng kêu thảm vang lên lại là mấy người vẫn lạc tại một tuyết tình bọn người trên tay nghe đến mấy cái này người trước khi chết kêu thảm giết chóc trong x ư ơ n g mù tu sĩ khác là triệt để luôn u ố n g trên mặt tràn đầy sợ hãi tại nguyên chỗ la lên lão giả áo lam tổng đội trưởng chúng ta nên làm cái gì a ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a không phải vậy chúng ta đều muốn vẫn lạc tại xương đỏ này bên trong đúng vậy a tổng đội trưởng ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp bài trừ trước mắt cái này xương đỏ a Đối diện với mấy cái này người cầu cứu tiêu h h a n đứng âm, t ạ rết trong ra. Nếu bất tu tại thật chóc đắc có còn cầu cứu, Chỉ hãi hắn pháp những hiện không nghĩ biện pháp, lao áo nào, xương biện muốn này dùng nếu biện giả mù lam, là là là vừa đi đã đâu đã để sợ sĩ sớm sự dĩ. dạ k bọn người dừng tay. Cái tay. kế k tiếp phát ra tiếng kêu thảm lúc nào cũng có thể là hắn cho nên vì mạng sống hắn cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống lần nữa hướng dạ ả kêu bọn người cầu xin tha thứ mấy vị đ ạ o hưu là chúng ta sai còn xin các ngươi hạ thủ lưu tỉnh chỉ cần các ngươi thả chúng ta ra ngoài chúng ta liền đem cái này dưỡng đan điện tặng cho các người đem trên thân tất cả mọi thứ đều để cho các người lão giả áo lam đứng tại r ế t chóc trong sương mù liếc nhìn bốn phía hô lớn theo nói hết lời lão giả áo lam cẩn thận từng ly từng tí phòng bị bốn phía chờ đợi dạ tiêu đám người đáp lại chỉ là đáp lại hắn không phải dạ tiêu thanh â m mà là dạ tiêu nằm đấm chỉ gặp dạ tiêu cười lạnh xuất hiện tại lão giả áo lam phía sau bao vây lấy s á t lục chi khí nằm đấm hung hăng đối với lão giảo lam đầu đánh tới phanh vừa mới còn sinh long hoạt hổ lão giảo lam đều không có kịp phản ứng liền bị một quyền này cho đánh nổ đầu th vậy ta còn đi nơi nào giết người dạ t i ê u lạnh lùng nhìn xem lão giả áo lam thi thể sau đó một cước đem nó dâm bạo để hắn cùng bên cạnh giết chóc mê vụ hòa làm một thể giải quyết xong lão giả áo lam dạ t i ê u tiếp tục hướng phía giết chóc trong x ư ơ n g mù tu sĩ khác đánh tới tại dạ t i ê u cùng cổ chân b ọ n người vô tình giết chóc những n à y bị giết chóc mê vụ bao phủ tu sĩ từng cái bị đánh lén đánh giết chỉ để lại từng đạo vang vọng chân trời tiếng kêu thảm thiết chương ba trăm ba mươi để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đỉnh phong chuẩn đế chương ba trăm ba mươi để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đỉnh phong chuẩ cái này trong hết u y vụ đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao có thể có nhiều như vậy tiếng kêu thảm thiết t r u y ề n ra không biết à những tiếng kêu thảm thiết này không phải là vừa mới cái kia đại đoàn đội người phát ra tơi à. nghe được dạ kêu giết chóc trong sương mù chuyến ra đại lượng tiếng kêu thảm thiết chung quanh một chút tầm bảo tu sĩ tất cả đều là một mặt h ã i nhiên đem ánh mắt đ ở dưỡng đan điện giết chóc mê vụ bên trên bọn hắn vừa mới mặc dù đều rời đi tầm bảo đi nhưng cũng không có cách quá xa hiện tại cái này dưỡng đan điện g i t chóc trong sương mù chuyến ra nhiều như vậy tiếng kêu thảm thiết bọn hắn là đệ nhất thời gian liền chạy tới xem xét tình huống dù sao lúc trước có một cái kia mấy trăm chuẩn đế đại đoàn đội tại bọn hắn làm một cơ hội nhỏ nhoi đều không có nếu như nơi này xuất hiện tình huống vậy bọn hắn làm không tốt còn có nhúng chàng cái này dưỡng đan điện cơ hội tại những n à y tâm bảo tu sĩ khẩn trương nhìn soi mói dưỡng đan điện trước giết chóc trong sương mù đức quáng vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết đợi những tiếng kêu thảm thiết này đình chỉ sau toàn bộ giết chóc m ê vụ hướng phía một điểm co vào hiện ra dạ ả tiêu mười người thân t n h tê mười người này là ai cái kia vài trăm người đoàn đội đi nơi nào nhìn thấy giả tiêu mười người từ giết chóc trong sương mù hiện, hiện mà cái kia vài trăm người đoàn đội nhưng không thấy bóng dáng một đám vây xem tầm báo tu sĩ là một mặt kinh hãi vừa mới bọn hắn còn tưởng rằng mảnh này giết chóc m ê vụ là cái kia vài trăm người đoàn đội lấy ra dùng để đánh giết tu sĩ khác mà bây giờ cái kia vài trăm người đoàn đội không thấy lại chỉ còn lại có dạ kêu mười người đây cũng quá quỷ dị cái kia cái kia vài trăm người đoàn đội sẽ không bị mười người này cho giết hết đi trong đám người một cái tầm báo tu sĩ đưa ra ý nghĩ của mình dù sao vừa mới giết chóc trong x ư ơ n g ngủ tiếng kêu thảm thiết không sai biệt lắm lúc vang lên mấy trăm đạo nếu là đem bọn hắn tính tại cái kia vài trăm người đoàn đội bên trên vừa vặn có thể xứng đáng không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng bọn hắn trong m ộ ư ơ i người tu vi cao nhất cũng liền ba cái chuẩn đế nhất trọng làm sao có thể giết được một cái có được mấy trăm chuẩn đế đ o à n đội đúng vậy à, phải biết đó là mấy trăm chuẩn đế không phải mấy trăm thánh cảnh bọn hắn coi như là yêu nghiệt cũng không thể giết nhiều như vậy chuẩn đế à. nghe được tu sĩ này ý nghĩ bên cạnh hắn hai cái chuẩn đế tu sĩ là một mặt kích động phản bác nếu như nói d i ả kêu m ộ ư ơ i người giết mấy trăm thánh cảnh bọn hắn còn có thể tin tưởng nhưng nếu là nói Dạ ả tiêu ba cái chuẩn đế nhất trọng cùng mấy cái thánh vương t h á n h hoàng giết mấy trăm chuẩn đế chính là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin thường hử đã các ngươi không tin vậy các ngươi liền lên đi đoạt cái này dưỡng đan điện tôi đối mặt hai người này phản bác đưa ra ý nghĩ của mình tầm báo tu sĩ một mặt khó chịu đối đạo những người này tin hay không hắn mặc kệ dù sao hắn hiện tại là kiên định ý nghĩ của mình nếu như những người này có thể đi lên giúp hắn nghiệm chứng một chút vậy hắn là giơ hai tay tán thành hử đi thì đi ta thế nhưng là chuẩn đế đình phong còn sợ mấy cái chuẩn đế nhất trọng không sai chẳng phải ba cái chuẩn đế nhất trọng có gì phải sợ bị tu sĩ này một đ ố i vừa mới chất vấn hai cái chuẩn đế tu sĩ trên mặt m ũ i cũng là không nhịn được lập tức hướng phía dạ tiêu m ư ờ i người chỗ dưỡng đan điện bay đi chuẩn bị dùng hành động thực tế để chứng minh bọn hắn nói lời hắc hắc hai người này thật đi có bọn hắn cho chúng ta dò đường chúng ta cũng sẽ không dâm hố người ta chỉ cần bọn hắn có thể đem m ư ờ i người kia đánh giết vậy chúng ta cũng coi là nhặt được cái đại tiện nghi nhìn thấy hai người này đã hướng dạ tiêu m ư ờ i người dưỡng đan điện bay đi tụ ở chung quanh tu sĩ tất cả đều là chừng to mắt quan sát mặc dù vừa mới tu sĩ kia nói lên ý nghĩ có chút không hợp t h o i thưởng nhưng này mấy trăm đạo tiếng kêu thảm thiết lại là chân thực cho nên bọn hắn tình nguyện đi ở phía sau cũng không muốn làm chim đầu đàn đi cho người khác làm đá đặt chân chỉ cần hai người này n g h i ệ p c h ứ n g ra giả tiêu đám người thực lực vậy bọn hắn không chút do dự vọt tới cái này dưỡng đan điện đi đem bên trong đan dược cho chia cắt sạch sẽ xế. dưỡng đan điện trước cửa đem cái kia vài trăm người đoàn đội cho đánh g i ế t xong giả tiêu đám người trên mặt là hiện đầy dáng tươi cười ngay tại giả tiêu chuẩn bị phân phó đám người tề lực mở ra cái này dưỡng đan điện lấy đan lúc một cái chuẩn đế đỉnh phong cùng chuẩn đế trung kỳ tu sĩ hạ xuống trước mặt bọt hắn hai người này hạ xuống lập tức liền một mặt nạo khí đối với dạ ả tiêu mười người quát cái này dưỡng đan điện chúng ta coi trọng các ngươi mười cái cút sang một bên không phải vậy để cho các ngươi đã chết rất khó coi không sai cút nhanh một chút nếu là lăn trầm một bước cũng muốn các ngươi đã chết rất khó coi hai người nói xong cũng không có đ ộ n g thủ mà là khinh miệt nhìn chằm chằm dạ ả tiêu mười người theo bọn hắn nghĩ dạ ả tiêu bọn này chuẩn đế nhất trọng cùng thánh vương thánh hoàng tu sĩ nghe được lời của bọn hắn đằng sau đều không cần bọn hắn đ ộ n g thủ nên tại chỗ dọa đến kẻ ra quần rời đi à để cho chúng ta đã chết rất khó coi nghe được hai người mở miệng g i trực t không không gặp lộ dạ tiêu cười i n g h n g bọn người không có bị hủ đến lại còn tiến lên đây khiêu khích bên trong một cái chuẩn đế đình phong trực tiếp nổi giận đạo hào hào đã ngơi không thức thời vậy ta liền để ngươi cái này chuẩn đế nhất trọng mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đỉnh phong chuẩn đế ầm r ơi cái này chuẩn đế đỉnh phong trực tiếp đối với dạ kiêu toàn lực đánh ra một cái linh khí cự t r ư ờ n g rất có tương dạ kiêu đánh chết tại chỗ tư t h ế à liền điểm ấy thủ đoạn ngươi hay là ngoan ngoãn làm ta chất dinh dưỡng đi nhìn thấy linh khí cự t r ư ờ n g đánh tới dạ kiêu cười nạo một tiếng t i ệ n tay liền đem nó đánh tan sau đó mang theo dáng tươi cười lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị vọt đến cái này chuẩn đế đỉnh phong trước mặt dùng cái bọc sắt lục chi khí năm đấm đối với hắn hung hăng đánh ra một quyền không nhìn xem đột nhiên chạm mặt tới huyết quyền cái này chuẩn đế đ ỉ n h phong đã không cách nào tranh n ẽ chỉ tới kịp phát ra gầm lên giận dữ liền bị dạ tiêu đánh nổ thành một mảnh huyết vụ cho hút vào trong thân thể tê đây cũng quá kinh khủng đi nhìn thấy cái này chuẩn đế đ ỉ n h phong trong n g á y mắt liền bị dạ tiêu một q u y ề n cho đánh nổ chung quanh còn tại ngắm nhìn tầm báo tu sĩ tất cả đều là một mặt hãi nhiên lúc trước bọn hắn đối với dạ tiêu mấy người có thể xử lý cái kia vài trăm người đ ồ đội cũng là không có chút nào tin nhưng bây giờ dạ tiêu có thể một quyền m i ể sắt chuẩn đế đình phong liền do không được bọn hắn không tin dù sao sự thật liền bày ở trước mắt ra nhanh đi những người này rất q u ỷ dị có thể một quyền giết chết chuẩn đế đ ỉ n h phong hắn thực lực quá kinh khủng đúng đúng đi mau may mắn vị đạo hữu này giúp chúng ta thử độc không phải vậy làm không tốt chúng ta tất cả đều phải bỏ mạng a t r u n g quanh bọn này ngắm nhìn tu sĩ lấy lại tinh thần tất cả đều là từ nơi này dưỡng đan điện phụ cận rời đi đi địa phương khác tầm b ả o dù sao có lúc trước cái kia mấy trăm đạo tiếng kêu thắng thiết lại thêm d i k ê u một quyền liền giết chết chuẩn đế đ ỉ n h phong bọn hắn cũng không dám lại đến đi nhúng c h ẳ n cái này dưỡng đan điện đem cái mạng nhỏ của mình cho bảo trụ mới là trọng yếu nhắc chính là bọn hắn giết các ngươi hết lần này tới lần khác phải tin tưởng chính mình hiện tại đem m ệ n h cho vứt đi vừa mới cùng hai người nổi tranh chấp tu sĩ nhìn thoáng qua dưỡng đ a n điện trước ngay tại run l ầ y bảy chuẩn đế trung kỳ tu sĩ một chút sau đó thở dài một tiếng rời đi đi hướng vùng dãy núi này cái khác đại điện tầm b ả o dưỡng đ a n điện trước dạ t i ê u đem cái kia chuẩn đế đỉnh phong huyết khí tất cả đều cho hút vào thân thể sau nhếp miệng cười một tiếng nhìn xem bên cạnh một cái khác chuẩn đế trung kỳ tu sĩ đạo tới phi ngươi ngươi là muốn trước nổ đầu hay là thống khoái một phẩy một bên dưới liền đánh nổ đối mặt dạ kiêu cái này kinh khủng cái này chuẩn đế trung kỳ tu sĩ không còn có lúc trước n à o khí mà là sắc mặt trắng bệnh chân có chút phát run run giọng nói nói đạo hữu tha mạng à, ta không muốn bị đánh nổ chỉ cần đạo hữu tha ta một mạng muốn ta làm gì đều được a nói đi cái này chuẩn đế trung kỳ tu sĩ phù phu một tiếng quý gối dạ tiêu trước mặt hy vọng dạ tiêu có thể tha hắn một mạng dù sao cùng hắn cùng đi cái kia chuẩn đế đỉnh phong đều bị dạ tiêu cho miều sát hắn căn bản là không sinh ra chạy trốn ý nghĩ chỉ có thể khẩn cầu dạ tiêu lòng từ bi thả hắn ha ha nếu làm gì đều được vậy liền để ngươi trở thành ta chất dinh dưỡng đi nhìn xem quỳ trên mặt đất chuẩn đế trung kỳ tu sĩ giả kiêu không có một chút thương hại trực tiếp một quyền đánh trước bạo đầu của hắn sau đó lại một cước đem hắn đá bể thành huyết vụ hút vào trong thân thể hô hay là quá ít ta đem cái nay chuẩn đế trung kỳ tu sĩ hóa thành huyết vụ hút xong giả kiêu quét mắt chung quanh lộ ra thần sắc thất vọng vừa mới chung quanh có mấy trăm h ả o ngắm nhìn tu sĩ bây giờ lại là một cái đều không thấy thật sự là làm cho người rất tiếc gối nếu là những người kia tất cả lên vậy hắn lại có thể no mây mẩy hút thu xếp tóc đi đem sư h u n h ngươi đã hút mấy trăm người đừng ở cái kia cảm thán. chúng ta hay là mở ra cái này dưỡng đan điện đi gặp dạng tiêu hút xong chuẩn đế trung niên nhân đằng sau còn đứng tại đó đánh giá chung quanh cổ trần không cao hứng lên tiếng nói phải biết thời gian chính là linh thạch bọn hắn vơ vét xong cái này dưỡng đan điện còn muốn đi địa phương khác vơ vét làm sao có thời giờ để dạng tiêu tại cái này cảm thán hắc hắc t ố t vậy liền mở dưỡng đan điện đi dạng tiêu nghe vậy xoay người chào hỏi cổ trần mấy người cùng xa điêu hai huynh n ộ i hướng phía cái này dưỡng đan điện t r ậ n pháp đánh ra mười đạo lực lượng cổ sáng rầm rầm rầm theo mười người lực lượng tiếp tục chuyển vận một hồi cái này dưỡng đạn dạ tiêu mấy người cũng là thu hồi lực lượng nhanh chóng đẩy ra cửa điện hướng phía dưỡng đan điện bên trong đi đ ế n ca hy vọng cái này dưỡng đan trong ao có chúng ta cần giải độc đan dạng này chúng ta cũng liền có thể an tâm đúng vậy à, nếu là tại cái này dưỡng đan ao có thể tìm tới sư tôn cần giải độc đan vậy chúng ta trong lòng liền nắm chắc đi vào dưỡng đan điện sau sa điêu hai h u y n h m g ụ y đứng tại đội ngũ phía sau có chút khẩn trương quét mắt trong đại điện dưỡng đan ao g i ố dưỡng đan ao loại địa phương này hai người bọn họ là không có tư cách mở ra chỉ có chờ dạ tiêu bọn người mở ra sau bọn hắn mới có thể biết đáp án cho nên hai người bọn họ cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ chờ đợi kết quả chương ba trăm ba mươi mốt đế cảnh dưỡng đ a n ao tin tức cổ s ư đệ người đi lên thu đan đi nhớ kỹ đem dưỡng đan ao cho cùng một chỗ cầm ra đến dưỡng đan bên cạnh ao bên trên dạ tiêu đối với cổ trần phân phò nói hắn đối với giết người cảm thấy hứng thú như loại này vơ vét bảo vật hắn hứng thú không lớn nếu cổ trần nữa thích vậy liền để cổ trần một người vơ vét các loại đi ra thời điểm cũng tốt phân phối tốt vơ vét bảo vật ta thích nhất nghe được dạ tiêu lời nói cổ trần một mặt hưng phân đối với dưỡng đan ao đánh ra một cái linh khí quyền chuẩn bị để đan dược bay ra ngoài đằng sau lại đem dưỡng đa nao cho nắm lên tránh cho làm bị thương bên trong đa dược phanh theo cổ chân linh khí nằm đ ấ m đánh vào cái này dưỡng đa nao đóng kín trên c ấ m chế toàn bộ đóng kín c ấ m chế trong nháy mắt p h á toái hơn ngàn vạn k h ỏ a đủ mọi màu sắc thánh cảnh đa ấn dược nhanh chóng lơ lửng tại dưỡng đa nao trên không chờ đợi người h ư u duyên thu lấy ha ha thế mà tất cả đều là thánh cảnh đa ấn dược chúng ta lần này phát tài so với lần trước còn m u ố n lớn à, nhìn thấy cái này hơn ngàn vạn k h ỏ a tất cả đều là thánh cảnh đa ấn dược cổ chân miệng cười đều không khép lại được phải biết thánh cảnh đa dược mặc dù cùng tôn cảnh đa dược chỉ là một viên thánh nhân cảnh đan g dược tối thiểu có thể bù đắp được mấy chục khỏa thiên tôn cảnh đan g dược cái này hơn ngàn vạn khỏa thánh cảnh đan g dược hoàn toàn so lúc trước cái kia hơn trăm triệu khỏa tôn cảnh đan g dược giá trị cao hơn nhiều a k h á n h khách cổ sư huynh ngươi có thể hay không đừng kích động như vậy à hay là mau đem đan dược, dược cất ký đi chúng ta thật nhanh điểm tới địa phương khác tìm thêm điểm đan g dược gặp cổ trần nhìn xem hơn ngàn vạn khỏa thánh cảnh đan dược vui miệng so với chính mình năm đấm đều lớn mục tuyết tình cùng tần phỉ nhi hai người liền vội vàng cười lên tiếng nhắc nhở mặc dù nhìn thấy cái này hơn ngàn vạn viên thuốc mọi người tâm tình cũng không tệ nhưng cũng không thể chỉ lo cao hứng không thu đan dược cá á c h m ộ t sư mội tần sư mội nhắc nhở chính là ta cái này đem đan dược cất kỹ nghe được một t u y ế t tình cùng tần phỉ nhi hai người thanh âm cổ trần kịp phản ứng liền chuẩn bị s ử suất linh khí cự bắt đem toàn bộ dưỡng đan ao cầm ra đến cùng đan dược cùng một chỗ thu vào không gian chữ vật cổ sư đ ệ trước chờ một chút gặp cổ trần chuẩn bị bắt dưỡng đan ao giả c i ê u lên tiếng ngăn cản một câu sau đó mang theo dáng tươi cười quay đầu nhìn về phía đội ngũ phía sau xa điêu hỏi xa điêu đạo hưu trong những đan dược này mặt có hay không các ngươi cần có lời nói liền tranh thủ thời gian lấy đi đi. hắn đây cũng là dựa theo lệ cũ tra hỏi dù sao bọn hắn cùng s a điêu hai người là hợp tác đồng bạn mặc kệ hai người có cần hay không vẫn là phải l ệ phép hỏi một chút lại đem đan dược nhận lấy nhìn xem giả tiêu khách khí biểu lộ s a điêu vẻ mặt đau khổ khoắt tay nói đ e m đạo hưu các ngươi đem đan dược thu cất đi chúng ta sư tôn cần chính là một loại đế cấp giải độc đan phàm là đế cấp trở xuống đan g dược các ngươi liền cứ về thu đừng lại hỏi ta s a điêu nói xong lưu luyến không rời đem ánh mắt từ hơn ngàn vạn khỏa thánh cảnh trên đan dược dịch chuyển khỏi hắn hiện tại trong lòng khổ a nếu là sớm biết đi theo giả tiêu mấy người có lớn như vậy chất béo. hắn nói cái gì đều không làm ra chỉ cần giải độc đan hứa hẹn bởi vì dựa theo hai cái này dưỡng đan điện đan dược số lượng hai huynh mội bọn họ dù là chỉ phân một phần trăm đó cũng là một bút tài phú kết xù a a tốt nếu không có sa điêu hình cần đan ấn dược vậy chúng ta liền tất cả đều nhận nghe được sa điêu nói bên trong không có hắn cần đan ấn dược dạ kiêu cởi trả lời một câu sau đó đối với cổ trần đạo cổ s ư đệ động thủ thu đi có ngay cổ t r ầ n nghe vậy không còn có kéo dài lập tức vung ra một cái linh khí tự trảo đem trong đại điện dưỡng đan ao cầm ra sau đó cùng hơn ngàn khỏa thánh cảnh đan ấ dược cùng một chỗ cất vào không g i a n chữ vật đi thôi dạ sư minh chúng ta nhanh đi những địa phương khác nhìn xem còn có hay không dưỡng đ a n điện đem đồ vật cất kỹ cổ trần cao hứng đối với dạ tiêu đạo ân dạ tiêu nhẹ gật đầu quét đám người một cái nói vậy chúng ta liền nhanh đi ra ngoài đi nhìn xem còn có hay không dưỡng đ a n điện t ố t dạ sư minh t ố t đêm đạo hữu một quyết tình mấy người cùng xa đ ê u hai huynh ngội đáp ứng một tiếng cùng một chỗ cùng dạ tiêu hướng phía cái này dưỡng đ a n đi ra ngoài điện chỉ là một đám người hay là vừa đi ra cửa điện liền nghe đến bên thai chuyển đến từng đạo dung trời tiếng gào thét hông, hông hống những n à y trong tiếng gào thét mang theo cùng bạo tức giận cảm xúc để trừ giạc tiêu cổ trần cùng một tuyết tình ba người bên ngoài sợ phong bọn người tất cả đều là biểu lộ giật mình lộ ra hoảng sợ thân s ắ c mà theo những n à y tiếng gào thét không ngừng truyền ra từng cái tầm bảo tu sĩ nhanh chóng từ m ộ ư ơ i người đỉnh đầu không c h u n g bay qua p h ả n phất là đụng phải vật gì đáng sợ bình thường tê dạ sư m i n h chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a giống như có đồ vật gì đang đuổi bọn hắn a đúng vậy a không phải là những cái kia phát ra tiếng giống đồ vật đang đuổi bọn hắn đi nhìn xem bay qua đỉnh đầu tu sĩ sợ phong cùng thạch tịch giao hai người một mặt sợt lên tiếng hỏi những n à y trong tiếng gào thét mặc dù không có mang theo âm ba công kích nhưng bọn hắn những người này nghe được đằng sau rõ ràng cảm giác được khó chịu lúc trước đối mặt chút cái kia chuẩn đế cấp đ ừ n g thây khô t i ế n giống g bọn hắn thế nhưng làm ộ t chút việc đều không có những n à y tiếng giống có thể đạt tới uy lực như thế làm không tốt là nửa bước đại đế thậm chí chính là đại đế cấp bậc thây khô phát ra tới đối mặt sở phong cùng thạch tịch giao t r a hỏi dạ t i ê u cười cười nói sở sư đệ thạch sư muội muốn biết là chuyện gì xảy ra đi lên tìm một cái hỏi một chút chẳng phải xe biết dạ kiêu nói xong một cái lắc mình xuất hiện trên không chúng trực tiếp ngăn lại một cái bối dối hướng phía lối ra bay đi. chuẩn đế bắt trọng trung n i ê n nhân cười hỏi đ ạ o hưu đến cùng phát sinh c h u y ệ n gì ngươi đây là muốn đi đâu dạ tiêu hỏi một câu dùng thân thức quét một chút chung quanh cũng không nhìn thấy có đồ vật gì đang đổi cái này chuẩn đế bắt trung trung n i ê n nhân không rõ hắn tại sao m u ố n một mặt kinh hoàng hướng phía lối ra bay đi gặp dạ tiêu ngăn tại trước mặt mình trung n i ê n nhân một mặt tức giận quát ngươi tránh ra cho ta ngươi chẳng lẽ không thấy được ta đang chạy chối chết sao chuẩn đế trung n i ê n nhân nói xong một cái nghiêng người liền muốn từ dạ tiêu bên người bay qua chỉ là còn chờ hắn tiến lên liền bị dạ tiêu đại thủ bắt lấy cổ giống sách con gà con một dạng nâng lên trước mặt ngươi vẫn không tr cũng không thể cứ đi như thế dạ t i ê u mang theo dáng tươi cười nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay chuẩn đế trung niên nhân nói ngươi ngươi sao có thể dễ dàng như thế chế ngự ta nhìn xem gần trong gang tấc dạ t i ê u chuẩn đế trung niên nhân một mặt hãi nhiên hắn nhưng là chuẩn đế bắt trọng a dạ t i ê u cái này chuẩn đế nhất trọng thế mà tại hắn chưa kịp phản ứng liền tóm lấy cổ của hắn đây cũng quá bất khả t ư n g h ị à, bởi vì ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn dạ t i ê u trả lời một câu nói lần nữa hiện tại ngươi hẳn là có thể trả lời vấn đề của ta đi nghe được dạ kiêu lời nói chuẩn đế trung niên nhân là một mặt im l ặ n mặc dù trong lòng của hắn hiện tại có ngàn vạn loại nghi vấn. nhưng mạng n h ỏ tại dạ tiêu trên tay hắn cũng không dám nói n h ả m nhiều chỉ có thể trả lời trước dạ tiêu vấn đề chuẩn đế trung niên nhân chỉnh lý tốt cảm xúc đem trên mặt chất đầy dáng tươi cười trả lời có thể có thể đạo hữu là như vậy vừa mới chúng ta mấy trăm người tiến nhập một cái có được dưỡng đa nao đại điện không cẩn thận đụng phải bốn cố cường đại t h â y khô những t h â y khô kia mang theo đế uy xuất thủ chính làm i ể u s á t chuẩn đế đ ỉ n h phong không bao lâu liền g i ế t chúng ta hơn phân nửa người hiện tại những thầy khô kia mặc dù bị chúng ta dùng lâm thời chất pháp phong ấn tại bên trong đại điện kia nhưng chẳng mấy chốc sẽ phá trận mà ra đạo hữu ngươi cũng nhanh thả ta đi đi. trung niên nhân nói xong một mặt sợ hãi nhìn một cái dãy núi cuối một cái xa hoa đại điện mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở hướng dạ kiêu năn nỉ nói à dưỡng đàn ao nghe được cái này chuẩn đế trung niên nhân nói tiến nhập một cái có được phát ra đế bi thây khô bảo vệ dưỡng đàn ao đại điện dạ kiêu trên khuôn mặt lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc lập tức truy vấn đại điện kia ở đ â u một khối mau nói cho ta biết phải biết cái này dưỡng đàn ao có thể làm cho mang theo đế bi thây khô trông coi vậy khẳng định không phải cấp thấp dưỡng đàn ao làm không tốt là đế cảnh dưỡng đàn ao mặc dù hắn giết nhau người hứng thú càng lớn nhưng có cao cấp như vậy dưỡng đa nao xuất hiện hắn cũng không thể bỏ lỡ đ ạ o hữu đều lửa cháy đến nơi cũng đừng hỏi cái kia dưỡng đa nao chúng ta hay là chạy mau đi các loại cái kia mấy cỗ thây khô đi ra chúng ta đều phải chết ta gặp dạ kiêu lúc này không nghĩ chạy trốn thế mà còn hỏi dưỡng đa nao vị trí c h o n đế trung n i ê n nhân là một trận lo lắng ngươi chỉ cần nói cho ta biết cái kia dưỡng đa nao tại cái nào trong đại điện ta liền lập tức thả ngươi không phải vậy ngươi cũng chỉ có thể cho ăn thấy khô dạ kiêu một mặt lạnh lùng lên tiếng hắn đã vừa mới dùng thần thức quét phụ cận c liền rốt cuộc không có phát hiện cái khác dưỡng đa n điện cho nên hắn đến hướng cái này chuẩn đế trung n h ê n nhân nghe ngóng rõ ràng cái kia có được phát ra đế bi thây khô bảo vệ dưỡng đa nao đại điện đến cùng là ở nơi nào n g ư ờ i gặp dạ tiêu là quyết tâm muốn biết đại điện kia ở đâu chuẩn đế trung n h ê n nhân chỉ chỉ dạy núi cuối cùng đạo ngươi một mực hướng dạy núi cuối cùng bay nơi đó có một tòa gọi đế cung xa hoa đại điện dưỡng đa nao ngay tại cái kia trong đại điện ngươi muốn đi liền chính mình đi mau thả ta rời đi a nguyên lai là gọi đế cung a nghe được chuẩn đế trung nhân nhân nói ra cái này có được dưỡng đa nao đại điện danh tự dạ tiêu hắn cùng chuẩn đế trung niên nhân nói chuyện không có bất kỳ cái gì che lấp cho nên phía dưới cổ trần mấy người cũng có thể nghe được cũng không cần hắn lại xuống đi thuật lại ha ha dạ sư minh chúng ta tới đêm đạo hưu cái này dưỡng đa nao nhất định đế cảnh dưỡng đa nao chúng ta nhưng phải hành sự cẩn thận à. cổ c h â n bọn người cùng xa điêu hai minh m u ộ i nghe vậy không c h ầ n c h ờ chút nào liền bay đến giả tiêu bên người chỉ bất quá cổ c h â n bọn người là cao hứng mà xa điêu hai minh m u ộ i lại là nửa vui nửa lo hai minh m u ộ i bọn họ mừng đến là cái này dưỡng đa nao có được phát ra đế bi thây khô thủ hộ cái k i a u tám chín phần m ộ ư ơ i chính là đế cảnh dưỡng đa nao chỉ cần đem cái này dưỡng đa nao chỉ cần đem cái này dưỡng đa nao chỉ cần đem cái này dưỡng đa nao mở ra vậy bọn hắn sư n dù sao những t h â y khô này phát ra đế uy khi còn sống làm không tốt là đại đế cường giả mà đối mặt đại đế cường giả hóa thành t h â y khô giả tiêu mấy người cũng không nhất định là đối thủ bọn hắn cũng không thể như lúc trước một dạng trực tiếp cùng t h â y khô khai chiến đến suy nghĩ chút biện pháp tránh cho xung đột chính diện a sa điêu đạo hữu chờ đến địa phương sau bản lại coi chừng đi giả tiêu trả lời một câu liền hướng phía chuẩn đế trung nhân nhân chỉ phương hướng bay đi xa điêu đạo hữu chúng ta mau cùng trực đem sư huynh cổ trần thấy thế trả hỏi sa điêu hai người một tiếng cùng một tuyết tình mấy người nhanh chóng đuổi theo g i tiêu ca chúng ta đi mau thật vất vả có đế cảnh dư chương ú n cũng không n g ta thể, tại thời khắc mấu chốt khắc h mấu xe bị xích, bị tuột h k ba trăm ba mươi hai đánh giết đại đế thầy h ô chương ba trăm ba mươi hai đánh giết đại đế thầy nhân nhân, t càng càng hàng ngàn hàng cô chuẩn bị các loại biết rõ ràng tiếng gào thét này nguyên nhân lại đến vùng khu vực hạch tâm này tới tìm bảo dù sao những n à y tiếng gào thét nghe thấy đứng lên liền đã rất đáng sợ nếu để cho bọn hắn đụng phải chính chủ đây tuyệt đối là ngọn cụ tỏi cho nên bọn hắn tình nguyện không tầm bảo cũng muốn bảo trụ chính mình mạng nhỏ này lại nói a mười người này là gan thật to lớn a chúng ta đều là hướng xuất khẩu phi bọn hắn lại là hướng càng hạch tâm địa phương bay thật sự là muốn bảo v ậ t không muốn sống nữa đúng vậy a chúng ta những n à y chuẩn đế định phong nghe đến mấy cái này tiếng gào thét cũng không dám tầm bảo ba người bọn hắn chuẩn đế nhất trọng còn có một số thám bay vào bên trong quả thực là đi tìm chết ta à? à còn bọn họ đâu chúng ta đi chúng ta bọn hắn nếu muốn đi qua muốn chết như vậy tùy bọn hắn đi nhìn thấy dạ tiêu mười người còn tại hướng phía dãy núi càng hạch o tâm bay đi hướng về lối ra bay tu sĩ có hiếu kỳ có thì là lộ ra n i ệ m ai chế rêu biểu lộ chỉ là không đợi bọn hắn biểu lộ r á n ra dãy núi nơi trọng yếu một tòa cung điện to lớn liền bị lực lượng chấn vỡ sau đó bốn cái hốc mắt màu đỏ tươi tản ra đế bi thơi khô trực tiếp xông lên bầu trời phát ra dung trời gào thét hồng hồng hống cái này bốn cô thây khô gào thét vài tiếng dùng con mắt, màu đỏ tươi vành mắt nhìn thoang、qua. những cái kia muốn hướng xuất khẩu phi tu sĩ nhanh chóng hướng phía bọn hắn đánh tới t ê mọi người nhanh hướng xuất khẩu phi a cái này bốn cỗ thây khô tản ra đế uy có thể là đại đế cừng giả hóa thành thây khô chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ a phi phi phi nhanh chóng điểm a đừng để cái này bốn cỗ thây khô đổi kịp không phải vậy chúng ta tuyệt đối chết không có chỗ trôn nhìn thấy cái này bốn cỗ thây khô xông lên bầu trời những cái kia vốn là hướng phía lối ra bay tu sĩ càng thêm ra sức hướng phía lối ra bay có thậm chí vì nhanh chóng một chút không tiếp sử dụng tổn thương thân thể mỹ thuật cũng muốn kéo ra cùng cái này bốn cỗ thây khô khoảng cách lúc trước bọn hắn còn không biết những cái k i ê u kinh khủng tiếng gào thét là từ đâu chút sinh vật trên thân c h u y ể n tới bây giờ thấy cái này bốn cỗ thây khô bọn hắn cuối cùng minh bạch đây chính là bọn họ sợ sệt chính chủ bốn cỗ phát ra đế bi khủng bố thây khô phải biết đại đế cường giả coi như chỉ là một bộ thi thể vậy cũng không phải bọn hắn có thể chống lại bởi vì đại đế cường giả nhục thân đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi địa phương bọn hắn những n à y chuẩn đế chỉ có bị nghiền ép phần cho nên đụng phải mau trốn là được rồi lồng h ố n g hống bốn cỗ đại đế thây khô nửa mặt lên trời c u n g hống điên cùng hướng phía chạy trốn tu sĩ đuổi theo mà còn chuẩn bị hướng phía thây khô chỗ đại điện. tiến lên dạ tiêu bọn người thay thế lập tức hướng về phía dưới dây núi kiến trúc hạ xuống chuẩn bị các loại những thây khô này đuổi theo những tu sĩ kia sau lại chạy đến thây khô chỗ đại đế kia đi tìm cái kia dưỡng đan ao chỉ là bọn hắn cái này tính toán đánh thật hay nhưng này bốn cỗ thây khô cũng không phải đ ồ đần lập tức phân ra hai bộ hướng phía phía dưới dây núi rơi xuống hướng dạ tiêu mười người còn có cùng dạ tiêu mười người có một dạng ý nghĩ tu sĩ đánh tới a a a theo cái này hai bộ thây khô hạ xuống trong dạy núi lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết mà dạ tiêu mười người trước mặt mặt khác một bộ đại đế thây khô cũng là dùng con mắt màu đỏ tươi vánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào bọn hắn gỡ giữ tận lợi t r ả o hướng về bọn hắn công kích mà đến hử một cái chết đại đế mà thôi đã ngươi muốn tìm cái chết vậy ta không để ý để cho ngươi lại chết một lần nhìn thấy cố này đại đế thây khô đánh tới dạ kêu tay phải một chiêu liền đem sắt lục chi kiếm nắm ở trong tay một cái lắc mình đối với cố này đại đế thây khô đầu nhẹ nhàng chém một kiếm khốc sắt lục chi kiếm lóe hở mang giống như là cắt đậu phụ trực tiếp đem cố này đại đế thây khô chém thành hai khúc để cố này đại đế thây khô tại chỗ chết lại một lần tê cố này đại đ ế thây nhìn thấy c ố này đại đế thây khô biến thành hai nửa trong hốc mắt màu đỏ tươi đã biến mất sa điêu cùng sa tiểu manh hai người khiếp sợ trận mắt hốc mồm bọn hắn lúc đầu coi là đối mặt cái này một bộ đại đế thây khô g i ạ kiêu sẽ chiêu hô cổ trần bọn người còn có huynh muội bọn họ hai cái đến một trận gian nan vây công không nghĩ tới g i ạ kiêu chỉ là xuất r a binh khí của mình như vậy nhẹ nhẹ một chém liền đem người người đều sợ hãi đại đế thây khô giết chết thật sự là quá dọa người các vị sư đ ạ sư muội sa điêu đạo hữu chúng ta tiếp tục đi tới đi nhìn xem miệng há lao đại sa điêu hai huynh muội dạc đem sắt lục chi kiếm cất kỹ nhàn như loại này đại đế cấp bậc t h â i khô cường đại nhất chính là nó bộ này đề k h u bởi vì đại đế phía dưới tu sĩ căn bản không phá nổi phòng ngự của nó cho nên mới sẽ để nó như thế không chút kiên kỵ đ ổ sát bất quá hắn có khương thần ban cho s á t lục chi kiếm đối phó cái này chỉ là nhục thân cường đại t h â i khô vậy đơn giản chính là chém dưa thái rau so giết một cái chuẩn đế đ ỉ n h phong còn muốn dễ dàng hào hảo đêm đạo hưu chúng ta tiếp tục đi tới tiếp tục đi tới sa điêu kịp phản ứng kích động đáp lời mặc dù dạ tiêu thực lực đã vượt ra khỏi hắn hai huynh mộ nhận biết nhưng đây đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt dù sao có giả tiêu cái này biến thái thực lực chỉ cần cung điện kia đế đan ao còn tại vậy bọn hắn hai huynh m u ộ i liền có thể trăm phần trăm đạt được giải độc đan không cần lại nơm nớp lo sợ ân đi thôi giả tiêu nhẹ gật đầu dẫn đầu bay đến không trùng hướng phía bốn cố đại đế t h â i khô đánh nát cung điện kia bay đi gặp giả tiêu đã bay lên không cổ chân bọn người cùng xa điêu hai huynh m u ộ i cũng không có bất kỳ chần trở tất cả đều là đằng không mà lên theo sát giả tiêu phía sau chỉ là mười người còn không có bay bao xa liền có ba cái bị một cái khác đại đế thây khô truy sát chuẩn đế tu sĩ hướng về mười người đối diện bay tới hống h ư n g hống đại đế thây khô phát ra tiế giữ t ậ n đuổi theo ba người mà ba người này vừa nhìn thấy giả kêu mười người thế mà hướng phía bên này bay tới mang trên mặt mừng như điên dáng tơi ư cười hô mười vị đã ạ hưu có cái rất lợi hại thây khô đổi tới chúng ta tranh thủ thời gian cùng một chỗ đối địch không phải vậy tất cả đều đến vẫn là ca đúng vậy à mười vị đã ạ hưu chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có cơ hội mạng sống mười vị đã ạ hưu tranh thủ thời gian tổ chức đại trận a chúng ta cùng đi chống cự thây khô này cái này ba cái chuẩn đế cường giả ngoài miệng là la như vậy nhưng trên hành động lại không phải làm như thế mà là chuẩn bị trực tiếp từ g i kêu mười người bên người lướt qua tốt đ e m cái này đại đế t h â y khô lực chú ý hấp dẫn đến giả kiêu mười người trên thân dù sao bọn hắn mới ba người mà giả kiêu một đám người là mười cái chỉ cần bọn hắn từ giả kiêu mười người bên người bay qua cái này đại đế t h â y khô có rất lớn tỷ lệ sẽ trước hết giết giả kiêu mười người dạng này bọn hắn liền có thể nhiều một chút thời gian chạy trốn từ đó bảo trụ mệnh của mình hử đã các ngươi muốn họa thủy đông lưu vậy các ngươi trước hết đi chết đi nhìn ra ba người này ý đồ giả kiêu trực tiếp xuất ra sát lục chi kiếm đối với chuẩn bị bay qua ba cái chuẩn đế tu sĩ vung ra và kiếm a a ba người mang theo hưng phấn dáng tươi cười vừa muốn từ dạ kiêu mười người bên người bay qua liền bị dạ kiêu vung ra s á t lục kiếm khí tại chỗ chém bạo hút vào s á t lục chi kiếm bên trong hống h ố n g hống cảm nhận được chính mình vừa mới mục tiêu biến mất đại đế thây khô phát ra cuồng bạo tiếng gào thét đem ánh mắt đặt ở dạ kiêu mười người trên thân hướng về mười người đánh tới chết đối mặt chém giết tới đại đế thây khô dạ kiêu biểu lộ không có chút gợn sóng nào nhẹ nhàng đối với đại đế thây khô lần nữa vung ra một kiếm phốc một kiếm này như là giết tới cái đại đế thây khô một dạng trực tiếp đem cái này đại đế thây khô từ đỉnh đầu chém thành hai khúc hướng về phía dưới dây núi r dạ tiêu nhàn nhạt nôn một câu tiếp tục hướng phía bị đại đế thây khô chấn vỡ đại điện k i a bày đi nghe được dạ tiêu lời nói cổ chân bọn người cùng xa đ ê u hai huynh m u ộ i gật đầu đáp ứng một mặt nhàn nhã đi theo dạ tiêu phía sau hoàn toàn không có bởi vì vừa mới đại đế thây khô mà xuất hiện bị hù dọa tình h u ố n g tê những người này đến cùng là nơi nào tới biến thai à, thế mà lấy chuẩn đế nhất trọng tu vi một kiếm liền giết một bộ đại đế thây khô đây cũng quá đáng sợ đi đúng vậy à, đây chính là đại đế cường giả thi thể a cho dù là bán bộ đại đế tới cũng phải nuốt hận ở tại thủ h ạ cái này chuẩn đế nhất trọng thanh niên tóc đỏ quả nhiên là khủng bộ、a. nhìn thấy dạ tiêu mười người t h â n ảnh hướng phía dãy núi cuối cùng bay đi phía dưới trốn đi tầm bạo tu sĩ tất cả đều là một mặt hoảng sợ từ dãy núi trong các ngõ ngách đi ra bọn hắn vừa mới vì tránh né đại đế thây khô tất cả đều là dùng bảo vật hoặc là che giấu khí tức công pháp đem chính mình che giấu lúc đầu bọn hắn làm lớn các loại cái này đại đế thây khô truy sát ba người kia đi xa một chút đằng sau lại tùy thời mà động từ từ hướng xuất khẩu phi đi thật không nghĩ đến không đợi bọn hắn có hành động dạ tiêu thế mà xoát xoát vài kiếm liền đem ba người cùng đại đế t h â khô tại chỗ giết chết thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh ngoài ý chương ba trăm ba mươi ba mở ra đế cảnh dưỡng đan ao chương ba trăm ba mươi ba mở ra đế cảnh dưỡng đan ao những này trốn đi tầm bảo tu sĩ chấn kinh một hồi rất nhanh liền lấy lại tinh thần một mặt kích động hiện tại mảnh này hạch tâm chi địa tầm bảo tu sĩ đại bộ phận đều đã hướng phía lối ra phương hướng bay đi lưu tại nơi này cũng chính là hai ba trăm người bây giờ bọn hắn cái này hai ba trăm người tương đương có thể vơ vét cái kia hơn vạn tầm bảo tu sĩ đột nhiên lưu lại địa phương đây quả thực là trên trời rơi xuống cơ duyên a đi một chút trong di tích có như thế một cái m a n nhân chúng ta còn sợ cái giam a chúng ta liền chạy tới hắn phụ cận tầm bảo nếu là những cái kia đại đế thầy khô trở về tự nhiên có người cao đỉnh lấy không sai hiện tại đại bộ phận tầm bảo tu sĩ đều rời đi cái này hạch tâm chi địa khẳng định là có rất nhiều bảo vật để chống chúng ta cần phải nắm chặt cơ hội nhanh đi thu bảo vật ta đúng đúng đi chúng ta liền đến chung quanh bọn họ tầm bảo theo từng đạo kích động âm thanh từ trong dãy núi truyền ra những n à y trốn đi tầm bảo tu sĩ tất cả đều là đằng không mà lên đi theo dạ k ê u mười người cái mông phía sau chuẩn bị nhìn dạ k ê u mười người đáp xuống chỗ nào bọn hắn liền theo đáp xuống phụ cận phương châm chính một cái an toàn tầm b ả o a đêm sư huynh chúng ta phía sau có rất nhiều người đi theo a bọn hắn không phải muốn mưu đồ làm loạn đi cảm nhận được phía sau đi theo tu sĩ cổ trần hiếu kỳ lên tiếng nói bọn hắn vừa mới một đường bay qua cũng không có thấy cái gì tu sĩ hiện tại lập tức toát ra nhiều người như vậy đi theo phía sau của bọn hắn khẳng định là có không thể cho ai biết mục đích a mưu đồ làm loạn không tốt sao chỉ cần bọn hắn dám ta cao hứng cũng không kịp nghe được cổ trần mở miệng giả kêu một bên bay một bên mang theo dáng tươi cười trả lời hắn không sợ phía sau những người kia là tới giết đi người đập bảo liền sợ những người kia đều là chính như c o n tử là gặp bảo không động tâm người tốt nếu như nói như vậy hắn căn bản cũng không có lý do xuất thủ đi nơi nào giết người à hừ h ừ ngươi liền luôn nghĩ giết người đi ngày nào giết đỏ cả mắt biến thành sát nhân của ma sư tôn cũng không tha cho ngươi gặp dạ kiêu động một chút lại muốn giết người cổ trần ở bên cạnh chuyển g i a khương thần nhắc nhở hắc hắc yên tâm đi ta chỉ giết những cái kia không đứng đắn người người đứng đắn ta vẫn là có thể nhịn được dạ kiêu nghe vậy cười cười tiếp tục phi hành theo mười người vượn qua từng tòa d â núi cung điện rất nhanh liền hạ xuống bị đại đế thơi khô chấn vỡ cung điện phế tích bên cạnh tê nơi này đ cái kia dưỡng đa nao sẽ không cùng một chỗ bị chấn bể đi nhìn trước mắt phế tích cổ trần có chút lo lắng đạo lúc trước cái kia hai cái dưỡng đa nao điện dưỡng đàn dưỡng thế nhưng là rất yếu ớt một cái bình thường thanh nhân liền có thể đem cái kia hai cái dưỡng đa nao phá hủy mà đại điện này bị bốn cái đại đế thây khô chấn vỡ rất có thể điều dưỡng đàn chỉ cùng một chỗ làm vỡ nát ta nghe được cổ trần lời nói sa điêu hai huynh nguội cũng là lộ ra thần sắc khẩn trương vội vàng vung ra lực lượng đem đại điện khối vụn thanh lý mất đợi đem đại điện này phế tích thanh lý không sai biệt lắm lúc ở vào trong đại điện này phế tích thanh lý không sai biệt lắm lắm l cái này dưỡng đa nao còn chưa bị hủy bảo tồn rất hoàn hảo nhìn thấy trong đại điện dưỡng đa nao không có việc gì sa điêu lộ ra hưng p h â n đối với dạ tiêu cùng cổ trần hai người hô à, không có việc gì liền tốt cổ s ư đệ ngươi đi lấy đan đi nhìn xem hiện lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại dưỡng đa nao dạ tiêu đối với cổ trần đạo có ngay ta lấy đan tay thiện nghệ nhỏ lại phải bắt đầu công tác cổ trần đáp ứng một tiếng tại dạ tiêu một t u y ế t tình đám người nhìn soi mói còn có sa điêu hai huynh ngội ánh mắt mong chờ bên dưới đi hướng bị thanh lý đi ra dưỡng đan bên cạnh a o nhắm ngay cái này dưỡng đa nao vô ra một cái linh khí bàn tay chuẩn bị đem phía trên phong ấn cấm chế đánh nát tầm ẩ m cổ trần linh khí bàn tay vừa rơi xuống đến cái này dưỡng đa nao trên cấm chế lập tức để phong ấn cấm chế này tạo nên gợn sóng phát ra hai tiếng nổ mạnh chỉ là cổ trần công kích này mặc dù động tĩnh rất lớn nhưng trừ để phong ấn cấm chế chấn động hai lần căn bản cũng không có cho phong ấn cấm chế tạo thành bất cứ thương tổn gì ngoại tạo cái này dưỡng đa nao phong ấn cấm chế quá cứng ai nhìn thấy linh khí của mình bàn tay chỉ là tại phong ấn trên cấm chế tạo nên một chút gợn sóng liền biến mất cổ trần là một mặt chấn nó p h o n g ấn cấm chế khẳng định là không tầm thường một sư muội sở sư đệ sa điêu đạo hữu chúng ta tất cả mọi người đồng loạt ra tay nhanh lên đem p h o n g ấn cấm chế này bài trừ gặp cổ trần khiếp sợ hông hoa tảo giả tiêu quát lớn một câu lập tức trao hỏi một t u y ế t tình mấy người cùng sa điêu hai huynh hội chuẩn bị đồng loạt ra tay bài trừ cái này dưỡng đa nao bên trên p h o n g ấn cấm chế tốt đêm sư huynh tốt đêm đạo hữu một t u y ế t tình mấy người cùng sa điêu hai huynh hội đáp ứng một tiếng cùng dạ tiêu cổ trần hai người đồng loạt đối với cái này dưỡng đa nao phỏng ấn cấm chế đánh ra mười đạo lực lượng cổ s cái này dưỡng đàn ao bên trên phong ấn c ấ m chế bắt đầu chống đỡ không nổi xuất hiện từng tia từng tia vết n ư ớ c tùy thời đều có phá toái khả năng a mười người này công kích cái ao lớn này con làm gì cái ao lớn này con bên trong đến cùng có đồ vật gì không biết a xem bọn hắn tư thế kia trong hồ này đồ vật khẳng định không đơn giản đúng vậy à có thể làm cho giết chết đại đế thầy khô cường giả coi trọng đồ vật bên trong tuyệt đối là đỉnh cấp bảo vật nhìn thấy giả tiêu mười người rơi xuống đất thanh lý s o n g đại điện phế tích liền công kích trên mặt đất dưỡng đàn ao phía sau đi theo mấy trăm tu sĩ không có trước tiên đi t ì bảo mà là tất cả đều một mặt hiểu kỳ nhìn xem mười người thân ảnh muốn nhìn một chút mười người đến cùng là đang tìm cái gì bảo vật tại cái này mấy trăm tu sĩ ánh mắt tò mò bên dưới bị dạ tiêu mười người công kích dưỡng đàn ao cấm chế rất nhanh liền chống đỡ không nổi phát ra phịch một tiếng liền vỡ vụn ra mà theo cái này dưỡng đàn ao phong ấn cấm chế vừa vỡ nát một cỗ cực kỳ nồng đậm đan hương trực tiếp từ nơi này dưỡng đàn trong ao bạo phát đi ra sau đó mấy chục vạn đạo phát ra quang mang đan g dược từ cái này dưỡng đàn trong ao phóng lên tận trời muốn thoát đi cái này dưỡng đàn ao ngoạo những đàn dược này thế mà lại chính mình bay đi đêm sư h u n h mục sư muội sa điêu đạo h chúng ta nhanh đi bắt đan dược ca nhìn thấy những đan dược này muốn chạy trốn cổ trần quá sợ hãi vội vàng c h o hỏi dạ tiêu mấy người bắt đan dược hử chỉ là đan dược cũng nghĩ từ trước mặt ta đào tẩu thật sự là si tâm v ọ n g t ư ở n g kỳ hì như thế có linh tính đan dược khẳng định là đế đan chúng ta cũng không thể để bọn hắn chạy mất một viên a k chúng ta nhanh bắt không cần thả chạy một viên tuyệt đối không nên để sư tôn cứu mạng đan dược trốn a dạ tiêu mấy người cùng xa đ i ê u hai huynh ngộn thấy thế không trần trờ chút nào lập tức hóa thành từng đạo tản ảnh hướng phía những cái tiêu muốn chạy trốn đế đan trộ tới theo mười người nhanh chóng bắt chạy cái này mấy trăm ngàn viên thuốc trung pin là không có chạy ra bao xa rất nhanh liền bị mười người cho bắt sạch sẽ tê những đan dược này biết bay không phải là trong truyền thuyết đế đan đi ngoa tạo mấy trăm ngàn k h ỏ a đế đan chính là đem tam đại đế cấp thế l ự c bán cũng không đổi được nhiều như vậy đế đan a đúng vậy a có nhiều như vậy đế đan mười người này cho dù là phân chính thành về sau cũng sẽ không lại thiếu tài nguyên tu l u y ệ n a gặp giả tiêu mười người đánh nát dưỡng đan ao chạy đến mấy trăm ngàn k h ỏ ả biết bay đan dược phụ cận đi theo tới tu sĩ tất cả đều là một mặt mắt trệ bọn hắn nghĩ tới giả tiêu mười người là đang tìm đỉnh cấp bảo vật nhưng không nghĩ tới mười người tìm là nhiều như vậy đế đan phải biết một viên đế đan liền có thể để bọn hắn những n à y chuẩn đế coi như chân bảo mấy trăm ngàn khỏa đế đan bọn hắn chính là nằm mơ cũng không dám muốn a mấy trăm hào đi theo tới tu sĩ lấy lại tinh thần là một mặt hâm mộ nhìn xem dạ kiêu mười người đương nhiên bọn hắn cũng vẹn vẹn hâm mộ mà thôi không dám có cái khác bất kỳ ý nghĩ dù sao dạ kiêu nhất kiếm liền đem đại đế thầy khô cho đánh giết bọn hắn chính là có ý nghĩ gì cũng không dám đi lên áp dụng m ạ n nhỏ quan trọng a dưỡng đ a n bên cạnh ao bên trên dạ kiêu cùng cổ chân bọ tất cả đều là một mặt cao hứng rơi xuống mà dạ tiêu bọn người vừa rơi xuống đất liền ngao nhau, nhau đem chứa đế đan nhận chữ vật đem ra cổ sư đ ệ những đan dược này ngươi trước thu các loại sau khi rời khỏi đây chúng ta bàn lại phân phối cổ sư huynh cho ngươi thu dạ tiêu cùng một tuyết tình bọn người đem nhẫn chữ vật lơ lửng đến cổ trần trước mặt để cổ trần một người thống nhất thu nhìn thấy dạ tiêu cùng một tuyết tình bọn người tất cả đều là đem bắt trở lại đan dược giao cho cổ trần sa điêu hai huynh ngội lẫn nhau cũng là đem chứa đan dược nhận chữ vật bay đến cổ trần trước mặt Khi、thật, bọn hắn bắt trong hắn bọn đan d ư ợ chương đã tìm được tìm cứu bọn ọ s t ba trăm ba mươi tích c h sụp đổ bốn di tích sụp đổ xa điêu đạo hữu những n à y đế đan bên trong có hay không ngươi cần đ a n d ư ợ c nếu là có ngươi liền lên tiếng chúng ta bây giờ liền có thể đem nó phân cho các ngươi phản phất là nhìn ra sa điêu hai người ý nghĩ d i ả tiêu đối với vừa xuất gia nhận chữ vật sa điêu hai minh mộ đạo nghe được giả tiêu lời nói sa điêu lập tức cười khoát tay nào nói g i đạo hữu đừng khắc khí nếu tất cả mọi người là ra ngoài phân đan g dược chúng ta hai huynh m g ụ y có thể nào phá hư quý củ sa điêu nói là nói như vậy nhưng ánh mắt lại là nhìn t r ò n g t r ọ c vào chính mình nhẫn chữ vật kia chỉ à, nhìn xem sa điêu khẩu thị tâm phi tư thái dạ tiêu trực tiếp đem sa điêu nhận chữ vật cho chiêu đến sa điêu trước mặt đạo sa điêu đạo hưu chúng ta đồng môn sư huynh m g ụ y lúc nào phân đan đều được ngươi cái này hợp tác đồng bạn chúng ta cũng không thể để cho n g ư ơ i sốt ruột chờ sa điêu đạo hưu là đan dược gì ngươi liền chính mình lấy đi g i tiêu đem sa điêu nhẫn chữ vật hướng sa điêu trước mặt đầy ếch hh nếu g i đạo hữu nói như thế vậy ta liền không khắc khí nhìn thấy n h ẫ n chữ vật đã đến trước mặt mà dạ tiêu cũng không giống là đang nói đùa sa điêu cười cười trực tiếp dùng thần thức từ trong nhẫn chữ vật của mình câu thông ra tám viên phát ra lục quang đế đan dạ đã hưu chúng ta hai huynh muội chỉ cần cái này tám k h ỏ a đang ăn dược còn lại ngươi liền đều lấy về đi lấy xong đ a n sau sa điêu lưu đến không rời đem nhẫn chữ vật cho đẩy trả lời dạ tiêu trước mặt hắn vừa mới bắt đế đan tối thiểu có mấy v ạ n k h ỏ a hiện tại mới đến tám k h ỏ a đổi ai cũng không nợ a tốt dạ tiêu đáp ứng một tiếng cũng không có nhiều lời trực tiếp đem n h ẫ n g chữ vật đẩy lên cổ c h â n trước mặt đạo cổ sư đ ệ đem tất cả đan dược đô chứa vào một cái trong n h ẫ n chữ vật thuận tiện đem cái này để cấp dưỡng đan ao cầm ra đến ôn dưỡng những này đế đan để tránh những đan dược này tổn thất dược lực đ e m sư minh cổ c h â n đáp ứng một tiếng phất tay liền đem tất cả n h ẫ n g chữ vật tóm vào trong tay sau đó đem bên trong đan dược tất cả đều lấy t i ế n một cái trong n h ẫ n chữ vật khi đem đây hết thẻ sau khi làm xong hắn lại vung ra một cái cự đại linh khí cự trào hướng xuống đất bên trên dưỡng đan ao t r ộ tới chuẩn bị đưa nó bắt vào nhận chữ vật ôn dưỡng bên trong đế đan rầm rầ toàn bộ đế cảnh dưỡng đàn ao phát ra huênh minh tiếng vang rất nhanh liền bị cổ trần bắt đi ra để vào trong n h ẫ n chữ vật hắc hắc giải quyết đem hết t h ể chuẩn bị cho tốt cổ trần cười híp mắt lên tiếng chỉ là không đợi hắn cao hứng bao nhiêu một hồi bị đào ra dưỡng đàn ao trong h ồ lớn chuyển đến tiếng vang rung trời rầm rầm rầm nương theo lấy vang động trời âm thanh mười người chỗ hạch tâm dây núi trực tiếp lay động sau đó từ nơi này dưỡng đàn ao hố to bắt đầu từ từ sụp đổ đứng lên hướng về một mảnh hư vô diễn hóa ngoả tạo nơi này không gian làm sao một chút liền hỏng mất nhìn thấy chính mình vừa đem dưỡng đàn ao rút ra cổ trần làm một mặt một bước hắn nhưng là còn nghĩ tới vùng dãy núi này tiếp tục tầm b ả o hiện tại không gian đều h n g mất vậy còn tìm cái d á m á đường ngoại tảo không gian đều sập chúng ta nhanh đi ra ngoài gặp hư vô t ừ từ hướng phía chính mình mấy người đánh tới dạ ả tiêu đối với cổ trần quát lớn một câu sau đó lại đối một t y ế t tình cùng s a đ ê u hai huynh nội đạo một sư muội sở sư đệ sa điêu đạo hữu chúng ta đi mau t ố t đêm sư huynh t ố ấ t ra đạo hữu một tiết tình bọn người nhẹ gật đầu vội vàng cùng g i tiêu cổ trần cùng một chỗ nhanh chóng hướng về nơi đến cửa ra vào bay đi hiện tại không gian sụp đổ vậy cái này p h i ế n không gian chẳng mấy chốc sẽ biến thành một mảnh hư vô bên trong tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất mà không có đại đế tu vi bọn hắn căn bản là không có cách chống cự lực lượng hư vô cho nên đến nhanh đi ra ngoài để tránh xuất hiện ngoài ý muốn gì tê không gian sụp đổ chúng ta cũng tranh thủ thời gian chạy a nhanh bay nhanh bay a bay chậm liền không có mệnh nhìn thấy giả tiêu mười người hướng phía lối ra bay đi theo phía sau bọn họ mấy trăm h á o tu sĩ cũng là rất nhanh liền phát hiện tình huống vội vàng vận khởi linh khí không muốn mạng hướng phía lối ra bay đi như loại này hư vô tri địa chỉ có đại đế c ư n g giả mới có thể ở bên trong tự do xuất nhập mà bọn hắn đại đế phía dưới người nếu là xa vào đến không gian hư vô chẳng mấy chốc sẽ bị tịnh hóa thành hư vô biến mất tại thế gian này rầm rầm rầm theo mảnh này hạch tâm rẽ núi không gian từ từ sụp đổ thượng cổ đàn tông di tích địa phương khác không gian cũng là bắt đầu từ một chút điểm từ từ hướng phía t r u n g quanh sụp đổ như là một cái sắp hủy diệt thế giới bình thường tê đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì không gian làm sao đột nhiên sụp đổ không biết ta không gian sụp đổ chúng ta không có khả năng đợi ở chỗ này nữa đến nhanh đi ra ngoài đúng đúng đi mau lại đợi ở bên trong chúng ta liền sẽ bị hư vô thốn p h ệ nhìn xem không gian t r u n g quanh từng mảnh từng mảnh bị hư vô thốn p h ệ thượng cổ đan tông di tích các nơi tầm báo tu sĩ tất cả đều là đ ỉ n h chỉ tầm bảo không muốn mạng hướng phía lối ra bay đi chuẩn bị đuổi tại không gian hoàn toàn sụp đổ trước rời đi tiểu thế giới này cùng lúc đó tại thượng cổ đan tông di tích bên ngoài lúc trước bị hai bộ đại đế thây khô đuổi theo hơn vạn tu sĩ tất cả đều là điều tức tốt linh khí chuẩn bị lần nữa tiến vào thượng cổ đan tông di tích tầm bảo với mấy bọn hắn bị hai bộ đại đế thây khô trực tiếp từ trong di tích truy sát đến di tích bên ngoài nếu không có tam đại đế cấp thế lực đại đế hỗ trợ bọn hắn sớm đã bị cái kia hai bộ thầy khô cho đổ sát hầu như không còn hơn vạn tu sĩ bay đến giữa hố lớn vết nước không gian đang chuẩn bị từ nơi này lần nữa tiến bảo thượng cổ đan tông di tích tầm bảo chỉ là không đợi bọn hắn xông vào vết nước không gian dạ kêu mười người liền từ bên trong nhanh chóng hướng về đi ra mà theo sát mười người sau lưng là càng nhiều tầm báo tu sĩ lít nha lít nhít không xuống mấy ngàn a tại sao lại có nhiều người như vậy đi ra chẳng lẽ là cái kia hai bộ đại đế thầy khô lại truy sát đi ra phải là trừ cái kia hai bộ đại đế thầy khô Cái khác thế là cái này trên vạn người vội vàng hạ xuống hố to chuẩn bị các loại cái này hai bộ đại đế thây khô lao ra bị tam đại thế lực đại đế lao tổ đánh giết sau sau đó lại tiến vào thượng cổ đàn tông di tích tầm bảo gặp lại có nhiều tu sĩ như vậy đi ra ngay tại hố to đại thụ dưới đáy tính t ỏ a vạn bảo thương hội đại đế lao tổ đột nhiên mở to mắt một cái lắc mình liền xuất hiện tại vết nước không gian bên cạnh chuẩn bị đánh giết mặt khác hai bộ lao ra đại đế thầy khô vừa mới những cái kia đi ra tu sĩ đã hướng hắn bẩm báo tình huống bên trong hắn biết bên trong có bốn cố đại đế thầy khô hiện tại nhiều tu sĩ như vậy đi ra thượng cổ đàn tông di tích vậy khẳng định là bị cái kia hai bộ đại đế thầy khô cho truy sát đi ra cho nên hắn đ ạ t được tay thanh lý mất đại đế thầy khô để tránh cái kia hai bộ thầy khô làm bị thương tầm báo tu sĩ cho hắn vạn bảo thương hội tạo thành tổn thất chứng không cho phép rời đi nhìn xem càng ngày càng nhiều tầm bảo tu sĩ từ thượng cổ đàn tông trong di tích đi ra có thể cái kia hai bộ đại đế t h ấ i khô lại là không thấy t â m hơi vạn bảo thương hội đại đế lao tổ vẻ mặt nghi hoặc hắn nắm qua một cái từ bên trong đi ra chuẩn đế lão người nhàn nhạt, nhạt lên tiếng hỏi bản đế hỏi ngươi các ngươi vì cái gì đi ra thấy là vạn bảo thương hội đại đế lao tổ tra hỏi cái này chuẩn đế lão người vội vàng e sợ âm thanh trả lời b ầ m đại đế không gian bên trong đã đang từ từ sụp đổ chúng ta sợ bị hư vô thối vệ mới ra ngoài cái gì không gian bên trong hắng mất nghe được lao giả trả lời v ạ n bảo thương hội đại đế lao tổ trực tiếp kinh sợ lên tiếng đến hắn bắt lấy chuẩn đế lao người tay cũng là không nhỏ tâm dùng một chút lực tại chỗ đem cái này chuẩn đế lao người cho bấm nát phải biết vì phòng ngừa không gian bên trong sụp đổ đem đ ồ vật bên trong tất cả đều khai phát đi ra bọn hắn tam đại đế cấp thế lực là ngàn coi chừng v ạ n coi chừng liền ngay cả nửa bước đại đế cừng giả cũng không dám phái đi vào Bây giờ, cái này ngày giờ, thượng đàn tông hóng cái di tích, mới liền cổ tích, đàn nửa mất, mở ra cựu tinh tông cùng phi vân thánh địa đại đế lao tổ trong nháy mắt xuất hiện tại vạn bảo thương hội đại đế lao tổ bên cạnh hỏi nhìn thấy hai người này xuất hiện vạn bảo thương hội đại đế lao tổ biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh đạo hai vị đạo hưu không gian bên trong đã tại hỏng mất lần này bên trong nhất định là xuất hiện biến cố lớn chúng ta phải khống chế tất cả người tiến vào đem sự tình điều tra rõ ràng lúc trước bọn hắn ba nhà phái người tiến vào mấy lần cũng không có đem không gian làm sụp đổ hiện tại một nhóm người này đi vào không gian liền hỏng mất khẳng định là có người đủ phải mảnh không gian này hạch tâm đồ vật cho nên không đem chuyện chân tướng điều tra rõ ràng bọn thật không thể thả、đi. bất kỳ một cái nào tiến vào thượng cổ đàn tông gì tích người dù sao mảnh không gian này chính là bọn hắn tam đại thế lực bạc hố bọn hắn tuyệt đối không có khả năng để mảnh không gian này không minh bạch sụp đổ cái gì không gian bên trong hằng mất cựu tinh tông cùng phi vân thánh địa đại đế lao t ổ nghe vậy cũng là vừa kinh vừa sợ biểu lộ cực kỳ khó coi mảnh không gian này đ ố i bọn hắn ba nhà tới nói có thể nói là cây d ụ n g tiền chỉ cần có mảnh không gian này tại bọn hắn liền có thể gia tăng đại lượng tài nguyên tu luyện hiện tại không gian sụp đổ đây là đem bọn hắn tài lộ cho g ã mất ta đăng giận nhất định phải tra rõ ràng chuyện nguyên do không sai, nếu là cố ý nhân tố. b ả n đế nhất định phải đem người kia chịu hồn luyện p h á c h cựu tinh tông cùng phi vân thánh địa đại đế lấy lại tinh thần cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói tốt hai vị đ ạ o hữu chúng ta liền giới nghiêm đi phòng ngừa bất kỳ một cái nào từ bên trong đi ra tu sĩ rời đi vạn bảo thương hội đại đế lao tổ nói xong quét không chung cùng trong hố lớn tu sĩ một chút sau nghiêm nghị nói tất cả đi ra tu sĩ mặc kệ là đóng tiền hay là không có đóng tiền tất cả đều không cho phép rời đi các loại bản đế đem bên trong sự t ì n h điều tra rõ ràng các ngươi mới có thể đi nghe được vạn bảo thương hội đại đế lao tổ tuyên bố mệnh lệnh như vậy không chung cùng trong hố lớn tu sĩ tất cả đều là không có ngoài ý muốn. bởi vì ba người thảo luận thanh âm căn bản cũng không có che giấu cho nên bọn hắn nghe được là rõ ràng cũng là biết không gian bên trong đã bắt đầu hỏng mất tê đây rốt cuộc là ai làm a thế mà đem không gian đều làm sụp đổ không biết a lúc đầu ta còn muốn lại đi vào tầm bảo hiện tại ngay cả địa phương cũng không có còn tìm cái giám a thiên s á t a ta còn có một viên ngụy đế đang không có thu liền chờ lần nữa đi vào cầm người con mẹ nó đem không gian làm sụp đổ đây là không để người ta sống a đúng vậy a ta đều đã d ấ m mấy cái điểm liền chờ đi vào tầm bảo hiện tại không gian sụp đổ cái gì cũng bị m ấ ta hơn bạn từ hạch tâm trí địa bị đại đế thây khô truy sát đi ra tu sĩ tất cả đều là sinh không thể luyến ngựa mặt lên trời thở dài lúc đầu bọn hắn những người này đều là tại tầm bảo thời điểm bị cái kia hai bộ đại đế thây khô dọa cho đi ra lưu lại thật nhiều đợi thu bảo vật hiện tại không gian bên trong sụp đổ bọn hắn cũng không có khả năng lại trở về về tầm bảo thật sự là thiệt thòi lớn trong hố lớn này hơn bạn tu sĩ là than thở lơ lửng giữa không trung cú vọ mấy người bên cạnh cắt trồn biểu lộ càng là khó coi còn kém muốn khóc lên đêm đạo hữu chúng ta nên làm cái gì a bọn hắn chỉ cần tra một cái giám thị g i chép liền sẽ biết là chúng ta làm sụp đổ không gian đến lúc đó nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đó a chương ba trăm ba mươi sáu không nhìn đại đế chương ba trăm ba mươi sáu không nhìn đại đế sa điêu âm thanh run dày đối với dạng tiêu truyền â m hỏi hiện tại tam đại thế lực đại đế lao tổ nhất định phải truy tra chuyện này cái k i a chẳng mấy chốc sẽ tra được bọn hắn trên đầu dù sao bọn hắn tại lấy đế đ a n thời điểm thế nhưng là có mấy trăm người tại phụ cận mới xem chỉ cần tam đại thế lực đại đế lao tổ từ trên thân những người này tìm tới giám thị t r ậ n pháp vậy bọn hắn bắt lấy đế cảnh dưỡng đan ao tạo thành toàn bộ không gian sụp đổ lập tức liền sẽ bại lộ lấy vừa mới tam đại thế lực đại đế lao tổ phẫn nộ trình độ đến xem chỉ cần t r a ra là bọn hắn làm vậy bọn hắn tuyệt đối là một con đường chết mà lại sẽ chết rất khó coi a a sa điêu đạo hưu chúng ta cũng còn không có gớp ngươi có gì phải sợ bọn hắn tam đại thế lực muốn tìm cũng là trước tìm ta cùng cổ sư đệ bọn hắn nghe được sa điêu sợ sệt truyền âm g i c tiêu nhàn nhạt cười trả lời đối với cái này ba cái đại đế muốn truy cha làm sụp đổ không gian nguyên nhân hắn là không có chút nào lo lắng nếu là cái này ba cái đại đại đại đế giảng đạo lý, vậy hắn liền theo ba cái đại đế giảng đạo lý nếu như bọn hắn không nói đạo lý cái k i ê u triệu đại bọn người liền ra tới cùng bọn hắn giảng đạo lý cho nên mặc kệ cái này ba cái đại đế muốn thế nào bọn hắn cũng sẽ không sợ sẽ đêm ra đạo hữu ngươi chẳng lẽ có chỗ r ử a gì gặp dạ kiêu không có chút nào s ấ t ruột ngược lại là một mặt bình tĩnh sa điêu kịp phản ứng mừng như đ i ê n hỏi lấy dạ kiêu bọn người tất cả đều là vượt cấp giết địch thực lực sau lưng nó thế lực sau lưng tương đối cường đại vậy hôm nay sự tỉnh liền còn có đường lùi ha ha sa điêu đạo hữu chờ chút sẽ biết dạ tiêu nghe vậy ra v ẻ thần bí cười nói gặp dạ tiêu không muốn nói sa điêu lơ lửng giữa không c h u n g có chút xấu hổ bất quá hắn biểu lộ ngược lại là hòa hoan không ít không có vừa mới phải gấp khóc bộ dáng tại hai người vừa chuyển âm giao lưu xong vạn bảo thương hội đại đế lao tổ thanh â m lần nữa tại tất cả mọi người vang lên bên thai đi ra người lập tức rơi xuống trong hố đi mang theo giám thị trận pháp tu sĩ đem các ngươi nhận chữ vật tất cả đều giao cho bản đế đợi bản đế kiểm tra thực hư song không có vấn đề trả lại cho các ngươi này một thành thù lao t cứ như vậy đem nhẫn chữ vật giao nghe được vạn bảo thương hội đại đế lao tổ lời nói mặc kệ là không trung không có đóng tiền tu sĩ hay là trong hố lớn không có đóng tiền tu sĩ trong mắt tất cả đều là hiện lên không tình nguyện theo đạo lý nói bọn hắn nộp lên nhận chữ vật tối thiểu đến đem thân phận đăng ký tốt mới có thể nộp lên dù sao bọn hắn hiện tại cứ như vậy đưa trước đi n h ậ n chữ vật tất cả đều xuất hiện hỗn loạn căn bản cũng không biết ai thu được bao nhiêu thứ các loại vạn bảo thương hội đại đế lao tổ sau khi tra xong đoán chừng chính là tùy tiện cho ít đồ liền sẽ đem bọn hắn đuổi đây là đang ăn cướp trắng trận a làm sao bản đế lời nói các ngươi là nghe không rõ thấy không có một người tu sĩ đặc thủ vạn bảo thương h ộ i đại đế lao tổ thanh âm trở nên lạnh đứng lên cảm nhận được vạn bảo thương hội đại đế lao tổ trong lời nói l à n h ý tất cả không có đóng tiền tu sĩ biểu lộ trong nháy mắt hoảng sợ liền tranh thủ vạn bảo thương hội đại đế lao tổ phát nhận chữ vật đem hai xuống hướng về không chung bay đi mặc dù trong lòng bọn họ là đủ kiểu không tình nguyện nhưng vạn bảo thương hội lao tổ là đại đế cường giả a một cái đại đế cường giả nói bọn hắn cũng không dám n g ẫ nghịch không phải vậy sẽ cùng vừa mới cái kia bị t r a hỏi chuẩn đế lao người một dạng tại chỗ liền sẽ bị đánh bạo cổ sư đệ mục sư muội sa điêu đạo hữu nếu không có chúng ta chuyện gì vậy chúng ta liền đi, đi thôi gặp tam đại thế lực đại đế lao tổ tại、thu. không có đóng tiền tu sĩ nhận chữ vật giả tiêu trực tiếp chào hỏi cổ c h â n mấy người còn có xa điêu hai huynh ngộ rời đi bọn hắn thế nhưng là đóng tiền khách quý nếu tầm bảo kết thúc đương nhiên liền muốn rời khỏi nếu như cái này ba cái đại đế không cho phép bọn hắn rời đi đó chính là triệu đại mấy người chuyện cái này Dạ đạo hưu chúng ta cứ như vậy đi n g h e được giả tiêu để bọn hắn hai huynh ngộ rời đi xa điêu cùng xa tiểu manh là một mặt một bức vừa mới vạn bảo thương hội đại đế lao tổ thế nhưng là đã tuyên bố mặc kệ là đóng tiền vẫn là không có đóng tiền tu sĩ tại không có cha ra kết quả đến là không cho phép rời đi bây giờ người ta một cái đại đế cơn giả vừa đem lời tuyên bố xong dạ kiêu liền xem như không nghe thấy muốn đi thật sự là quá không đem đại đế cừng giả để ở trong mắt mặc dù dạ kiêu vừa mới biểu hiện có chỗ dựa nhưng tốt xấu trước tiên đem cậy vào kêu đi ra bọn hắn mới tốt an tâm rời đi không phải vậy không đợi bọn hắn bay ra hố to p h m v i liền sẽ bị ba cái đại đế lập bạo trực tiếp thân t ử đạo tiêu a sa điêu đạo hưu ngươi nếu là muốn đợi ở chỗ này chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi nhìn thấy sa điêu cùng sa tiểu manh sợ sẽ không dám đi dạ kiêu nhàn nhạt trả lời một câu chào hỏi cổ trần mấy người liền muốn rời khỏi hắn cũng sẽ không cùng sa đi phía sau phát sinh ngoại ý m u ố lớn gì bọn hắn cũng sẽ không quản dù sao bọn hắn quan hệ từ g i a thượng cổ đàn tông di tích liền đã xem như kết thúc có thể để s a điêu hai người cùng đi đều là hết lòng quan tâm giúp đỡ ca chúng ta đuổi theo s á t đi đuổi theo dạ đạo hữu bọn hắn còn có đường sống không phải vậy chỉ có một con đường chết ta nhìn thấy một màn này s a tiểu manh vội vàng ở bên cạnh khuyên đ ủ đạo tốt tiểu manh chúng ta đuổi theo dạ đạo hữu bọn hắn s a điêu nhẹ gật đầu nhanh chóng đi theo dạ tiêu mấy người phía sau nếu dạ kiêu giang không chào hỏi cứ như vậy rời đi vậy khẳng định là có hắn nguyên nhân tuyệt đối không phải vô cớ muốn chết cho nên hai người bọn hắn huynh hội đi theo dạ kiêu mấy người đi còn có còn sống cơ hội trái lại là không có chút nào sống sót khả năng không trung tu sĩ giao s o n g nhẫn chữ vật tất cả đều tại hướng hố to hạ xuống mà duy chỉ có dạ kiêu mấy người cùng xa điều hai huynh hội không chỉ không có hạ xuống còn hướng thẳng đến hố to về phía tây bay đi tựa như không có nghe được vạn bảo thương hội đại đế lao tổ lời nói một dạng ngọt tảo mười người này là muốn đi sao bọn hắn chẳng lẽ không có nghe được đại đế pháp chỉ sao đúng vậy à đại đế pháp chỉ bọn hắn đều không tuân thủ đây là sống được quá lâu đã không muốn sống a nếu những người này muốn chết vậy chúng ta liền nhìn xem bọn hắn là thế nào bị đại đế c h ụ p chết ta nhìn thấy dạ tiêu mười người đã nhanh bay ra hố to phía dưới tầm báo tu sĩ tất cả đều là một tràng thốt lên bất quá khi những người này sau khi tính hôn lại cũng đều là một bộ xem kịch vui biểu lộ dù sao không tuân thủ đại đế pháp chỉ hạ xuống vậy sẽ phải tiếp nhận đại đế l ử a giận bọn hắn cũng phải nhìn dạ tiêu mấy người là thế nào chết mấy vị đạo hữu mau xuống đây không muốn đi nhanh rơi xuống à gặp dạ tiêu mấy người liền muốn bay ra hố to tại trong hố phi ư n g thành vạn bảo thương hội hồ hộ trưởng một mặt nóng này đối với dạ tiêu mấy người hô lúc đầu hắn còn muốn các loại dạ tiêu mấy người hạ xuống tìm dạ tiêu mấy người tâm sự thu hoạch nhìn xem có thể hay không thu chút bên trong đan dược và đan phương hiện tại mấy người cứ như vậy bay đi sợ là tại chỗ liền sẽ bị nhà hắn lao tổ còn có mặt khác hai nhà lao tổ đánh giết thật sự là quá lô mãng Trưng 337, đánh tan đại đế công kích. hử, l à một càn. m bầy kiến hôi cũng dám không nhìn bản đế cho bản đế trở về nhìn thấy dạ tiêu mười người không tuân thủ mệnh lệnh đã bay đến hố to biên giới ngay tại thu nhận chữ vật vạn bảo thương hội đại đế lao tổ hừ lạnh một tiếng trực tiếp đối với mười người vung ra một cái cự trào chuẩn bị đem mười người bắt trở lại đem thứ ở trên thân tìm ra lại sự tử dù sao dạ kiêu mấy người là đóng tiền tiến di tích ai cũng không biết bọn hắn ở bên trong tìm được cấp bậc gì đồ vật nếu như tại chỗ đem mười người đánh nổ sợ là những vật này đều sẽ cùng theo một lúc hủy đi cho nên hắn chỉ có thể trước đem mười người bắt về đem đồ vật tìm ra đến sau đó lại bóp nát những này không tuân thủ hắn ra lệnh sâu k i ế n gian đe đại đế tùy ý một cách sao để cho ta tới thử một chút lực lượng của ngươi cảm ứng được vạn bảo thương hội đại đế lao tổ linh khí cự trào cho tới dạ kiêu quay đầu Khe miệng lộ ra kích động biểu lộ cái này một cái linh khí c ự trào là vạn bảo thương hội đại đế lao tổ tùy y vung ra lực lượng hắn mặc dù cảm giác mình thực lực có thể chiến đại đế nhất trọng nhưng sau khi đi ra cũng không có cùng chân chính đại đế giao thủ qua cho nên hắn chuẩn bị thử một chút cái này c ự trào lực lượng xem hắn có thể hay không đánh tan nghĩ tới đây ra tiêu tại hố to hơn một vạn tu sĩ nhìn soi mói trực tiếp lấy ra chính mình s á t lục chi kiếm sau đó điên cuồng dót vào s á t lục chi lực chuẩn bị đem vạn bảo thương hội đại đế lao tổ đạo linh khí này tự trào đánh tan dùng để n i ệ m chứng thực lực của mình mà tạo hắn ở cầm kiếm đi ra đúng vậy à đại đế phía dưới đều là sâu kiến đối mặt đại đế lực lượng cho dù là nửa bức đại đế đều chỉ có thể ngoan ngoan đi vào khuôn khổ hắn lại còn dám phản kháng quả thực là buồn cười đến cực điểm nhìn thấy dạ kiêu đối mặt vạn bảo thương hội lao tổ linh khí tự trào không chỉ không có sợ sệt thế mà còn thanh kiếm lấy ra nguồn đối kháng dưới đây trong hố lớn tu sĩ kinh hô một trận tất cả đều là lộ r a m niệm mai biểu lộ chuẩn bị nhìn xem g i ả kiêu là như thế nào bị linh khí này cự trào bấm nát dù sao đại đế phía dưới đều là sâu kiến bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hoặc là thấy qua một cái chuẩn đế có thể đánh tan đại đế công kỵa í c h cái này tóc đỏ sâu kiến có chút ý tứ đúng vậy a ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế có dũng khí sâu kiến cựu tinh tông cùng phi vân thánh địa đại đế lão tổ nhìn thấy một màn này trên mặt lộ r a dáng tươi cười nghiền ngẫm muốn nhìn một chút giạ kiêu có thể nhắc lên sóng gió gì mà hiện trường biểu lộ khó có nhất thuộc về vạn bảo thương hội đại đế l hắn tuyệt đối không nghĩ tới giả kiêu đối mặt hắn cự trào thế mà còn dám phản kháng đây là đang hung hăng đánh hắn mặt ta sâu kiến chờ ta đem ngươi trộm tới muốn để ngươi sống không bằng chết vạn bảo thương hội đại đế lao tổ biểu lộ có chút dữ tợn nhìn xem chuẩn bị đối kháng chính mình cự trào giả kiêu tại những ngày mỉa mai cùng nghiền ngâm ánh mắt nhìn soi mói Giả kiêu tay bắt đổ đầy lực lượng sắt lục chi kiếm đối với vạn bảo thương hội đại đế lao tổ linh khí cự trào hung hăng bổ ra một đạo to lớn kiếm khí màu đỏ rầm rầm rầm luôn kiếm khí màu đỏ này cùng vạn bảo thương hội đại đế lao tổ linh khí cự trào đụ chỉ là một lát liền đem linh khí này cự trào cho tại chỗ đánh tan mà hai đạo lực lượng va chạm chỗ không gian càng là trực tiếp từng khúc g i ạ n nước lộ ra bên trong màu đen hư vô để cho người ta nhìn xem nhìn thấy mà giật mình tê hắn hắn thật đánh tan đại đế linh khí cự trào nhìn thấy dạ tiêu một kiếm liền đem vạn bảo thương hội đại đ ế lao tổ linh khí cự trào đánh tan phía dưới hố to hơn một vạn tu sĩ kinh hại tất cả đều là một mặt n g ố c trệ bọn hắn không nghĩ tới dạ tiêu không chỉ có đích thật đem vạn bảo thương hội đại đ ế lao tổ linh khí cự trào đánh tan hơn nữa còn là đánh tan nhẹ nhõm như vậy phải biết dạ tiêu chỉ là chuần đế nhất trọng một cái chuẩn đế nhất trọng đánh tan đại đế đ ỉ n h phong công kích đây cũng quá đáng sợ điều đó không có khả năng nhìn xem hai đạo lực lượng va chạm chỗ ngay tại trậm rãi khép lại không gian vạn bảo thương hội đại đế lao tổ biểu lộ quả thực là khó có thể tin h ắ n đạo này công kích mặc dù chỉ là tiện tay vung ra nhưng lại kém cũng là đại đế cấp bậc lực lượng hiện tại để một cái chuẩn đế nhất trọng tùy tiện đánh tan hắn làm sao có thể tiếp thụ được t cái này, tóc đỏ sâu kiến a không, cái này tóc đỏ tiểu tử quả thật là có chút thực lực a đúng vậy a tiểu tử này có thể lấy chuẩn đế nhất trọng đánh tan đại đế đình phong lực lượng sợ là vạn cổ hiếm thấy chi yêu người a i dạ sư huynh g c ngươi đây cũng quá nghịch thiên đi thế mà ngay cả đại đế cường giả công kích đều có thể đánh tan thật sự là quá mạnh đúng nha đúng nha chúng ta cùng dạ sư huynh so ra thực lực chênh lệch nhiều lắm a dạ kiêu đánh tan vạn bảo thương hội đại đế lao tổ cự trạo không chỉ là phía dưới trong hố tầm báo tu sĩ cùng ba cái đại đế chân kinh liền ngay cả cổ trần cùng sở phong bọn người cũng đều là chấn động vô cùng mặc dù bọn hắn biết dạ tiêu rất mạnh nhưng không nghĩ tới dạ tiêu đã mạnh đến có thể cùng đại đế chống lại tình trạng phải biết chuẩn đế cùng đại đế tuy nói là kém một chữ có thể cái này kém một chữ lại là khác nhau một trời một vực dạ tiêu chuẩn đế nhất trọng liền có thể chống lại đại đế vậy nếu là tu luyện tới chuẩn đế hậu kỳ vậy còn không trực tiếp đổ sát đại đế akk chúng ta lần này tổ đội đến cùng là tổ đến một cái gì yêu người ta dạ tiêu bọn người bên cạnh sa tiểu manh có chút lắp ba lắp bắp hỏi đối với cắt chồn truyền âm nói mà nghe được sa tiểu manh truyền âm cắt chồn cũng là có chút lắp ba lắp bắp hỏi đạo mụi dạ đạo h ư u đến cùng là yêu n g h i ệ n gì chúng ta nghe dạ đạo h ư u lời nói là được rồi hai người truyền âm xong ngây ngốc lơ lửng giữa không trung hiện tại bọn hắn hai huynh m g ụ y cũng không lo lắng đi theo dạ kiêu đi sẽ có nguy hiểm gì dù sao có thể lấy chuẩn đế chống lại đại đế lực lượng người tuyệt đối không phải cái kẻ ngu khẳng định là có không sợ hai thực lực mới dám không đem đại đế cường giả để vào mắt cho nên hai huynh m g ụ y bọn họ là hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo ôm lấy dạ kiêu đùi chỉ cần ôm lấy dạ kiêu đ i hai người bọn họ liền sẽ không gặp nguy hiểm tốt các vị sư đệ sư ngụi sa điêu đạo hữu chúng ta tiếp tục đi thôi gặp toàn trường phải sợ hãi giặc yêu đem sắt lục chi kiếm c ấ t kỹ cười cười nói hắn kỳ thật cũng không ngờ tới chính mình có thể dễ dàng như vậy liền đem vạn bảo thương hội đại đế lao tổ cự trào đánh tan lúc đầu dự đoán của hắn tối thiểu cần hai ba kiếm mới có thể đem cái này cự trào đánh tan hiện tại một kiếm liền đem cự trào đánh tan xem ra là hắn tại thượng cổ đàn tông trong di tích hấp thu mấy trăm chuẩn đế chất dinh dưỡng mới tăng lên không ít lực lượng chương ba trăm ba mươi tám chính mình thừa nhận làm sụp đổ di tích chương ba trăm ba mươi tám chính mình thừa nhận làm sụp đổ di tích t u t đem sư h u n h chúng ta đi các ngươi cũng quá không đem bản đế để ở trong mắt còn dám bay một bước đừng trách bản đế toàn lực đem bọn ngươi đánh giết gặp giả tiêu mười người lại phải bay đi còn tại khiếp sợ vạn bảo thương hội đại đế lao tổ kịp phản ứng một mặt tức giặt g u á t kỳ thật lấy giả tiêu vừa mới biểu hiện ra thực lực hắn đã đối với giả tiêu sinh ra kiên kỵ dù sao một cái chuẩn đế nhất trọng liền có thể đánh tan hắn công kích hậu bối muốn nói không có đế cấp thế lực làm hậu thuẫn đánh chết hắn cũng không tin bất quá vì hắn đại đế tôn nghiêm hôm nay nói cái gì cũng muốn tương giả tiêu mấy người lưu lại không phải vậy hắn tấm này đại đế mặt mò để nơi nào a đối mặt vạn bảo thương hội đại đế l a o tổ uy hiếp giả tiêu hướng cổ trần bọn người khoát tay á o ra hiệu mấy người tạm thời không cần bay chính mình thì là quay đầu nhàn nhạt, nhạt đối với vạn bảo thương hội đại đế l a o tổ đạo tiền bối chúng ta tất cả đều là đóng tiền tiến vào di tích tiền bối muốn đem chúng ta lưu lại đến cùng ý muốn như thế nào t g i a hỏa này không chỉ là thực lực biến thái thế mà còn dám chất vấn đại đế cường giả tối đỉnh thật sự là gan to bằng trời a đúng vậy a chúng ta chuẩn đế nhìn thấy đại đế cái nào không phải không đúng g i a hỏa này đối với đại đế cường giả không có một chút tôn kính thật không biết nó lực lượng là từ đ â u tới nhìn thấy dạ tiêu dùng chất vấn khẩu khí cùng v ạ n bảo thương hội đại đế lao tổ nói chuyện phía dưới trong hố lớn tu sĩ tất cả đều là khe khẽ bàn luận phải biết v ạ n bảo thương hội đại đế lao tổ thế nhưng là đường đường chính chính đại đế cường giả tối đỉnh dù là dạ tiêu phía sau có đế cấp thế lực làm hậu thuẫn chính hắn cũng có thể đánh tan đại đế công kích nhưng v ạ n bảo thương hội đại đế lao tổ nếu là thật toàn lực đối với dạ tiêu xuất thủ sợ làm ư ờ i cái dạ tiêu cũng phải bị tại chỗ diệt sát dù sao một cái chuẩn đế nhất trọng chính là lại yêu nghiệt hắn cũng tuyệt đối không phải một cái đại đế đỉnh phong đối thủ người gặp dạ tiêu như vậy nói chuyện với chính mình vạn bảo thương hội đại đế lao tổ cái mũi đều sắp tức đ i ê n bất quá dạ tiêu càng là biểu hiện không sợ hãi hắn thì càng vô cùng k i ê n kỵ hiện tại tất cả đại lục đều ngay cả đến cùng một chỗ ai cũng không biết dạ tiêu phía sau đứng đấy hơn một cái mạnh đế cấp thế lực cho nên đối với dạ tiêu vô lễ hắn cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn vạn bảo thương hội đại đế lao tổ kiềm nén lựa giận bình tĩnh nói bản đế chỉ là muốn cha ra làm băng di tích hung thủ chỉ cần một điều tra ra được bản đế lập tức liền để các người đi nghe được vạn bảo thương hội đại đế lao tổ không có chút nào tức giận thanh âm phía dưới trong hố lớn tu sĩ lần nữa buộc phát ra trận trận nghị luận n g o ạ t tảo cái này vạn bảo thương hội đại đế lao tổ thế mà không có nổi giận còn ôn hòa nhã nhặn cùng hắn giải thích đây cũng quá sợ đi chính là đường đường đại đế cường giả tối đỉnh sao có thể sợ một cái chuẩn đế đâu coi như sau lưng của hắn có đế cấp thế lực cũng nên xuất ra đại đế khí thế đến a h ắ c h ắ còn c lớn hơn đế cường giả ta nhìn hắn là sợ chết cường giả một số người đứng trong đám người dùng truyền âm phương thức thảo luận vạn bảo thương hội lao tổ chỉ là bọn hắn đánh giá quá cao thực lực của mình b ọ thánh thánh nhìn thấy những người này chục bạo thành g i n c huyết vụ rơi xuống mặt đất giả kêu nói thầm một tiếng đáng tiếc một mặt bình tĩnh trả lời tiền bối không cần đi tra cái gì hung thủ bên trong di tích kia chính là chúng ta làm sụp đổ bất quá chúng ta là bình thường tâm b ả o muốn trách thì trách khu di tích này quá yếu ớt nếu bạn bảo thương hội đại đế lao tổ là quyết tâm muốn truy t r a ra hung thủ mới khiến cho bọn hắn rời đi vậy hắn liền dứt khoát thừa nhận nhìn xem bạn bảo thương hội lao tổ đến cùng muốn thế nào cái gì di tích chính là bọn hắn làm sụp đổ nghe được giả kiêu thừa nhận là chính mình làm sụp đổ di tích phía dưới trong hố lớn tu sĩ tất cả đều là nhìn h ằ m h ẳ m cái này giả kiêu mười người phải biết bọn hắn còn không có đăng ký liền đem nhẫn chữ vật giao ra hoàn toàn là bãi làm sụp đổ di tích người ban tạo hiện tại dạ tiêu thừa nhận chính mình làm sụp đổ di tích bọn hắn làm sao có thể còn có thể cho dạ tiêu sắc mặt tốt nếu như không phải đánh không lại dạ tiêu lại có tam đại đế cấp thế lực tại cái này bọn hắn nhất định phải lên đi hung hăng quần đầu dạ tiêu bọn người a là các ngươi làm sụp đổ di tích vạn bảo thương hội lao tổ còn có cựu tinh tông cùng phi vân thánh địa lao tổ nghe vậy ánh mắt tất cả đều là nhắm lại đứng lên t ừ n g tia hạt băng cũng là từ đó bắn ra lúc trước dạ tiêu mấy người nếu là vô lễ bọn hắn đoán không được dạ tiêu thế lực sau lưng mạnh yếu còn có thể nhịn xuống không cùng dạ tiêu s、so、a đo bây giờ dạ tiêu nói là chính mình làm băng di tích vậy bọn hắn hôm nay liền sẽ không đông tha giả kiêu đám người dù sao di tích này là bọn hắn ba nhà bà khố cũng không hoàn toàn khai phát đi ra liền bị làm hỏng mất nói cái gì cũng phải từ giả kiêu mười người trên thân tìm về một chút tổn thất cho dù là đem mười người trói lại để mười người thế lực sau l ư n g đại đế cầm bảo vật đến đổi cũng là sẽ không tiếp các ngươi là thế nào đem di tích làm sụp đổ là vận dụng siêu việt đại đế lực lượng hay là động cái gì hạch tâm địa phương vạn bảo thương hội đại đế lao tổ bình phục hảo tâm tình kiên nhẫn hỏi nếu giả kiêu đã thừa nhận vậy hắn cũng không nóng này đem mấy người đuổi bắt mà là muốn hỏi ra mấy người tại sao phải đem di tích làm sụp đổ dù sao bắt tặc còn cầm tang g i ạ tiêu mấy người gây án quá trình bọn hắn vẫn là phải hiểu rõ rõ ràng ân chính là tại tước đoạt một cái có được mấy trăm ngàn đại đế đang ân dược đế cảnh dưỡng đa não lúc không c ẩ n t h ậ n liền đem nó làm h ỏ n g mất g i ạ tiêu cố ý trầm tư một chút sau đó chăm chú trả lời hắn sở dĩ thành thật trả lời chính là muốn ba người này nghe được mấy trăm ngàn khỏa đại đế đang ân dược nhịn không được ra tay với bọn họ bởi vì triệu đại mấy người nói qua không có đụng phải bọn hắn không giải quyết được đ ư ợ nhân là sẽ không xuất thủ cho nên hắn cũng chỉ có thể thả ra cái này tạc đạn nặng chính mình đến tìm chết cái gì một cái có được mấy trăm ngàn đại đế đan dược dưỡng đan ao nghe được dạ kiêu trả lời vạn bảo thương hội đại đế lao tổ còn có cựu tinh tông cùng phi vân thánh địa đại đế lao tổ tất cả đều là kinh hô hô to chương ba trăm ba mươi chín chào phúng đại đế chương ba trăm ba mươi chín chào phúng đại đế mà phía dưới trong hố lớn tu sĩ nghe vậy cũng đều là tập thể lên tiếng kinh hô đến ngoại tạo tức đoạt một cái có được mấy trăm ngàn đế đan d ư ỡ n g đan ao vậy không phải nói mười người này có khả năng đạt được mấy trăm ngàn khỏa đế cảnh đan dược a đúng vậy à đây chính là mấy trăm ngàn khỏa đế cảnh đan dược chúng ta chính là đạt được một viên cũng phải c ư ờ i đến dụng răng a không có khả năng không có khả năng ta tại trong di tích một viên đế đan đều không có đạt được bọn hắn không có khả năng đạt được mấy trăm ngàn khỏa đế đan đây là g ạ t người chính là ta không tin ta không tin hơn một vạn hào tu sĩ mang trên mặt c h ấ n kinh chất vấn các loại biểu lộ gắt gao nhìn chằm chằm không c h u n g dạ kiêu bọn người bọn hắn những người này ở đây bên trong đạt được đế đan thế nhưng là không có mấy cái hiện tại dạ kiêu mười người khả năng đạt được mấy trăm ngàn khỏa đế cảnh đan dược bọn hắn trừ trấn kinh bên ngoài cái thứ nhất chính là chất vấn dù sao đây chính là mấy trăm ngàn khỏa đế cảnh đan dược a cho dù là đem tam đại đế cấp thế lực người toàn bán cũng đổi không hồi thứ một ư ơ i một hai bọn hắn thực sự khó mà tin được dạ kiêu đạt được nhiều như vậy đế đan tam đại thế lực đại đế lão tổ c h ấ n kinh một hồi liền rất nhanh lấy lại tinh thần đến ba người bọn họ riêng phần mình l i ế y nhau ánh mắt lộ ra mừng như điên chi sắc cuối cùng ba người nhẹ gật đầu chuẩn bị do vạn bảo thương hội đại đế lão tổ xác nhận một chút chuyện này đến cùng phải hay không thật nếu là thật lời nói hôm nay chính là đem dạ kiêu mười người toàn đánh giết vậy cũng phải đem đan dược cấp đến tay vạn bảo thương hội đại đế khó tả thần sắc kích động nhìn xem dạ tiêu thanh â m có chút run rẩy mà hỏi cái kia vậy các ngươi có phải hay không đạt được mấy trăm ngàn khỏa đế đan vạn bảo thương hội đại đế lao tổ nói xong liền chăm chú nhìn chằm chằm dạ tiêu hô hấp có chút dồn dập trờ lấy dạ tiêu trả lời mà theo vạn bảo thương hội đại đế lao tổ hỏi xong cựu tinh tông cùng phi vân thánh địa đại đế lao tổ còn có trong h ồ lớn hơn một vạn tu sĩ cũng tất cả đều là chăm chú nhìn dạ tiêu muốn nhìn một chút hắn sẽ làm như thế nào trả lời đây không phải bọn hắn những người này không có kiến thức mà là mấy trăm ngàn khỏa đế đan thật sự là nghe nói quá kinh người. Bọn hắn sống lâu như vậy. chỉ nghe qua đế đan là theo khỏa xuất hiện còn chưa từng nghe qua đế đan lập tức liền xuất hiện mấy trăm ngàn khỏa tiền bối năng lực phân tích thật kém dạ kêu i cười nhạo một tiếng nói tiếp ta vừa mới không phải đã nói rồi sao tách ra một cái có được mấy trăm ngàn đế đan dưỡng đan ao nếu nói có mấy trăm ngàn đế đan vậy chúng ta khẳng định là đạt được mấy trăm ngàn đế đan như thế dễ hiểu lời nói tiền bối cũng không thể lý giải sao nếu chuẩn bị dụ hoặc ba người này xuất thủ để triệu đại bọn người đi ra giải quyết vậy hắn cũng sẽ không đối với ba người khắc khí chỉ cần có thể trào phúng mấy người vậy hắn liền muốn hung hăng trào phúng mấy người một phe tiểu tử này là điên rồi Có đúng ư như ợ c coi còn chế lực tích trọng bảo tại thân, bất thế duy duy nặng nặng xong, năng phân hắn bảo đại vội vã đi đầu thai duy duy dám rêu đầu đây đế mà kém, là à. đ vã vậy à vạn bảo lão tổ thế nhưng là đại đế đình phong thật muốn toàn lực ra tay với hắn lời nói sợ là tại chỗ liền sẽ đem hắn biểu sát hắn làm sao dám làm như vậy à nghe được dạ kiêu không chỉ là thừa nhận có được mấy trăm ngàn đế đan hơn nữa còn kèm theo l ấ y c ư ờ i nhạo vạn bảo thương hội lao tổ vài câu phía dưới trong hố lớn hơn một vạn tu sĩ tất cả đều là khiếp sợ trận mắt hốc mồm bọn hắn gặp qua c ù n tu sĩ nhưng giống dạ kiêu loại này trực tiếp dám chào phúng đại đế tu sĩ bọn hắn còn là lần đầu tiết gặp thật sự là quá đổi mới nhận biết đáy hố này tu sĩ là bộ dáng này không c h u n g cắt trồn hai huynh nguội cũng là một mặt ngốc trệ bọn hắn căn bản là không có cách lý giải giả tiêu làm như vậy đến cùng là vì cái gì phải biết bọn hắn n g ẫ nghịch đại đế mệnh lệnh rời đi đã là chọc giận đại đế cường giả loại thời điểm này giả tiêu không rời đi ra bản thân hậu trường đến để tam vị đại đế kiêm kỵ ngược lại chính mình thừa nhận có được mấy trăm ngàn khoản đế đan còn mở miệng chế rêu đại đế năng lực phân tích kém đây là sợ đại đế cường giả sẽ không giết hắn muốn tìm cái chết đã ngơi muốn chết nghe được g i tiêu trong lời nói trào phúng vạn bảo thương hội lao tổ s á t mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi toàn thân buộc phát ra khí thế liền muốn tương giả tiêu đánh giết làm đại đế đ ỉ n h phong cương giả hắn đã nhiều năm không bị đến người khác d i ễ u cận bây giờ bị một cái chuẩn đế nhất trọng trào phúng hắn làm sao có thể nhịn ai ai vạn bảo đạo h ư u chấm đã không sai vạn bảo đạo h ư u không nên vọng động gặp vạn bảo thương hội đại đế lao tổ muốn đi đánh giết giả tiêu cựu tinh tông cùng phi vân thánh địa đại đế lao tổ liền tranh thủ hắn giữ chặn sau đó đối với hắn truyền âm khuyên nhủ vạn bảo đạo hữu chớ xúc động tiểu tử này trên thân thế nhưng là có được mấy trăm ngàn k h o ả đế đan nếu là tại ngươi trước khi đ ộ n g thủ đưa chúng nó hủy sạch vậy chúng ta liền cái gì cũng không chiếm được đúng vậy à vạn bảo đạo hữu chúng ta trước ổn định bọn hắn nhìn xem có thể hay không để cho bọn hắn trước đem đan dược giao ra chỉ cần bọn hắn đem đan dược giao ra ngươi tùy tiện xử trí tiểu tử này đều có thể hai người truyền đong xong nhìn t r ă m t r ă m vạn bảo thương hội lão tổ ra hiệu hắn tuyệt đối không nên xúc động hết thể lấy đế đan làm trọng hô nghe được hai người khuyên nhủ vạn bảo thương hội cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm đem lửa giận trong lòng áp chế đổi thành một bộ hỏa ái dễ g vừa mới là ta quá phẫn nộ suy tính không chú đáo ta cái này nói chuyện với hắn một chút tranh thủ để hắn trước tiên đem đan dược giao ra vạn bảo thương hội đại đế lao tổ đối với cựu tinh tông cùng phi vân thánh địa đại đế lao tổ chuyển âm một câu sau đó dùng cái này một bộ h ò a ái dễ gần biểu lộ cười đối với dạ kiêu đạo tiểu hữu không chỉ là thực lực n g ị tiên liền liền nói chuyện cũng là khôi hài lao hủ vừa mới có chút thất thố tiểu hữu tuyệt đối không nên có cái gì gánh nặng trong lòng vạn bảo thương hội lão tổ nói xong một mặt t y nay đối với dạ kiêu ông quyền giống như là đang nói xin lỗi bình thường nhìn xem vạn bảo thương hội đại đế lao tổ không chỉ không có nổi giận ngược lại là hướng dạ tiêu xin lỗi phía dưới trong hố lớn tu sĩ tất cả đều là một mặt mậu bức không rõ vạn bảo thương hội lão tổ đây là m u ố n náo l o ạ i nào dù sao bị một cái chuẩn đế tu sĩ trào phúng hắn không phát giận coi như sóng thế mà còn hướng trào phúng hắn đối tượng xin lỗi chẳng lẽ là hắn có cái gì đam mê đặc thù người khác càng trào phúng càng mắng hắn hắn liền càng cao hứng ha ha tiền bối nếu là thất thố vậy ta khẳng định là sẽ không trách tiền bối chỉ là tiền bối tâm cảnh này quá kém về sau cần phải nhiều hơn tu luyện để tránh hủ đến người khà ca nhìn xem vạn bảo thương hội lão tổ làm bộ làm tịch tư thái giả tiêu cười híp mắt tiếp tục rêu cực nói vạn bảo thương hội lao tổ đem lửa dẫn áp chế khẳng định là đang có ý đồ gì cho nên hắn chuẩn bị trực tiếp thêm chút lửa để vạn bảo thương hội lao tổ sớm một chút độc thủ theo giả tiêu những lời này rơi xuống vạn bảo thương hội lao tổ còn không có thế nào trong h ồ lớn hơn một vạn tu sĩ lại là vượt lên trước buộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh tê cái này tiểu tử này là thật sốt ruột chết a vừa c h à o phúng xong lại trao phúng đại đế hắn đây là đang khiêu chiến đại đế danh giới cuối cùng a đúng vậy a hắn thật coi đại đế cường giả là nên ế t có thể tùy ý trào phúng sao ừ đối với đại đế như vậy v đại đế tuyệt đối sẽ không lại b u ô n g tha hắn trong h ồ lớn hơn một vạn tu sĩ tất cả đều là chăm chú nhìn chằm chằm vạn bảo thương hội lão tổ hy vọng hắn tương giả kêu đánh chết để bọn hắn mở mang kiến thức một chút đại đế cường giả vốn có tôn nghiêm chỉ là ý nghĩ của bọn hắn thất bại vạn bảo thương hội lão tổ không chỉ không có sinh khí ngược lại là cười ha hạ nói tiểu hữu nói là lao hủ tâm cảnh này đúng là kém một chút về sau nhất định hào hào tu luyện tâm cảnh vạn bảo thương hội lão tổ nói xong lại tiếp lấy cười nói tiểu hữu các người đem ta ba nhà di tích làm sụ đổ làm hại ba nhà chúng ta tổn thất nặng nề có phải hay không muốn làm ra một chút bồi thường mới có thể đi à? vạn bảo thương hội đại đế lao tổ cười híp mắt nhìn xem dạ kiêu mặc dù trên mặt hắn là mang theo dáng tươi cười nhưng trong lòng đã là đối với dạ kiêu hận thấu xương nếu không phải vì hoàn hảo không chút tổn hại đạt được đế đan hắn sớm đã đem dạ kiêu cho chịu hồn luyện phách nghiền xương thành cho chờ chút chỉ cần từ dạ kiêu trên thân đem đế cảnh đan dược cho lấy tới hắn trước tiên liền muốn tương dạ kiêu bắt lấy hung hăng trả tấn lấy tiêu trong lòng hắn mới hận chương ba trăm bốn mươi triệu đại xuất thủ chấn áp toàn trường a nguyên lai là đang đánh cái chủ ý này nghe được vạn bảo thương hội lão tổ lời nói giả tiêu trong nháy mắt liền minh bạch vạn bảo thương hội lão tổ là đang có ý đồ gì vạn bảo thương hội lão tổ làm như vậy tám chín phần mười là sợ hắn đem đan dược hủy đi cho nên muốn trước ổn định hắn đem đế cảnh đan dược xuất ra một bộ phận thậm chí toàn bộ lấy ra bồi thường sau lại động thủ với hắn nghĩ rõ ràng vạn bảo thương hội lão tổ ý đồ g i tiêu cũng không chuẩn bị cùng hắn đi vòng cong mà là chuẩn bị trực tiếp để vạn bảo thương hội lao tổ bọn người hết hy vọng động thủ hắn cũng không có thời gian cùng những người này tại cái này lãng phí quá nhiều thời gian tiền bối chúng ta thế nhưng là thanh toán một viên đế đan đi vào tâm bảo các ngươi di tích sụp đổ đó là di tích nguyên nhân cùng chúng ta không có chút quan hệ nào nếu là tiền bối muốn ăn cướp trắng trợn liền trực tiếp đập thủ đừng kéo cái bồi thường lý do cho má dạ kiêu không hề sợ hai đôi với vạn bảo thương hội lao tổ đạo ngươi coi thật không bồi thường gặp dạ kiêu thái độ cường ngạnh còn nói mình tại đành giám vạn bảo thương hội lao tổ sắc mặt cực kỳ khó coi lúc nào cũng có thể đ ậ thủ hắn hiện tại đã nhịn không được coi như sau khi đ ậ thủ có thể sẽ đem đế cảnh đan dược hủy đi hắn cũng muốn tương dạ kiêu trà tân đành giết không phải vậy hắn c á i này sống mấy vạn năm đại đế tâm cảnh thật sẽ bạo tạc không bồi thường dạ kiêu cười phun ra hai chữ t tiểu tử này ở đâu ra lực lượng c ự tuyệt đại đế a đúng vậy à đại đế cho hắn cơ hội bồi thường đây là đang cho hắn cơ hội sống sót hắn lại dám vắt chảy ra nước c ự tuyệt gặp dạ kiêu trên không trung hung hăng bác bỏ vạn bảo thương hội lao tổ phía dưới h ô to tu sĩ vừa khiếp sợ lại là hiếu kỳ dạ kiêu thái độ cường n g n h như vậy nếu như không phải đầu có vấn đề vậy chính là có nơi rửa dẫm không phải vậy hắn cũng không dám chỉ ư là bọn hắn đều nhanh đào ba thước đất đều không có tìm tới một cái đại đế bọn hắn thực sự không rõ dạ kiêu cự tuyệt lực lượng từ chỗ nào đến dù sao coi như dạ kiêu thế lực sau lưng rất cường đại đó cũng là ở sau lưng hắn thế lực bên trong không có tại hiện trường này hiện tại dạ tiêu tại không có cường giả bảo vệ dưới còn dám cồn g vọng như vậy cường ngạnh bọn hắn đều có chút hồ đồ rồi ngay tại hai người nghi hoặc không hiểu lúc vạn bảo thương hội lao tổ truyền âm vang lên tại hai người não hải hai vị đ ạ o hưu tiểu tử này mềm không được cứng không sóng chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian nữa chờ chút ba người chúng ta đồng loạt ra tay tranh thủ trong nháy mắt liền đem bọn hắn mười người chế ngự đem những cái k i a đế đan cho cướp đến tay vạn bảo thương hội lao tổ thanh â m mang theo không hiệu sát khí dạ tiêu dị thường cử chỉ hắn đương nhiên cũng là nhìn ở trong mắt cung cựu tinh tông cùng phi vân thánh địa lao tổ mở dạng. t h ân toàn h ứ c của hắn cũng lực đã đem p h n xuất thủ đừng cho bọn hắn có bất kỳ cơ hội phản ứng ân toàn lực xuất thủ không thể để cho bọn hắn hủy đi bất luận cái gì một viên đan dược cựu tinh tông cùng phi vân thánh địa lão tổ nghe vậy tất cả đều là nhẹ gật đầu nhìn t r ò n g chọc vào dạ ả tiêu mười người tùy thời chuẩn bị xuất thủ bắt dạ ả tiêu mười người tốt vậy liền nghe ta khẩu lệnh đồng thời xuất thủ vạn bảo thương hội lão tổ k h ẽ b ư ớ c c ằ m con mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua dạ ả tiêu mười người sau đó q u á t to đọc thủ theo tiếng nói của hắn rơi xuống ba người tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh mà người đã đến dạ ả tiêu mười người bên người liền tại bọn hắn một mặt hưng phấn coi là liền muốn đại công cáo thành lúc một đạo hét to âm thanh tại tất cả mọi người vang lên bên t a i lớn mật dám đối với ta kình thiên tông đệ tử xuất thủ các người muốn、chết. theo câu nói này rơi xuống triệu đại tứ nhân giống như quỷ mị xuất hiện tại dạ k ê u mười người bên người kinh khủng bán tiên c h i khí từ trên người của bọn h ắ n bạo phát đi ra đem trừ dạ k ê u mười người bên ngoài tất cả mọi người ép q u ỳ trên mặt đất hoặc không trung tê không có khả năng thứ này lại có thể là thiên uy trên đời này tại sao có thể có tiên nhân thiên nhân thiên nhân trên đại lục tại sao có thể có tiên nhân tồn tại vạn bảo thương hội đại đế lao tổ cựu tinh tông cùng phi vân thánh địa đại đế lao tổ quỷ gối dạ k ê u chô không trùng toàn thân run dày khó có thể tin nhìn xem triệu đại mấy người bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phó mấy cái chuẩn đế cùng thánh vương thánh hoàng sâu k i ế n thế mà chọc tới trong truyền thuyết tiên nhân c h ắ c không được giả tiêu là yên tâm có chỗ dựa chắc thái độ c ư ờ n g ngạnh không gì sánh được có tiên nhân hộ đạo đại lục này ai có thể tổn thương được hắn at tiên tiên nhân phía dưới trong hồ lớn q u ý hơn một vạn tu sĩ tất cả đều là một mặt đờ đ ẫ n nhìn qua không chung hết thảy tiên nhân cái từ này bọn hắn những ngày sắp tu lượt đến đại lục đỉnh tiêm người tất cả đều là không xa lạ gì biết tiên nhân chính là đại đế phía trên cảnh giới chỉ có phi thăng người của tiên giới mới có thể gọi là tiên nhân chỉ là từ trung cổ đằng sau t i ê n lộ hủy diệt thế giới này liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tiên nhân hiện tại đột nhiên toát ra tiên nhân đến bọn hắn thật sự là có chút n g ộ n g bức ca mấy vị này tiền bối thật mạnh a bọn hắn thật là tiên nhân sao nhìn xem triệu đại mấy người chỉ dựa vào huy áp liền ép quý ba cái đại đế còn có trong h ồ lớn hơn một vạn hào tu sĩ sa tiểu manh nuốt một ngụm nước bọn một mặt kinh hai đối với sa điêu truyền âm nói đối mặt sa tiểu manh tra hỏi sa điêu cũng là nuốt một ngụm nước bọn trả lời m ộ i a chỉ dựa vào huy áp liền đem đại đế đỉnh phong cường già ép quỷ coi như không phải tiên nhân đó cũng là cường già tuyệt thế a sa điêu về xong nói len lén ngắm triệu đại mấy người một chút. hắn hiện tại rốt có biết dạ tiêu tại sao là một bộ cuồng tránh khốc h u y ễ n không sợ trời không sợ đất giám vẻ dù sao có như thế lợi hại cường giả ở bên người hộ đạo muốn điệu thấp một chút cũng là việc khó nếu như an bài cho hắn một cái lợi hại như vậy cường giả hộ đạo hắn nhất định sẽ so dạ tiêu còn muốn cuồng còn muốn tốn đêm thân truyền mấy cái này sâu kiến xử trí như thế nào quét vạn bảo thương hội đại đế lao tổ còn có cựu tinh tông cùng phi vân thánh địa đại đế lao tổ một chút triệu đại đối với dạ tiêu hỏi lần lịch lão này bọn hắn chỉ là hộ đạo về phần không có mắt người sống hay chết đều là do dạ tiêu mấy người làm chủ tha mạ chỉ cần tiểu hữu không giết chúng ta chúng ta có thể cho tiểu hữu làm nô đúng vậy a tiểu hữu chỉ cần ngươi không giết ba người chúng ta ba người chúng ta nguyện ý cho tiểu hữu làm nô lệ đúng đúng tiểu hữu chỉ cần ngươi không giết chúng ta chúng ta đem thế lực tất cả mọi thứ đều cho ngươi trả lại cho ngươi khi cấm chế nô lệ nghe được triệu đại thế mà đem bọn hắn sinh tử quyền quyết định giao cho dạ kiêu vạn bảo thương hội đại đế lao tổ còn có cựu tinh tông cùng phi vân thánh địa đại đế lao tổ tất cả đều là đối với dạ kiêu cầu xin tha thứ hoàn toàn không có một chút đại đế phong phạm chương ba trăm bốn mươi mốt trực tiếp đènát chương ba trăm bốn mươi mốt trực tiếp đệ nát ta nô lệ nhìn xem mở miệng cầu xin tha thứ ba người giả tiêu trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ tại ba người trên thân gió xét cân nhắc có phải hay không muốn hấp thu ba người trong mắt hắn chỉ có chất dinh dưỡng đúng vậy cần gì cầu thí nô lệ chỉ là ba người này chính là đại đế cường giả nếu như hắn dùng s á t lục chi kiếm đánh giết hấp thu sợ là căn bản chịu không được trong đó huyết khí còn có thuộc về đại đế chi hồn đoán khỉ hay muốn nhanh người không đạt hay là từng bước một tới đi suy tính một hồi giả tiêu hay là từ bỏ hấp thu ba người dự định về triệu trưởng lão hay là xin mời trưởng lão đưa bọn hắn trở về bản nguyên đi ra kêu đối với triệu đại khách khí ô n quyền trả lời tốt triệu đại đáp ứng một tiếng trực tiếp tăng thêm ba người trên người uy áp -A -A, a a phanh phanh phanh theo triệu đại uy áp tăng thêm ba người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó bạo thành từng đám từng đám huyết vụ rơi xuống phía dưới hố to tu sĩ trên khuôn mặt tê ba cái đại đế cường giả cứ thế mà chết đi gặp đường đường thất tinh đại lục tam đại đế cấp thế lực lao tổ bị triệu đại dùng uy áp đẻ bạo trong hố lớn hơn vạn tu sĩ tất cả đều là toàn thân run dày không ngừng đặc biệt là trong đám người tam đại thế lực nhân viên càng là sắc mặt chắm bệnh sợ kế tiếp liền đến phiên bọn hắn đ e m thân chuyển các ngươi tiếp tục lịch luyện đi đem ba người đẻ nát triệu đại vứt xuống một câu liền cùng ba cái minh đệ biến mất tại không t r ú n g cùng tiễn mấy vị triệu trưởng lão giả tiêu cùng cổ trần mấy người đối với triệu đại mấy người biến mất địa phương cung kính ô m quyền thi lễ đợi thi xong lễ sau mấy người lập tức lại đem ánh mắt đặt ở vạn bảo thương hội lão tổ còn có cựu tinh tông cùng phi vân lão tổ bị đẻ nát địa phương vừa mới triệu đại mặc dù dùng mỹ áp đem ba người đẻ bạo nhưng ba người nhận chữ vật ngược lại là lưu tại không chúng cho nên bọn hắn lại xem như phát một phen phát tài cổ sứ đệ cái này ba cái c h i c nhẫn dạ tiêu đem ánh mắt thu hồi đối với cổ trần phân phó nói lần này thượng cổ đan tông di tích c h i hành bọn hắn lấy được đan dược mặc dù rất nhiều nhưng đã có bảo vật như cầm vậy bọn hắn cũng không thể bông tha dù sao coi như bọn hắn không dùng đến nhiều như vậy trở về nộp lên cho thông môn đó cũng là một cái lựa chọn tốt có ngay dạ sư m i n h cổ trần đáp ứng một tiếng đối với lơ lửng giữa không trùng ba cái nhẫn chữ vật vây tay một cái liền đem nó cho nắm ở trong tay mà nhìn thấy cổ trần đem cái này ba cái nhẫn chữ vật lấy đi phía dưới trong hố lớn tu sĩ tất cả đều là đứng dậy trơ mắt nhìn cổ trần bởi vì tam đại đế cấp thế lực lão tổ trong nhận chữ vật có bọn hắn cái này hơn một vạn người tân tân khổ khổ bước lên nguy hiểm tính mạng ở bên trong tìm kiếm được đan dược bảo vật lúc đầu tam đại đế cấp thế lực lão tổ lấy đi sau nếu là cha ra hung thủ tối thiểu sẽ còn ý tứ một chút chia một ít đan dược bảo vật cho bọn hắn hiện tại tam đại đế cấp thế lực lão tổ người đều bị triệu đại xử lý vậy cái này ba cái nhận chữ vật chính là dạ n g tiêu mấy người chiến lợi phẩm nói cách khác bọn hắn bước lên là sinh mệnh nguy hiểm tìm tới đan dược bảo vật bây giờ là một cọng lông cũng không chiếm được ô ô ta tân tân khổ khổ tìm được mấy trăm khỏa thánh cảnh đang ă n dược cho dù là phân một thành cũng phải phân mấy chục khỏa hiện tại là mất g i a o a đúng vậy a đây chính là ta l i ề u mạng mệnh tìm đồ vật bây giờ là một dạng cũng không chiếm được a chơi a n g ư ơ i tại sao muốn đối với ta như vậy ta đến cùng là nơi nào đắc tội ngươi đại lượng tu sĩ vừa mới đứng dậy lại nhìn không được quỳ trên mặt đất nghẹn nào khóc giống bọn hắn c ử u t ử nhất sinh không biết gặp được bao nhiêu nguy hiểm mới đến nhiều như vậy đồ vật hiện tại cái gì cũng không chiếm được làm sao có thể không thương tâm a cái này dạ sư h u n h bọn hắn thật là thê thảm a nếu không chúng ta đem bọn hắn một phần kia còn cho bọn hắn đi nhìn xem trong hố lớn khóc thành lệ nhân tu sĩ một quyết tình có chút không đ h à n h lòng đối với dạ kiêu hỏi những tu sĩ này tầm bảo nhận chữ vật tất cả đều bị tam đại đế cấp thế lực lao tổ lấy đi các nàng những người này đều là thấy được tương đương các nàng hiện tại thu hoạch ba cái trong nhận chữ vật có cái này hơn một vạn tu sĩ l i ề u mạng tìm được đồ vật nàng thật sự là không có ý tứ cướp đoạt những tu sĩ này tìm được đồ vật một sư muội chúng ta là tu sĩ cạnh tranh sinh tồn là chúng ta phát tác sinh tồn chúng ta lại không đoạt bọn hắn đồ vật tại sao muốn còn cho bọn hắn đâu nghe được một u y ế t tình lời nói dạ tiêu nhàn nhạt đối với một tuyết tình đạo đúng vậy à m ộ c sư m ộ i chúng ta lại không có trực tiếp tử trong tay bọn họ đ o ạ n còn cái dám cho bọn hắn làm không tốt bọn hắn chính là đang giả vờ vì chính là để cho ngươi phát hiện tâm đâu cổ trần cũng là ở bên cạnh phụ họa một câu sau đó lạnh lùng quét phía dưới tu sĩ một chút những người này ở đây trong hồ lớn khóc thê thảm như vậy như thế đáng thương nhất định là vì gây nên một tuyết tình những nữ hải tử này mềm l ò n g sau đó khuyên nhủ bọn hắn chia một ít đồ vật đi ra dù sao đường đường thánh cảnh cường giả còn có chuẩn đế cường giả cái nào không phải kinh lịch muôn vàn khó khăn Mới tu luyện đến chương ả n giới dàng lại này, n làm sao lại dễ h vậy khóc. Ếch! t r ba trăm bốn mươi hai rời đi thượng cổ đàn tông di tích chương ba trăm bốn mươi hai rời đi thượng cổ đàn tông di tích rất nhanh liền phát hiện những tu sĩ này dị thường mặc dù những tu sĩ này khóc đến là một thanh nước mũi một thanh nước mắt một bộ thê thảm đến cực điểm bộ dáng nhưng bọn hắn biểu hiện quá thê thảm căn bản cũng không như cái thánh cảnh cùng chuẩn đế cường giả nên có dáng vẻ phải biết loại cường giả cấp bậc này lên núi đao xuống biển lửa không biết tại bên bờ sinh tử s ô n g qua bao nhiêu hồi coi như bị cướp đồ vật tối đa cũng liền thương tâm một hồi cũng sẽ không giống cái phạm nhân một dạng một mực quỳ trên mặt đất khóc xếp mướt để cho người ta đi đồng tình bọn h ắ n cho nên những người này rất có thể liền cùng cổ chân nói một dạng chính là vì bảo vật giả bộ đáng thương đọ sức các nàng đồng tình để cho các nàng đem đồ vật cầm một chút đi ra còn cho những người này cử một đám không biết xấu hổ láo giả nhìn ra những người này ý đồ một tuyết tình thờ phì phò đối với phía dưới khóc đến thê thảm tu sĩ nhỏ giọng nổi giận mắm tốt một sư muội nếu chuyện nơi đây đã vậy chúng ta liền đi đi thôi tiếp tục đi du lịch gặp một tuyết tình không tiếp tục đáng thương trong h ồ lớn người dạ tiêu lên tiếng nói ra ân một tuyết tình nhẹ gật đầu liền chuẩn bị cùng dạ tiêu mấy người cùng một chỗ hướng phía phương tây bay đi sa điêu hai huynh muội gặp dạ tiêu mấy người muốn rời khỏi vội vàng bay tới ôm quyền khách k h í nói đêm đạo hữu cổ đạo bạn một đạo hữu không biết các ngươi có địa phương đi không có nếu là không có địa phương đi không bằng đi trước tông môn ta ngồi một chút cũng tốt để cho chúng ta hai mươi muội tận một chút chủ nhà tình nghĩa hào hào tạ ơn các vị ân tình đúng nha các vị đạo hữu chúng ta hai mươi muội lần này có thể được đến giải đập đan toàn dựa vào các vị đạo hữu nếu là các vị đạo hữu không có chuyện quan trọng nhất định phải cho chúng ta một cái đáp tạ cơ hội hai người ôm quyền một mặt chân thành tha thiết mời bọn hắn lần này có thể được đến đế cảnh giải độc đan có thể nói là hoàn toàn là dựa vào dạ tiêu mấy người cho nên đáp tạ mấy người đó là chuyện đương nhiên đương nhiên hai người bọn họ mục đích cuối cùng nhất hay là muốn kết giao một chút dạ tiêu mấy người dù sao dạ tiêu mấy người không chỉ có thực lực bản thân biến thái hơn nữa còn có cái đồ biến thái thế lực làm hậu thuẫn bọn hắn nhưng phải đem cái này đùi hung hăng ô n chạy ta đi các ngươi tông môn làm khách dạ tiêu nghe vậy quét cổ trần mấy người một chút hỏi cổ sư lệ mục sư muộ Chúng ta không có ý kiến, đi có thể. ừ đêm sư i có huynh n vốn chính lịch đi ra ngươi liền tránh h đ c k ế làm chủ đi cổ trần cùng một tuyết tình suy tư một chút sau đó lại đem vấn đề đá về trò giả kiêu gặp cổ trần những người này tất cả đều là muốn để tự mình làm quyết định giả tiêu dừng một chút nhìn xem sa điêu hai minh n ộ i đạo nếu sa điêu đạo h ư u thịnh tình mời vậy bọn ta liền làm t h i ề n hắn có thể đáp ứng đi sa điêu tông môn làm khách chủ yếu nhất vẫn là thất tinh đại lục gần nhất không có lịch luyện bí cảnh hiểm điện bọn hắn nếu là muốn đi những n à y hung hiểm địa phương nhiều người mạo hiểm lịch luyện hoặc là ngay tại thất tinh đại lục trở lấy hoặc là trên đường đi du lịch tiến về cái khác đại lục bản khối nhìn xem hiện tại sa điêu hai người mời hắn cũng chỉ làm qua độ một chút nếu có thể thăm dò được cái gì tốt chỗ đi bọn hắn tùy thời đều có thể rời đi nghe được giả tiêu tiếp nhận m vội vàng ôn q u y ề n nói đêm đạo hữu khách khí các ngươi có thể đi tông ta làm khách quả thật tông ta vinh hạnh xin mời cũng không mời được làm sao lại q u ấ y dày ừ các vị đạo hữu vậy chúng ta liền lên đường đi chỉ cần đến rượu quang thành vạn bảo thương hội ngồi truyền t ô n g t r ậ n rất nhanh liền có thể tới chúng ta tông môn sa tiểu manh ở bên cạnh phụ họa nói tốt dạ tiêu nhẹ gật đầu đối với cổ trần mấy người hô cổ sư đệ m ộ t sư muội vậy chúng ta liền cùng xa điêu đạo hữu bọn hắn đi thôi tốt, đêm sư h u n h cổ trần mấy người đáp ứng một tiếng cùng dạ tiêu cùng một chỗ đi theo xa điêu hai huynh ngụi hướng về lúc đến rượu quang thành bày đi nhìn thấy dạng tiêu mười người rời đi trong hố lớn quỳ trên mặt đất khóc thê thảm tu sĩ tất cả đều là biến mất nước mắt trên mặt đứng người lên nhìn qua mười người bóng lưng cái này không có đạo lý à chúng ta khóc đến thê thảm như vậy đáng thương bọn hắn không có lý do không đồng tình chúng ta một chút à. đúng vậy à sư tôn ta thời điểm chết ta đều không có khóc thương tâm như vậy bọn hắn thế mà không có chút nào động dùng cũng quá tâm địa s á t đá Ô ô, lần này ta là thật muốn khóc ta lần này là toi công bận rộn à. một đám người nhìn một hồi dạng tiêu mười người rời đi phương hướng đúng là lần nữa nghẹn ngào khẽ nớp đứng lên đau lòng chính mình l i ề u chết lấy được bảo vợ là một kiện đều không có tới tay bất quá không đợi bọn hắn rơi ra hai giọt nước mắt liền có mấy trăm hảo t ầ m bảo tu sĩ từ thượng cổ đàn tông trong di tích đi ra à bọn hắn đây là thế nào giống như cảm xúc cũng không quá cao à đúng là cảm xúc không cao bọn hắn thật nhiều người đều k h ó c đâu chuyện này rốt cuộc lạ như thế nào à là tam đại đế cấp thế lực lão tổ đưa ra cái gì quá phận yêu cầu sao cái này mấy trăm hảo t ầ m bảo tu sĩ nhìn phía dưới hố to hơn vạn tu sĩ phát ra giọng nghi ngờ không rõ những người này là đã trải qua sự tình gì mới có thể cảm xúc xa s u t thậm chí lên tiếng khẽ nấc Chỉ là, không đợi hiểu dưới bọn hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Phía dưới trong lớn Phía hố tu rõ, ra. xảy gì sai ĩ tất cả đều là lộ r nét mặt hương phấn, nhìn tròng trọc vào bọn hắn còn bên trong mặt trọc thế tầm tu từ mà ha ha, có vào báo sĩ, đ ra, c hiện ú n nhanh lên g ta đ để bọn hắn đem đồ bọn hắn chúng ta cùng một chỗ phân. Không chỗ h một vật ta giao sai, i ra, tại tam đại thế lực đại đế lao tổ chết trong di tích này đồ vật đã là vật vô chủ tổn thất của chúng ta muốn từ bọn hắn những n à y sau đi ra trên thân người tìm về đúng đúng xông lên a đi lên vây quanh bọn hắn hơn một vạn tu sĩ như là phê thuốc kích thích một dạng như ong vỡ tổ bay đến thượng cổ đàn tông di tích vết nước bên cạnh đem những n à y phía sau đi ra tầm b ả o tu sĩ vây quanh cướp đoạt trên người bọn họ nhận chữ v ậ t nhìn thấy những tu sĩ này đều điên rồi tam đại thế lực những nhân viên khác tất cả đều là kịp phản ứng nhanh chóng chạy khỏi nơi này dù sao bọn hắn ba nhà đại đế lao tổ v ấ n lạc những tu sĩ này lại như thế điên cuồng không chừng chờ chút liền sẽ đem đầu mâu chuyển hướng bọn hắn lúc này không chạy trốn đó chính là đầu có vấn đề theo tam đại đế cấp thế lực người rời đi thượng cổ đàn tông di tích trong cái khe phía sau đi ra tầm báo tu sĩ tất cả đều bị những cái kia không có đạt được bảo vật tu sĩ chương o đoạn đến sạch xanh xanh. Thằng h t ba trăm bốn mươi ba tiến về vạn bảo thương hội truyền thống chương ba trăm bốn mươi ba tiến về vạn bảo thương hội truyền thống d i ệ u q u o n g thành vạn bảo thương hội phân hội cửa ra vào dạ tiêu mấy người cùng xa đ ê u hai huynh hội trải qua một đoạn thời gian phi hành đến nơi này chuẩn bị cưỡi vạn bảo thương hội truyền thống trận tiến về xa đ ê u hai huynh hội tông môn làm khách nhìn thấy dạ tiêu cái này mười cái khí chất bất p h ẳ n người xuất hiện tại thương hội cửa ra vào lập tức liền có một cái gã sai vật mang theo tươi cười đi vào mười người trước mặt đạo túi đầu không lưng cười đối với mười người dùng tay làm dấu mời mấy vị công tử tiểu thư mời đến không biết nhỏ có cái gì có thể vì mấy vị công tử tiểu thư ra s ư ớ c gã sai vật một bên nhiệt tình tương giạ kiêu mười người hướng vạn bảo thương hội bên trong n e n một bên hỏi tham giạ kiêu mười người cần gì phục vụ nhìn xem gã sai vật nhiệt tình phục vụ giạ kiêu mười người trên mặt tất cả đều là vẻ c ổ g á i vạn bảo thương hội đại đế lao tổ có thể nói là vẫn l ạ tại trong tay bọn họ gã sai vật này nếu là biết tình huống này không biết có còn hay không nhiệt tình như vậy chúng ta muốn truyền thống đến thanh lôi thành người đi phía trước dẫn đường đi sa điêu vừa đi theo gã sai vật hướng vạn bảo thương hội bên trong đi vừa hướng tiểu tê lên tiếng nói đúng đúng nhỏ cái này mang mấy vị công tử tiểu thư tiến về truyền tống khu tiến hành truyền tống nghe được sa điêu nói muốn truyền tống đến thanh lôi thành gã sai vật liền vội vàng gật đầu xác nhận mang theo dạ kiêu mười người tiến về vạn bảo thương hội truyền tống khu vực trên đường đi dạ kiêu mấy người không nói gì chỉ là đi theo dẫn đường gã sai vật phía sau mà trong đội ngũ hô diên tiểu giao thì là xuất g a bảo vật đưa tin thông chi thiên bảo thương hội phó hội trưởng để hắn nhanh lên đem n h i ệ p vụ mở rộng đến cái này t h ấ tinh đại lục đến hiện tại vạn bảo thương hội đại đế vẫn lạc nàng thiên bảo thương hội vừa và tới từng bước xâm chiếm vạn bảo thương hội thế lực đem thiên bảo thương hội mở ra đại lục khắc bản khối đi qua từng đầu hành lang mười người đi theo gã sai vặt rất nhanh liền đi vào cái này vạn bảo thương hội phân hội truyền tống điện vừa tiến vào truyền tống điện gã sai vặt vội vàng đi vào một cái thánh vương trước mặt lão giả chỉ chỉ dạ ả tiêu mười người không người thi lễ nói đoàn trưởng lão mấy vị này công tử tiểu thư muốn truyền tống đến thanh lôi thành còn xin đoàn trưởng lao thu phí an bài ân người đi xuống đi đoàn trưởng lão nhẹ gật đầu đem ánh mắt đặt ở giả tiêu mười người trên thân là trưởng lão gã sai vật sau đó biến mất tại truyền t ố n g điện đợi gã sai vật rời đi truyền t ố n g điện đoàn trưởng lao không nói gì ngược lại là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhìn xem giả tiêu mười người phải biết tiến về thượng cổ đàn tông di tích tu sĩ tất cả đều là truyền t ố n g đến hắn diệu quang thành phân hội tất cả ra linh thạch tiến vào thượng cổ đàn tông di tích khách quý hắn nhưng là tất cả đều ghi t ạ c trong đầu giả tiêu mười người vừa tiến vào truyền t ố n g điện hắn liền nhận ra mười người là gia linh thạch tiến vào thượng cổ đàn tông di tích khách quý chỉ là hiện tại thượng cổ đàn tông di tích cũng chính là mở ra nửa ngày thời gian giả tiêu mười người liền trở lại muốn truyền t ố n g đi đoàn trường lao, sao. Sao lao nói h xong chăm chú nhìn chằm chằm dạ kiêu mười người muốn nghe xem mười người trả lời thế nào xảy ra chuyện gì nghe được đoàn trường lão hỏi thượng cổ đan tông di tích tin tức dạ kiêu mười người tất cả đều là lướt nhau không biết nên không nên trở về đáp đoàn trường lão bọn hắn không phải là không muốn trả lời đoàn trưởng lao mà là sợ nói ra bọn hắn vạn bảo thương hội đại đế lao tổ đã vẫn lạc tin tức sẽ đem đoàn trưởng lao tại chỗ dọa c h o n g đốc như thế liền không có người vì bọn họ truyền tống mấy vị khách quý là có lời khó nói gì sao gặp dạ tiêu mười người lẫn nhau đối mặt không có trả lời đoàn trưởng lao nóng nảy truy vấn dạ tiêu mười người càng như vậy hắn càng cảm thấy thượng cổ đàn tông di tích là có đại sự xảy ra chỉ là người bên kia căn bản cũng không có t r u y ề n tin tức trở về hắn cũng chỉ có thể hướng dạ tiêu mười người nghe nóng gặp đoàn trưởng lao đánh vỡ nồi đất hỏi đến tục dạ tiêu cho cổ trần một ánh mắt để hắn trả lời cái này đoàn trưởng lão l ờ i nói nhận được dạ tiêu ánh mắt cổ trần cười cười đối với đoàn trưởng lão đạo vị trưởng lão này không phải chúng ta không nói cho ngươi mà là sợ nói cho ngươi ngươi không tiếp thụ được chuyện này à ta không tiếp thụ được nghe được cổ trần lợi này đoàn trưởng lao nhất kiểm một bức hắn đường đường một cái sống hơn ngàn năm thánh vương cường giả cái gì tràng diện chưa từng g ặ p qua làm sao lại có không tiếp thụ được sự tình khách quý mời nói tiểu lao nhân mặc dù tu vi không bằng khách quý nhưng dù sao sống hơn ngàn năm mặc kệ việc bao lớn tiểu lao nhân đều có thể tiếp nhận đoàn trưởng lão lấy lại tinh thần Đối với cổ t r ầ nếu ôm muốn quyền khách khí nói ngươi khách khí thật i b t trần cổ lông nữ mày níu lại, lần nữa hỏi ngược lại tiểu láo nhân thật muốn thật biết, cầu không á c cũng nhanh nói cho tiểu láo nhân đi gặp cổ trần còn h nhanh nhân nhử, h quý tiểu ngươi nói trần đoàn trưởng gặp đi tại láo láo k k ị phải c ờ đợi t r l ờ Nếu không phải cổ trần tu vi hắn nhìn không ra hắn đã sớm đi lên bắt lấy cổ trần cổ cho cổ trần mấy cái to m ộ m để cổ trần nhanh nói chỉ là cổ trần trong mười người hắn có rất nhiều cái nhìn không ra tu sĩ chỉ có thể ở nguyên địa lo lắng xuống ha ha ngươi không nên g ấ p g á p đã ngươi mới biết vậy ta sẽ nói cho ngươi biết cổ trần nết miệng cười một tiếng chậm rãi nói kỳ thật thượng cổ đàn tông di tích cũng không có phát sinh việc đại sự gì chính là di tích đã sụp đổ nhà ngươi đại đế lao tổ còn có hai thế lực khác đại đế lao tổ tất cả đều bị người cho đánh chết cho nên chúng ta liền trở lại n g ồ i truyền thống trận rời đi cái gì di tích sụp đổ ba vị đại đế lao tổ bị người đánh giết nghe được cổ trần trả lời đoàn trưởng lao trực tiếp lên tiếng kinh hô đến trận mắt hốc m ồ m ngồi liệt trên mặt đất h ắ n nghĩ tới kết quả xấu nhất cũng chính là thượng cổ đàn tông di tích xuất hiện biến cố gì mấy người này mới lại nhanh như vậy trở về hiện tại cổ trần lại nói di tích sụp đổ tam đại thế lực đại đế lao tổ còn bị người cho đánh chết đây nào chỉ là đại sự đây quả thực là trời sập vã cho ăn vị trưởng lão này ta liền nói ngươi không tiếp thu được mau d ậ y giúp chúng ta c h u y ể n t ố n g đi gặp đoàn trưởng lão nghe xong ngồi sập xuống đất trận mắt hốt mồm cổ trần có chút bất đắc gì kêu lên nghe được cổ trần tiếng la đoàn trưởng lão lấy lại tinh thần không có đứng dậy mà là có chút n gương ác lần nữa hướng cổ trần hỏi khách quý ngươi ngươi nói đây đều là thật sao hắn mặc dù biết cổ trần mấy người không cần thiết lừa hắn nhưng hắn vẫn còn có chút không thể tin được kết quả này dù sao tam đại đế cấp thế lực lao tổ đều là đều là đại đại đình làm sao lại dễ dàng như thế để cho người ta đánh giết là thật ngươi mau dậy đi giúp chúng ta truyền tống đi cổ trần bất đắc dĩ trả lời di tích sụp đổ cùng tam đại thế lực đại đế lao tổ b ả o mình có thể nói tất cả đều là bọn hắn làm làm sao có thể là tin tức giả lao đầu này tố chất tâm lý cũng quá kém sớm biết hắn liền không cùng lao đầu này nói chương ba trăm bốn mươi b ố thanh lôi đế tông chương ba trăm bốn mươi b ố thanh lôi đế tông hào hảo ta cái này giúp mấy vị khách quý mở ra tiến về thanh lôi thành truyền tống trận đạt được cổ trần lần nữa khẳng định đoàn trưởng lão không còn có lo nghĩ hắn run run dày dày đứng người lên mang theo cổ trần cùng giả tiêu chín người đi vào đại điện một chỗ truyền tống trận bên cạnh sau đó hướng phía truyền tống trận bổ khuyết linh thạch đánh ra từng đạo pháp quyết đem truyền tống trận cho mở ra mấy vị khách quý mời đi lên đi lần này truyền tống phí liền dùng các ngươi nói cho ta biết tin tức chống đỡ đi đoàn trưởng lao chỉ chỉ truyền tống trận ra hiệu giả tiêu mấy người đi lên thanh lôi thành lý diệu quang thành không có bao xa n ó truyền tống phí tổn cũng muốn không có bao n h i ê u linh thạch cho nên hắn cũng l ư i hướng cổ trần bọn người thu linh thạch hắn hiện tại quan tâm nhất là vạn bảo thương hội đại đế lao tổ vất lạc có thể hay không liên lụy đến có thể đánh giết vạn bảo thương hội lao tổ còn có mặt khác hai nhà đại đế lao tổ người d i ễ t đi ba nhà có thể nói là không cần tốn nhiều sức hắn hiện tại chuyện khẩn yếu nhất n ắ m chặt thời gian n g h ị kỹ đường lui đâu còn có nhàn công phu đi thu một chút xíu linh thạch ga à, vậy xin đa tạ rồi nghe được cái này đoàn trưởng lão ngay cả linh thạch đều không thu cổ trần mấy người cười hết mắt đi vào truyền tống trợ vạn bảo thương hội đại đế lao tổ bởi vì bọn hắn vất lạc sau đó bọn hắn đem tin tức nói cho vạn bảo thương hội người còn miễn đi một bút truyền tống phí tổn đây thật là đem tiện nghi chiếm được đấy ai nhìn xem giả tiêu cùng cổ trần đ á m người dáng tươi cười đoàn trưởng lão nhanh chóng đánh vào mấy đạo pháp quyết liền đem mười người cho truyền tống đi hắn hiện tại thế nhưng là lo lắng hãi hùng giả tiêu mười người bộ dáng cười mị mị hắn làm ộ t giây đều không muốn nhìn nhiều theo giả tiêu mười người biến mất tại diệu q u a n thành vạn bảo thương hội phân hội truyền tống điện mười người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại thanh lôi thành vạn bảo thương hội phân hội bên trong đợi truyền tống trận ổn định lại mười người bước nhanh đi ra thanh lôi thành vạn bảo thương hội phân hội đứng tại thanh lôi thành vạn bảo thương hội cửa ra vào xa điêu trực tiếp xuất ra một cái linh chu, các loại cái này linh chu biến lớn đằng sau hắn đối với dạ tiêu bắt người khách khí dùng tay làm dấu mời đạo mấy vị đạo hữu mời lên linh chu ta đã thông chi trưởng môn sư minh để hắn chuẩn bị kỹ càng định cấp t h ệ c rượu nhất định h ả o h ả o đ á p tạng mấy vị đạo hữu đại ân ân t ố t dạ tiêu cùng cổ trần mấy người nhẹ gật đầu bay đến trên linh chu ngồi xuống gặp dạ tiêu mấy người ngồi xuống sa điêu cùng sa tiểu manh hai người vội vàng bay lên linh chu sau đó lái linh chu mang theo dạ tiêu mấy người hướng phía một chỗ liên miên bất tuyệt dây núi bay đi trải qua nửa giờ phi hành mười người đi tới một chỗ đồng đậm cung điện g à y đặc phía trên không dãy núi than sa điêu đạo hưu các ngươi tông môn có đại đế nhìn phía dưới tông môn trên tấm bảng tông danh cổ trần thì thảo một câu sau đó đối với sa điêu hỏi hhh cổ đạo bạn nói không sai gia sư chính là đại đế nhất trọng cường giả nếu không phải hắn thân chúng đế độc chúng ta hai mươi muội cũng không có cơ hội nhận biết mấy vị đạo hưu đây đều là duyên phận a sa điêu cười cười trả lời nghe được sa điêu trả lời sa tiểu manh ở bên cạnh liếp một cái sa điêu sa điêu lời này không phải liền là đang nói bọn hắn sư tôn chúng độc bên trong được không ha, ha sa điêu đạo hưu chúng ta hay là hạ xuống đi ừ sa điêu đạo hưu chúng ta đừng nhiều lời hay là tranh thủ thời gian xung ố dưới cầm giải độc đàn cho ngươi sư tôn giải độc đi dạ tiêu mấy người nghe vậy cũng đánh hơi được ý tứ trong đó tất cả đều là cười nói sang chuyện khác tốt ta cái này gián g lâm trưởng m ô n sư m i n h hắn đã chuẩn bị kỹ càng đỉnh cấp t i ệ t rượu phải thật tốt c ả m tạ mấy vị đạo hữu đại ân nữa nha sa điêu đáp ứng một tiếng thao túng linh châu hướng về thanh lôi đế tông chủ phong trên quảng trường hạ xuống theo mười người linh chu vừa hạ xuống liên có một cái thanh lôi tông đệ tử một mặt cung kính chạy đến sa điêu cùng sa tiểu manh trước mặt thi lễ nói hai vị sư thúc trưởng môn sư tôn đã tại chủ điện thiết diệu n g o n h i ế n còn xin hai vị sư thúc cùng mấy vị quý khách nhập điện đi h ả o h ả o hay là trưởng môn sư m i n h hiệu xuất làm việc nhanh nghe được chủ điện t i ệ t diệu đã chuẩn bị kỹ cảng sa điêu cao hứng nhẹ gật đầu sau đó đối với dạ tiêu cùng cổ trần b ọ n người dùng tay làm dấu mời đạo mấy vị đạo hữu mời vào điện trước hết để cho ta thanh lôi đế tông h ả o h ả o tạ ơn mấy vị đạo hữu đại ân nếu tiệc diệu đã chuẩn bị kỹ cảng vậy hắn chỉ có thể trước ngủ đêm kêu mấy người nhật y dạ kiêu mấy người đáp ứng một tiếng cất bước ung dung hướng phía thanh lôi đế tông chủ điện đi đến gặp dạ kiêu mấy người đi ở phía trước sa điêu hai minh m g ộ i nhanh chóng chạy đến mấy người hai bên như là tùy tùng một dạng thay mấy người dẫn đường đợi mười người vừa bước vào thanh lôi đế tông chủ điện cửa lớn toàn bộ chủ điện cửa lớn liền bị nhanh chóng đóng lại sau đó một tòa đế cấp đ ạ i trận đem toàn bộ chủ điện phong vững vững chắc chắc h ử hôm nay chính là hai người các ngươi cùng ngươi người sư tôn kia tử kỳ nhìn thấy chủ điện bị phong bế vừa mới gọi sa điêu hai minh ngội sư thúc đệ tử lộ ra nụ cười dữ tợn thanh lôi đế tông trong chủ điện. Dạ lướt qua phía sau bị quan bế cửa điện giờ k h ắ c này ở thanh lôi đế tông trong chủ điện cũng không có rượu gì yến có chỉ là một cái thánh hoàng đ ỉ n h phong thanh niên cùng mấy cái chuẩn đế cảnh thậm chí nửa bước đại đế lao giả lạnh lùng nhìn chăm chú sa điêu đạo hữu ngươi nói chiêu đãi không phải là đóng cửa lại để những người này xem chúng ta đi dạ tiêu lấy lại tinh thần quay đầu nhìn lướt qua trong đại điện tình huống nhàn nhạt, nhạt đối với sa điêu hỏi hiện tại xuất hiện loại tình huống này rất rõ ràng là sa điêu tông môn nội bộ đã xuất hiện vấn đề dù sao sa điêu hai người thế nhưng là biết thực lực của bọn hắn không có khả năng làm ra chính mình chuyện tìm chết đến đối mặt dạ tiêu chất vấn sa điêu mặt hốt hoảng khoát tay h à o nói mấy vị đạo hữu chớ giận mấy vị đạo hữu chớ giận trong này nhất định là có cái gì hiểu lầm đợi ta hỏi thăm một chút nhất định cho mấy vị đạo hữu một cái công đạo sa điêu giải thích xong có chút hốt hoảng quay đầu chuẩn bị hướng thanh lôi tông người hỏi thăm một chút tình huống phải biết dạ tiêu không chỉ thực lực bản thân khủng bố hơn nữa còn có cái miệu sát đại đế đỉnh phong người hộ đạo nếu như hắn thanh lôi đế tông hôm nay xử lý không tốt sợ là có hủy diệt nguy hiểm trưởng môn sư hình sư thúc chuyện này rốt cuộc là như thế nào à ta không phải nói với các muốn dẫn mấy cái giúp ta đạt được sư tôn giải độc đế đan quý khách trở về các ngươi d ạ n g này thật sự là quá thất lễ sa điêu đối với thánh hoàng đình phong thanh niên còn có một nửa bước đại đế lao giả giận dữ hỏi đạo nghe được sa điêu tra hỏi sa tiểu manh cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn xem trong chủ điện thanh lôi tông mấy người những người này như thế cách làm tuyệt đối là không có lòng tốt khẳng định là muốn mưu đồ làm loạn h ử sa điêu sư đệ ngươi nếu là không có tìm tới giải độc đan cái kêu mặc kệ ngươi mang bao nhiêu người trở về sư minh ta đều sẽ lấy tối cao quy cách tiết đãi nhưng các ngươi hiện tại tìm tới giải độc đàn vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc các thanh niên bộ dáng thanh lôi tông chủ một mặt â m tàn trả lời chương ba trăm bốn mươi lăm dạ kiêu xuất thủ chương ba trăm bốn mươi lăm dạ kiêu xuất thủ không sai sa điêu sư chất hai người các ngươi huynh hội tự sát đi dạng này miễn cho sư thúc xuất thủ đem bọn ngươi đánh giết thanh lôi tông chủ thân bên cạnh một nửa bước đại đế cờ giả tiếp lấy cười gần nói hắn cùng sa điêu sư tôn chính là một sư tôn dạy dỗ thân sư huynh đệ lúc đầu sa điêu sư tôn chúng độc sau tự biết tìm tới giải dược cơ hội rất xa vời đã đáp ứng đem toàn bộ lực lượng đội cho hắn chợ hắn trùng kích đại đế cảnh giới chỉ cần vừa hoàn thành nghi thức này hắn tối thiểu có chắc chắn tám phần mười đột phá đại đế hiện tại sa điêu hai huynh m g ụ y tìm được giải độc đan vậy hắn muốn đột phá đại đế không biết muốn lúc nào đi hắn đã đợi đã không kịp tự sát nghe được lao giả lời nói sa điêu khó có thể tin l ầ m b ầ m nói hắn không nghĩ tới trước kia đối với hắn như là thân nhân giống như sư thúc sẽ nói ra những lời này hắn thực sự lý giải không được hai người này tại sao muốn làm như vậy trưởng môn sư m i n h sư thúc ta tìm tới giải độc đan đây là chuyện tốt ta chỉ cần sư tôn độc giải chúng ta thanh lôi đê tông liền lại có đại đế che chở các ngươi tại sao muốn đánh chết chúng ta hai huynh、mội? sa điêu một mặt đau thương đối với thanh lôi tông chủ cùng bán bộ đại đế cảnh sư thúc hỏi kỳ thật trong lòng của hắn đã là đại khái hiểu hai người ý nghĩ chỉ là hắn không nguyện ý t i n tưởng nhiều năm như vậy đồng môn sư huynh sư thúc tình nghĩa thế mà so ra kém một cái đột phá đại đế cơ hội phải biết chỉ cần sư tôn hắn độc giải nhất định sẽ toàn lực trợ bán bộ đại đế cảnh lão giả đột phá đại đế lão giả cách làm này đơn giản quá làm cho hắn thất vọng đau khổ sư tôn của nàng đối với hắn vị sư thúc này thế nhưng là so thân huynh đệ còn thân hơn từ khi đột phá đại đế đằng sau Vẫn tại hiện đột đại bên tìm tại lao giả này không chỉ không đội ơn thế mà còn ham sư tôn của nàng lực lượng đơn giản chính là x u ấ t sinh không bằng ha hà a vì cái gì? cái Bán bộ đại i g bộ đế Lao nghe vì ậ y cũng tiếng thiếu h vài n xem xa xa điêu đạo xa điêu sư cái h như có đốc, cũng hẳn là minh bạch ấ t ta người ngốc, cũng coi có c là vì cái gì làm liền muốn như không hiện cần phá chỉ vậy. Ta ta tại đột đã đợi đại đế, kịp, chỉ cần sư huynh đem lực lượng độ cho ta ta liền có rất lớn tỷ lệ đột phá đại đế ha ha nhìn xem chính mình cùng tiếu sư tôn thanh lôi tôn g chủ một mặt s ắ c ý lần nữa đối với sa đ i ề u hai huynh nội đạo sa đ i ề u sư đệ các ngươi thật không nguyện ý tự sát thật muốn sư huynh khiến cái này trưởng lão xuất thủ đánh chết người bọn họ cảm nhận được thanh lôi tôn g chủ s â m s â m s ắ c ý sa đ i ề u hai huynh nội cũng là lấy lại tinh thần biểu lộ cực kỳ khó coi canh đồng lôi tôn g chủ cùng bán bộ đại đế lao giả tư thế hai người bọn họ hôm nay chỉ có chết con đường này hiện tại chỉ có thể cầu giả kêu mấy người cứu bọn họ một mạng bất quá hai người bọn hắn huynh nội vốn là chịu sa tiểu manh ấ nhanh chóng đối với sa điều truyền thông nói hôm nay nếu là dạ tiêu mấy người không xuất thủ vậy các nàng hai huynh hội cùng các nàng hai cái sư tôn tất cả đều phải chết cho nên chỉ có thể dùng cái này là thẻ đánh bạc để dạ tiêu mấy người xuất thủ tốt tiểu manh chúng ta liền dùng cái này là thẻ đánh bạc xin mời dạ đạo hữu bọn hắn xuất thủ sa điêu nhẹ gật đầu một mặt thành khẩn đối với ở bên cạnh xem trò vui giả k ê u mấy người ôm quyền nói mấy vị đạo hưu còn xin các ngươi xuất thủ giúp ta hai minh mội hóa giải lần này nguy cấp chỉ cần nguy cơ vừa giải trừ chúng ta liền thuyết phục sư tôn dẫn đầu toàn bộ thanh lôi đế tông mỗi năm tiền cống thần phục mấy vị đạo hưu tôn g môn đối với chỉ cần mấy vị đạo hưu cứu giúp chúng ta thanh lôi đế tông về sau liền thần phục mấy vị đạo hưu tôn g môn sa tiểu manh cũng là ở bên cạnh phụ họa nói a thần phục chúng ta kình tiên tông g i k ê u cùng cổ trần mấy người ngay vậy có chút ngây mẩn cả người như loại này thu thế lực phụ thuộc sự tỉnh bọn hắ cũng không dám đáp ứng tối thiểu phải hướng triệu đại mấy cái trưởng lao b m báo nhìn triệu đại mấy người ý tứ bọn hắn mới có thể đáp ứng dù sao mặc dù sa điêu cái này thanh lôi đế tông thực lực cũng không có gì đặc biệt nhưng tốt xấu là một cái đế tông thần phục tông môn cùng tông môn ở giữa sự tình cũng không phải bọn hắn có thể đáp ứng sa điêu đạo hưu ngươi chờ một chút ta xin phép một chút trưởng l a o nếu là trưởng lao đồng ý vậy trong này không ai có thể thương các ngươi ra kêu kịp phản ứng lập tức liên hệ ẩn tàng triệu đại hỏi tham hắn có tiếp nhận hay không thử sa điêu sư chết hai người các ngươi thế mà hy vọng mấy cái này chuẩn đế nhất trọng cứu các nếu hai người các ngươi không chịu tự sát còn dám cùng ngoại n h â n khi sư diệt tổ người sư thúc kia ta chỉ có thanh lý môn hộ đem bọn ngươi cùng một chỗ đánh chết gặp sa đ ê u hai huynh nguội thế mà dùng toàn bộ thanh lôi đế tông thỉnh cầu dạ kiêu mấy cái chuẩn đế nhất trọng xuất thủ cứu rút sa đ ê u hai người bán bộ đại đế sư thúc trong mắt sát cơ loại lên trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía sa đ ê u hai người đánh tới chuẩn bị đem sa đ ê u hai người đánh giết sau đó lại tương dạ kiêu mấy người đánh giết ta một cái nho nhỏ bán bộ đại đế cũng dám ở trước mặt chúng ta làm cản muốn chết cảm nhận được sa đưa hai người sư thúc đánh tới dạ tiêu xin chỉ thị xong triệu đại trực tiếp tuân ra kinh khủng s á t lục c h i lực đối với v ọ tới t sa điêu sư thúc h u n g h ă n g đánh ra một quyền vừa mới hắn đem sa điêu muốn dẫn toàn bộ thanh lôi đế tông thần phục sự t ì n h cùng triệu đại nói chuyện triệu đại tưởng đều không có mớn liền để hắn lập tức đồng ý chuyện này cho nên nói sa điêu cùng sa tiểu manh hai người đã là bọn hắn kỉnh thiền tông thế lực phụ thuộc người hắn nhưng phải bảo vệ tốt thanh dạ tiêu một quyền này trực tiếp đánh vào sa điêu sư thúc trên bụng tại chỗ đánh cho hắn phun ra mười mấy cân máu va và vào đại điện trên vách tường sư tôn nhìn thấy sư tôn của mình bị dạ tiêu một quyền đánh cho phun ra mười mấy c thật a là đáng sợ chúng ta hôm nay đụng phải yêu nghiệt hôm nay việc này chúng ta đứng sai đội a đúng vậy a chúng ta nên làm cái gì a nếu không hiện tại hướng xa điêu các sư chất đầu hàng nhìn thấy g n g tiêu một quyền l i ề n đem thanh lôi tông chủ sư tôn đánh bản thân bị trọng thương phun ra mười mấy cân máu trong chủ điện mấy cái khác thanh lôi đế tông trần đế trưởng lão tất cả đều là một mặt sợ hãi phải biết chủ điện này bên trong tu vi cao nhất chính là thanh lôi tông chủ sư tôn ngay cả hắn đều bị dạ ả tiêu một quyền đánh thành trọng thương bọn hắn những người này căn bản tuyệt đối không phải dạ ả tiêu đối thủ thế là mấy người hốt hoảng l i ế t nhau đi thẳng tới xa điêu trước mặt hai người quỳ trên mặt đất đối với mình trên khuôn mặt vung lấy to mồm khóc thút thít nói hai vị thánh tử thánh nữ chúng ta cũng là bị đại trưởng lao chỗ che đậy mới có thể cùng hắn đứng chung một chỗ còn xin thánh tử thánh nữ nhìn rõ mọi việc a đúng vậy à hai vị thánh tử thánh nữ kỳ thật chúng ta ngay từ đầu cũng là không luận ý cùng hai xúc sinh này đổ vật đồng lưu hậu chỉ là trở ngại thực lực của bọn hắn mới không thể không cùng bọn hắn đứng chung một chỗ a thánh tử thanh nữ các ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta chúng ta thật sự là bất đắc dĩ mấy cái thanh lôi tông chuẩn đế trường lão quỳ trên mặt đất mãnh liệt phiến miệng mình con đối với sa điêu hai người cầu xin tha thứ